chương ba trăm ba mươi sáu nghịch thiên diễn kỹ chương ba trăm ba mươi sáu nghịch thiên diễn kỹ đại nhân các ngươi cảm giác bản tông chủ có điểm nào nhất vũ nhục các vị rồi đường thần trên mặt không hề sợ hãi bây giờ không phải là khuất phục thời điểm nếu như mình khuất phục đối phương sẽ chỉ càng thêm làm tầm trọng thêm để các ngươi cung cấp cho vũ đại nhân trị liệu thương thế linh l ư ợ n các ngươi có thể cho hoặc là không cho người kia lệnh giọng nói ra nhưng các ngươi nói muốn hai năm là thời gian là ý gì cái này còn không phải vũ nhục chúng ta sao n g ư ờ i cảm giác chính là vũ đại nhân thương thế có thể đợi các ngươi hai năm vẫn là chúng ta muốn chờ ngươi hai năm thời gian đem những n à y đồ vật cho gom góp lại cho vũ đại nhân chữa thương mặc kệ là cái nào là ngươi hạo thiên tông gánh nổi đại tần đều đã đánh tới ngươi hạo thiên tông cửa nhà các ngươi còn làm lục ta như vậy các loại là cảm giác ngươi hạo thiên tông không có ta trở liền có thể chống nổi lần kiếp nạn này sao vẫn là muốn vỏ đã mẹ không sợ rơi người kia không chút nào cho toàn bộ hạo thiên tông cùng hạo thiên tông tông chủ đường thần mặt m ũ i thanh âm tại toàn bộ hạo thiên tông bên trong v a n g lên nhường hạo thiên tông các đệ tử cùng trưởng lão nộ khí trùng thiên bản tọa nói như vậy ngươi không phục người kia nhìn vẻ mặt nộ khí đường thần nói ra ngươi có cái gì được không phục chúng ta đám người vì ngươi hạo thiên tông lo lắng hết lòng kết quả là vũ đại nhân lại rơi đến dạng này một cái hậu quả chúng ta thật sự là đau lòng liền xem như một con chó cũng nên dưỡng thuốc đi không nghĩ tới ta đ ợ i đến đầu đến nuôi đích thật là một con kẻ vô ơn chúng ta bất chấp nguy hiểm không để ý sinh mệnh an nguy thậm chí vì bảo đảm ngươi hạo thiên tông mà hy sinh hơn năm mươi người kết quả là lại bị các ngươi dạng này vũ lục các ngươi hạo thiên tông nhất định phải cho ta chờ một cái ý kiến đúng nhất định phải cho chúng ta một cái ý kiến chúng ta trèo non lội xối bốc lên nguy hiểm tính mạng từ thiên linh giới mà đến cũng là vì ai còn không phải là vì ngươi hạo thiên tông còn k cao cao hai người bọn họ cũng đã nhìn ra thiên linh giới những người này như thế làm đơn giản chính là đánh lấy vũ đại nhân thụ thương ngụy trang đến ăn cướp bọn hắn hạo thiên tông những người này muốn thừa dịp cháy nhà cướp của còn nói bọn hắn là cho ăn không no kẻ vô ơn những người này từ lúc đi đến bọn hắn hạo thiên tông vớt chỗ tốt còn ít à liền cùng ký sinh trùng một mực tại hút hạo thiên tông máu các người mấy người này mới là chó đi hạo thiên tông tông chủ đường hạo trong lòng mắng chỉ l ạ nhưng không có biểu hiện tại trên mặt những người này ăn hạo thiên tông ở hạo thiên tông còn cầm ta hạo thiên tông trái lại còn muốn ta hạo thiên tông cho các ngươi một cái ý kiến ta nói ngươi mãi mãi cái chân không phải liền là bản tông chủ ta không cho các ngươi những linh dược kia h hạo thiên tông tông chủ ở trong lòng cùng mắng về sau trên mặt y nguyên mang theo ý cười nói ra các vị đại nhân các ngươi có chỗ hiểu lầm chúng ta không có không cứu chữa vũ đại nhân y tứ càng không có vũ nhục các vị đại nhân y tứ bạn tông chủ sở dĩ nói cần thời gian hai năm đó là bởi vì ta hạo thiên tông thật sự là nhanh đói cái này danh sách bên trên linh dược một g ố c cũng không có chứ vị đại nhân muốn ta hạo thiên tông gom góp cũng cần cho chúng ta thời gian đi lại nói danh sách bên trên linh dược linh thảo nhiều như thế ta hạo thiên tông cần thời gian hai năm cũng không coi là nhiều đi đường tông chủ không muốn ở tại chúng ta trước mặt rào biện người kia tiếng nổ nói ra mặc dù cái này danh sách bên trên linh dược không ít nhưng là đối ngươi hạo thiên tông bực này thánh địa đến xem gom góp cũng không tính là cái gì việc khó đi cần thời gian hai năm chẳng lẽ muốn bắt chúng ta làm tiểu hài từ vùng địch người này nói vừa nói xong thiên linh giới những người khác sắc mặt khó coi lạnh lùng nhìn xem đường hạo cùng đường thần hai người mặc dù đường hạo đã hai tay suất mồ hôi trái tim tại đập bịch bịch nhưng đường thần lại sắc mặt không thay đổi vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên khoe miệng cười một tiếng nói ra nếu như là trước kia đừng nói là những linh thảo này cùng linh dược liền xem như so danh sách bên trên hơn mấy lần ta hạo thiên tông cũng có thể lấy ra được đến hơn nữa còn sẽ không một chút nhễm mày nhưng bây giờ ta hạo thiên tông s á c thực nhanh đói thật ngay cả trên danh sách một gốc linh thảo đều không có đường thần họa phong nhất chuyển các vị đại nhân không phải bản tông chủ lửa các ngươi cũng tại như g thế tiêu hao phía dưới ta hạo thiên tông mấy ngàn năm tích lũy cũng chịu đựng không nổi ai trước kia ta hạo thiên tông thống ngự hơn ngàn hoàng triều hàng năm đều có hoàng triều tiến công bây giờ tất cả hoàng triều đều bị đại tần chiếm đi lần này ta hạo thiên tông tài nguyên tu luyện đều lắm mất đâu còn có thể duy nhất một lần xuất ra như vậy nhiều linh dược linh thảo vì vũ đại nhân chưa thương hạo thiên tông tông chủ nói trong mắt chứa nước mắt l i ê n ngay cả thái thượng đại trưởng lao đường hạo ở một bên khóc cùng một cái nước mắt người đồng dạng nhờ một cái tiên phong đạo cốt lao nhân khóc thành dạng này quả thật có chút trướng thai gai mắt đường thần nhường thiên linh giới cả đám đỏ mặt lên theo sau ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều có chút bắt đầu ngại ngùng xác thực bọn hắn gần nhất không ít tại trên người đối phương v ấ t chỗ tốt cụ thể mọi nhiều ít bọn hắn cũng không có đếm kỹ đối phương đều là mỗi người đơn độc cho nhưng là cái này cũng không ít kỳ thật cho bọn hắn những n à y còn không tín nhiều lấy hạo thiên tông vốn liếng còn nhiều nữa chỉ là hạo thiên tông tông chủ đường thần thật sự là không muốn lại cho bọn hắn hắn đã sớm nhìn ra những người này là thật cho ăn không no chó đều cho bọn hắn cũng không có cái gì thực tế ý nghĩa k h u k h ú thiên linh giới đám người nhao nhao ho khan vài tiếng hóa giải mất bối rối của mình trước đó nhao nhao hét lớn muốn đối phương cho mình một cái ý kiến lúc này cũng không lên tiếng nhất là trước đó một mực cường thế hơn người kia lúc này càng xấu hổ đã hạo thiên tông cũng như sau này khó khăn chúng ta cũng liền không phiền phức quý tông người kia sắc mặt biến đổi nói ra vũ đại nhân thương thế chúng ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp chữa trị xong đúng l i ê n không phiền phức hạo thiên tông thiên linh giới những người khác đi theo phụ hòa nói nhưng là vũ đại nhân thương thế quá nặng vẫn là cần không ít linh dược cùng linh thảo người kia nói lần nữa chỉ là thái độ so trước đó tốt hơn nhiều nếu để cho ngươi hạo thiên tông toàn bộ gom góp cần hai năm nhưng là nếu như chỉ làm cho ngươi hạo thiên tông cung cấp một bộ phận đâu xem ra những người này muốn hao lông dê tâm vẫn là bất tử ai nhất định phải đem bọn hắn hạo thiên tông cho hao khoan khoái không thể đại nhân một bộ phận cũng không có đường thần vô cùng kiên quyết bản tông chủ thật sự là không thể tiếp tục được nữa trước đó nói hai năm hay là bởi vì ta hạo thiên tông thống ngự người hơn ngàn hoàng triều Muốn danh góp s á chương ba trăm ba mươi bảy sấm xét giữa trời quang chương ba trăm ba mươi bảy sấm xét giữa trời quang các vị đại nhân các ngươi chớ đi a đường thần chính nói đến c a o hứng lại phát hiện thiên linh giới đám người dơ lên vũ đại nhân liền đi ra hạo thiên tông đại sành vừa nghe nói ánh sáng đem thứ nhất gốc linh dược lấy ra liền cần ba tháng thiên linh giới những người này đã không có bất luận cái gì kiên nhẫn nếu như bọn hắn chờ ba tháng chẳng phải là chính là ngu xuân lúc này hạo tiên h tông theo bọn hắn nghĩ đã là nghèo bức một cái nghèo bức là không có tư cách nói chuyện với bọn họ đã ngơi hạo tiên h tông cái gì đều không có chúng ta còn lưu tại cái này làm gì lưu tại cái này cùng ngươi bồi dưỡng cảm tình a nói nhảm rút lui các vị đại nhân lại cho ta hạo tiên h tông một cơ hội a đường thần còn tại không để lại dư lực hô hảo bản tông chủ lập tức phái người đi sau núi loại danh sách bên trên linh dược nhất định dụng tâm bồi dưỡng bằng nhanh nhất tốc độ bồi dưỡng được đến Các vị đại nhân, ta hạo tiên nhân, nhân, tông ta lúc à thật một tông chư nhân phần hư nhân, chủ muốn đều cùng đừng đến. vì vị vũ vị ca. Các đại đại đi, đi đ ra hô n g l ú này đường thần bên truyền đến、thái、thượng、đại、trưởng thai thái đại lúc ã o hạo đường Đều đi. Đường thanh thần âm. l này mới kịp phản ứng hô t h ở phao một hơi nhanh m ệ n h chết bản tông chủ cuối cùng đem đám này hấp huyết quỷ cho đổi u đi lúc này đường thần ánh mắt bên trong tinh quang lấp lóe lạnh lùng nhìn xem bên ngoài cửa chính tông chủ chúng ta sau đó phải làm sao đây đường thần nhìn xem đường thần hỏi thật chẳng lẽ muốn tọa sơn quan hồ đấu sao khẳng định phải làm cái gì xem hồ đấu đương thân khẳng định nói ra nhưng là đối phương có cái gì cần chúng ta hỗ trợ chúng ta có thể giúp vẫn là tận lực muốn rút t ỷ như đối phương muốn luyện chế có thể khắc chế hoàng đạo khí vận chi lực binh khí nếu như cần chúng ta hỗ trợ vậy chúng ta liền tận lực khả năng giúp đỡ liền rút nếu như đối phương muốn chúng ta hạo tiên h tông tài nguyên liền thế không có chút nào cho nhất định phải cho ta hạo tiên h tông giữ lại thực lực tốt ta hiểu được đường hạo gật đầu đồng ý đối phương kế sách đối với tần vũ dương hoàng đạo khí vận chi lực cùng đại tần hoàng triều mười vạn niết bàn cảnh hoàng kim hòa kỵ binh hai bọn họ là tận mắt chứng kiến qua mặc kệ là kia mười vạn hoàng kim hỏa kỵ binh vẫn là tần vũ dương trên thân nồng đậm hoàng đạo khí vận chi lực đều là không người bình thường có thể chống lại tại đại tần còn không có đối hạo thiên tông khởi xướng tiến công trước đó đường hạo cùng đường thần hai người nhất định phải trợ giúp thiên linh giới đám người đem trôi này tập hợp tất cả thánh địa ẩn chứa thiên đạo chi lực có thể khắc chế hoàng đạo khí vận chi lực binh khí chế tạo ra tới có cái này đồ vật thiên linh giới mấy người này mới có thể có chút hứa cơ hội cùng đại tần hoàng triều có lực đánh một trận nếu như chế tạo không ra những người này ở đây đại tần hoàng triều thiết kỵ nhưng mà này còn không đủ đường thần cùng đường hạo nhất định phải kích động thiên linh giới đám người nhất định đem vạn phật tông kéo vào được để bọn hắn tại chuôi này có thể khắc chế hoàng đạo khí vận c h i lực kiếm luyện chế ra tới trước tiên n h ư ờ n g vạn phật tông tất cả mọi người cùng bọn hắn thống ngự a dưới kia hơn ngàn hoàng triều đối đại tần phát động tiến công nếu như có thể đem kia mười vạn nghiết bàn cảnh hoàng kim hỏa kỵ binh cho dẫn đi những người này ở đây cùng người sở hữu chín đầu khí vận kim long tần vũ dương đại chiến mới có phần thắng nếu như hai bên thật dựa theo đường thần suy nghĩ đánh lưỡng bại câu thương như vậy hạo tiên tông có thể tự lấy đứng ra thu thập tàng nhất cử đem trời linh giới đám người tiêu diệt vừa v ẫ n có thể thu hồi những người này từ hạo thiên tông bên trong lấy đi chỗ tốt cũng có thể đem bọn hắn từ thiên diễn tông vơ vét tài nguyên tu luyện cho cùng nhau thu hồi lại mà lại những người này đều là từ thiên linh giới người tới vũ đại nhân càng là năm đạo đại năng khẳng định phong phú nếu như đem bọn hắn bản thân tài nguyên tu luyện cũng cầm tới trong tay mình như vậy hắn hạo thiên tông sẽ thành toàn bộ thế tục giới r ồ i r à o nhất thánh địa đồng dạng diệt đi đại tần hoàng triều về sau bọn hắn vơ vét ba ngàn hoàng triều tài nguyên tu luyện cũng đều đem về bọn hắn hạo thiên tông tất cả có những này tài nguyên tu luyện về sau tại trải qua một đoạn thời gian phát triển, hạo thiên tông sẽ thành thế tục giới thứ nhất đại tông môn đến lúc đó thất sát lâu cùng thiên diễn tông bị diệt vạn phật tông coi như bất diệt cũng bị đánh cho tàn phế chỉ còn lại thiên ma môn cùng diệu âm tông mặc dù hai người đều là thế tục giới đỉnh cấp thánh địa nhưng ở hạo thiên tông trước mặt căn bản cũng không đủ nhìn hoặc là thân phục hoặc là bị diệt hạo thiên tông sẽ nhất thống thế tục giới tập hợp thế tục giới tất cả tài nguyên cùng lực lượng đến lúc đó lại tiến vào thiên linh giới có thế tục giới ở sau lưng trợ giút bọn hắn tiến vào thiên linh giới về sau cũng sẽ mở ra một cái đại giáo không thể không nói hạo thiên tông tông chủ nghĩ rất đẹp chú ý đánh cũng rất tốt chỉ là có thể hay không dựa theo hắn trong dự đoán đi liền không nhất định tối thiểu làm tần phong để cho người ta đem bị phế võ công lý mộng hàm trả lại cho sau này khi hắn nhìn thấy lý mộng hàm thê thảm bộ dáng sau này hạo thiên tông tông chủ đường thần xưng sở ngay tại chỗ thật lâu theo sau đặt mông ngồi ở mình trên b ả o tọa mặt không biểu tình ngoại nhân nhìn không ra là vui vẫn là bi thương đường thần chỉ cảm thấy có người cho mình trên đầu tới một m ộ t côn đánh mình có chức mộng. mộng hàm ngươi thế nào xuống núi đường thần suy nghĩ có chút sốc x í h ỏ i tu vi của ngươi thế nào không có chẳng lẽ là tàu hòa nhập ma lúc này lý mộng hàm còn chưa phát hiện mình sư tôn dị thường bị hắn như thế hỏi một chút tất cả bị khuất toàn bộ b ạ o phát ra nhìn xem đường thần tượng như nhìn thấy thân nhân của mình trực tiếp bổ nhào qua liền ôm lấy đối phương chân sư tôn là t ầ n phong là t ầ n phong để cho người ta phế đi tu vi của ta lý mộng hàm khóc sư tôn ngươi phải làm chủ cho ta à diện đại tần hoàng triều giết tần phong cả nhà báo thủ cho ta lý mộng hàm ánh mắt bên trong mang theo v ẻ ác độc chẳng những muốn giết tần phong cả nhà còn muốn giết đông phương nhan diệ u vũ t h ư ờ n g ngọc q u a n âm cùng thời với bọn họ sau thánh địa sư tôn mộng hàm đau quá đông phương nhan ba người các nàng liên thủ đánh chính ta ta mới vô ý l ặ bại ta chỉ hận không thể cho chúng ta hạo thiên tông chính danh dựa nhục ca lý mộng hàm ôm thật chặt hạo thiên tông tông chủ chân khóc giống ngươi là đi tìm rượu vũ thường các nàng quyết đấu đi đ ư ờ n g thần lần nữa có chút không dám tin tưởng hỏi đúng a lý mộng hàm n g ẩ n người nói ra sư tôn ngươi thời điểm nào đi báo thủ cho ta k i a trách không được tu vi của ngươi bị người phế đi đ ư ờ n g thần cười khổ một tiếng nhìn xem mình đã từng coi trọng nhất cho rằng có thiên phú nhất quan môn đệ tử nói ra nếu là dạng này vậy ngươi bị phế không a n nếu như muốn báo thủ chính ngươi vẫn là nghĩ biện pháp khác đi bản tông chủ là bất lực đương thần nói xong hất ra lý mộng hàm đi ánh mắt bên trong mang theo thất vọng trong lòng càng là đau lòng như góc lúc này hắn hối hận hối hận thu lý mộng hàm vì đại tử bằng không hắn hạo thiên tông cũng sẽ không rơi xuống hôm nay tình trạng này đường thần chậm dại hướng về cửa lớn trốn đi đi thân ảnh điệu hữu vô cùng mà lúc này lý mộng hàm một mặt mộng bức xứng sở tại nơi đó sư sư tôn không phải ngài nói ta đã có chiến thắng diệu vũ thường năng lực sao Trường thê thảm Trường Mộng Hàm. Lý cũng không quay đầu lại đi theo sau toàn bộ trong đại s ả n h phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng la khóc kia là lý m ộ n g hàm thanh âm tuyệt vọng qua không bao lâu mấy tên hạo thiên tông đệ tử tiến vào trong đại s ả n h phù phù lý m ộ n g hàm bị dơ lên ném ra ngoài một cái bị phế tu vi thành nữ liền đã không còn là hạo thiên tông thành nữ cũng đã biến không hề có tác dụng lúc này hạo thiên tông từ trên xuống dưới đều không có giết lý m ộ n g hàm đã coi như là nhân tử chỉ là đem các nàng người của lý ra từ hạo thiên tông phía trên đuổi đến xuống dưới người của lý ra bao quát cha mẹ của nàng tại nơi ở ẩn núi thời điểm mặt đầy oán hận cùng ác độc nhìn xem lý mộc hàm cái này từng để cho bọn hắn kiêu ngạo để bọn hắn bay lên đầu cảnh biến phượng hoàng n ữ nhi lúc này đã không có bất luận cái gì tu vi càng liên lụy bọn hắn bị hạo thiên tông đuổi xuống núi lúc này toàn bộ lý gia đều hận không thể sẽ sống lý mộc hàm đem nàng thịt từng mảnh từng mảnh xuyến ăn hết bây giờ hạo thiên tông thống ngự dưới những n à y hoàng triều toàn bộ bị đại tần công chiếm mà bọn hắn không có hạo thiên tông che chở đại đa số đều là không có chút nào tu vi người tại cái này đại tần thiên hạ bọn hắn ngay cả một cái sống b ế n phận địa phương đ vừa mới xuống núi liền bị canh giữ ở dưới núi đại tần binh sĩ bắt được theo sau bị trói chặt bị lôi kéo đi gặp tần vũ dương còn tại nửa đường bên trong thời điểm liền c h u y ê n đến tần vũ dương ý chỉ lý ra tất cả mọi người còn không có được đưa tới tần vũ dương trước mắt thời điểm liền trực tiếp bị chặt lý ra hơn nghìn người ném rơi xuống đất bị ném thi hoang dã bọn hắn lý ra từ đầu đến cuối đều không thể vào tần vũ dương pháp nhãn mặc kệ lúc trước vẫn là hiện tại cho nên nói người nhất định phải có tự mình hiểu lấy càng không thể không biết mình là cái nào dễ hành càng không thể vong ân phụ nghĩa dùng qua người khác về sau liền đem người khác cho đẩy lên đi một bên hoặc là trả đũa dạng này người tại văn học mạng bên trong thường thường chết tương đối thảm người của lý gia bị giết tại đại tần hoàng triều bên trong căn bản cũng không có gây nên bất kỳ vận sóng bây giờ đại tần hoàng triều vô cùng to lớn mỗi ngày chết nhân số không kể xiết ai sẽ để ý những n à y từ hạo thiên tông bị chạy xuống người chỉ là lý mộng hàm từ khi trở lại hạo thiên tông về sau liền không còn có thánh nữ quan hoàn cũng không có thánh nữ đ ã n h ngộ bị hạo thiên tông đệ tử không phải đánh chính là mắng bọn hắn hạo thiên tông có thể có này hoàn cảnh toàn bộ bị hạo thiên tông đệ tử quy công tại lý mộng hàm trên thân đối nàng càng là nghiến g i n g nghĩ lợi lúc trước nàng thân là thánh nữ thời điểm những người này không dám nói chuyện này đợi nàng tu vi bị phế tông chủ đường hạo cùng thái thượng đại trưởng lao không tại dự thiết lý mộng hàm là hạo thiên tông thánh nữ về sau những người này liền toàn bộ đem mình hận ý trong lòng phát tiết vào lý mộng hàm trên thân mỗi một ngày hạo thiên tông một cái góc nào đó lý mộng hàm đều sẽ phát ra cực kỳ tàn ác thống khổ tiếng gào thét đó chính là hạo thiên tông đệ tử tại c h a tấn nàng quất nàng trên người nàng xuất hiện từng đạo vết thương sâu tới xương máu tơi đem quần áo trên người thấm ấp nếu như không phải ngươi tiến đến tần gia từ hôn nhục nhã tần gia ta hạo thiên tông liền sẽ không có cục diện hôm nay. Đây đều hết thể đều là người tính ạ o t h Là ngươi muốn chết chúng ta cũng sẽ không để ngươi chết ngươi cho chúng ta hạo thiên tông mang đến như vậy lớn tai nạn chết tẩy thoát không được tội ác của ngươi chúng ta muốn đem trên người ngươi bên trên trước khỏi đời đời kiếp kiếp tra tấn ngươi những n à y hạo thiên tông đệ tử mang trên mặt nụ cười tàn nhẫn vì lý mộng hàm tốt nhất thuốc về sau quay người rời đi bọn hắn vừa đi không bao lâu lý mộng hàm bên t a i chuyển đến một trận sản s ạ n thanh âm vừa nghe đến thanh âm này hắn còn tưởng rằng có người lại tới tra tấn trực tiếp muốn leo đến một cái địa phương bí ẩn trốn không đợi nàng trống lên thân thể người kia đã đứng ở trước mặt mình lý, lý? lý trưởng lão lý mộng hàm ánh mắt bên trong mang theo á n náy có chút không dám nhìn thẳng lý tứ phượng từ khi hai người bọn họ cùng một chỗ trở lại hạo thiên tông về sau lý mộng hàm liền không còn có đi tìm lý tứ phượng mặc dù lúc trước đối phương đi theo mình đi tần g i a từ hôn bởi vậy nhận hết vũ nhục nhưng là mình trở về về sau liền đi theo sư tôn đường thần bế quan mà lại mình đã là hạo thiên tông thánh nữ cùng lý tứ phượng cái này ngoại môn trưởng lão hoàn toàn là người của hai thế giới cho dù nàng biết đối phương từ khi đi theo mình xuống hạo thiên tông về sau tại trong tông môn địa vị rất xuống ngàn trượng liền ngay cả ngoại môn trưởng lão thân phận đều bị lột xuống dưới cho dù là dạng này lý mộng hàm tại nhất xuân phong đắc ý thời điểm cũng không có đi cho đối phương đạo qua một câu tạng càng không có trợ giút qua đối phương một lần lúc này lý mộng hàm lại nhìn thấy lý tứ phượng thời điểm mang trên mặt tay nấy lý lý trưởng lão ngươi cũng là đến nục nhã ta sao lý mộng hàm hư n h ư hỏi không ta chưa từng có nghĩ tới muốn nục nhã ngươi lý tứ phượng nhàn nhạt, nhạt nói ra tất cả đều đi qua bây giờ ngươi không phải là hạo thiên tông t h á n h n ữ ta cũng không phải hạo thiên tông ngoại môn trưởng lão lại nói chuyện trước k i a lại có cái gì sử dụng đây lý tứ phượng thở dài một tiếng nhìn xem trong mắt chứa lệ quang lý mộng hàm nói ra đi theo ta đi tại hạo thiên tông ngoại môn ta còn có một chỗ nhà tranh mặc dù mười phần rách dưới nhưng dầu gì cũng là một chỗ sống yên phận địa phương có ta ở đây nơi đó ngươi cũng sẽ không bị đến tông môn đệ tử khi dễ chúng ta liền cùng một chỗ ở nơi đó an hưởng tuổi già đi lý tứ phượng phảng phất là đang an ủi lý mộc hàm trên thực tế cũng là đang thuyết phục chính mình cho dù tâm hắn có không cam lòng lại như thế nào năm đó bị mình trướng mắt tần vũ dương bây giờ đã thành một cái khổng lồ hoàng triều hoàng đế thu vi cao hơn đến mình theo không kịp mà mình từ đầu đến cuối đều tại niết bàn cảnh dậm chân người ta lúc này đã trở thành nao du cựu thiên chân long nếu như đối phương thật có thể ngựa đạp hạo thiên tông nàng lý tứ phượng làm người chứng kiến cũng không thấy mất thể diện nếu như đối phương cuối cùng nhất bị hạo thiên tông tiêu diệt như vậy cũng cùng với nàng cùng lý mộng hàm không có bất cứ quan hệ nào bởi vì các nàng không xứng lý trưởng lão ngươi nghĩ thoát rồi lý mộng hàm trên mặt có chút bi thương lý trưởng lão ngươi cam tâm sao không cam tâm lại có thể ra sao lý tứ phượng thê thảm cười một tiếng thiên tài như ngươi không phải là bị người phế đi tu vi ngươi cảm giác dựa vào chúng ta hai cái một tên phế nhân một cái niết b à n cảnh còn có thể tìm về tần vũ dương phụ tử ngày đó đối với chúng ta nhục nhã sao cho dù dạng này chúng ta cũng không thể nhận bệnh lý mộng hàm kiên định nói ra ta sở dĩ có hôm nay không phải ta không đủ ưu tú mà là lao thiên không có giúp ta chương ba trăm ba mươi chín xi khí xa sút chương ba trăm ba mươi chín xi khí xa sút lý mộng hàm không cam lòng giống giận lý tứ phượng cứ như vậy lẳng lặng nhìn nàng đợi nàng phát t i ế t xong về sau lý tứ phượng chậm rãi ngồi sổ người xuống một cái tay v u ố t ve lý mộng hàm c á i chán mộng hàm ngươi mệt mỏi ngủ một lát đi ngủ sau này ngươi tất cả khát vọng đều sẽ thực hiện ngủ đi trong mộng cái gì đều có theo lý tứ phượng thanh â m rơi xuống lý mộng hàm dần dần t h í c đi lý tứ phượng ôm lấy lý mộng hàm hướng phía hạo thiên tông ngoại môn phương hướng đi đến mấy ngày về sau hạo thiên tông ngoại môn một chỗ nhà tranh lý mộng hàm thương thế trên người đã chữa trị trên thân y phục rách dưới cũng rực rỡ hẳn lên nàng lúc này đi theo lý tứ phượng cuộc sống bình thản tại nhà tranh bên trong mặc dù đã vài ngày không có người lại đến đánh nàng tháng ngày qua coi như bình tĩnh nhưng ở lý mộng hàm trên trán luôn có một cỗ không cam tâm làm sao tu vi của nàng bị phế mình đã sớm không phải thành nữ không cách nào cải biến cái gì mà hạo thiên tông tông chủ đường thần cùng thái thượng đại trưởng lao đường hạo thỉnh thoảng sẽ đi thiên linh giới đám người nơi ở nhìn xem vũ đại nhân thương thế xong chưa mặc dù bọn hắn cũng hy vọng vũ đại nhân vẫn chưa tỉnh lại dạng này thiên linh giới những người này tại hạo thiên tông bên trong liền không thể như thế la lối bom s ò m nhưng là vũ đại nhân thân là bên ta duy nhất một đại năng là bên này chiến lược chủ yếu sau này quyết chiến còn phải trông cậy vào đối phương dựa vào đối phương xuất lực đâu cho dù hai người lại có tư tâm cũng không muốn nhìn thấy vũ đại nhân thật có cái cái gì tốt xấu vâng không tất cả đều xong mà lại đối phương vẫn là chế tạo có thể khắc chế hoàng đạo khí vận chi lực binh khí chủ lực tuyệt bức là không thể xảy ra vấn đề còn tốt thiên linh giới đám người cũng không muốn nhìn thấy vũ đại nhân thật xuất hiện cái gì vấn đề dù sao còn muốn dựa vào hắn đương ra đâu không có vũ đại nhân cho bọn hắn chỗ dựa tại đời này tục giới bên trong bọn hắn những người này lưng cũng không phải nhiều cứng rắn mặc dù đại đa số người bọn hắn đều có dung đạo cảnh tu vi nhưng là ở thế tục giới dung đạo cảnh cũng không ít không có đại năng t ỏ a chấn bọn hắn liền thật cái gì đều không phải là thiên linh giới những người này đồng tâm hiệp lực mỗi ngày đều dùng hết toàn lực vì vũ đại nhân trị liệu thương thế trên người không đến mấy hôm vũ đại nhân liền tỉnh lại hoàng đạo khí vận chi lực quả nhiên kinh khủng như thế vũ đại nhân vừa mới tỉnh lại liền mở miệng cảm t h ắ n nói nếu như không phải bản tôn tu vi cao thâm sớm đã tấn th vũ đại nhân vung tay lên thiên linh giới thanh em của mọi người lập tức ngừng lại trạm hoàng kiếm luận chế thế nào vũ đại nhân có chút hưng được hỏi thời điểm nào có thể luận chế hoàn thành vừa nghe đến vũ đại nhân tỉnh lại chuyện làm thứ nhất hỏi là trạm hoàng kiếm l u y ệ n chế ra sao một đám thiên linh giới người nhao nhao cúi đầu tựa như làm sai chuyện hải tử đại đại nhân một người đứng ra giải thích nói từ khi hôm đó luyện chế chẳng hoàng kiếm thời điểm bị người đánh gãy ngươi cùng hạo thiên tông hai người đuổi theo về sau chẳng hoàng kiếm liền đã ngừng luyện chế ra chờ đại nhân thâm thụ trọng thương về sau chúng ta một mực tại toàn lực vì đại nhân c h a thương cho tới bây giờ cho nên chẳng hoàng kiếm chúng ta còn chưa từng luyện chế thành công các ngươi hồ đồ a vũ đại nhân biến sắc chỉ vào đám người nói ra chẳng hoàng kiếm là duy nhất có thể lấy khắc chế hoàng đạo khí vận chi lực binh khí c h ẳ n hoàng kiếm luyện chế không thành chúng ta cầm cái gì cùng đại tần hoàng triều còn có tần vũ dương phân cao thấp liên tục ho khan mấy âm thanh cuối cùng nhét t o a một tiếng một ngụm máu tươi phun ra mới cảm giác mình khá hơn một chút đại nhân đại tần hoàng triều thật có lợi hại như thế hoàng đạo khí vận chi lực thật có bá đạo như vậy một người vội vàng hỏi cái khác thiên linh giới người tất cả đều tập trung tinh thần nhìn xem vũ đại nhân không muốn bỏ qua một chữ đại tần cường đại đã vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng vũ đại nhân một mặt nghiêm nghị nói ra trước đó bản tôn vẫn cho rằng lấy thế tục giới dạng này thấp thế giới là không thể nào có tài nguyên bồi dưỡng được mười vạn niết bàn cảnh đại quân trừ phi có người có thể nhất thông thế tục giới tập hợp thế tục giới tất cả tài nguyên mới có hy vọng nhưng là bản tôn sai đại t ầ n hoàng triều thật bồi dưỡng được mười vạn nhất bàn cảnh kỵ binh liền liền thân giới chiến mã đều là nhất bàn cảnh cái gì thiên linh giới cả đám lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị việc này là thật theo bọn hắn nghĩ đây cũng quá qua thiên phương dạ đàm một cái tiểu tiểu hoàng triều thế nào có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy nhất bàn cảnh mà lại đối phương vẫn là một chi nghiêm trình huấn luyện kỵ binh cái này còn có thể là giả vũ đại nhân lời nói thật thực nói ra ta còn cùng bọn hắn giao thù qua mười vạn người lực lượng tập hợp cùng một chỗ ta cũng không phải là đối thủ của bọn họ Ta biết b ọ cái cái những người này tâm tình lúc này xa suốt tới cực điểm đúng lúc này vũ đại nhân thanh nhâm lần nữa tại bên thai của bọn hắn vang lên để bọn hắn nguyên bản cũng có chút xa suốt cảm xúc lại bị đối phương trực tiếp kéo vào đến trong ngực sâu Cái nhưng à y vạn o à nhàn n binh còn không phải kinh khủng nhất. Vũ đại Nhân nhàn nhạt mở miệng nói, nếu n g kim kỵ phải Đại mở hỏa h Vũ c h ú ta tự thể nhất thế phát hỏa ra sử dụng như kế, tự nhiên có thể dẫn như nhiên này mười vạn bàn cảnh hoàng kim hỏa kỵ binh, để bọn hắn thế không phát huy ra được. Nhưng huy ưu được. kế, kim kỵ đi cái có để là chúng ta chỗ đứng trước khó giải quyết nhất chính là đại tần hoàng triều hoàng đế tần vũ dương trên thân kia nồng đậm hoàng đạo khí vận chi lực, xích, vận chi lực cùng hắn thể nội linh lực câu thông nhưng là vẫn như cụ không ảnh hưởng chiến l ự ợ c của hắn càng ảnh hưởng hoàng đạo khí vận chi lực bảo vệ cho hắn người này đã đem hoàng đạo khí vận c h i lực tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra chín đầu khí vận kim long mỗi ngày một đầu đều chiến lược vô s o n g không phải ngươi ta có thể chống lại b ả tôn sở dĩ thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương toàn bộ đều là b à i hắn phía sau chín đầu khí vận kim long b a n tặng chín đầu khí vận kim long vừa ra b ả tôn ngay cả sức hoàn thủ đều không có liền bị trọng thương vũ đại nhân thanh âm biến càng ngày càng băng lãnh ánh mắt cũng trở nên càng ngày càng hung ác nham hiểm đối tần vũ dương hận ý cả phòng bên trong là tất cả mọi người cảm g i á đường chư vị chúng ta taxi、si、khí cũng không cần thiết thấp như vậy rơi vũ đại nhân tiếng nổ nói ra bằng vào chúng ta năng lực đối phó đại tần cũng không phải là không có phần thắng một đường mạnh mẽ thanh â m đem trời linh giới đám người từ nguyên bản xa suốt khí thế bên trong kéo lại thiên linh giới đám người trong ánh mắt tinh quang nói lên toàn bộ nhìn về phía vũ đại nhân đó chính là hướng ta nói như vậy đem trảng hoàng kiếm rèn đúc ra vũ đại nhân kiên định nói ra trảng hoàng kiếm đã thành hàng chỉ chờ tới lúc ta thương thế chữa trị không ra mấy ngày liền có thể triệt để chế tạo ra tới chương ba trăm bốn mươi vũ đại nhân tính toán chỉ cần có t r ả n hoàng kiếm tại bản tôn liền có năm chắc dựa vào lấy phía trên nồng đậm thiên đạo chi lực chém giết tần vũ dương vũ đại nhân một mặt nghiêm nghị nói ra chỉ cần tần vũ dương vừa chết đại tần những người khác không đủ gây sợ đại tần bị diệt đến lúc đó hạo thiên tông tất cả liền có thể tùy ý chúng ta muốn gì cứ lấy liền ngay cả đã nguyên khí đại thương vạn phật tông cũng sẽ bị chúng ta bỏ vào trong túi chư vị vũ đại nhân một kích động cả người kém chút không có đứng lên nếu như không phải mình trên người có tổn thương đã sớm biến kích động không thôi làm nhận thiên ma môn cùng d i ệ u âm tông nhục nhã chúng ta có thể diệt đại tần cùng hạo thiên tông cùng vạn phật tông về sau cho dù là thiên ma môn cùng rượu âm tông liên hợp lại cũng không phải là đối thủ của chúng ta d i ệ t đi bọn hắn lấy báo ngày đó hai đại thánh địa làm nhục chúng ta mối thủ đến lúc đó bọn hắn thánh địa mấy ngàn năm tích lũy đều sẽ thành đồ đạc của chúng ta những ngày thánh địa vừa d i ệ t toàn bộ thế tục giới đều đem trưởng khống tại trong tay của chúng ta hoàn thành nhiệm vụ về sau lại về thiên linh giới chúng ta có thế tục giới khổng lồ như thế tài nguyên làm trèo trống sau này con đường tu hành đem thuận buồn suối gió chư vị ý như thế nào vũ đại nhân cười tủm tỉm nhìn xem thiên linh giới đám người đại thiện đây là đại thiện thiên linh giới đám người nhao nhao giơ ngón tay cái lên không ngừng than thở đại nhân g lắng đại tần hoàng triều kia mười vạn hoàng kim hỏa kỵ, kỵ binh ngài có phải hay không dự định muốn để vạn phật tông người đi khiêng lúc này có người hay là hỏi trong lòng mình nghi hoặc dù sao đến lúc đó vũ đại nhân cái này đại năng cảnh người mang theo t r ạ m hoàng kiếm liền đi chặt tần vũ dương nhưng là đối phương cái này mười vạn hoàng kim hỏa kỵ binh ai đi khiêng ai đi chặt đường cũng không thể để bọn hắn đi thôi cho dù bọn hắn thực lực tự nhận cũng không yếu nhưng là đối mặt mười vạn nghiết bàn cảnh đại quân bọn hắn vẫn là cảm giác cùng chịu chết không có cái gì khác nhau người nào thích bên trên ai bên trên bọn hắn khẳng định là không thể bên trên nhất định phải sớm biết vũ đại nhân là thế nào an bài phàm là có mất mạng nguy hiểm bọn hắn cũng không thể lên đối phó đại tần hoàng triều kia mười vạn hoàng kim hòa kỵ bà tôn nhất định sẽ nhường vạn phật tông người chống lên vũ đại nhân không chút do dự nói ra, c hiện tại cái chỗ kia cương vực đã trở thành đại tần hoàng triệu cương vực nhưng đối phương thống ngự thời gian còn quá ngắn cũng không thể tổ chức lên đại quy mô phản kích nhất là giống vạn phật tông như thế hơn ngàn hoàng triệu liên quân tiến công nếu như đại tần kia mười vạn hoàng kim hỏa kỵ binh không đi trợ giúp toàn bộ thiên diễn tông cương vực đều đem luân hãm nếu như những n à y cương vực luân hãm đối tần vũ dương cùng toàn bộ đại tần hoàng triều hoàng đạo khí vận c h i lực đều là cực lớn tổn thương tần vũ dương trên người hoàng đạo khí vận c h i lực bị suy yếu như vậy chiến lược của hắn tự nhiên cũng liền không có vạn phật tông hơn ngàn hoàng t r i ề u liên quân những cái kia thiên diễn tông thống ngự cương vực về sau liền trực tiếp xua quân mà xuống xuất kích thất sát lâu nếu như đối phương còn không ngăn trở toàn bộ thất sát lâu vốn có cương vực cũng biết bị vạn p ậ t tông bắt lại liền sẽ tiến một bước suy yếu đại tần hoàng triều nếu như đối phương một mực không ngăn cản kia vạn phật tông cái này hơn ngàn hoàng triều liên quân liền trực tiếp đánh vào đến đại tần hoàng triều bản thổ bên trong đến lúc đó chúng ta đều không cần ra tay đại tần hoàng triều tất diệt vũ đại nhân mặt mũi tràn đầy tự tin cảm giác mưu kế của mình đơn giản không có kẽ hở thiên linh giới cả đám càng l à n g h e m ư ờ i phần mê mẩn tại vũ đại nhân kế hoạch này dưới đại tần hoàng triều cái này m ư ờ i vạn niết bản cảnh hoàng kim hòa kỵ binh trực tiếp liền bị phế nếu như không đi trợ giút đại tần hoàng triều cái khác hai đại cương vực căn bản là chịu không được vạn p ậ t tông thống ngự dưới những n à y hoàng triều tập kích. nếu như trợ rút như vậy đại tần hoàng triều hoàng đế sẽ chết bởi vũ đại nhân đám người tập sát không có nhánh đại quân này ngăn cản vũ đại nhân trực tiếp khiêng trảm hoàng kiếm liền sông đi lên cái đồ chơi này chuyên khắc hoàng đạo khí vận c h i lực trực tiếp đem đối phương hoàng đạo khí vận c h i lực cho bóc ra đi lấy tần vũ dương tu vi còn có thể là vũ đại nhân đối thủ thiên linh giới bên này người còn không phải tùy tiện xuất động một cái vấn đạo cảnh cũng có thể d i ệ t đối phương đám người nghĩ trước nghĩ sau thế nào nhìn đều cảm giác vũ đại nhân kế sách này h o à n mỹ liền không chút do dự liền muốn mở làm nhưng là mở làm bước đầu tiên chính là đem vũ đại nhân thương thế cho chữa trị xong cả đám không chút do dự lần nữa ngồi xếp bằng xuống thể nội linh lực s ô i trào song trưởng đẩy ra chậm rãi tiến vào vũ đại nhân thể nội không ngừng chữa trị trong cơ thể hắn kinh mạch bị tổn thương trải vớt lộn xộn không chịu nổi linh lực cùng đem đối phương bên ngoài cơ thể thương thế cho chữa trị tốt cũng may mắn vũ đại nhân có năm đạo đại năng tu vi nếu như là bình thường vấn đạo cảnh cho dù là dung đạo cảnh bị đánh thành d ạ n g này thể nội bên ngoài cơ thể đều rách giới mặc dù có như vậy nhiều người cho hắn chết thương cũng đã sớm nhịn không được chết rồi không thể không nói vũ đại nhân mệnh là thật cứng rắn tại thiên linh giới đám người không để lại dư lực trị liệu phía dưới vũ đại nhân thương thế rất nhanh liền chữa trị chỉ gặp hắn khí thế trên người không ngừng kéo lên rất nhanh liền ép cho hắn chữa thương đám người có chút không thở nổi đám người cảm nhận được vũ đại nhân linh lực trong cơ thể giống như lao nhanh trường giang tại thể nội điên cùng vận chuyển liền biết thương thế của đối phương đã triệt để chữa trị lẫn nhau liếc nhau một cái không hẹn mà cùng đem tự thân linh lực thu hồi lại không đến một khắc đồng hồ về sau vũ đại nhân chậm rãi mở hai mắt ra ánh mắt bên trong bắn ra một đạo tinh quang thả ngươi hướng về hạo thiên tông sau núi bay đi đi thẳng tới hậu sơn hẻm núi hạ tại hắn vừa dứt xuống tới không bao lâu thiên linh giới đám người cũng theo sau vô số mắt người bên trong tinh quang lập lòe vung tay lên trước đó bị tần phong sử dụng hàn thiên quyết dâng lên hàn khí đông cứng luyện kiếm lô cùng trạm hoàng kiếm phía trên huyền băng tiêu tán Hòa nguyên h n bản bị đông lại lô hỏa bên trên hàn băng tiêu tán về sau lần nữa cháy h ừ n g h ự c làm cho cả trong hạp cốc nhiệt độ không ngừng kéo lên đúng lúc này hạo thiên tông tông chủ đường thần cùng thái thượng đại trưởng, đại trưởng lão đường hạo cũng tới đến nơi đây nhìn thấy vũ đại nhân thương thế hoàn toàn chữa trị về sau đường thần cùng đường hạo hai người cuối cùng thở dài một hơi không đợi hai người mở miệng vũ đại nhân dẫn đầu nói ra đường tông chủ chúng ta muốn an tâm luyện chế trạm hoàng kiếm Cần đại cái nhân t n h o xin yên tâm lần này bản tông chủ cùng thái thượng đại trưởng lao cùng ta hạo thiên tông đông đảo vẫn đạo cảnh trưởng lão nhất định sẽ tự mình canh giữ ở bên ngoài hạo thiên tông tông chủ đường thần nghiêm sắc mặt nói ra ngay cả một con ruồi cũng sẽ không bỏ vào đến nhất định sẽ cam đoan sẽ không có người phát ra một chút xíu thanh âm quay dày đến chư vị đại nhân bản tông chủ cũng hứa hẹn hạo thiên tông cũng sẽ không xảy ra trước mấy ngày có người xâm nhập tông môn chuyện như vậy cũng sẽ không làm cho đối phương có thể tới đến hẻm núi bên ngoài hạo thiên tông tông chủ đường thần cũng biết mình bây giờ nói những vật khác đều vô dụng chỉ cần l i ề u mạng tỏ thái độ là được rồi mà lại lần này là nhất định phải vì đối phương đem hậu sơn hẻm núi nhanh nhanh bảo vệ cẩn thận bảo đảm đối phương có thể đem trạm hoàng tiến cho luyện chế ra tới dù sao có thứ này đối phương mới dám xuất ra giút gì đến cùng đại tần hoàng triều liều mạng nếu như những người này không đi liều mạng vậy bọn hắn hạo thiên tông còn thế nào đục nước béo cỏ đường tông chủ hy vọng ngươi lần này có thể nói đến làm được vũ đại nhân sắc mặt lạnh lẽo bản tôn không hy vọng lại xuất hiện lần trước sự kiện kia càng không muốn lần nữa bị người đánh gãy nếu như lại có người xuất hiện đánh gãy bản tôn luyện chế c h ả n g hoàng kiếm cho dù đại tần hoàng triều bất diệt bản tôn cũng biết trước diệt ngươi hạo thiên tông đại nhân xin yên tâm bản tông chủ vẫn là biết chuyện tầm quan trọng hạo thiên tông tông chủ đường thần nói xong trực tiếp đem, hạo thiên tông các đệ tử tập hợp đem hậu sơn chỗ này hẻm núi vây ba tầng trong ba tầng ngoài chật như nem k ố i nhịn i ệ u bộ này đơn giản chính là không đem t r ả n hoàng hoàng kiếm cho luyện chế ra đến. bọn hắn hạo thiên tông người tuyệt không sao rút lui khi thấy một màn này về sau vũ đại nhân mới hoàn toàn yên lòng một mặt lửa nóng nhìn xem đã được luyện chế thành hình trạm hoàng kiếm kiếm này tên là chính hắn tự mình lấy có chém giết hoàng đạo khí vận c h i lực ý tứ sở dĩ gọi cái tên này vũ đại nhân còn có tư tâm của mình hắn hy vọng kiếm này chẳng những có thể lấy khắc chế hoàng đạo khí vận c h i lực trong đó còn muốn bao quát thượng thừa linh khí uy lực sau này tay mình cầm kiếm này chẳng những có thể lấy cảm nộ thiên đạo tri lực kiếm này còn có thể trở thành trong tay mình mạnh nhất chiến kiếm trợ giúp mình giết địch tăng lên chiến lực của mình cho nên đang đánh tạo kiếm này thời điểm vũ đại nhân không chút nào keo kiệt hướng bên trong gia nhập rất nhiều kỳ chân dị sát vì chính là muốn để kiếm này tại bị luyện chế thành thời điểm phẩm chất nâng cao một bước tốt nhất có thể đạt tới thiên cấp linh khí phẩm chất trước đó kiếm này tại sắp luyện thành thời điểm thiên đạo chi lực phóng xuống đến một cỗ lực lượng thần bí muốn trợ giúp kiếm này tăng lên phẩm chất cùng bí lực không nghĩ tới lại bị đột nhiên xông tới đế thích thiên c ắ t đức thiên đạo chi lực khí tức biến mất kia cỗ thần bí lực lượng cũng không thấy còn thiếu một chút liền muốn luyện chế thành công thật sự là có chút đáng tiếc bây giờ lần nữa luyện chế còn không biết muốn phí khí lực lớn đến đâu đâu. vũ đại nhân ngồi xếp bằng tại luyện kiếm lô trước c h ầ m rãi mở miệng nói bắt đầu đi theo sau thiên linh giới năm mươi mấy người toàn bộ ngồi xếp bằng vây quanh luyện kiếm l ô ngồi xuống tất cả mọi người sử dụng vượt qua cung cấp thủ thế cùng thủ quyết đem tự thân linh lực đánh vào đến luyện kiếm lô bên trong theo đám người linh lực hội tụ tại luyện kiếm lô bên trong lò bên trong hỏa diễm trong nháy mắt bốc cháy lên cao mấy mét cực nóng nhiệt độ hướng về bốn phía khuyết tán mà ra nhường hạp cốc này bên trong dâng lên hơi nước thậm chí có hoa cỏ bên trong trình độ bị một nháy mắt bốc hơi sạch sẽ bốc cháy lên hòa diễm theo luyện kiếm lô bên trong hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt. ở trong đó c h ạ m hoàng kiếm phía trên dần dần xuất hiện biến hóa toàn bộ trên thân kiếm biến sáng ngời như mới từng đạo hào quang bảy màu tại toàn bộ trên thân kiếm long lánh mà lại trên thân kiếm bị khắc họa ra cực kỳ thâm vào hoa văn phía trên có đám mây có gió có vạn sự vật vật người sáng suốt một chút liền có thể nhận ra được những n à y hoa văn đại biểu cho thiên đạo c h i lực sở dĩ biểu hiện như thế nói đúng là thiên đạo trưởng quản vật vật thế gian vạn vật sinh trưởng đều cách không khai thiên đạo can thiệp tại những đường vân này xuất hiện một máy mắt cả trôi trạm hoàng kiếm phía trên tạp chất bị tinh luyện ra phía trên dâng lên một cố khí thế khổng lồ đúng lúc này hẻm núi phía trên mây đen trong chốc lát dày đặc bắt đầu như núi lớn nặng nề g h tầng mây tụ tập tại hẻm núi phía trên một cỗ vô cùng to lớn khí thế từ trên tầng mây để lộ ra tới k é m chút không có ép vũ đại nhân cùng thiên linh giới cả đám không có thở nổi ầm ầm một tiếng sấm rền vang lên tầng mây dày đặc vỡ ra một đường vết rách bên trong không ngừng có lôi đình chi lực đang bay múa đồng thời một cỗ hào hùng khí thế cung điện tại trong mây đen thần phục từ trong cung điện đánh xuống một chùm ánh sáng màu vàng ánh sáng màu vàng xuyên qua tầng mây dày đặc trực tiếp chiếu xạ đến trạm hoàng kiếm phía trên lập tức cả trôi trạm hoàng kiếm, tản mát ra hào quang khí thế không ngừng tăng lên thiên đạo chi lực khí tức giống như trong b i ể n rộng b ọ t nước giống như đang không ngừng b ố c lên tăng lớn tự thân linh lực c h u y ể n vận đúng lúc này vũ đại nhân lớn a một tiếng tự thân linh lực bắt đầu sôi trào lên toàn bộ tràn vào đến trảng hoàng kiếm bên trong đồng thời thiên linh giới đám người cũng giống như hắn điên quần l i ề u mạng đem tự thân linh lực đưa vào luyện kiếm lô bên trong l ô hỏa tại như thế nồng đậm linh lực ra chỉ phía dưới lửa cháy hừng hực trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực không ngừng rèn đúc lấy trảng hoàng kiếm đem ánh sáng màu vàng bên trong thiên đạo chi lực rèn luyện đến trảng hoàng kiếm bên trong đồng thời cũng đang không ngừng tăng lên lấy nhưng trạm hoàng kiếm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng về thiên cấp linh khí phương hướng tiến hóa theo trong mây đen cung điện đánh xuống ánh sáng màu vàng tiến vào trạm hoàng kiếm bên trong thiên đạo c h i lực càng tới nhiều cả chuôi trạm hoàng kiếm tại khí thế không ngừng tăng lên đồng thời tàn mắt ra trận trận kiếm ngân vang thanh â m phản phất một thanh tuyệt thế linh khí muốn ra đời cả chuôi trạm hoàng kiếm cho dù vừa chế tạo ra đến nhưng cũng đã ra đời linh trí mà lại trí thông minh còn không thấp cả thanh kiếm trôi kiếm cùng thân kiếm tự nhiên mà thành trên thân kiếm quan mang biến mất cho người ta một loại cổ phát đại khí cảm giác thân kiếm nhẹ nhàng chấn động không gian t r u n g quanh từ từ bị xé nứt đồng thời một cô kỳ dị lực lượng từ trên thân kiếm phát ra cho người ta một loại kiếm này cảm giác vô cùng c ư ờ n g đại lập tức nhường cổ phát nó lại nhiều một loại phong mang loại này phong mang là ẩn m à không ra phong mang ngay lúc này vũ đại nhân nhẹ nhàng vây tay một cái tràng hoàng kiếm trực tiếp từ luyện kiếm lô lô hỏa bên trong bay ra rơi vào đến vũ đại nhân trong tay tại đối phương rơi vào đến vũ đại nhân trong tay về sau chân trời mây đen tối lui cung điện biến mất ánh sáng màu vàng tiêu tán triệt để không thấy cái này cũng đã chứng minh lúc này tràng hoàng kiếm đã bị triệt để chế tạo xong Ngay tại chương kiếm tiến vào ba y m trăm ngáy Nhân mắt. t Vũ Đại, đại c vạch c tiếp tay phá bàn bốn mươi hai đại chiến sắp nổi chương ba trăm bốn mươi hai đại chiến sắp nổi hạo thiên tông động tính bên này cũng đưa tới tần vũ dương cùng thiên ma môn cùng d i ệ u âm tông một đám cao tầng chú ý nhất là tại trạm hoàng kiếm được luyện chế thành thời điểm loại kia to lớn ba động cùng nguy áp nhường thiên ma môn môn chủ cùng d i ệ u âm tông tông chủ đều cảm nhận được một loại áp lực cực lớn đồng thời loại kia bá đạo khí thế nhường hai đại thánh địa thống ngự dưới hoàng triều hoàng đế không hẹn mà cùng trong lòng một trận phát lệnh mà tại thiên đạo c h i lực ngưng tụ thành cung điện xuất hiện trên bầu trời hạo thiên tông thời điểm tần vũ dương thể nội thiên đạo tri lực ngưng tụ thành công xiềng đang không ngừng chấn động phản phất muốn từ trong cung điện dẫn dắt ra cảng nhiều thiên đạo tri lực tới áp chế tần v tần vũ dương hử lạnh một tiếng t hệ nội hoàng đạo long khí gào thét lên lần nữa ngưng tụ thành một đầu ngũ trào kim long thàng đến hắn máu thịt bên trong thiên đạo c h i lực mà đi đem không ngừng nắm chặt muốn lần nữa chấn áp mình thiên đạo xiềng xích cho chấn áp tại trong máu thịt của mình không n ú c nhích được một chút tiểu tiểu thiên đạo c h i lực tại chấm trước mặt còn dám lô mãng tần vũ dương một mặt chính khí nói ra cho dù ngươi là thiên đạo cũng ngăn cản không được chấm bộ pháp cho dù là thiên đạo tại chấm trước mặt cũng muốn thần p ụ lúc này tần vũ dương phách tuyệt vô xong cả người trên thân hoàng đạo khí vận tri lực không ngừng quần quận phối hợp thêm phía sau chín đầu khí vận kim long, trên thân ánh sáng màu vàng bắn ra b ố n phía đứng ngạo nghệ giữa không chung bên trong ngón tay hạo thiên tông phía trên không ngừng lăn lộn mây đen hắn biết trong mây đen cất dấu thiên đạo c h i lực ngưng tụ ra cung điện hắn cũng biết hắn cùng thiên đạo ở giữa sớm muộn cũng có một ngày sẽ có một trận chân chính đại chiến hơn nữa cách đại chiến một ngày này cũng không xa ngay tại không lâu về sau tần vũ dương trên mặt nhìn không ra chút nào e ngại c h i sắc hắn không,、e、không có e ngại vũ đại nhân cùng thiên linh dưới đám người cùng một chỗ luyện chế ra tới trạm hoàng kiếm xem thường nhìn thoáng qua hạo thiên tông phương hướng theo sau quay người rời đi vũ đại nhân luyện chế thành trạm hoàng kiếm về sau mừng rỡ cùng thiên linh giới cả đám đã sớm nhao nhao muốn thử chờ đợi cùng tần vũ dương đại chiến một trận nhưng là lúc này còn không thể gấp gáp nhất định phải phái người liên lạc vạn phật tông để bọn hắn lập tức mệnh lệnh mình thống ngự dưới mấy ngàn hoàng triều xuất binh chỉ cần bọn hắn vừa ra binh nhóm người mình liền có thể lập tức rời đi hạo thiên tông thàng đến tần vũ dương đại bản doanh đem đ ạ i tần hoàng triều giết k h ô n g t r ừ ờ n g n h giáp rất nhanh thiên linh giới một người liền thẳng đến vạn phật tông mà đi và nhanh nhất tốc độ đổi tới vạn phật tông về sau vạn phật tông tông chủ và một đám trưởng lao vốn còn muốn khách khí một phen. lại bị người kia trực tiếp đánh gãy chúng ta đã luyện chế ra có thể khắc chế hoàng đạo khí vận c h i lực trảng hoàng kiếm n g ư y i vạn phật tông toàn thể nhân viên cùng thống ngự dưới thượng thiên hoàng triều đại quân lập tức xuất phát trước từ thiên diễn tông cương vực tiến hành công kích từ đó trực tiếp đánh tới đại tần hoàng triều đại bản doanh Tốt! vạn phật tông tông chủ không có nhiều lời cái gì cho thiên linh giới người kia một viên nhẫn chữ vật về sau liền trực tiếp hạ lệnh trong tông môn tất cả phật gia đệ tử toàn bộ xuất phát đồng thời điều động thượng thiên hoàng triều đại quân cùng một chỗ hướng về dưới núi mà đi nguyên bản vạn phật tông tông chủ đem điều động thượng thiên hoàng triều đại quân binh phủ cho vũ đại nhân nhưng là đối phương vì để cho vạn phật tông đem hoàng kim hòa kỵ binh cho dẫn tới bên này liền lại khiến người ta đem binh phủ cho đưa tới dạng này liền có thể nhường vạn phật tông càng thêm tốt khống chế cùng chỉ huy những đại quân này tại vạn phật tông tất cả nhân viên sắp xuống núi thời điểm vạn phật tông tông chủ mang theo vô tâm đầu lâu cùng một chỗ hạ thủ tâm nhi ngươi nhìn xem đi vạn tông chủ một mặt bình tĩnh nói ra vạn phật tông tông chủ một mặt bình tĩnh nói ra vạn tông chủ nhất định sẽ đem thế tục giới thành lập thành một cái tuyệt thế vô song trên mặt đất phát quốc từ đây sau này thế nhân đều đ còn có ngọc quan âm cái kia tiểu tiện nhân bản tông chủ nhất định sẽ làm cho nàng chết rất thảm may mắn hắn nói những lời này thời điểm bên cạnh không có cái gì người liền hắn cùng phật vô tâm hai người nếu có ngoại nhân nghe được hắn nói những lời này nhất định sẽ âm thầm suy đoán vạn phật tông tông chủ và phật tử phật vô tâm ở giữa đây là có chuyện a và không đối phương cũng sẽ không đối một người chết như thế đệ bụng cẳng sẽ không như thế quan tâm coi như đối phương trước đó thiên phú vô song là vạn phật tông phật tử nhưng bây giờ dù sao đã là người chết người đã chết liền cái gì cũng không có đối phương vẫn còn coi trọng như vậy giữa hai bên khẳng định có tình huống vạn phật tông tông chủ đem phật vô tâm đầu thu lại về sau vung tay lên đại quân liền giống như dòng lũ giống như hướng về thiên diễn tông cương vực bên trong phóng đi địa phương này vạn phật tông đã sớm nóng mắt vô cùng một mực cũng nghĩ chiếm thành của mình làm sao bọn hắn không có đại tần hoàng triều động tác nhanh chờ bọn hắn vừa kịp phản ứng đại tần hoàng triều đã đem toàn bộ thiên diễn tông thống ngự dưới hoàng triều cho chiếm lĩnh xong nơi đây cũng đã hoàn toàn thuộc về đại tần hoàng triều vạn phật tông mặc dù mớn nhưng bọn hắn một mực tự xưng là người xuất binh hoặc là đậu thù giờ phút này vạn phật tông đã cùng thiên linh giới đám người đạt thành lại nói bọn hắn là đánh lấy thay trời hành đạo khẩu hiệu mang theo đại quân tấn công vào đi một điểm ma bệnh không có người khác cũng nói không ra cái gì vạn phật tông mọi người tại vạn phật tông tông chủ dẫn đầu dưới trực tiếp không chút do dự xông vào đến nguyên tiên t i ê n diễn tông cương vực bên trong đại quân những nơi đi qua trong vòng một ngày liền chiếm cư nguyên tiên t i ê n diễn tông thống ngự xuống dưới một phần ba cương vực đại chiến khói lửa ngập trời thỉnh cầu người cứu viện ngựa thẳng đến tại hạo thiên tông cách đó không xa tần vũ dương nơi đó theo những n à y cầu viện nhân ma đến tần vũ dương c h ỗ trong đại trướng liên tiếp xuất hiện tức miệng mắng to thanh âm theo sau tiếng gó ngựa tiếng g mười vạn hoàng kim h ỏ a kỵ binh giống như một trận kim sắc dòng lũ hóa thành một đường kim hồng khảm nạm qua mang ngựa không ngừng vó hướng phía thiên diễn tông cương vực phương hướng mà đi lão cha người trình diễn không tệ lúc này tần phong đối tại trong đại trướng khoan thai tự đ ắ c uống trà tần vũ dương giơ ngón tay cái lên đối với vũ đại nhân cùng tiên h linh g i ớ i đám người cùng vạn phật tông những người này mưu kế tần vũ dương một chút liền xem thấu đối phương đơn giản chính là e ngại phía bên mình mười vạn hoàng kim h ỏ a kỵ binh cho nên mới nghĩ đến muốn vạn p ậ t tông thống ngự dưới hoàng triều xuất binh tiến công trước đó thiên diễn tông thống ngự dưới kia phiên c như vậy tần vũ dương liền cho bọn hắn một cơ hội nhường m ô n g điểm mang theo hoàng kim hỏa kỵ binh tiến đến trợ giúp nhường hoàng kim hỏa kỵ binh rời đi bọn hắn dù sao vẫn dám đến tìm mình đi nhưng làm n ô n g điểm mang theo hoàng kim hỏa kỵ binh rời đi cũng chỉ là mặt n g o à i chuyện cho đối phương tạo thành một loại h ảo giác đại tần hoàng triều cách vạn phật tông cùng thiên diễn tông đường xa xa xôi thiên linh giới những người này là không thể nào một mực đi theo mà lại tốc độ của kỵ binh lại nhanh dưới thân chiến mã đều là nét bàn cảnh đi một nửa trở lại cũng rất nhanh chỉ cần bọn hắn tiếp vào hoàng kim hòa kỵ binh rời đi tin tức vũ đ sớm muộn cũng sẽ tìm đến mình kỳ thật tần vũ dương cũng không có ý định n h ư ờ n g hoàng kim hỏa kỵ binh đi ngăn cản vạn phật tông cùng bọn hàn thống n g ự dưới kia thượng thiên hoàng triều đại quân mà là mặt khác phái sát thần bạch khởi mang theo mấy trăm vạn đại quân mà đi hắn cũng không tin bạch khởi không thể đem toàn bộ vạn phật tông trôn chương ba trăm bốn mươi ba đại biểu thiên đạo tiêu diệt ngươi có bạch khởi dạng này loại người hung hát tại tần vũ dương vẫn là rất yên tâm mặc kệ lanh binh đánh trận vẫn là bại binh bố trận các phương diện năng lực đều rất mạnh bạch khởi là tần vũ dương như vậy nhiều năm qua Thấy q lúc này ngọc quang âm đứng dậy hướng phía tần vũ dương túi đầu mở đường tần hoàng thái tử điện hạ có thể tha ta vạn phật tông một mạng thực sự không được cho ta vạn phật tông một chút hy vọng sống cũng tốt từ khi ngọc q u a n âm cùng đông phương đường. Hoàng, an d i ệ u vũ thường hai người tới tần vũ dương chú quân t r i địa cùng cùng tần phong một đi ngang qua đến chứng kiến hết thảy nàng mới chính thức biết đại tần hoàng triều cường đại vạn phật tông nhìn như là thế tục giới đỉnh cấp thánh địa một trong nhưng là tại đại tần hoàng triều trước mặt căn bản cũng không đủ nhìn tần vũ dương nhìn thoáng qua ngọc q u a n âm theo sau nói với tần phong phong nhi vẫn là người đến quyết định đi tần vũ dương xem xét bộ dáng của hai người liền biết bọn hắn đã gạo nấu thành cơm đây đã làm mình dự thiết con dâu đối phương có chuyện nhờ mình chính mình cái này làm trưởng bối cũng không tốt từ chối nhưng là mình cũng không thể đồng ý liền đem vạn phật tông cho tha bởi vì cái gọi là n ổ có không trừ gốc do xu Cũng、chi ú n g c h là vạn phật tông dạng này thánh địa đâu bọn hắn nội t ì n h thâm hậu hậu thủ đông đảo sơ s u ấ t một cái liền sẽ ngóc đầu trở lại chờ có một ngày mình đi thiên linh giới vạn phật tông nổi lên chẳng phải là cho mình nhi t ử tần phong lưu lại thai họa ngầm đây là tần vũ dương vạn vạn không muốn nhìn thấy đều nói đế vương vô tình có đôi khi cũng là bất đắc dĩ nhất định phải canh trường h i ể m xuống đến thấp nhất hay là trực tiếp canh trường h i ể m bóp chết trong trứng nước loại chuyện này mình không tiện cự tuyệt vẫn là trực tiếp đem vấn đề vứt cho con trai mình tương đối tốt dù sao đối phương trong khoảng thời gian này chỉ biết là hoa tiền mới hạ cùng mình một bảy nữ nhân pha trộn cho dù trở về cũng không biết trước tiên đến xem chính mình. nếu như không phải đại chiến sắp mở ra tần vũ dương đoán chừng tần phong còn sẽ không đến đâu ta lần này nhất định phải khó xử làm khó hắn nhìn hắn là thế nào giải quyết nếu như đối phương thật đối vạn phật tông nhân từ nương tay tần vũ dương cũng chỉ đ á n h ngay hắn nhưng lại nhưng trong lòng nhiều ít không thoải mái tần phong là con của mình sau này đại tần người nối nghiệp cũng không thể nhân từ nương tay a tần vũ dương một mặt mong đợi nhìn xem tần phong tần phong cũng nhìn xem tần vũ dương khỏe miệng cười một tiếng trong lòng đối phương nghĩ cái gì hắn nhất thanh nhị sở đối với chút chuyện nhỏ này có thể làm khó được mình sao còn không phải một bữa ăn sáng quan âm nâng nâng người đã đều nói là một cái yêu cầu quá đáng vậy cũng không cần thỉnh cầu sao tần phong nhìn xem ngọc quan âm cười ha hả nói ra nếu như vạn phật tông không biết tốt xấu nhất định phải cùng ta đại tần l à địch vậy bọn hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ ta đại tần vũ an quân s á t thần bạch khởi thế nhưng là sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào dám can đảm phạm ta đại tần người coi như phụ hoàng cùng ta đều đồng ý ngươi thỉnh cầu nhưng là vũ an quân cũng sẽ không đồng ý bởi vì cái gọi là tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận vũ an quân cũng sẽ không bỏ qua dám can đảm xâm phạm ta đại tần vạn phật tông dù sao đối vạn phật tông nhân từ chính là chỗ ta đại tấn bách tính đã ngàn vạn tướng sĩ quan âm n ư ơ n g n ư ơ n g ngươi làm vạn phật tông bồ tát một mạch thành nữ từ nhỏ đọc k ỹ phật pháp cũng biết do phật tổ từ bi đạo lý vạn phật tông đã tập kết thượng thiên hoàng t r i ề u mấy ngàn vạn đại quân tiến công ta đại tần cái này đem tạo thành nhiều ít b á c h tính trôi g ạ t khắp nơi không nhà để về vạn phật tông còn có cái gì từ bi có thể nói bọn hắn đã thành ma giết người ma quỷ chúng ta trừ ma vệ đạo có gì không thể tại sao muốn thả qua đối phương quan âm n ư ơ n g ngươi ư ơ n A, n g cũng là phật pháp thâm hậu người t ầ n phong hạ phong nhất chuyển nói càng hẳn là vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ mà không phải vì bản thân tư dục vì vạn phật tông cầu tình không có nếu như vạn phật tông lạc đường biết quay lại vũ an quân bạch khởi tự nhiên sẽ thả bọn họ một con đường sống vì ta đại tần bách tính báo thù chỉ giết vạn phật tông cái bảy tám phần cũng không phải không có khả năng lại nói coi như giết sạch cũng không có việc gì quan âm n ư ơ n g n ư ơ n g ngươi có trọng chấn vạn phật tông ý chí sau này ngươi có thể trọng chấn vạn phật tông sau này ta sẽ lên tấu phụ hoàng nhường đại tần toàn lực trợ giúp ngươi ngươi xem coi thế nào tần phong cái này một bộ lời nói mặc dù có chút l é n cốc có chút không gần ân tình nhưng đối với ngọc quan âm tới nói lại làm cho nàng một lần nữa dấy lên hy vọng dù sao vạn phật tông cũng không nhất định sẽ bị diệt tuyệt coi như bị diệt có mình tại đến lúc đó mình trùng kiến vạn phật tông đại tần cũng biết toàn lực trợ giúp chính mình đa tạ thái tử đ i ệ n hạ ngọc quan âm chắp tay trước ngực trịnh trọng nói ra đa tạ tần hoàng bệ hạ tần vũ dương nghe xong tần phong một phen trong lòng vui vẻ không thôi mặc dù ngồi nghiêm chỉnh nhưng là nhiều lần đều kém chút không có cười ra tiếng quả nhiên còn phải là con trai mình không có cái gì lòng dạ đàn bà cũng không có bị đối phương mỹ mạo mất phương hướng chính mình dễ dàng bãi bình đối phương đang lúc tần phong đứng lên muốn đứng dậy rời đi mang theo ngọc quan âm chuẩn bị đi tu luyện hoan hỉ thiền thời điểm toàn bộ quân doanh đại loạn mấy chục đạo bóng người xuất hiện tại quân doanh phía trên t ầ n vũ dương ngươi làm điều ngang ngược làm trái thiên đạo vì bản thân tư dục đã mưu toan nhất thống thế t ụ c giới lúc này vũ đại nhân người mặc một bộ trường sam màu xám gác tay mà đứng trên thân trường sam theo gió phần phật vang lên phía sau đứng đấy hơn năm mươi tên thiên linh giới cao thủ cao giọng nói tần vũ dương cùng đại tần tội trạng ngươi đại tần trước sau phát binh thất s á t lâu d i ệ t đi đối phương thượng thiên hoàng triều đem đối phương cương vực hết thể chiếm thành của mình sau đó lại xuất binh thiên diễn tông cương vực bên trong hoàng triều chiếm cứ đối phương cương vực về sau lại đem hạo thiên tông cương vực bên trong tất cả hoàng triều tiêu diệt tấp nập xuất binh tạo thành sinh linh đồ thán nhiều ít b á c h tính thê ly t ử tán người sở tắc vì chỗ bị thiên đạo chỗ không dùng nhưng ngươi đại nghịch bất đạo đã dám công nhiên vi phạm thiên đạo ý đồ nghĩ thiên hôm nay bản tôn liền đại biểu thiên đạo tiêu diệt ngươi cái này bạo ngược người vũ đại nhân nói tại quân doanh mỗi cái tướng sĩ vang lên bên thai muốn khiến cái này người lâm thời phản bội tần vũ dương phản bội đại tần nhưng là những người này lại nghĩ sai bọn hắn đều là người tu hành nhìn như sống thời gian rất dài nhưng lại không biết người trong thế tục hoàng triều bên trong những n à y tướng sĩ suy nghĩ trong lòng trung quân ái quốc đã sớm xâm nhập đến xương tủy của bọn họ ở trong không phải ai đều có thể phân phối những n à y tướng sĩ chẳng những không có một người tại cường địch trước mặt phản bội chỗ người nhãn thần đều băng lãnh nhìn xem ngũ đại nhân cùng thiên linh đoàn người này ngũ đại nhân nhìn thấy mình vừa rồi một phen đã không có để làm gì liền không hề tiếp tục nói nói thêm gì đi nữa nói lung túng cũng chỉ có thể là chính mình theo sau ho khan hai tiếng h á n giọng một cái lần nữa nói ra thần vũ dương bản tôn đích thân đến còn không ra nhận lấy cái chết bản tôn muốn đại biểu thiên đạo tiêu diệt ngươi chương ba trăm bốn mươi b ố muốn giết chấm các ngươi có khả năng tiên sao chương ba trăm bốn mươi bốn muốn giết chấm các ngươi có khả năng kia sao hừ tần vũ dương hừ lạnh một tiếng đối đông phương n h an diệu vũ thường ngọc quan â m ba người nói ra các ngươi bảo vệ tốt phong nhi ta đi chiếu cố thiên linh giới những này tự đại người không đợi tần phong nhiều lời cái gì tần vũ dương lách mình liền xông ra ngoài phía sau chín đầu khí vận kim long tiếng long ngâm không ngừng làm nổi lên tần vũ dương cả người bá khí vô cùng làm vũ đại nhân nhìn thấy đối phương phía sau chín đầu khí vận kim long về sau cả người con mắt cò g ụ c lại hắn đều đã bị cái này chín đầu khí vận kim long đánh ra sau di chứng cho dù hắn đã luyện chế được có thể khắc chế hoàng đạo khí vận c h i lực trạm hoàng kiếm nhưng là khi nhìn đến cái này cựu khí vận kim long một m h á y mắt trong lòng vẫn còn có chút không có yên lòng qua một hồi lâu hắn mới điều chỉnh tới ta còn tưởng rằng là ai đây ngươi lai là vũ đại nhân ngươi a tần vũ dương khinh miệt nhìn đối phương lần trước không có đem ngươi đánh chết ngươi lại dẫn người đến t i ê u gạo thế nào l ấ y còn muốn đại biểu thiên đạo tiêu di ệ ta t đây là ai đưa cho ngươi dũng khí thiên đạo nếu như có thể giết chấm còn có thể dùng đến các ngươi ra tay đừng có năng động không phải chấm xem thường các ngươi liền các ngươi những n à y nhỏ cả giật mật ngay cả ta đại tần hoàng kim h ỏ a kỵ binh một vòng công kích đều chịu không được còn tại chấm trước mặt phách lối các ngươi bằng cái gì tần vũ dương khinh thường lấy thiên linh giới cả đám phách lối đến cực điểm toàn thân ánh sáng màu vàng bắn ra b ố n phía hoàng đạo khí vận c h i lực không ngừng tại đỉnh đầu hội tụ dung nhập phía sau chín đầu khí vận kim long trên thân cho dù vạn phật tông đã dẹp xong nguyên tiên thiên diễn tông thống ngự dưới một nửa cương vực nhưng tần vũ dương trên người hoàng đạo khí vận tri lực cũng không gặp tiêu tán bao nhiêu ngược lại có càng tụ càng nhiều xu thế dù sao đối phương mới chiếm cứ một nửa cương vực lúc này bạch khởi đã đổi tới đang chuẩn bị mang binh chặn đánh đối phương vạn phật tông những người kia ngày tốt lành cũng nhanh đến đầu tần vũ dương ngươi đừng muốn càn rỡ ngươi không phải liền là dựa vào lấy có một chi mười vạn nghiết b ả n cảnh đại quân cùng tự thân nồng đậm hoàng đạo khí vận c h i lực sao vũ đại nhân mắt lạnh nhìn hắn nói ra nếu như bản tôn suy đoán không tệ ngươi kêu mười vạn nghiết b ả n cảnh hoàng kim hòa kỵ binh đã lao tới đã từng thiên diễn tông cương vực tiến hành tri viện đi nếu không ngươi hoàng đạo khí vận tri lực cũng sẽ không thay đổi càng ngày càng ngưng thực mà là đã sớm ti tại bản tôn t r ạ n g hoàng kiếm phía dưới hàng không cái gì đất r ụ c võ vũ đại nhân tự tin cười một tiếng t r ạ n g hoàng kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn làm t r ạ n g hoàng kiếm xuất hiện trong tay hắn một s á t nạ kia tàn mát ra q u a n g man g rực rỡ giống làm tần vũ dương phía sau chín đầu khí vận kim long cảm nhận được t r ạ n g hoàng kiếm trên thân kiếm lộ ra khí tức thời điểm nhao nhao phát ra một tiếng long lâm thanh âm tại hắn phía sau không ngừng lượn vòng lấy nếu như không phải bị tần vũ dương gắt gao áp chế chín đầu khí vận kim long đã sớm hướng về phía trạm hoàng kiếm xông tới cho dù dạng này chín đầu khí vận kim long con mắt vẫn như cũng nhìn chòng chọc vào trạm hoàng、kiếm. làm vũ đại nhân nhìn thấy tần vũ dương phía sau chín đầu khí vận kim long phát ra động tĩnh về sau cười lên ha hả tần vũ dương không có kia mười vạn hoàng kim h ỏ a kỵ binh ngăn tại phía trước bây giờ bản tôn c h ẳ n g hoàng kiếm nơi tay tùy thời có thể lấy đem ngươi thể nội hoàng đạo khí vận c h i lực bóc ra bên ngoài cơ thể không có hoàng đạo khí vận c h i lực ngươi cũng chỉ bất quá là một nửa bước vấn đạo cảnh cầm cái gì ngăn lại được chúng ta vũ đại nhân tự ngạo vô cùng đứng tại giữa không trung điên cuồng cười ha hả hắn muốn để đối phương cảm nhận được tuyệt vọng loại kia vô tận tuyệt vọng lúc trước mình kém chút bị đối phương phía sau chín đầu khí vận kim long cho giết chết bây giờ mình cuối cùng có thể rửa sạch lục nhã nhất định phải làm cho đối phương tại vô tận tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi tử vong không đem đối phương hành hạ chết thế không bỏ qua hắn lúc này đã không nóng nảy đ ộ n thủ mà là muốn trêu đụa tần vũ dương một phen Ai? ra dài một tiếng Giống giống đại miệng cười tiếng nói Ngươi Tần thở một một dương nhìn ngớ ngẩn như nhìn nhân nhẹ nhàng rằng bằng ngư vũ vũ Khoe cho chỉ xem xem đơn giản si tâm v ọ n g tưởng tần vũ dương lạnh giọng nói ta đại tần còn có đến mai không hết đại quân mỗi người đều có thể trinh thiện chiến một quân có thể chống đỡ bách chiến chi sư cho dù đều là không có tu vi người nhưng tạo thành chiến trận cũng có thể tan tắc toàn bộ thế tử giới thanh âm của hắn vừa dứt giới phía d ư ớ i đột nhiên xuất hiện một chi đại quân nhánh đại quân này có ngàn vạn người đại bộ phận đều là từ hàm dương m à đến lao t ầ n người cũng hay là lao t ầ n người đời sau từng cái mưu h ắ n không thôi hung h ắ n không sợ chết có nhánh đại quân này tần vũ dương cho dù đối mặt kẻ địch cường đại đến đâu cũng có lực lượng tần vũ dương vung tay lên ngàn vạn lao tần người tạo thành đại quân trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ kiếm chỉ trời xanh trong miệng cùng hô nói gió gió gió gió theo cái này ngàn vạn đại quân cùng t ê u lên hô to to huy vũ thanh â m thẳng đến thương cung đại t ầ n hát thủy long kỳ đón gió liệt liệt cho người ta một loại thiết huyết chi sư cảm giác nhìn vũ đại nhân cùng thiên linh giới cả đám trên mặt lúc trắng lúc xanh hết sức khó coi không chờ bọn họ nhiều lời cái gì ngàn vạn lao tần người tạo thành đại quân khẩu hiệu biến đổi lập tức một cỗ t i ế t huyết chi khí cùng sát khí trực trùng vân tiêu n h ư n g vũ đại nhân cùng thiên linh giới những người này đều cảm giác được trên người mình một trận băng lãnh g i ế t g i ế t g i ế t g i ế t rết rết tiếng la g i ế t vang động trời lên trường kiếm kiếm chỉ không trung trường mâu thẳng đối cường địch d ư ỡ n g cung kéo tiễn cung n ỏ tùy thời chuẩn bị phát sạn chỉ cần tần vũ dương ra lệnh một tiếng đại chiến liền có thể hết sức căng thẳng vũ đại nhân nhìn phía dưới những người này sắc mặt tái xanh ta đại tần như thế thiết huyết chi sư các ngươi làm sao có thể chiến thắng tần vũ dương mắt lệnh nhìn vũ đại nhân mọi người vũ đại nhân một mặt xanh xám hắn vốn chỉ muốn lấy đem đại tần hoàng kim hòa kỵ binh cho dẫn đi còn quên người ta còn có đếm mãi không hết đại quân đâu đây chính là thánh địa hoặc là tông môn cùng thế tục hoàng triều khác biệt cho dù người ta không có cao thủ còn có thể dựa vào lấy khổng lồ đại quân cùng người tu hành đối cứng lấy trước kia chút hoàng triều quy mô nhỏ không có thực lực cùng thánh địa đối cương nhưng là đại tần hoàng triều bây giờ hoàn toàn có thực lực này cho dù những người này đều là người bình thường nhưng là quân trận một khi hình thành phát tán ra lực lượng liền ngay cả hắn đều rất khó ngăn cản đây cũng không phải là nói đùa coi như trả lại mình những người này cũng có thể sẽ tổn thương nghiêm trọng những người này lại như thế nào vũ đại nhân mạnh miệng nói ra Bất b một quá đám là i nhưng lính bình h t ờ t hắn ô thôi. i người lại nhiều kiến cho cũng chỉ Lúc h dù này là sâu kiến mà thôi. Lúc này, hắn toàn thân đều không đều cũng ứ n rắn, chỉ còn lại mạnh miệng. Nhưng hắn g chỉ c lại không thể không cứng rắn lúc này tên đã trên dây không phát không được mặc dù hắn tính x ó t cái này ngàn vạn đại quân nhưng n à y mười vạn hoàng kim hỏa kỵ binh bị vạn phật tông dẫn đi cũng là sự thật nếu như không nhân cơ hội này cầm xuống đại tần hoàng triều cầm xuống tần vũ dương chờ kiêm mười vạn hoàng kim hỏa kỵ binh cầm xuống vạn phật tông về sau h ồ i viên cho dù bọn hắn chế tạo ra trạm hoàng kiếm đến lúc đó cũng đem không có bất kỳ cái gì cơ hội bị người khác đuổi lấy đánh đều là nhẹ chương ba trăm bốn mươi lăm Tiểu tử, chấm dọa không chết Trưng tiểu tử, chấm dọa không chết các ừ, con vịt chết mạnh miệng. Tần vũ dương cười lạnh một tiếng. Cho dù ta ngươi. ngươi. miệng. cười cái chấm các chấm các con Cho không không mạnh lạnh dọa dọa Dương dù này ngàn vạn Ừ, Vũ đối ạ i người ngươi quân đều u bình thường, nhưng là là các m n c h ế đến n thắng bọn hắn, cần ngươi nhiều ít tính mạng con người ít các phương á cái ta đại Đối này ngàn vạn đại quân đâu. p h nhường vũ đại nhân biến sắc hắn sở dĩ d è m pha cái này ngàn vạn đại quân chính là vì nhường đi theo với mình thiên linh giới đám người xông đi lên cho mình tranh thủ thời gian chém giết tần vũ dương chỉ cần đối phương vừa chết cho dù là cái này ngàn vạn đại quân cũng biết không chiến mà bại tất cả chiến y đều đem hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa lúc này đối phương dẫn đầu nói ra phía bên mình người nếu như sông tới liền sẽ tử thương thảm trọng kia đi theo mình tới những người này còn thế nào đi đến sông những người này đừng nhìn có lợi í c h thời điểm so chó sông về phía trước đều hưng ác sợ sông đi lên chậm ngay cả phân đều không kịp ă n nóng hổi nhưng là một khi gặp được cái gì uy hiếp được sinh mệnh mình chuyện nguy hiểm những người này dây sợ căn bản liền sẽ không bên trên bọn hắn được phái tới thế tục dưới thời điểm đều là nghĩ đến cùng nghị phép vơ vét một lần làm c h ú t chỗ tốt liền xong rồi không nghĩ tới tại vượt qua vùng biển vô tận chính là thời điểm chết rất nhiều đại nhất phê lúc ấy liền đem những người may mắn còn sống sót này dọa trò cho choáng váng qua một đoạn thời gian rất dài mới điều chỉnh tới cũng không lâu lắm có một nửa người liền bị tần vũ dương d t đi còn lại những người này nào còn dám cùng đối phương l i ề u mạ nếu g n như mình không xuống điểm máy rực những người này căn bản cũng không dám liều mình xông đi lên ngươi đại quân cường hãn lại như thế nào chúng ta mỗi cái đều là cao thủ thật muốn đánh bắt đầu coi như chúng ta không làm gì được ngươi cái này ngàn vạn đại quân nhưng ngươi những đại quân này cũng chưa chắc làm gì được chúng ta vũ đại nhân mỉm cười hắn lời nói này mặc dù không có cái gì đạo lý nhưng cũng làm cho nguyên bản sĩ khí x a sút thiên linh giới đám người lại cháy lên hy vọng tiếp lấy vũ đại nhân ánh mắt lạnh lẽo một chỉ tần vũ dương phía sau phía dưới nói tần vũ dương phần thắng chưa hề đều không ở đây ngươi phía bên kia bởi vì là một hoàng triều hoàng đế ngươi có rõ ràng khuyết điểm đó là ngươi con độc nhất tần phong a vũ đại nhân cười lạnh một tiếng chỉ vào mới từ trong quân doanh đi ra tần phong nói ra làm đế vương ngươi không thể làm được vô tình đánh trận đều mang mình phế vật nhi tử đây chính là n ư ợ c điểm của ngươi nếu như bản tôn trực tiếp đem ngươi nhi t ử bắt lại ngươi cảm giác ngươi còn có cái gì phần thắng ha ha nghe xong vũ đại nhân tần phong cùng tần vũ dương đồng thời phá lên cười tần phong cười đối phương không biết tự lượng sức mình tần vũ dương cười đối phương quá mức tự đại ngươi cảm giác chấm giá mang theo con của mình đích thân tới tiền h tuyến còn sợ các ngươi gây bất lợi cho hắn sao tần vũ dương ánh mắt như điện nhìn xem vũ đại nhân cùng thiên linh giới cả đám nói ra là các ngươi cảm giác chấm quá ngu ngốc vẫn là chấm không biết các ngươi đề phòng các ngươi các ngươi coi là chấm cũng chỉ lưu lại ngàn vạn đại quân dạng này một cái hậu thủ tần vũ dương khỏe miệ cười một tiếng có hắn nói nhường vũ đại nhân đầu góc một ngộng cái gì tình huống còn có hậu thủ ngàn vạn đại quân còn chưa đủ cái kia còn có thể có cái gì mà ở phía xa ngắm nhìn hạo thiên tông tông chủ đường thần cùng thái thượng đại trưởng lão đường hạo hai người đem khí tức cẩn tàng phi thường tốt liền xem như vũ đại nhân đều không có cảm nhận được hai người khí tức đường thần cùng đường hạo hai người con mắt nhìn t r ò n g t r ọ c vào đại tần hoàng triều kia ngàn vạn đại quân cùng cùng tần vũ dương rằng co vũ đại nhân miệng bên trong tự lẩm bẩm đánh a các ngươi mau đánh a chỉ cần các ngươi đánh nhau cuối cùng nhất ngư ông đắc lợi chính là ta hạo thiên tông hai người mang trên mặt cùng nhiệt biểu lộ phi thường muốn vũ đại nhân cùng đại tần hoàng triều đánh nhau đang lúc vũ đại nhân cùng thiên linh giới cả đám nghi hoặc không thôi thời điểm tần vũ dương nhàn nhạt nói ra các ngươi cho là ta đại tần kia mười vạn hoàng kim h ỏ a kỵ binh thật tiến đến thiên diễn tông cương vực chi viện sao lừa các ngươi mà thôi thật đúng là coi là chấm nhìn không thấu âm mưu của các ngươi quỷ kế a luận bài binh bố trận cùng đánh trận còn có âm mưu quỷ kế những này cùng chấm so với các ngươi đều phải làm tiểu hài kia một bàn tần vũ dương nói hai tay nhẹ nhàng gỗ ba ba thanh âm nhìn như không lớn nhưng lại vô cùng thanh thúy đem vũ đại nhân cùng thiên linh giới cả đám dọa cho nhảy một cái đồng thời tần vũ dương nói nhường vũ đại nhân cùng thiên linh giới những người này tim gan r u lên cái gì tình huống kia mười vạn miết bàn cảnh hoàng kim hỏa kỵ binh không đi chúng ta là tận mắt thấy đối phương đi ha thế nào có thể không đi tần vũ dương ngươi không muốn tại bản tôn trước mặt cho nên làm huyền vũ đại nhân hư tự còn chưa nói ra chỉ nghe một trận chỉnh t ề tiếng v ó ngựa từ hậu phương chạy nhanh đến vũ đại nhân xoay người sang chỗ khác chỉ gặp một đường kim sắc dòng lũ trên thân phàng phất thiêu đốt lên hòa diễm từ hậu phương lao đến chính là đại tần kia mười vạn hoàng kim hỏa kỵ binh Tốc c độ hai tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên đường thần cùng đường hạo đều không đến gấp trục tránh liền bị mông điểm xuất lĩnh hoàng kim họa kỵ binh đụng bay ra ngoài bọn hắn cũng mặc kệ bị mình đụng bay người là ai trực tiếp đi tới vũ đại nhân cùng thiên linh giới đám người dưới chân đem bọn hắn cho bao bọc vây quanh vũ đại nhân sắc mặt tái xanh không nghĩ tới mình lại bị người đổ bỡn tân vũ dương ngươi đã nhường hoàng kim hỏa kỵ binh nửa đường trở về kia vạn phật tông thế công ngươi như thế nào ngăn cản vũ đại nhân cắn răng hỏi ngươi liền không sợ vạn phật tông kia thượng thiên hoàng triều đại quân một đường đánh tới ngươi đại tần hoàng triều đại bản doanh sao vạn phật tông tần vũ dương cười khẩy nói lúc này thế gian đâu còn có cái gì vạn phật tông bọn hắn đều bị ta đại tần vũ an con trôn thiếp qua hai ngày có thể đào đều đào không ra cái gì vũ đại nhân rõ ràng không tin còn muốn nói cái gì lại bị tần vũ dương đánh gãy đừng cái gì không cái gì ta đại tần có ngàn vạn đại quân lại có hoàng kim hòa kỵ binh các ngươi cầm cái gì còn ở lại chỗ này cùng chấm cao n g ạ o đâu tần vũ dương cười ha hả nói ra chấm cũng không sợ nói cho các ngươi biết chấm còn chuẩn bị cho các ngươi lấy một phần hậu lệ đâu hôm nay các ngươi chạy là chạy không được bởi vì ta đại tần còn có một chi mười vạn người niết bàn cảnh đại quân tần vũ dương tiếng nói vừa dứt vương t i ễ n liền xuất lĩnh lấy hắn mười vạn bách chiến xuyên giáp binh xuất hiện nguyên bản bao quanh vũ đại nhân cùng thiên linh giới đám người hoàng kim hòa kỵ binh điều chỉnh trận hình đem vòng vây tặng cho bách chiến xuyên giáp binh một nữa bách chiến xuyên giáp binh người mặc đen nhánh khôi giáp mặt bị huyền thiết mặt nạ ngăn trở xem xét khí thế kia khẳng định đều là niết bản cảnh không thể nghi ngờ kinh không kinh hỉ ý không ngoài ý muốn tần vũ dương thanh â m lần nữa chuyển vào đến vũ đại nhân cùng thiên linh giới cả đám bên hai tiểu tử còn dám tại chấm trước mặt trăng b ớ c ta dọa không chết các ngươi Trưng mở ra x á o thực n à một r mươi ê n trận. đại thực, Xác là 10 vạn hoàng kim hỏa kỵ binh cùng m ộ ư ơ i vạn bách chiến xuyên gia binh ở phía dưới đem vũ đại nhân cùng thiên linh giới đám người bao bọc vây quanh thời điểm kém chút đều không có đem bọn hán dọa cho nước tiểu lúc này vũ đại nhân cùng thiên linh giới đám người sắc mặt tái xanh hai chân không ngừng run lên trong hai mắt sớm đã không còn trước đó cao ngạo tràn đầy vẹn tuyệt vọng mà trước đó bị hoàng kim hỏa kỵ binh đụng bay hạo thiên tông tông chủ đường thần cùng thái thượng đại trưởng lão đường hạo hai người đứng dậy về sau nhìn thấy mười vạn hoàng kim hỏa kỵ binh đã trở về mà đại tần hoàng triều còn âm thầm ẩn giấu đi mười vạn niết g bàn cảnh bách chiến xuyên g i á p binh trên mặt đồng dạng tràn đầy tuyệt vọng mà lại chiến ý hoàn toàn không có tông chủ tiếp xuống ta hẳn là làm sao đây thái thượng đại trưởng lão đường hạo nhìn xem đường thần hỏi lúc này đường thần sớm đã không có lúc trước hùng tâm trang trí cả n g ư ờ i phảng phất giả hơn mấy chục tuổi thái thượng đại trưởng lão chúng ta về hạo thiên tông đường thần thanh âm không có chút nào ba động chúng ta không lại chờ chờ sao không nhìn hai bên ai thắng ai thua sao đường hạo vẫn còn có chút không cam tâm không cần thiết thiên linh giới những người này tất tua không thể nghi ngờ đ ư ờ n g thần kiên quyết nói ra nếu như thiên linh giới những người này có thể có một thành phần thắng đều là chúng ta đối đại tần hoàng triều cái này hai mươi vạn nghiết bàn cảnh đại quân không tôn trọng ai có thể nghĩ tới liền ngay cả tích lũy mấy ngàn năm thánh địa cũng không thể bồi dưỡng được một chi khổng lồ như thế nghiết bàn cảnh đại quân mà một cái vừa quật khởi vẫn chưa tới một năm đại tần hoàng triều vậy mà tùy tiện liền bồi dưỡng được hai chi đại quân xem ra đối phương thật là thiên cổ thứ nhất thánh hoàng người đời sau thánh hoàng cho bọn hắn lưu lại đầy đủ tích lũy mới có thể để cho bọn hắn trong thời gian ngắn ngủi như thế quật h ở i trước kia chỉ là một mực tại ẩ mà lý mộng hàm tiến đến từ hôn đối phương không muốn bị nhục nhã mà sẽ t o a n nhiều năm ngụy trang lúc này đường thần cùng đường hạo trong lòng hai người ngũ vị tạp trần cho dù chuyện đã xảy ra b ổ i theo thuật nói tới không hề quan hệ nhưng bọn hắn hai người chính là như thế nghĩ đi thôi chúng ta trở về đường thần nhìn thoáng qua đường hạo nói ra trở về chuẩn bị kỹ cảng tần vũ dương cùng tần phong hai cha con ngựa đạp ta hạo thiên tông tông chủ chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhân mạng sao đường hạo lúc này hay là vô cùng không cam tâm nhận chúng ta có thể thay đổi cái gì sao ai ngàn vạn lần không nên bạn tông chủ không nên thu lý mộng hàm làm đồ đệ đây hết thể đều là bạn tông chủ sai là bạn tông chủ có mắt không trọng nhất nghiệm làm sai quyết đoán mà dẫn đến ta hạo thiên tông mấy ngàn năm cơ nghiệp hủy với một khi đường thần mang trên mặt vô tận ảo não tông chủ cái này cũng không thể chỉ trách ngươi đường hạo an ủi ai có thể nghĩ tới thiên cổ thứ nhất thánh hoàng đã còn có lưu người đời sau hơn nữa còn tại ta hạo thiên tông thống ngự dưới một cái tiểu tiểu hoàng triều bên trong nếu như sớm biết như thế bạn trưởng lão cũng hẳn là sớm làm đối bọn hắn chạm thảo trừ căn đồng dạng đường hạo trên mặt cũng mang theo hối hận mà lại loại kia hận ý so hạo thiên tông tông chủ đường thần còn muốn nồng đậm không quan trọng nếu như đối phương thật là thiên cổ thứ nhất thánh hoàng người lời sau cho dù lúc ấy chúng ta toàn tông xuất động cũng không nhất định là đối thủ của đối phương đường thần lắc đầu cái này hai chi niết bàn cảnh đại quân tần ra rất có thể tại trước đây thật lâu liền bồi dưỡng được tới bọn hắn không có khả năng không lưu hậu thủ tông chủ trở về về sau chúng ta hẳn là làm sao đây đường hạo cũng nghĩ thoáng lắc đầu sau liền vội vàng hỏi chúng ta cầm cái gì ngăn cản đại tần hoàng triều tiến công chúng ta còn có mấy vạn đệ tử chúng ta còn có hạo thiên đại trận chúng ta còn có hạo thiên chủ y hạo thiên tông tông chủ đường thần một ngày kiên quyết ta hạo thiên tông mấy ngàn năm tích lũy cho dù ngăn không được đại tần hoàng triều thiết kỵ b ả n tông chủ cũng phải để bọn hắn tổn thất nặng nề cho dù là cùng đối phương cùng chết ta cũng muốn nhường đại tần hoàng triều biết ta hạo thiên tông không phải như vậy dễ khi dễ đi về tông môn chuẩn bị đi đường thần nói xong cũng không bay đầu lại hướng phía hạo thiên tông bay đi thái thượng đại trưởng lão đường hạo xem xét đối phương đầu cũng không trở về đi hắn cũng lập tức đuổi theo đương nhiên hắn cũng đã làm xong liệu mạng chuẩn bị dù sao đều sống như vậy lâu. cũng đủ vốn nếu như có thể đem thiên cổ thứ nhất thánh hoàng người lợi sau cho làm cho dù chết cũng đáng hai người trở về tới hạo thiên tông về sau hạo thiên tông tông chủ đường thần lập tức gõ hạo thiên tông tòa kia trung lớn tại trung lớn vang lên một khắc này hạo thiên tông các đệ tử ngoại trừ lý tứ phượng cũng đã bị phế lý mộng hàm bên ngoài toàn bộ hướng về hạo thiên tông trên quảng trường hội tụ mà đi chờ tất cả đệ tử cùng trưởng lao đến đông đủ về sau hạo thiên tông tông chủ đường thần một mặt uy nghiêm nhìn xem đám người ta muốn nói cho các người một sự kiện ta hạo thiên tông liền muôn vong các ngươi có sợ hay không không sợ mấy vạn đệ tử cùng kêu lên hét lớn khi thế bàng bạc không thôi nghe được đám người t r ă n g miệng một lời đường thần khẽ cười một tiếng rất tốt các ngươi còn không sợ nhưng là bản tông chủ rất sợ đường thần lời nói xoay chuyển các ngươi biết bản tông chủ tại sao sợ sao bởi vì các ngươi đều là ta hạo thiên tông đệ tử bản tông chủ không muốn nhìn thấy các ngươi vô tội hy sinh nhưng là đại tần hoàng triều đợi không được bao lâu liền muốn đánh bên trên ta hạo thiên tông đối phương lúc trước chính là ta hạo thiên tông thống ngự kế tiếp nho nhỏ hoàng triều khác phái vương bây giờ lại muốn uy hiếp được ta hạo thiên tông bản tông chủ nuốt không trôi một hơi này các ngươi có thể nuốt trôi đi sao n u ố t không trôi Nuốt không trôi. chúng ta n u ố t không trôi mấy vạn hạo thiên tông đệ tử cùng kêu lên hô l ớ nói n trên mặt mỗi người đều mang tức giận c h i sắc bọn hắn đều là thánh địa đệ tử thánh địa đệ tử có thánh địa đệ tử ngạo khí cùng tôn nghiêm đường thần chính là muốn đánh vỡ tôn nghiêm của bọn hắn kích phát ra bọn hắn ngạo khí cùng nộ khí dạng này mới có thể khiến cái này đệ tử đi theo mình cùng đại tần hoàng triều liều mạng cho dù bọn hắn biết cho dù l i ề u mạng cũng là tốn công vô ích nhưng cũng muốn kiên định ý chí của mình tốt rất tốt đường thần tán thưởng một tiếng đã tất cả mọi người nước không trôi một hơi này vậy chúng ta liền cùng đại tần hoàng triều những người này liều cho cá chết lưới rách chúng ta muốn để bọn hắn biết bọn hắn chỉ là ta hạo thiên tông thống ngự dưới một cái tiểu tiểu hoàng triều không có tư cách theo ta hạo thiên tông kêu gạo bản tông chủ có thể ở đây thể chỉ cần bản tông chủ còn sống liền nhất định cùng các ngươi chiến đấu đến cùng hiện tại ta tuyên bố mở ra hạo thiên trận hạo thiên tông thái thượng đại trưởng lão đường hạo hạ lệnh các đệ tử quý vị đại trận mở ra theo mệnh lệnh của hắn hạ đạt hạo thiên tông mấy vạn đệ tử bắt đầu, bắt đầu chuyển động mỗi người đứng tại hạo thiên tông khác biệt vị trí phía trên toàn bộ hạo thiên tông lập tức lóe lên đủ mọi màu sắc quan mang. tất cả quan g mang liên kết cùng một chỗ tạo thành một cái khổng lồ đại trận tập hợp mấy vạn đệ tử lực lượng chương ba trăm bốn mươi bảy đều tránh ra chấm muốn một người trang b ư ớ c chương ba trăm bốn mươi bảy đều tránh ra chấm muốn một người trang b ư ớ c hạo thiên tông động tĩnh mặc dù bị tần vũ dương cùng vũ đại nhân bọn hắn cảm giác được nhưng không có một người đi quản hạo thiên tông làm ra động tĩnh nhất là vũ đại nhân cùng thiên linh giới những người kia càng không có tâm tình bọn hắn lúc này đều đang nghĩ muốn thế nào mới có thể từ cái này hai mươi vạn n h ế t bàn cảnh đại quân vây quanh xuống dưới chạy đi vũ đại nhân thân là nam đạo đại năng những người này tu vi cao nhất người thực lực mạnh nhất đều nhanh đem đầu cho nghị phá vẫn không có nghĩ ra được phải làm thế nào phá cục thậm chí có như vậy một nháy mắt sao vũ đại nhân đều muốn đem trong tay mình trảng hoàng kiếm cho vịnh lên đ o ạ à mất sau đó mang người đầu hàng mấu chốt là hắn sợ trước tiên đem trảng hoàng kiếm vịnh lên nhất định đối phương cũng sẽ không tiếp nhận nhóm người mình đầu hàng vậy thì càng thêm được không bù mất lúc này bọn hắn là đầu hàng cũng chết không đầu hàng chết càng nhanh đã đến tình cảnh tiến thối lương nan không ít người tại hoàng kim hỏa kỵ binh cùng bách chiến xuyên giáp quân khí thế kinh sợ phía dưới hai chân đánh lấy run dậy nhường thấy cảnh này tần vũ dương khỏe miệng mỉm cười k i n h miệt nhìn xem những người này nói ra các ngươi không phải phải dùng nhi tử ta sinh mệnh an toàn đến uy hiếp chấm sao tần vũ dương một chỉ phía dưới t ầ n p h ò n g nhi tử ta ngay tại kia các ngươi nhanh đi bắt đi thế nào không dám a các ngươi thiên linh giới người cũng không được a đều bị bị hụ run liền các ngươi cái này h ù n g dạng cầm cái gì cùng đấu với chấm tần vũ dương c h à o phúng một tiếng lần nữa nói ra ta nhìn các ngươi cũng liền dạng này cả một đời đều không kịp an bôn cái đồ ăn nhìn thấy các ngươi liền đến khí vẫn là để chấm đưa các ngươi đoạn đường đi kết thúc các ngươi cái này trang b ư c chưa thỏa mãn một đời tần vũ dương thở dài một tiếng trên thân khí thế như hồng phía sau chín đầu khí vận kim long không ngừng gào ghét vũ đại nhân xem xét đối phương lại muốn tự mình đối bọn hắn động thủ ánh mắt bên trong hiện lên một đạo tinh quang nguyên bản bọn hắn đều đ ã tuyệt vọng không nghĩ tới tần vũ dương vậy mà như thế tự đại rõ ràng chỉ xuất động hoàng kim hỏa kỵ binh cùng bách chiến xuyên giáp quân liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng không nghĩ tới đối phương lại tự đại đến muốn đích thân ra tay như vậy chỉ cần đối phương tự mình động thủ để cho mình nắm lấy cơ hội một kiếm đem đối phương thể nội hoàng đạo khí vận chi lực cho bóc ra đi chém giết tần vũ dương dễ như chở bàn tay cái này đưa tới c không muốn là đ ồ n g ố c đang lúc vũ đại nhân âm thầm vui vẻ nhìn xem tần vũ dương sắp đ ộ n g thủ lúc phía dưới tần phong lại hạ lệnh toàn thể xuất k í c h rào sát đ ị c h nhân đem bọn hắn cho giết không trừ mảnh giáp giết mười vạn hoàng kim hỏa kỵ binh cùng mười vạn bách chiến xuyên giáp quân hét lớn một tiếng sắc khí ngưng tụ mà ra khí thế trên người ngưng tụ cùng một chỗ liền xông ra ngoài nguyên bản bọn hắn là khác biệt binh chủng khí thế vốn là bất tân dung làm sao bọn hắn đều là tần phong rút thưởng rút ra cũng đều là đại tần tinh nhuệ bộ đội tiếp trước liền không ít cùng một chỗ đánh trận phối hợp đem riê thần phong đã nhìn ra cha mình là nghĩ trang bức dù sao mình bây giờ trưởng quản như vậy lớn một cái hoàng triều thật vất vả đụng lên trời linh giới những người này khẳng định phải đem đối phương thu thập dừng lại còn muốn á c độc mà trừng trị nếu như là đặt ở trước kia mình vẫn chỉ là một cái khác họ vương thời điểm đừng nói những cái k i a thánh địa người sẽ không mắt nhìn thẳng mình những n à y tiên h linh giới người căn bản là đối với mình không thèm để ý chút nào lúc này mình có có thể quyết định tiên h linh giới những người này sinh tử thực lực còn không phải đem bức cho sắp xếp gọn nhưng là tần phong ý nghĩ lại cùng hắn không giống cùng những người này có cái gì tốt trang bức hơn nữa còn muốn tự mình độc thủ bên này rõ ràng chiếm ưu thế còn không bằng n h ư ờ n g hoàng kim hỏa kỵ binh cùng bách chiến xuyên giáp quân động thủ đâu không những mình bất lực ý, còn bảo hiểm cầm xuống tốc độ của địch nhân còn nhanh hơn cho nên trực tiếp liền hạ lệnh để bọn hắn xuất thủ hoàng kim hỏa kỵ binh cùng bách chiến xuyên giáp quân tiếp vào tần phong mệnh lệnh về sau không có chút nào dừng lại trực tiếp liền hướng phía đối phương giết tới tất cả mọi người lên không khí thế như thế nào hình thành một cái cự đại phong bạo hướng về vũ đại nhân cùng thiên linh giới cả đám đục tới nguyên bản còn có chút cao hứng bừng bừng vũ đại nhân xem xét hoàng kim hòa kỵ binh cùng bách chiến xuyên giáp quân tr làm nhanh lên tốt phòng ngự tư thế đây chính là hai mươi vạn niết b ả n cảnh đại quân tụ tập lại lực lượng đối bọn hắn một kích không phải đ ừ a dỡn sơ sót một cái bọn hắn liền bị xuống đất an tỏi rồi đang lúc vũ đại nhân nhấc lên toàn thân linh lực rót vào đến trạm hoàng kiếm bên trong trạm hoàng kiếm nhẹ nhàng vung lên phong lôi chi thanh v ă n g lên một đường khổng lồ kiếm mang hướng phía hoàng kim hỏa kỵ binh cùng bách chiến xuyên giáp quân ngưng tụ ra khí thế phong bạo về sau giống như một đường nho nhỏ b ằ n nước trực tiếp liền bị phong bạo cho nghiền nát nhường vũ đại nhân sắc mặt đại biến theo phong bạo cách bọn họ càng ngày càng gần vũ đại nhân tu vi cao thâm còn tốt một điểm thiên linh giới những người khác bị khổng lồ uy áp ép có chút t h ẳ n g không đứng dậy t ừ tới chỉ có thể đứng ở nơi đó chờ chết đang lúc cái kia đạo phong bạo sắp đụng vào vũ đại nhân cùng thiên linh giới trên thân mọi người thời điểm tần vũ dương lại mở miệng nói ra ngừng theo thanh âm của hắn rơi xuống hoàng kim hỏa kỵ binh cùng bách chiến xuyên giáp quân ngưng tụ ra khí thế phong bạo liền như là một con bóng r a hầm tại vũ đại nhân trước người vỡ vụn theo sau tất cả áp lực biến mất không thấy gì nữa vũ đại nhân cùng thiên linh giới đám người tại thở phào nhẹ nhõm về sau tất cả đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn đối phương không biết đối phương như thế thao tác là vì cái gì tần vũ dương đối hai tri đại quân nói ra các ngươi đều tránh ra chấm muốn một người t r ă n b ư ớ c các ngươi đem hiện trường vây quanh không thể để cho một người chạy đi tần vũ dương đều lên tiếng hoàng kim hỏa kỵ binh cùng bách chiến xuyên giáp binh nhất định phải nghe theo mệnh lệnh lập tức thu hồi khí thế của tự thân rơi vào phía dưới con mắt gắt gao chờ lấy vũ đại nhân cùng một đám thiên linh người sợ bọn họ chạy trốn mà tần phong thì là để cho người ta đưa tới bốn cái băng ghế đối diện vũ thường tam nữ nói ra đều đừng đứng đây nữa ngồi xuống nghỉ một lát xem k ị đi tần phong nói xong khoan thai tự đắc làm xuống tới một bộ không quan tâm chút nào d á n g v ẻ vậy lên chân bắt c h é o h ư ớ n g trả hoàn toàn đầy vẻ xem trò đùa đã cha mình muốn đích thân làm những người này liền thế nhất định có dụng ý của hắn mình chỉ cần xem kịch là được rồi hoàn toàn không cần lo lắng đối phương sẽ xuất hiện cái gì hỏi dù sao hoàng kim hỏa kỵ binh cùng bách chiến xuyên giáp binh đều ở phía dưới đâu chỉ cần mình ra lệnh một tiếng bọn hắn còn có thể tùy thời xuất kích tần vũ dương như thế làm đương nhiên là có chính mình nguyên nhân đã từng mình là có thể trực tiếp hỏi đỉnh hoàng đạo nhưng lại bị thiên đạo cho ngắn trở càng là hạ xuống thiên đạo chi lực hình thành công xiềng rơi vào bên trong máu thịt của bản thân d chương ba trăm bốn mươi tám một người chiến thiên linh giới tất cả mọi người chương ba trăm bốn mươi tám một người chiến thiên linh giới tất cả mọi người tần vũ dương muốn lợi dụng bọn hắn cho mình làm áp lực nhất cử tránh thoát trong cơ thể mình thiên đạo công xiềng từ đó tấn thăng đến vấn đạo cảnh mặc dù một người trực diện thiên linh giới nhiều như vậy v ấ n đạo cảnh cao thủ một bên còn có vũ đại nhân cái này đại năng cảnh cảnh giới cao thủ cầm trong tay có thể khắc chế hoàng đạo khí vận chi lực t r ạ n g hoàng kiếm ở một bên nhìn chằm chằm nhưng tần vũ dương trên mặt không có sợ h ã i chút nào cả người ba khí vô s o n g phía sau chín đầu khí vận kim long không ngừng g à o t h é t thanh â m vang vọng cả ngày không phía trên m u ố n chết vũ đại nhân cùng thiên linh giới cả đám nhìn thấy đối phương vậy mà như thế k i n h thường tại nhóm người mình thua đối phương chắc thắng tình hồ giới đã nhường mười vạn hoàng kim hòa kỵ binh cùng mười vạn bách chiến xuyên giáp quân rút lui mình một người khiêu chiến bọn hắn tất cả mọi người đây không phải muốn chết là cái gì vũ đại nhân sợ tần vũ dương đổi ý hừ lạnh một tiếng trong tay t r ả m hoàng kiếm nhẹ nhàng vung lên phong lôi chi thanh nhất thời thả ngươi hướng về tần vũ dương công đi qua sợ đối phương đổi ý cho nên nhất định phải nắm lấy cơ hội trước tiên đem đối phương khống chế lại theo vũ đại nhân xuất kích hắn phía sau thiên linh giới đám người lẫn nhau liếc nhau một cái theo sát hắn sau tiến công đi lên tần vũ dương không nghĩ tới ngươi như thế tự đại liền thế chịu chết đi vũ đại nhân lớn a một tiếng thể nội linh lực giống như lao nhanh trường giang đại hà trào lên mà ra Hướng、về t r n hoàng g k i ế m hội tụ m à đi. i Toàn bộ trảng hoàng bộ k ế m phía trên, dâng lên thiên r ê lên n dâng t đạo chi lực. tri h â n tản kiếm mát a thất t h ả quan mang. Tại, làm thiên đạo chi lực à m thiên chi đạo l tại trên thân kiếm không ngừng lấp lánh đồng thời tần vũ dương thể nội thiên đạo gông xiềng bắt đầu biến ngao nghe muốn động muốn đem đối phương thể nội hoàng đạo long khí cho khóa lại làm sao hoàng đế long khí một mực tại phản kháng làm cho đối phương không có bất kỳ cái gì thời cơ lợi dụng mà tần vũ dương phía sau chín đầu khí vận kim long tại cảm nhận được khổng lồ thiên đạo tri lực sau giống hết lớn một tiếng biến mười phần nôn nóng chín đầu kim long tại đỉnh đầu phía trên không ngừng xoay quanh cuối cùng không chịu nổi trạng hoàng kiếm phía trên áp lực triệt để bộ phát chín đầu khí vận kim long lượn vòng lấy lần nữa gào thét một tiếng hướng về vũ đại nhân vào tới k h ô n g lồ huy áp trong nháy mắt bao trùm tại tất cả mọi người trên thân thiên linh giới đám người cảm giác cảm giác trong cơ thể mình linh lực một trận ngưng trệ sắc mặt đại biến chỉ có cầm trong tay trạng hoàng kiếm vũ đại nhân một mặt chấn định nhìn không ra mảy may biến hóa tân vũ dương ngươi cũng chỉ sẽ dùng khí vận kim long tiến hành công kích sao vũ đại nhân k h é cười một tiếng ngươi có biết kiếm trong tay của ta vì sao được xưng là chàng hoàng đó là bởi vì bản tôn muốn chém hết thiên hạ hoàng đạo khí vận chi lực kiếm này chính là các ngươi tu luyện hoàng đạo khí vận chi lực khắc tinh phá cho ta vũ đại nhân một kiếm vung ra thiên đạo chi lực ra chỉ tại kiếm mang phía trên một đường thất thải kiếm mang từ trạm hoàng kiếm phía trên bay ra kiếm mang những nơi đi qua thiên điệu biến sắc vô tận uy áp xuất hiện trong chốc lát liền chém về phía chín đầu khí vận kim long vây anh một tiếng tiếng oanh minh vang lên nguyên bản không có gì bất lợi không có cái gì có thể áp chế khí vận kim long tại bị thất thải kiếm mang đánh tới một máy mắt từ hoàng đạo khí vận chi lực ngưng tụ thành kim sắc thân rồng trong nháy mắt bị tan giã chỉ để lại một mảnh ánh sáng màu vàng giữa không trung bên trong loại da ngay tại chín đầu khí vận kim long bị thất thải kiếm mang tan giã một nháy mắt thiên linh giới hơn năm mươi tên vấn đạo cảnh cường giả thân hình l o e lên đem tần vũ dương cho bao bọc vây quanh ha ha ha ha tại đối phương chín đầu khí vận kim long bị mình một kiếm cho chém vỡ về sau vũ đại nhân cầm trong tay trạm hoàng kiếm điên cuồng cười ha hả tần vũ dương ngươi quá tự đại vũ đại nhân khinh miệt nói ra nếu như không phải ngươi tự đại hôm nay ngươi còn sẽ không rơi vào kết quả như vậy cũng cho không được ta đem ngươi trên người hoàng đạo khí vận chi lực bóc ra bên ngoài cơ thể lúc này coi như ngươi hối hận cũng đã chậm cho dù phía dưới kia mười vạn hoàng kim hỏa kỵ binh cùng bách chiến xuyên giáp binh đang điều động cũng không k ị p cứu ngươi tính mệnh vũ đại nhân miệng này xong về sau đối thiên linh giới cả đám hạ lệnh tần vũ dương thể nội hoàng đạo khí vận c h i lực đã bị ta sử dụng t r ả m hoàng kiếm tháo rời ra không có hoàng đạo khí vận c h i lực hộ thể hắn ngay cả một con run dế cũng không bằng nhanh tốc chiến tốc thắng chém giết người này tại hắn ra lệnh một tiếng thiên linh giới đám người phi thân mà lên không có bất kỳ cái gì lưu thủ thể nội linh lực điên cùng vận chuyển toàn bộ hướng về tần vũ dương đánh tới ai nói trong tay ngươi có trạng hoàng kiếm là có thể đem trong cơ thể ta hoàng đạo khí vận c h i lực cho bóc ra đi tần vũ dương thanh âm lãnh khốc vang lên bên thai mọi người thiên đạo tự mình hạ tràng cũng không thể tổn thương chấm mảy may chỉ bằng trong tay ngươi hận chứa thiên đạo c h i lực trạng hoàng kiếm là có thể đem t chấm thể nội hoàng đạo khí vận c h i lực bóc ra đi chưa phát giác quá mức có chút thiên phương giả làm sao tần vũ dương nói n h ư ờ n g vũ đại nhân cùng thiên linh giới cả đám trong lòng kinh hãi nhưng là bọn hắn đều đã ra tay tên đã trên dây không phát không được lại thu công lui về đã tới đã không kịp chỉ có thể kiên trì hướng phía tần vũ dương công kích đi qua phá cho、ta. tần vũ dương hét lớn một tiếng trường thương c h ả m long xuất hiện ở trong tay của hắn tại c h ạ m long xuất hiện một nháy mắt vũ đại nhân trong tay c h ạ m hoàng kiếm đang không ngừng run dày trong tay ngươi là bực nào linh khí vũ đại nhân nhìn xem tần vũ dương trong tay thần khí c h ả m long không ngừng an ủi trong tay c h ạ m hoàng kiếm mà tần vũ dương cũng không có phản ứng hắn nơi tay nắm chặt c h ạ m long một k h ắ c này thể nội hoàng đạo long khí hội tụ tại trường thương phía trên toàn bộ trường thương sáng lên trói mắt kim sắc qua mang mà hắn máu thịt bên trong thiên đạo giải tỏa vì ngăn cản hoàng đạo long khí xông ra bên ngoài cơ thể không ngừng lóe ra thất thải qua mang muốn ngăn cản đối phương làm sao đã bị ép vào máu thịt bên trong thiên đạo gông xiềng cũng vô pháp ngăn cản hoàng đạo long khí hướng trường thương phía trên hội tụ trong tích t ắ c toàn bộ trường thương phía trên t à n mát ra một cỗ lực lượng hủy thiên d i ệ t đ ị a giống một tiếng long ngâm vang vọng cửu tiêu từ trường thương phía trên bay ra một con ngũ trào kim long hướng về thiên linh giới đám người vào tới ngũ trào kim long đụng phải thiên linh giới đám người hoành tới năng lượng trực tiếp đụng nát tại những người này còn không có kịp phản ứng lúc ngũ trào kim long thời gian một cái nháy mắt xuất hiện ở trước mặt bọn họ hướng thẳng đến bọn hắn đụng tới vê anh ngũ trào kim long xuất hiện tại phía sau bọn họ hơn năm mươi vấn đạo cảnh người trực tiếp bị ngũ t r ả o kim long một kích giết chết một nửa hai mươi mấy cỗ thi thể giống như trời mưa giống như rơi xuống trực tiếp cắm vào hoàng kim hỏa kỵ binh trường thương phía trên tới một lệnh tấu tim phốc phốc còn lại hơn hai mươi người một ngụm máu tươi phun ra ngoài uy một gối xuống ở giữa không chung bên trong trong hai mắt mang theo sợ hãi thế nào có thể vũ đại nhân trong hai mắt mang theo vẻ mặt bất khả t ư n g h ị trong cơ thể ngươi hoàng đạo vận c h i lực đã bị bản tôn sử dụng trạng hoàng kiếm tách ra, ra ngoài ngươi vì sao còn có thể sử dụng hoàng đạo khí vận tri lực dế nhũi kia là so hoàng đạo khí vận tri lực còn cường đại hơn hoàng đạo long khí ngồi tại trên ghế đầu hướng trà t ầ n phong niết miệng thầm mắng một tiếng mà tần vũ dương thì là khinh miệt nhìn đối phương vừa rồi c h ấ m không đều nói cho ngươi biết sao thiên đạo tự mình hạ chẳng đều áp chế không nổi c h ấ m hoàng đạo khí vận chi lực trong tay ngươi cái kia thanh phá kiếm càng không được tần vũ dương nói vung lên trường thương trong tay của mình giống trận trận tiếng long ngâm vang lên lần nữa chương ba trăm bốn mươi chín toàn bộ chém giết chương ba trăm bốn mươi chín toàn bộ chém giết mới vừa rồi bị vũ đại nhân sử dụng t r ả n h o à n kiếm đánh nát chín đầu khí vận kim long cứ như vậy tại vũ đại nhân trước mắt lần nữa ngưng tụ ra theo tần vũ dương t r ư ở n g thương trong tay huy động vừa một lần nữa ngưng tụ ra chín đầu khí vận kim long trực tiếp tới một cái hồi mã thương hướng phía quỳ một chân trên đất một mực tại cố gắng khôi phục tự thân thương thế kia hai mươi mấy tên thiên linh giới trên thân mọi người bay đi chín đầu to lớn đuôi rồng hướng phía thiên linh giới hai mươi mấy tên vấn đạo cảnh cường giả trên thân đánh ra cái này hai mươi mấy người ngay cả tránh né cơ hội đều không có bị chín đầu to lớn đuôi rồng trực tiếp đập nát một nháy mắt huyết mục văng tung tóe giữa không trung tạo thành sương máu. máu hướng phía phía dưới nhỏ xuống xuống dưới hoàng kim h o a kỵ binh cùng bách chiến xuyên giáp quân một nháy mắt tại đỉnh đầu tạo thành một đường linh lực vòng bảo hộ phòng ngừa huyết thủy rơi vào trên người mình a thiên linh giới cái này hai mươi mấy tên vấn đạo cảnh cường giả v ừ a chết vũ đại nhân triệt để đến cuồng hắn lúc này đã trở thành một người cô đơn hắn thế nào cũng không nghĩ tới mình cùng thiên linh giới đám người hao tổn tâm cơ tạo ra chảng hoàng kiếm vậy mà đối với đối phương không dùng lại bị đối phương hai chiêu liền diệt hơn năm mươi tên cao thủ mà lại trôi này chảng hoàng kiếm vẫn là tại thiên đạo trợ g ú p phía giới chế tạo thành ở đây kiếm sắp luyện thành thời điểm thiên đạo hướng hắn thân kiếm bên trong g ó c vào nồng đậm thiên đạo chi lực làm sao vẫn là không có tác dụng gì đảm nhiệm vũ đại nhân thế nào nghĩ đều nghĩ mãi mà không rõ thiên đạo c h i lực rõ ràng có thể khắc chế hoàng đạo khí vận c h i lực mà trong tay mình chạm hoàng kiếm lại không cách nào khắc chế đâu hoặc là nói thiên đạo c h i lực vì sao khắc chế không được đối phương hoàng đạo khí vận c h i lực đâu đó là bởi vì tần vũ dương cho tới nay tu luyện đều không phải là hoàng đạo khí vận c h i lực h ã n tu luyện chính là thiên cổ thứ nhất thánh hoàng khai sáng hoàng đạo long khí mặc dù hoàng đạo long khí cùng hoàng đạo khí vận tri lực hai người ở giữa không kém nhiều tên cũng giống nhau ý h ệ nhưng là giữa hai bên lại không thể so sánh nổi hoàng đạo long khí so hoàng đạo khí vận lực lượng cường đại hơn rất nhiều hoàng đạo long khí có thể lấy hoàng đạo khí vận c h i lực làm thức ăn đến lớn mạnh tự thân hoàng đạo long khí chẳng những có thể lấy hấp thu thiên hạ hoàng đạo khí vận c h i lực làm thức ăn còn có thể áp chế thiên đạo chờ đến đủ cường đại liền có thể nhường thiên đạo túi đầu xương thần dù sao hoàng đạo long khí có thể làm người tu luyện tu luyện hoàng đạo hoàng đạo có thể áp chế chư thiên vạn đạo có thể nói là thế gian cường đại nhất bá đạo nhất công pháp mà hoàng đạo khí vận tri lực chỉ có thể bị động phòng ngự không thể chủ động nhưng hoàng đạo long khí thì không phải vậy nó vẫn là thế gian đệ nhất công phạt công pháp mặc dù vũ đại nhân trong tay c h ả n g hoàng kiếm có thể khắc chế hoàng đạo khí vận c h i lực liền ngay cả tần vũ dương ngưng tụ ra chín đầu khí vận kim long đều có chút e ngại nhưng là cái này chín đầu khí vận kim long trường kỳ dính hoàng đạo long khí đã sớm cải biến mình cả tính cho dù bị đối phương một đạo kiếm mang chạm phá vẫn là có thể ngưng tụ ra thế nào cái này không chịu nổi không phải liền là giết các ngươi năm mươi mấy người người sao tần vũ dương nhìn xem vũ đại nhân nói ra ngươi tốt xấu cũng là một tạ i thể nội mình khắp năm đạo đạo văn đại năng tâm tính thế nào không chịu được như thế một kích ngươi thấy không kia là nhi tử ta k tần vũ dương tu mắt lạnh nhìn đối phương trông không có xuất động hoàng kim hòa kỵ binh cùng bách chiến xuyên giáp binh trực tiếp đem các ngươi dây liền đã đủ để cho các ngươi còn muốn nhường châm thế nào để cho các ngươi tần vũ dương khỏe miệng cười một tiếng mặt mũi tràn đầy trào phúng nhìn xem vũ đại nhân theo sau liền không có tiếp tục đục nhã đi xuống hưng thú trường thương trong tay một c h ỉ thả người hướng về đối phương công kích đi qua giống chín đầu khí vận kim long cùng hoàng đạo long khí ngưng tụ ra ngũ trào kim long xoay quanh tại trường thương phía trên mang theo vô song khí thế bay thẳng vũ đại nhân mà đi chạm cho ta vũ đại nhân hét lớn một tiếng trạm hoàng kiếm phía trên thiên đạo c h i lực lần nữa hình thành một đường thất thải kiếm mang hướng phía tần vũ dương trường kiếm chém đi qua thất thải kiếm mang chạm tại chín đầu khí vận kim long phía trên c h í khí khí khí n vận kim long lần nữa bị thiên đạo chi lực biến thành hoàng đạo khí vận chi lực. Mà hoàng đạo long n đầu đạo đạo đạo kim chi chi Mà lực lực. g bị ư n g tụ t h à n h n g ũ thương r o long kim t ì là một điểm Vụt. biến hoa không hoa có. r ờ n g t h ư chống đỡ tại trạm hoàng kiếm trên mũi kiếm toàn bộ trạm hoàng kiếm đang kịch liệt run dày tùy thời đều có đứt đoạn có thể vũ đại nhân cảm giác điều động tự thân linh lực xông vào trạm hoàng kiếm bên trong lúc này mới trước mặt chế trụ căng đứt chi thế ngay trong nháy mắt này hoàng đạo khí vận chi lực lần nữa ngưng tụ ra chín đầu khí vận kim long cùng ngũ trạm kim long cùng một chỗ hướng về vũ đại nhân vào tới、vâng. chín đầu khí vận kim long cùng không chào kim long cùng một chỗ từ vũ đại nhân phía sau xuyên qua vũ đại nhân khỏe miệng tràn vị một tiêu máu tươi cả người tóc thai bủ sủ khí thế trên người hoàn toàn không có t r n g hoang kiếm t u ộ t tay mà bay hướng phía phía dưới rơi đi người tu luyện hoàng đạo cùng thiên cổ thứ nhất thánh hoàng có thiên ti vạn lũ quan hệ ta thiên linh giới bát đại cấm khu là sẽ không bỏ qua ngươi vũ đại nhân chật vật mở miệng nói cho dù hôm nay ta chết ngày khác ngươi cũng biết chết không yên lành thiên linh giới bát đại cấm khu tần vũ dương tự lẩm bẩm ai sẽ quan tâm đâu theo hậu thủ bên trong trường thương nhất chuyển hướng phía vũ đại nhân bay đi Đường, đường t phía, phía lúc, lúc này một chút hoàng kim hỏa kỵ binh người mới kịp phản ứng lập tức giơ lên trong tay mình ra trường thương muốn dùng trường thương tiếp được đối phương nhưng là bọn hắn trong lúc nhất thời quá gấp dùng chính là mũi thương mấy chục con trường thương từ trên thân vũ đại nhân xuyên qua đối phương bị ôm thành tổ hong vó vẽ những n à y mười mấy cái hoàng kim h ỏ a kỵ binh thấy không xong lập tức thu hồi t r ư ờ n g thương nguyên bản đã bị ô m thành tổ ong vọ v ẹ vũ đại nhân thi thể trong nháy mắt bị xé thành vỡ nát được rồi việc đã đến nước này cứ như vậy đi mông điểm nhìn xem mấy chục tên hoàng kim h ỏ a kỵ binh muốn xuống ngựa đem đối phương thi thể cho chấp vá bắt đầu lập tức hạ lệnh để bọn hắn không cần làm phiền những n à y hoàng kim h ỏ a kỵ binh mới thở dài một hơi tần vũ dương vốn còn nghĩ có phụ trợ ngoại bộ áp lực để cho mình tránh thoát thiên đạo tri lực hình thành công xiềng từ đó nhắc cử tân thăng đến vấn đạo cảnh không nghĩ tới hoàng đạo long khí gần nhất thôn vệ hoàng đạo khí vận chi lực quá nhiều vì lại tăng lên rất nhiều không có áp lực chút nào liền đem đối phương cho rác nhìn muốn dạy thiên đạo gông xiềng còn cần nhiều thời gian hơn a ngay tại tần vũ dương tương đối thất vọng thời điểm nguyên bản hạ xuống trạm hoàng kiếm phía trên b ộ c phát ra một cỗ cường đại khí tức trong n g a y mắt l a n g không bay lên hướng phía mình đâm tới chương ba trăm năm mươi tái chiến thiên đạo chương ba trăm năm mươi tái chiến thiên đạo trạm hoàng kiếm lấy cực nhanh tốc độ đi vào tần vũ dương trước mặt trên thân kiếm buộc phát ra không gì sánh kịp khí thế thiên đạo chi lực lóa mắt mà cường đại tại trên thân kiếm thiên đạo chi lực b ộ c phát ra thời điểm đã bị tần vũ dương áp chế xuống thiên đạo công xiềng lần nữa nổi lên không ngừng hấp thu trạm hoàng kiếm phía trên thiên đạo chi lực cường hóa lấy minh thân một nháy mắt thiên đạo công xiềng trên người tần vũ dương xuất hiện đem hắn buộc cùng một cái bánh trưng đồng dạng gông xiềng phía trên mang theo một cỗ cường đại lực lượng muốn đem trong cơ thể hắn hoàng đạo long khí cho triệt để phong tỏa ngăn cản đồng thời đem k i a chín đầu khí vận kim long cùng tần vũ dương liên lạc triệt để chất đức nhường giữa hai bên mất đi liên lạc đúng lúc này trạm hoàng kiếm không chút do dự hướng phía tần vũ dương mi tâm đâm trực tiếp chống đỡ trảng hoàng kiếm một cố cường đại lực lượng đem tần vũ dương nằm ngang đụng bay tới ở trong quá trình này trên người hắn thiên đạo gông xiềng còn tại không ngừng co rút lại muốn n h ấ t cử vây chết chính mình thiên đạo lão nhi người muốn vây chết chấm không có cửa đâu tần vũ dương hét lớn một tiếng trên thân buộc phát ra vô biên ánh sáng màu vàng thượng cổ thánh t h ể triệt để mở ra phía sau xuất hiện một bộ hơn một trăm mét cự nhân cự nhân từ ánh sáng màu vàng ngưng tụ m à thành trên thân bị thiên đạo xiềng xích quấn quanh lấy kim xác cự nhân hét lớn một tiếng muốn kéo đức trên người mình thiên đạo gông xiềng theo tần vũ dương thệ nội ho Kim sắc cự nhân phẳng h p ấ theo bị rót tận vào vô tận lực lượng lực m trời đ ạ động tác h của hắn phía sau kim sắc cự nhân cũng giơ lên năm đấm của mình cái kia khổng lồ vô cùng trên nắm tay còn quấn quanh lấy thiên đạo gông xiềng xiềng xích cùng tần vũ dương năm đấm rung hợp ở cùng nhau một đường vô cùng to lớn nắm đấm mang theo hủy diệt lực lượng từ trên xuống dưới trực tiếp đập xuống vê anh tràng hoàng kiếm xuất kiếm mang bị một q u y ề n oanh thành vỡ nát một tiếng ẩm vang t r u n g quanh ngọn núi bị lực lượng khổng lồ chấn lung lay sắp đổ vô số đá vụ n lăn xuống tới nắm đấm màu vàng nóng đập vào tràng hoàng kiếm phía trên đem tràng hoàng kiếm từ không trung phía trên đập xuống tần vũ dương phi thân lên trường thương trong tay vẩy một cái đem tràng hoàng kiếm đánh bay theo sau trường thương một đầm trực tiếp đâm vào trên thân kiếm cho tán át tần vũ dương trên thân ánh sáng màu vàng lấp lóe một cô cường đại lực lượng từ trên núi thương bạo phát ra c h r n g hoàng kiếm phía trên quang mang biến mất không còn chút tung tích theo sau toàn bộ thân kiếm vỡ vụt ra hướng về phía dưới rơi xuống đi qua mà c h r n g hoàng kiếm bên trong lẩn chứa nồng đậm thiên đạo c h i lực vọt ra hướng về tần vũ dương bay đi muốn dung nhập vào trên người hắn thiên đạo gông xiềng bên trong tần vũ dương thế nào có thể sẽ nhường hắn t o ạ nguyện đoạt mệnh thập tam thương sử dụng ra trường thương quét ngang mà ra xen lẫn hoàng đạo long khí một thương trực tiếp đem đối diện bay tới thiên đạo tri lực một thương quét tán biến mất không còn chút tung tích nho nhỏ thiên đạo tri lực còn dám tại chấm trước mặt càn rỡ tần vũ dương hử lạnh một tiếng th một cỗ hung h ã n thiết huyết chiến ý b ộ c phát ra phía sau kim sắc cự nhân tại không ngừng b i ế n lớn cho người ta một loại đỉnh thiên lập địa cảm giác đồng thời hoàng đạo long khí cũng bị hắn vận dụng đến cực hạn thể nội hoàng đạo long khí lần nữa ngưng tụ thành một đầu ngũ trào kim long ngũ trào kim long gào t h é t một tiếng bay ra bên ngoài cơ thể một đầu đâm vào kim sắc cự nhân thể nội hai người hợp nhất giống kim sắc cự nhân gào t h é t một tiếng toàn bộ thế tục giới cũng nghe được kim sắc cự nhân thanh âm chỉ thấy đối phương tay phải bắt lấy tay trái phía trên thiên đạo công xiềng dùng sức kéo một cái giang dắt thiên đạo tri lực hình thành gông xiềng ứng thanh bị kéo đức Bị trong cơ c thể n hắn trôi này đao khắc lần nữa bắt đầu chuyển động nguyên bản liền chỉ còn lại một đao liền có thể khắc họa ra hoàng đạo minh văn lúc này theo đao khắc động tác cuối cùng nhất một đường hoàng đạo minh văn cuối cùng tạo thành một đường hoàng đạo đạo văn xuất hiện ở chân trời phía trên biến càng lúc càng lớn ngang qua chân trời che lấy thế gian tất cả tại đạo hoàng đạo đạo văn bị khắc họa ra một m á y mắt thế tục giới tất cả mọi người tại cảm nhận được cố khí tức này về sau tất cả mọi người không chút do dự quỳ xuống không tốt có người tu luyện ra hoàng đạo lúc này thiên linh giới bát đại cấm địa chi xông ra một cỗ hung hãn vô cùng khí tức tại cố khí tức này lao ra một m á y mắt bát đại cấm địa chung quanh vạn giảm thánh linh toàn bộ quỳ trên mặt đất dôn lầy bẫy chẳng cần biết ngươi là ai đã dám tu luyện hoàng đạo phải chết bát đại cấm địa bên trong một chỗ cấm đ i ệ một người trong đó hai tay vác tại phía sau hai mắt mở ra nhìn xem thế tục giới phương hướng trong hai mắt có vô tận tang thương còn có tinh thần diệt mất rơi xuống hình tượng thanh âm vô cùng băng lãnh đồng thời thế tục giới bầu trời phía trên sấm xét vang r ộ i mây đ e n ngập đầu giống như phải gì t h ế vô tận lôi đ ỉ n h hướng phía tần vũ dương vừa khắc họa ra hoàng đạo đạo văn bổ tới lôi đ ỉ n h c h i lực bổ vào hoàng đạo đạo văn phía trên đạo văn không có nhận một điểm tổn thương còn có thể không ngừng hấp thu thiên đạo hạ xuống lôi đình tri lực ầm ầm một thanh âm vang lên triệt tiên địa sấm xét ở thế tục giới mỗi người vang lên bên hai phảng phất là trời xanh g ư m thét lần này lôi đ ỉ n h cùng mây đen so tần vũ dương lần thứ nhất muốn đột phá vấn đạo cảnh thời điểm còn muốn khổng lồ hơn nhiều không phải liền là thiên đạo sao ngươi có thể làm gì được ta tần vũ dương nạo g khí nhìn xem trên trời cao vô tận lôi đ ỉ n h cùng không ngừng quần quẫn mây đen nhẹ tay nhẹ một chiêu đã hấp thu bằng đại lôi đ ỉ n h chi lực hoàng đạo đạo văn từ thiên không phía trên rơi xuống dung nhập vào trong cơ thể của hắn ngay tại cái k i a đạo hoàng đạo đạo văn dung nhập vào trong cơ thể hắn một m ấ y mắt nguyên bản đã biến mất không thấy gì nữa đau khắc xuất hiện lần nữa lần nữa trong cơ thể hắn minh khắc một buổi sáng tấn thăng vấn đạo cảnh ai nói cũng chỉ có thể khắc họa t ư ợ n g đạo văn、đâu. nhất là tần vũ dương loại này giày tích bát phát người tại đại lượng hoàng đạo long khí trợ giúp phía dưới chỉ cần có thể thuận lợi hỏi tự nhiên muốn nhất phi trùng tiên tại trôi đao khắc không ngừng khắc dấu thời điểm tần vũ dương phía sau từ hoàng đạo khí vận c h i lực ngưng tụ ra chín đầu khí vận kim long gào thét một tiếng tại tần vũ dương đỉnh đầu xoay quanh một tuần c h i thủ toàn bộ từ đỉnh đầu của hắn phía trên xông vào đến hắn thể nội a tần vũ dương hét lớn một tiếng điên cùng vận chuyển hoàng đạo long khí nhường hoàng đạo long khí điên cùng thôn vệ lấy những cái kia hoàng đạo khí vận tri lực chương ba trăm năm mươi mốt một quên trọng thương kim sắc cung điện chương ba trăm năm mươi mốt một quyền trọng thương kim sắc cung điện tại hoàng đạo long khí thôn vệ phía dưới chín đầu khí vận kim long thể tích càng ngày càng nhỏ mà tần vũ dương thể nội hoàng đạo long khí lại càng ngày càng cường thịnh giống kim sắc cự nhân thể nội ngũ trào kim long hét lớn một tiếng từ hắn thể nội vào ra tại tần vũ dương đỉnh đầu không ngừng lượn vòng lấy thể tích biến càng lúc càng lớn hai mắt nhìn t r ò n g chọc vào bầu trời phía trên chỉ gặp vô tận lôi đình dung nhập trong mây đen ngay trong nháy mắt này mây đen trung ương xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế từ vòng xoáy bên trong xuất hiện mà toàn bộ thế tục giới này biến lở mở vô cùng phán phất giữa thiên địa liền chỉ còn lại có kia vô biên mây đen cùng tản ra ánh sáng màu vàng tần vũ dương đột nhiên nồng đậm mây đen từ trên trời cao trực tiếp rơi xuống toàn quân lùi lại tần vũ dương hạ lệnh nhường mười vạn hoàng kim h ỏ a kỵ binh cùng mười vạn bách chiến xuyên g i á p binh rút lui ra ngoài lúc này đây là hắn cùng thiên đạo ở giữa chiến tranh bất kỳ người nào không thể nhúng tay thiên đạo không dung mình hoàng đạo mình lại muốn dùng hoàng đạo thống ngự thiên đạo giữa hai bên mặc kệ tại cái gì tình huống giới đều muốn có một trận chiến nhất định phải có một cái thần phục tần vũ dương không muốn thần phục, kia thần phục cũng chỉ có thiên đạo. tại mười vạn hoàng kim hỏa kỵ binh cùng mười vạn bách chiến xuyên giáp binh sau rút lui một n g á y mắt đầy trời mây đen đã đi tới tần vũ dương trên đỉnh đầu ầm ầm vô tận lôi điện từ trong nước xoáy rơi xuống hướng về thân thể của hắn phía trên bộ tới mà tần vũ dương không tránh không tránh toàn thân bị ánh sáng màu vàng báo khỏa tắm rửa tại ngàn vạn lôi đ ỉ n h phía dưới cả người vô cùng uy nghiêm thiên đạo chi lực ra chỉ lôi đ ỉ n h cũng không thể tổn thương hắn mảy may thậm chí ngay cả đỉnh đầu hắn phía trên hoàng miệng cùng trên người màu đen long bảo đều không có nhận bất kỳ tổn thương gì tần vũ dương đại chiến thiên đạo một màn này d tất cả mọi người có thể nhìn thấy cái kia vô thượng bá khí hoàng uy trong nháy mắt khuất phục vô số người nhất là đại tần thống ngự bách tính tất cả đều không tự chủ q u trên mặt đất hô to nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế theo bọn hắn hô to tràn vào tần vũ dương thể nội hoàng đạo khí vận c h i lực càng nhiều cái này tương đương với đại tần tất cả bách tính tại trả lại hắn n h ư n g thực lực của hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn cũng tương đương với tần vũ dương là đại biểu cho đại tần hoàng triều ức vạn, vạn bách tính tại chiến thiên đạo thiên đạo bất nhân lấy vạn vì vì chó dơm mà hoàng thì là thay người thế thiên xuống dưới vạn vật n â n g thiên đạo cho nên mới có hoàng đế lực áp thiên hạ vạn đạo. Bao q u á theo t i ê n đ sau một tòa cự đại kim sắc cung điện từ vòng xoáy bên trong chập lại kim sắc cung điện tắm rửa lấy lôi quang phía trên thiên đạo chi lực không ngừng quần quận một đạo lôi quang rơi xuống tần vũ dương đánh đi ra nắm đấm bị nghiền nát theo sau cả tòa cung điện công bằng hướng phía hắn đ è ép xuống tòa cung điện này chính là ngày đó tần vũ dương muốn đột phá vấn đạo cảnh thời điểm xuất hiện tòa cung điện kia lúc này tòa cung điện này lại xuất hiện thời điểm so trước đó còn hùng vĩ hơn khổng lồ thiên đạo c h i lực còn muốn nồng đậm lực lượng càng thêm khổng lồ tại cung điện lao xuống một m ấ y mắt tần vũ dương phía dưới đại địa bành một tiếng giảm xuống hơn một trăm mét có thể thấy được lực lượng mạnh mẽ mà tần vũ dương phía sau kim sắc cự nhân hai mắt mở ra vô số lớn tinh trong mắt hiện hiện trên người ánh sáng màu vàng lần nữa biến lóa mắt vô cùng hai tay đi lên khe kéo trực tiếp kéo lại rơi xuống cung điện tại hắn nắm đấm nắm thành một máy mắt kim xác cự nhân trên nắm tay xiềng xích bị từng khúc động nhất định một quyền đập vào phía trên cung điện ẩm một tiếng vang thật lớn toàn bộ cung điện không ngừng chấn động theo sau cự nhân con kia giơ cung điện tay bị một cái tay khác trò thay thế tới lần nữa nắm tay cái này trên tay xiềng xích cũng bị kéo đứt một quyền lần nữa đánh tới hướng cung điện vô cùng cường đại hai quyền toàn bộ đều đập vào cung điện cùng một điểm phía trên gian g rắc một tiếng giống như miệng thủy tinh nứt giống như thanh âm xuất hiện cung điện ngoại vi vòng phòng hộ ứng thanh vỡ vụn thiên đạo chi lực hình thành cung điện cấp tốc lên cao muốn lần nữa ẩn giấu vào trong mây đen ngay trong nháy mắt này tần vũ dương thể nội đạo thứ hai hoàng đạo đạo văn bị khắc họa hoàn thành tần vũ dương lực lượng trong cơ thể tăng vọt gấp ba không thôi hắn lúc này đã trở thành ngộ đạo cảnh cường giả tần vũ dương n ú n g ư ờ i nhảy lên một quyền đánh vào bầu trời phía trên trong mây đen hắn phía sau kim sắc cự nhân theo hắn vật lên toàn bộ thân thể cũng đi theo vật lên một con to lớn vô cùng nắm đấm đánh tới hướng trong mây đen trên nắm tay tụ tập lực lượng vô tận một nháy mắt mây đen bị trên nắm tay lực lượng bốc hơi không còn một mảnh to lớn vô cùng cung điện từ trong mây đen hiện lộ ra theo nắm đấm tới gần phía trên cung điện lôi đ ỉ n h tiêu tán ánh sáng màu vàng biến mất vê anh một quyền này trực tiếp đập vào phía trên cung điện thiên đạo c h i lực ngưng tụ ra khổng lồ cung điện bị một quyền đập lật ra mấy cái té ngã cung điện một mặt tường thành xuất hiện một vết n ư ớ vết rách liền như làm ặ n nện lít nha lít、nhít. phảng phất nếu như không cẩn thận đụ phải cái kia vết rách toàn bộ cung điện liền sẽ sụp đ nguyên bản tòa cung điện này vô cùng cường đại tại thiên đạo c h i lực ra chỉ dưới thánh nhân phía dưới không người có thể địch không nghĩ tới lại vừa tấn thăng đến ngộ đạo cảnh tần vũ dương một quyền làm trọng thương không lỗ vì tu luyện hoàng đạo người quả nhiên thiên hạ vạn đạo tại hoàng đạo trước mặt đều là đ ệ đệ loại này chiến lược không phải ai đều có thể có dù sao tần vũ dương một người liền đại biểu đại tần hoàng triều ư ớ c vạn vạn b á c h tính cường đại cỡ nào người có thể cung ư ớ c vạn vạn người đ á n h a cũng trách không được thiên linh giới người như vậy sợ hai hoàng đạo đâu một khi phát hiện có người tu luyện liền lập tức tiêu diện nếu quả thật có người tu luyện thành Tại thiên túc loại linh giới loại kia linh lực sung túc địa phương, không sung dùng đến lực địa một ấ y năm, liền m có thể chế thể tạo ra một cái vô cùng to lớn hoàng chiều. Cái vô lớn hoàng này to khi ô n n g g thể h ngờ liền trở thành r ở t m ộ toàn không hiệu suất c a cỗ máy chiến có cản. máy Một tranh. Thử hỏi ai có thể một khi h ai t h toàn bộ thiên linh giới đều sẽ bị người kia cho thống trị liền ngay cả thiên linh giới thiên đạo cũng trưởng không ố n g k h được ga tần vũ dương một q u y ề n trọng thương thiên đạo c h i lực ngưng tụ thành cung điện về sau lần nữa thả người bay lên hai tay nắm chặt trường thương trầm long một tiếng long ngâm tiếng vang lên nhân thương hợp nhất hướng phía thiên đạo tri lực ngưng tụ thành cung điện đánh tới lớn mật Tần vũ Dương Vũ chương ù n Trường g t hợp nhất, toàn ba trăm năm mươi hai kim giáp thần tướng chương ba trăm năm mươi hai kim giáp thần tướng một tiếng này quát trói hai xuất hiện một cô cường đại lực lượng đem tần vũ dương trường thương trong tay cả lại theo sau thiên đạo c h i lực không ngừng n g ư n g tụ cung điện vết rách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục trong nháy mắt một vệ kim quang hiện lên nguyên bản dạn nứt giống như mạng n g ẹ n giống như vết rách đã khôi phục như lúc ban đầu phía trên tòa cung điện này khí thế không ngừng kéo lên kim sắc hào quang trói sáng chiếu rọi tại toàn bộ trên trời cao ngay tại kim sắc cung điện khôi phục như lúc ban đầu một nháy mắt cung điện phía trên xuất hiện lần nữa vô tận lôi đỉnh một nháy mắt lại để cho cả tòa cung điện đắm chìm trong lôi đ ỉ n h bên trong đồng thời trong cung điện trên đại điện xuất hiện một đôi mắt đôi mắt này mang theo ánh mắt lạnh như băng chậm rãi mở ra hai bó kim sắc mà ánh mắt lạnh như băng bắn thẳng đến tần vũ dương kim sắc ánh mắt rào qua chỗ thần không gian tầng n ư ớ gãy đổ sụp theo tia mắt kia phong tới tần vũ dương phía sau cái tia kim sắc cự nhân gào thét một tiếng đồng thời hoàng đạo long khí ngư kim s á c cự nhân con mắt cũng mở ra theo cặp mắt của hắn mở ra kim s á c cự nhân trong mắt có lớn tinh ngưng tụ lại có tinh thần vẫn diệt rơi xuống đồng dạng trong hai mắt bắn ra một vệ kim quang hai đạo ánh sáng màu vàng đụng vào nhau chỗ va chạm địa phương lóe ra quang mang chói mắt đồng thời không gian cũng đang không ngừng đổ sụt cả hai chạm vào nhau phát ra thanh âm tại toàn bộ thế tục giới đều có thể nghe được coi như thiên linh giới một số bá chủ đều có thể loáng thoáng cảm giác được thiên linh giới chuyện xảy ra chạm vào nhau tràn tương lai năng lượng đem chung quanh tất cả dãy núi cho trẻ thành đất bằng có thể nói như thế chiến đấu đã vượt ra khỏi thế tục giới t t ầ mới mới ngay tại hai bên tương xứng thời điểm tần vũ dương thể nội lần nữa bị khắc họa ra từng đạo văn hắn lúc này đã tại thể nội khắc họa ra ba đạo hoàng đạo đạo văn hắn đã tấn thăng đến vấn đạo cảnh bên trong dung đạo cảnh nếu như tấn thăng nữa liền trực tiếp phá vỡ mà vào đến đại năng cảnh giới vừa đột phá vấn đạo cảnh liền liên tiếp ở trong cơ thể mình khắc h ỏ a ra ba đạo đạo văn cái này tại toàn bộ thế tục giới còn không có xuất hiện qua theo ba đạo đạo văn bị khắc h ỏ a ra tần vũ dương nhảy lên thành công tiến vào dung đạo cảnh trở thành thế tục giới cấp cao nhất chiến lược một trong chỉ là hắn lúc này tại hoàng đạo long khí ra chỉ dưới lại tu luyện chính là hoàng đạo cho dù cùng bạn ma môn diệu âm tông những tông môn này tông chủ tại cùng một cảnh giới cũng có thể quét ngang bọn hắn thiên đạo tần vũ dương đều không có chút nào e ngại lại thế nào sẽ sợ sợ những người này đâu theo lực lượng của hắn lần nữa tăng nhiều hoàng đạo long khí thôn vệ hoàng đạo khí vận chi lực tốc độ càng lúc càng nhanh mà tần vũ dương thân ảnh hiện ra ánh sáng màu vàng xuất hiện tại đại tần hoàng triều tất cả bách tính trước mặt vô số người tiến lên lễ bái đây chính là hoàng đạo lực lượng có thể tập thiên hạ và dân vạn vạn dân ước vạn dân chúng lực lượng chiến đấu đại tần hoàng triều ước vạn vạn bách tính tín nhiệm lực lượng toàn bộ tập trung lại hội tụ tại tần vũ dương trên thân nhường trên người hắn hoàng đạo long khí biến càng thêm bằng bạc tần vũ dương núi mày phía sau kim sắc cự nhân lần nữa nắm chặt n ắ m đấm một quyền hướng về cung điện chính giữa lanh tới cung điện bên ngoài vòng phòng hộ ứng thanh vỡ vụn đồng thời không điểm đại môn mở ra một tay nắm trực tiếp chặn kim sắc c tại toàn bộ trong cung điện tàn phá bờ bãi toàn bộ kim sắc cung điện thổi lên cường đại phong bạo trong cung điện bàn tay l ớ n kia nhẹ nhàng búng tay một cái ba trong cung điện tất cả phong bạo trực tiếp tiêu tán toàn bộ cung điện lần nữa khôi phục như như lúc ban đầu theo sau hai bên trong hai mắt bắn ra ánh sáng màu vàng tiêu tán cung điện trong đại s ả n h sông ra một cỗ cường đại khí thế cố khí thế này tràn ngập giữa thiên điện làm cho tất cả mọi người đều không ngẩng đầu được lên chỉ gặp một vệ kim quang hiện lên cung điện cửa lớn lần nữa mở ra từ trong cung điện đi tới một cái toàn thân kim quang lòng lánh mười phần chói mắt kim giáp thần tướng người này toàn thân bị kim sắc khôi giáp bao khỏa thấy không rõ rải cái gì bộ dáng cả người cao ba t h ư ợ c g uy vũ vô cùng toàn thân quấn quanh lấy thiên đạo c h i lực cầm trong tay một thanh kim s ắ c đại kiếm、vụt. kim sắc thần tướng xuất hiện tại cung điện bên ngoài một nháy mắt không nói hai lời trực tiếp rút ra chính mình kim s ắ c đại kiếm một kiếm hướng phía tần vũ dương chém đi qua giống kim sắc cự nhân cùng ngũ trào kim long đồng thời gào thét một tiếng hướng về đối phương chém tới kiếm mang vào tới kim sắc cự nhân nắm đấm đụng vào kiếm của đối phương mang phía trên vê anh toàn bộ nắm đấm vỡ vụn theo sau tiêu tán kim sắc cự nhân lần nữa d ơ lên một cái khác năm đ ấ m đánh qua không đợi đụng phải kiếm của đối phương mang phía trên kiếm mang bộc phát ra một cố cường hoành khí tức trực tiếp đem kim sắc cự nhân một cái khác năm đấm cho chém ỡ theo sau kiếm mang không chút do dự t r ợ t l ó ạ i lên vượt qua hoàng đạo long khí ngưng tụ thành mũ trào kim long trực tiếp hướng về tần vũ dương chém đi qua tần vũ dương vẻ mặt nghiêm túc toàn thân năng lượng bộc phát hoàng đạo long khí giống như trường giang đại hà đồng dạng tại hắn thể nội lao nhanh không thôi cái này thân người thể ba thức bên ngoài đều là hoàng đạo long khí tạo dựng vòng phòng hộ đem hắn bảo hộ tại trong đó kiếm mang màu vàng, vàng nóng tại đụng vào tần vũ dương từ hoàng đạo long khí tạo dựng thành vòng phòng hộ phía trên vòng phòng hộ ứng thanh vỡ vụn lần nữa biến thành hoàng đạo long khí tại vòng phòng hộ vỡ vụn một nháy mắt bộ ngực hắn long bảo bị kiếm mang đâm rách theo sau kiếm mang từ sau lưng của hắn ló ra phía sau kim sắc cự nhân bị một kiếm chém vỡ biến mất không còn chút tung tích kiếm mang qua sau kim giáp thần tướng nạo g nghễ nhìn xem tần vũ dương kim sắc cung điện tắm rửa lấy lôi đình tại đỉnh đầu hắn chỉ nổi mà tần vũ dương thì là lẳng đứng ở giữa không trung không núp n í c diệu vũ thường đông phương an ngọc quan âm ba người đều một mặt khẩn trương nhìn xem tần vũ dương đồng thời ngàn vạn lao tần người tạo thành đại quân càng làm ộ t mặt lo lắng sợ nhà mình bậy hạ ra cái gì đại sự chỉ có tần phong một mặt khoan thai tự đắc u ố n g t r à trên mặt nhìn không ra mảy may bối rối lúc này tần vũ dương sững sờ nhìn xem lồng ngực của mình chỗ vỡ vụn hoàn g bảo chỉ gặp trắng đoán như ngọc truyền quốc ngọc thì liền lặng lặng ngốc tại đó nếu như không phải truyền quốc ngọc thì trợ giúp mình chặn đối với một k ích vừa rồi mình liền bị kiêm ộ t đạo kiếm mang cho giết chết nghĩ đến đây tần vũ dương liền mồ hôi lạnh chạy dòng thao kém một chút liền lật thuyền trong mương tần vũ dương mắng to một tiếng. thượng cổ thánh thể lần nữa vận chuyển chiến ý ngốc trời hoàng đạo long k h í trực tiếp đem tất cả hoàng đạo khí vận chi lực thôn p h ệ mà trước đó ngưng tụ ra ngũ trào kim long gào t h é t một tiếng lần nữa trở lại tần vũ dương thể nội mặc dù vừa rồi kém một chút bị giác nhưng là lúc này hắn không có chút nào sợ chiến ý vẫn như cũ t ă n g v ọ n dù sao hắn lúc này đã tập hợp đại tần hoàng triều ư ớ c vạn vạn bách tính chiến ý cùng ý niệm như vậy nhiều người đánh hắn một cái còn có thể đánh không thắng đơn giản chính là trò cười chấm c o như mày chết cũng có thể đem ngươi cho mày chết chương ba trăm năm mươi ba truyên quốc ngọc tỳ lần nữa phát huy chương ba trăm năm mươi c h u y ê n quốc ngọc tỳ lần nữa phát huy tần vũ dương thần sắc lạnh lẽo thượng cổ thánh thể cùng hoàng đạo long khí toàn diện bộc phát trường thương trong tay vậy một cái một cái lắc mình đi thẳng tới kim giáp thần tướng trước người trường thương trong tay một cái đâm thẳng thẳng đến đối phương l ự c nhìn thấy đối phương cũng dám chủ động công kích mình kim giáp thần tướng hai t r ò n g mắt lạnh như băng không mang theo một tia cảm tình lần nữa rút ra chính mình kim sắc đại kiếm một kiếm hướng phía hướng mình đấm tới trường thương bộ tới v â anh trường thương cùng kim sắc đại kiếm chạm vào nhau hai người bộc phát ra lực lượng cường đại oanh minh vang vọng toàn bộ chân trời tần vũ dương bị một cố cường đại lực lượng đụng bay ra ngoài không đợi hắn kịp phản ứng kim giáp thần tướng vừa xài bước ra trong tay đại kiếm thẳng đến mắt của hắn mắt thấy là phải đem mình cho một kiếm chém thành hai khúc thời điểm tần vũ dương lực lượng trong cơ thể đột nhiên bạo phát đi ra tụ tập trong tay trường thương chạm lòng phía trên trường thương đi lên nhảy một cái trực tiếp đứng vững đối phương chặt tới đại kiếm theo sau trực tiếp thanh đại kiếm t r ọ c lệnh tần vũ dương có phụ trợ lấy cố lực lượng này thân thể cấp tốc lên cao theo sau thay đổi đầu thương đoạt mệnh thập tam thương triệt để một phát từ trên xuống dưới một thương đâm thẳng đối phương đầu đình kim giáp thần tướng phản ứng cũng không chậm trong tay đại kiếm quét ngang trực tiếp ngăn tại đỉnh đầu của mình dẫn đến tần vũ dương cường đại một kiếm chỉ có thể đánh vào đối phương kim sắc trên đại kiếm kim giáp thần tướng sắc mặt băng lãnh trên người thiên đạo c h i lực b ộ c phát ra bay thẳng tần vũ dương mà đi tần vũ dương chỉ có thể lách mình trốn tránh ngay tại hắn trốn tránh thời khắc kim giáp thần tướng trong tay kim sắc đại kiếm lần nữa chém ra một đạo kiếm mang kiếm mang những nơi đi qua mang theo diệt mất tất cả khí thế tần vũ dương tránh thoát thiên đạo tri lực về sau tay cầm trường thương hoàng đạo long khí giống như vì biến thành thực chất chạm long phía trên tản mát ra trận trận tiếng long tần vũ dương mang theo vô tận chiến ý phóng tới đối phương chém tới một kiếm vây anh trường thương cùng kiếm mang đụng vào nhau phát ra một tiếng oanh minh tần vũ dương một tiếng b u ồ n b ự c thốt một tiếng cả người bị kiếm mang đánh bay một ngụm máu tươi p h u n tới chỉ là tần vũ dương trên thân chiến ý vẫn như cũ không giảm lần nữa đứng lên huy động trường thương trong tay lần nữa phóng tới kim giáp thần tướng theo sau lần nữa bị đối phương một kiếm đánh bay may mắn hắn sớm đã bước vào hoàng đạo thể nội hoàng đạo long khí vô cùng cường đại lại tập hợp đại tân đức vạn bách tính chiến ý mới có thể một mực trèo trống đến bây giờ Bằng không sớm đã bị đối phương cho chém giết đối phương dù sao cũng là thế tục giới thiên đạo ngưng tụ ra thần tướng cả hai t r ê n l ệ n h to lớn kim giáp thần tướng lần nữa đánh bay tần vũ dương về sau vừa x ả i bước ra đến trước mặt hắn một cước hướng phía trên đầu của hắn đạp đi qua lúc này tần phong cả người con mắt nhìn chòng chọc vào phía trên kim giáp thần tướng sợ mình lao cha đánh không lại xuất hiện cái gì vấn đề liền muốn khởi động thẻ nhân vật trực tiếp hóa thân thành p h á t hải trực tiếp xông lên đi mắt thấy đối phương một cước liền muốn dấm lên trên đồ mình tần vũ dương hoàng đạo long khí hội tụ bên phải tay phía trên một quên d o n h tới lực lượng khổng lồ nhường kim giáp thần tướng một cái lảo đảo một cước dẫm lệnh tần vũ dương nhân cơ hội này một cái xoay người lần nữa bắt đầu một cái hồi mát h ư ơ n g đâm vào kim giáp thần tướng ngực đang một tiếng c h ó i hai tiếng vang vang lên trường thương chống đỡ tại đối phương trên ngực cường đại hoàng đạo long khí buộc phát ra nhưng lại không có cho đối phương tạo thành bất kỳ tổn thương cho dù kia cổ lực lượng cường đại va chạm kim giáp thần tướng liên tục l ù i lại lại ngay cả đối phương ngoài thân khôi giáp đều không có đột phá ngay lúc này kim giáp thần tướng mới phản ứng được chở tay chính là một kiếm tần vũ dương lách mình tránh khỏi người sở h ư u thượng cổ thánh thể cùng hoàng đạo long khí tần vũ dương thuộc v ề càng đánh càng hang hình đ ư ờ n g mặc dù trước đó tại trong tay đối phương ăn phải cái lô vốn nhưng là vượt qua không ngừng chiến đấu n h ư n g hắn chiến ý càng ngày càng cường thịnh hơn nữa còn có đại t â n đức vạn vạn bách tính ở sau lưng cho hắn nhà cung cấp liên tục không ngừng chiến ý cùng ý niệm tần vũ dương cả người khí thế như hồng chiến lược thông thiên tránh thoát một kiếm của đối phương về sau lần nữa thả người mà lên trường thương quét ngang mà ra mũi thương thẳng đến cổ của đối phương lại bị kim giáp thần tướng huy kiếm chặn lại cả hai binh khí vừa mới va chạm liền tách ra tần vũ dương trường thương trong tay biến vô cùng to lớn trực tiếp che đậy thiên địa n a m ngang ở kim giáp thần tướng trên đỉnh đầu tùy theo trực tiếp đè ép xuống kim giáp thần tướng cũng không thể không tụ tập toàn thân thiên đạo chi lực một kiếm chém ra đem đầu đỉnh phía trên trường thương đụng bay ra ngoài trường thương bay một vòng lần nữa trở lại tần vũ dương trong tay lúc này đoạt mệnh thập tam thương thay nhau sử dụng trực tiếp đánh đối phương liên tục lùi lại nhưng không có cho đối phương tạo thành bất luận cái gì một điểm tổn thương cho dù dạng này tần vũ dương vẫn không có nghĩ tới từ bỏ đơn d ạ n chính là càng đánh càng hăng, ước chiến trên người chiến ý liền càng thêm nồng đậm thế tục giới tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn xem tần vũ dương cùng kim giáp thần tướng đại chiến đều vì tần vũ dương bạc khí cùng anh tư chỗ khuynh đ ả o lấy lấy nhân chi lực lực chiến thiên đạo mặc dù không có cho đối tạo thành tổn thương nhưng cũng đánh đối phương liên tục lùi lại cho dù trên người mình thụ thương vô số tần vũ dương vẫn không có mảy may lùi bước nghị lực như thế ai có thể bế ngễ ngay tại tần vũ dương cùng kim giáp thần tướng đánh lửa nóng thời điểm kim giáp thần tướng lần nữa một kiếm vung ra lần nữa đem tần vũ dương ném bay ra ngoài nhường hai tay của hắn nước gan bàn tay máu tươi chảy dòng kim giáp thần tướng không chút do dự lần nữa hướng phía đối phương đánh ra ngũ kiếm mắt thấy là phải đem tần vũ dương chặt thành năm đoạn thời điểm bộ ngực hắn truyền quốc ngọc tỳ tản mát ra thông tin qua n mang ai thở dài một tiếng âm thanh xuất hiện phản phất đối tần vũ dương biểu hiện phi thường thất vọng truyền quốc ngọc tỳ bên trong quan mang xuất hiện về sau trực tiếp đem kim giáp thần tướng ổn định ở tại chỗ đối phương chém ra ngũ kiếm cũng ổn định ở giữa không trung truyền quốc ngọc tỳ chậm rãi trôi nổi bắt đầu tự động hấp thu tần vũ dương thể nội hoàng đạo long khí kém một chút bắt hắn cho hốt làm theo hoàng đạo long khí tiến vào truyền quốc ngọc tỳ bên trong Từ ngọc t ì chi s n g hiện ra một thân ảnh thân ảnh cao lớn vô cùng đầu đội hoàng miệng người mặc màu đen long bảo long bảo cùng tần vũ dương trên người rất giống chỉ là trên người đối phương long bảo phía trên rồng rất sống động liền giống như thật làm cái này đến thân ảnh xuất hiện thời điểm tần vũ dương trên mặt vui mừng cái này đến thân ảnh hắn q u e n a mỗi đến thời khắc mấu chốt hắn đều xuất hiện mỗi lần đều có thể giúp mình ngăn cơn song d ữ cũng không biết cứu mình bao nhiêu lần xuyên qua ngọc t ì ngưng tụ ra thân ảnh chậm rãi mở hai mắt ra tại hắn đôi mắt, mở ra một mắt trên bầu trời cung điện không ngừng lung lay phảng phất sau đó một khắc liền sẽ trực tiếp bị ánh mắt của đối phương đứt đoạn ngay lúc này kim giáp thần tướng cuối cùng tránh thoát t r u y ề n quốc ngọc t ỷ quan g mang k h ô n g chế huy động trong tay kim sắc đại kiếm trên đại kiếm tản mát ra thông tin ê quan g mang hướng phía đạo thân ảnh này chém đi qua một chỉ định giang sơn người mặc long bảo thân ảnh không có bất kỳ cái gì nói nhảm lần nữa một chỉ đ i ể m ra nguyên bản vô cùng cường đại kim giáp thần tướng thân thể tại một chỉ phía dưới tầng tầng đ ứ t gãy theo sau biến thành điểm điểm ánh sáng màu vàng bị kim sắc cung điện lấy đi kim sắc cung điện bay người liền muốn trốn lại bị ngọc tỳ ngưng tụ ra đạo thân ảnh này một ánh mắt dọa cho sững sờ ngay tại chỗ chương ba trăm năm mươi b ố thiên đạo th 354, Thiên đạo thân tại r đối mặt đối phương thời điểm thế tục giới trong lòng của tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì tạp nghiệm đối hắn chỉ có thật sâu kính sợ cùng tôn trọng cho dù không có ai biết đạo thân ảnh này chân thân đến tột cùng là ai nhưng là ở thế giới tất cả mọi người trong đầu không hẹn mà cùng cái xuất hiện một cái hoàng chữ làm cái này hoàng chữ xuất hiện trong tích tắc thế tục giới hết thể mọi người lập tức quỳ trên mặt đất vò lổm lổm không dám đứng dậy cho dù là đại tần hoàng triều con dân cũng là như thế tại đối mặt đạo thân ảnh này thời điểm so tại đối mặt tần vũ dương thời điểm còn muốn cung kính cùng chân thành tha thiết tần vũ dương thấy cảnh này trong lòng chỉ có chấn kinh không có bất kỳ cái gì ghen ghét bởi vì hắn biết thân ảnh này có thể chính là thượng cổ thứ nhất thánh hoàng nếu thật là thượng cổ thứ nhất thánh hoàng hắn đánh vác được thế tục giới toàn bộ sinh linh như thế tôn trọng cùng kính trọng Càng làm này đại lễ đạo lễ truyền h ảnh â n quốc ngọc tìm ngưng tụ ra kia một thân ảnh một ánh mắt liền định trụ muốn chạy trốn cung điện thời điểm vừa sải bước ra đi tới cung điện bên cạnh lúc này toàn bộ kim sắc cung điện biến càng thêm run dày lên không đợi đạo thân ảnh kia có cái gì động tác một vệ kim quang hiện lên mới vừa rồi bị chỉ điểm một chút thành ánh sáng màu vàng tán đi kim giáp thần tướng xuất hiện lần nữa ngắt ở đạo thân ảnh này phía trước không đợi đối phương đ ộ n g thủ đạo thân ảnh này lần nữa sử dụng ra một chỉ định sân hạ bị thiên đạo sử dụng thiên đạo c h i lực ngưng tụ ra kim g i á p thần tướng lần nữa bị đánh trở về nguyên hình biến thành thiên đạo c h i lực trở về tới kim sắc trong cung điện đạo thân ảnh này không có chút gì do dự bàn tay dôi ra hướng phía kim sắc trong cung điện mà đi chỉ thấy đối phương nhẹ nhàng kéo một cái một cái kim sắc tiểu long xuất hiện trong tay của đối phương kim sắc tiểu long bị khuất ba ba một mặt sợ hãi nhìn xem truyền quốc ngọc tỷ ngưng tụ ra thân ảnh đồng thời thân thể không ngừng hướng phía đạo thân ảnh này quy lệ phản phát phi thường sợ hãi đạo thân ảnh này tại quy lệ Con kia kim a k i sắc tiểu long m tại, tại truyền quốc ngọc h o thì ngưng tụ ra đạo thân ảnh kia trong tay không ngừng quỷ lệ ạ đạo thân ảnh kia con mắt chậm rãi mở ra cảm nhận được trên người đối phương khí thức kim sắc tiểu long quỷ lệ càng thêm cung tính chờ đối phương một đôi t r ò n g mắt mở ra về sau đối phương trong hai mắt xuất hiện vạn vật sinh linh sinh trưởng cùng tử vong cùng thiên đạo vạn vật đều đang hướng về mình q u ị lạy theo sau đạo thân ảnh này phi thường hí kích hóa đ ố i con kia kim sắc tiểu long cũng chính là thiên đạo bắn lên đầu sụp đổ mỗi một lần đều lực lớn vô cùng đem trời đạo hóa thành kim sắc tiểu long cho đạn nước mắt chảy dòng một nháy mắt bị người người k í n h ý thiên đạo đã còn có khả ái như thế siêu cấp manh một mặt cuối cùng liên tiếp hướng kim sắc tiểu long trên đầu gậy hơn mười đầu sụp đổ về sau đem trời đạo đạn ngao ngao gọi lúc này đạo thân ảnh kia cũng chơi mệt rồi hắn tiện tay một chiêu chuyện chỉ gặp ngọc tì phía trên truyền tới mấy chữ thụ mệnh với trời cái này mười cái chữ lớn bị khắc dấu dòng bay phân múa đại khí đường hoàng cho người ta một loại bá khí vô cùng cảm giác bốn chữ này xuất hiện tại sau t à n mát r a trói mắt quan mang quan mang chiếu xạ tiến kim sắc tiểu long trên thân kim sắc tiểu long một trận run dày theo sau giống như một cái tiểu sùng vật giống như tại đạo thân ảnh kia phía trên du tẩu chơi đùa chơi đùa đặc biệt nghe lời đột nhiên đảo ngược một màn này thế tục giới tất cả mọi người không có kịp phản ứng chỉ có tần vũ dương tìm hiểu ra một tia cái gì trên người mình hoàng đạo khí vận chi lực biến càng cường thịnh một nháy mắt đạo thứ tư hoàng đạo đạo văn không có minh khắc r a theo sau là đạo thứ năm đạo thứ sáu sau đó là đạo thứ bảy đạo thứ tám thẳng đến đạo thứ chín mới ngừng lại được lúc này tần vũ dương tu vi có thể nói là nhất phi trùng thiên trực tiếp nhảy lên trở thành chín đạo đại năng chỉ kém cuối cùng nhất một bước liền có thể tấn thăng làm vương giả nhường thể nội khắc họa ra mười đạo đạo văn tần vũ dương hai mắt nhắm nghiền cảm nội truyền quốc ngọc tỷ bên trên mấy cái kia chữ thụ mệnh với trời đây không phải nghe ngày mệnh lệnh cầm đầu đem mệnh lãnh thụ với trời đây mới là mấy chữ này chân ý đây mới là hoàng đạo chân chính h à n g nghĩa tại sao tất cả mọi người nói hoàng đạo có thể che đậy thiên đạo đây chính là nguyên nhân kia đến thân ảnh nhìn thấy xa vào đến trong tham n g ộ tần vũ dương về sau sao hài lòng nhẹ gật đầu theo hậu thủ chỉ nhẹ nhàng điểm một cái kim sắc tiểu long cũng chính là thiên đạo lưu luyến không rời hóa thành một vệ kim quan g tiến vào tần vũ dương trong mi tâm lúc này thiên đạo tại đạo thân ảnh này mệnh lệnh phía dưới triệt để thần phục cùng tần vũ dương đồng thời còn cùng đối phương ký kết hiệp nghị làm thiên đạo du nhập tần vũ dương mi tâm về sau toàn bộ thế tục cùng tất cả đều ở trong lòng bàn tay của hắn chỉ cần hắn nhất n i ệ m ra có thể xuất hiện ở thế tục giới tùy ý một chỗ toàn bộ thế tục giới phản phất liền trở thành một mình hắn thế giới mà lại vô số vấn đạo cảnh sinh tử đều trong lòng bàn tay của hắn có phát hiện này về sau tần vũ dương vui vẻ không thôi theo sau kim sắc tiểu long triệt để dung nhập tần vũ dương mi tâm chỗ tại mi tâm của hắn xuất hiện một cái hình dòng thần ký n h ư n g cả người hắn bị làm nổi lên càng thêm như là hoàng giả tần vũ dương đối chuyển quốc ngọc thì ngưng tụ ra đạo thân ảnh này thật sâu túi đầu đối phương chẳng những đã cứu mình nhiều lần bệnh còn giút c ợ mình thu phục thế tục giới thiên đạo tự nhiên muốn cảm kích nhiều mặt một phen mặc dù mình thân là h o à giả không nên bái đối phương nhưng đối phương cũng là hoàng so với mình thành hoàng thời gian còn phải sớm hơn có lẽ vẫn là thiên cổ thứ nhất thánh hoàng bái một chút cũng là nên cũng sẽ không có tổn hại với mình uy nghiêm lúc này thiên đạo đã bị thu phục toàn bộ thế tục giới cũng bị mình sơ bộ trưởng khống làm tần vũ dương coi là tất cả đều lúc kết thúc thiên ngoại truyền đến một c ố khổng lồ u y áp đại tần hoàng triệu những cái kia vừa đứng lên con dân bị c ố này khổng lồ u y áp trực tiếp đặt ở trên mặt đất thế nào dùng sức đều không đứng dậy được chương ố k í t ba trăm năm mươi lăm cấm khu trí tôn chương ba trăm năm mươi lăm cấm khu trí tôn đang lúc đạo thân ả n h này xuất hiện một nháy mắt thiên đạo c h i lực bắt đầu chuyển động một vệ kim quang từ tần vũ dương trô u m i tâm trước đó cùng hắn đối chiến kim giáp chiến thần bị ngưng tụ ra kim giáp chiến thần bay tới trên trời cao một nháy mắt một đường khổng lồ cấm chế xuất hiện đem người kia ngăn tại thế tục giới bên ngoài nho nhỏ thế giới hàng rào còn dám làm ta một đường bá khí thanh âm vang vọng toàn bộ thế tục giới phá cho ta theo đạo thanh â m này vang lên kim giáp thần tướng vừa bố trí ra bình chướng lập tức vỡ vụ ra chém kim giáp thần tướng hét lớn một tiếng đây cũng là hắn lần thứ nhất phát ra âm thanh một đường thông tin h ê kiếm mang hướng phía đạo thân ảnh kia chủ nhân chém đi qua kiếm mang thông tin h ê triệt địa so đối phó tần vũ dương thời điểm cường đại không biết bao nhiêu lần nhường thấy cảnh này tần vũ dương mồ hôi lạnh chạy r ò n g nếu như trước đó đối phương như thế đối phó mình mình sớm đã bị chặt thành tặc cánh thế nào có thể còn có thể đợi đến truyền quốc ngọc thì ngưng tụ ra thiên cổ thứ nhất thánh hoàng hư ảnh cho tới bây giờ tần vũ dương mới nhớ tới kim giáp chiến thần là thiên đạo sử dụng chi thiên đạo c h i lực ngưng tụ ra thế tục giới thiên đạo dù là thực lực không phải rất mạnh nhưng dầu gì cũng là một cái thế giới thiên đạo cũng không phải ngoại giới tùy tiện tới một người liền có thể khi dễ đối phương vừa mới phủ xuống thời điểm thiên đạo đối với đối phương liền không có cái gì h à o cảm bởi vì trên người đối phương mang theo khổng lồ thôn vệ lực lượng phản phất muốn đem thế gian tất cả đều nuốt trừng lấy kim giáp thần tướng chém ra đi thông thiên kiếm mang mở ra thương không hướng về một cái bóng đen chém đi qua bóng đen lẳng đứng ở hư không bên trên một quyền hướng về kiếm mang đánh tới kiếm mang hứng thanh v tại kiếm mang vỡ vụ n đồng thời toàn bộ thế tục giới thế giới bình chướng cũng bị đối phương một quyền cho đánh nát đúng lúc này đạo hắc ảnh k i a chậm dai phủ xuống ở thế giới trên trời cao nhìn xuống thế tục giới tất cả người này toàn thân bị một bộ áo bào đen bao phủ thấy không rõ cụ thể lớn lên cái dạng gì tử nhưng là tại đối phương chỗ đứng lập địa phương vô số linh lực hướng về hắn hội tụ mà đi đạo hắc ảnh k i a phản g phất cả người giống như một cái vòng xoáy một mực tại thôn phệ t r u n g quanh nơi này linh lực nho nhỏ thế tục giới thiên đạo còn dám ngăn cản bản trí tôn đạo hắc ảnh tia lệnh giọng nói ra phá cho ta bóng đen tiếng nói vừa dứt lại là một quyền đánh ra một quyền này của hắn là hướng phía hoàng kim thần tướng đánh tới đánh đi ra một quyền về sau không để ý chút nào con mắt nhìn chòng chọc vào truyền quốc ngọc tìm ngưng tụ ra đạo thân ảnh kia Vâng anh. Một quyền qua sau, kim giáp thần tướng bị người Một kim một tướng nát. giáp người đánh Dương trên trán bản Đạo đối phương một câu đem thế tục giới tất cả mọi người xuống dưới giật mình đối phương đây là biến tướng thừa nhận đối phương chính là thiên cổ thứ nhất thánh hoàng hư một sợi tàn hồn còn bị đại tần hoàng triều hoàng đế tần vũ dương đạt được thật là gặp vận may đối với đối phương khiêu khích thiên cổ thứ nhất thánh hoàng hư ảnh mắt lạnh nhìn đối phương cũng không có đem đối phương để ở trong lòng h ắ n loại thái độ này nhờ ư người n g áo đen giận dữ nếu như là tại ngươi khi còn sống bản chí tôn ngay cả ngẩng đầu nhìn ngươi một chút dũng khí đều không có người áo đen có chút chế rêu nói ra nhưng là ngươi đã chỉ còn một sợi tàn hồn lúc này ngươi ngay cả cho bản chí tôn sách dày cũng không xứng thánh hoàng ngươi nhớ kỹ cho ta hôm nay diệt ngươi chính là thiên linh giới bát đại cấm khu một trong thôn vệ trí tôn thôn vệ trí tôn nói trước người ngưng tụ ra một cái vô cùng to lớn tỷ hưu đầu tỷ hưu đầu dữ tợn vô cùng tại xuất hiện một nháy mắt vô tận thôn vệ lực lượng xuất hiện mặc kệ linh lực vẫn là thế tục giới người cùng sơn phong dòng sông đều hướng phía tỷ hưu miệng bên trong dũng bánh lao tới đồng thời tỷ hưu to lớn đầu l â u hướng phía thiên cổ thứ nhất thánh hoàng hư ảnh cắn một cái tới đối phương muốn thôn vệ hết thiên cổ thứ nhất thánh hoàng tàn hồn đến làm bản thân m ạ n h lên lúc này thôn vệ trí tôn cùng vọng vô cùng hắn không có trải qua thiên cổ thứ nhất thánh hoàng thời đại không biết thánh hoàng năm đó cường thịnh đến cái gì trình độ con tưởng rằng đối phương chỉ có một sợi tàn hồn mình liền có thể tùy ý thôn vệ làm đối phương ngưng tụ ra tỷ hưu đầu sắp một n g ụ n đem thiên cổ thứ nhất thánh hoàng hư ảnh h thiên b ổ thứ nhất thánh hoàng hư ảnh không chút hoang mang lần nữa nhấn một ngón tay một chỉ định sơn hà bị phi thường tùy ý sử dụng ra vê anh một chỉ xuyên thấu tì hưu đầu bị vô tận thôn vệ lực lượng ngưng tụ ra tì hưu đầu bị một chỉ xuyên qua biến thành hư vô tiêu tán không còn chút tung tích một đường thông tin ê cự chỉ khóa chặt thôn vệ trí tôn làm cho đối phương không cách nào đọc đậy một chỉ điểm tại đối phương thân thể phía trên nhường hắn trí tôn thân thể tầng tầng băng liệt máu tươi như chú làm đối phương máu tươi sắp rơi vào thế tục giới thời điểm thiên cổ thứ nhất thánh hoàng vung tay lên đối phương huyết dịch bên trong lẩn chứa lực lượng trực tiếp tiêu tán không còn chút tung tích đối phương sở dĩ được xưng là trí tôn chính là bởi vì đối phương chính là thiên linh giới trước kia đại đế làm sinh mệnh sắp đi đến cuối thời điểm tự chém một đao từ đại đế cảnh rơi xuống đến trí tôn cảnh tiến vào bắt đại cấm điệu bên trong tự phong đến bảo t r í sinh mệnh của mình không được tuyến nguyệt a n mà rơi mặc dù những n à y trí tôn đều đã tự chém đến là hắn chiến lực không có chút nào thua với đương đại đại đế nếu như đương đại đại đế không sử dụng mình đại đạo một chút thực lực yếu kém đại đế r ấ theo có t ể không phải c ự sau, ha ha, ha ha. sau thanh em dữ tợn nói ra bản t r í tôn không nghĩ tới ngươi cho dù là một sợi tàn hồn cũng có như thế chiến lược vậy bản tôn thì càng không thể bỏ qua ngươi cái này một sợi tàn hồn chỉ cần thôn vệ ngươi bản t r í tôn nói không chừng có thể một lần nữa chính đạo thành đế lúc này thôn vệ trí tôn điên cuồng vô cùng trên người thôn vệ lực lượng càng thêm cường thịnh hướng thẳng đến thiên cổ thứ nhất thánh hoàng hư ảnh vào tới thiên cổ thứ nhất thánh hoàng mỗi lần sử dụng đều là một chỉ định giang sơn lần này nhìn thấy đối phương hướng mình lao đến nhưng không có lần nữa sử dụng mà là lấy tay làm đao cổ tay chặt phía trên ngưng tụ ra thông thiên đao mang tiện tay vung lên một đường đao mang hướng phía thôn vệ trí tôn chém đi qua chương ba trăm năm mươi sáu huyết tế sinh linh chương ba trăm năm mươi sáu huyết tế sinh linh đạo này đao mang kinh thiên địa khóc q u thần thế tục giới tất cả mọi người tại cảm nhận được đạo này đao mang phía trên lực lượng về sau đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy l i ê n ngay cả thôn vệ trí tôn đều bị bị hủ mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g n g ư ơ i một đường tàn hồn thế nào có thể còn có thể phát ra như thế một kích thôn vệ trí tôn mắt lạnh nhìn thiên cổ thứ nhất thánh hoàng hư ảnh không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng không đợi hắn thanh em rơi xuống một đường thanh em hùng hậu xuất hiện đạo thanh em này giống như phạt â m vang vọng thiên linh giới cùng thế tục giới tất cả mọi người bên hai đào nát thương khung theo thanh em rơi xuống tất cả mọi người p h ả n phất bị như ngừng lại tại chỗ liền ngay cả thôn vệ trí tôn cũng không ngoại lệ và anh đào man xuyên qua thôn vệ trí tôn thân thể hướng lên trời bên ngoài bay đi vô số lớn tinh bị chém xuống tới ẩm thôn vệ trí tôn thân thể ẩm vang một tiếng biến thành sương máu t mặc kệ là thiên linh giới tu sĩ vẫn là thế tục giới tu sĩ thấy cảnh này về sau tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh một đao c h ạ m trí tôn nếu như không phải tận mắt thấy ai có thể tin tưởng đây là bởi vì đối phương là một sợi tàn hồn vung ra một cách này vẫn như cũ có c h ạ m diệt trí tôn chi u i đây chính là trí tôn a mặc dù đã tự chém rơi xuống đại đế vị nhưng cũng là đã từng đại đế lực gác vạn đạo tồn tại một đường ra vạn đạo lui tránh liền như thế tùy tiện bị một đao chém vỡ đạo thể nếu như đạo hư ảnh tại đỉnh phong nhất thời điểm nên mạnh bao nhiêu vô số não người trong biển lóe ra dạng này một cái nghi vấn chẳng lẽ có thể sức một mình lực gáp vào giới một đao đem thôn vệ trí tôn chém thành xương máu về sau thiên cổ thứ nhất thánh hoàng đôi mắt bình tĩnh nhìn đối phương xương máu không có bất kỳ cái gì động tác chỉ thấy đối phương xương máu dần dần n ứng tụ vô tận linh lực hướng về đối phương xương máu chen chúc mà tới một nháy mắt những cái kia xương máu lần nữa ngưng tụ ra thôn vệ trí tôn đạo thể ngươi cuối cùng không phải toàn thịnh thời kỳ nếu như ngươi tại toàn thịnh thời kỳ vừa rồi một đao kia liền đã chém giết bản trí tôn thôn vệ trí tôn mang trên mặt may mắn đồng thời càng thêm c u ầ n ngạo nhìn xem thiên cổ thứ nhất thánh hoàng h ư ảnh hôm nay ngươi đạo này tàn hồn bản trí tôn thôn vệ định thôn vệ trí tôn lãnh khóc nói ra lời này bản trí tôn nói coi như nhân tiên tới cũng không thể nào cứu được ngươi lời này vừa nói ra nhường thế tục giới người thất kinh bọn hắn vẫn cho là đại đế đã là cảnh giới trí cao chẳng lẽ đại đế phía trên còn có nhân tiên vừa nghe đến đại đế phía trên đã còn có cảnh giới đã cùng tiên có quan hệ nhường cái t i ế thế tục giới tu sĩ toàn bộ tràn đầy hướng tới cho dù toàn bộ thế tục giới ngay cả vấn đạo cảnh phía trên tu sĩ đều không có ngoại trừ vừa tấn thăng đến chín đạo đại năng tần vũ dương bên ngoài toàn bộ thế tục giới ngay cả một cái tại thể nội khắc họa ra bốn đạo đạo văn người đều chưa từng xuất hiện qua vậy cũng không ngăn cản được những người này đối với thành tiên hướng tới tiên nhân mặc kệ đúng đúng tại p h à m nhân bên trong vẫn là tại người tu hành bên trong vẫn luôn là tồn tại trong truyền thuyết có thể thành tiên liên đã không cần lại sợ hãi sinh tử thử hỏi thế gian ai có thể chống đỡ chẳng qua thời gian quấy nhiều đối với thành tiên vẫn luôn là tất cả người tu hành chấp h nhiệm cho dù là đại đế cũng là như thế bằng không cũng sẽ không có đại đế tự chém một đao đem mình phong cùng cấm đ i ệ bên trong kéo dài hơi tàn còn sống tựa như trước mắt thôn vệ trí tôn sở dĩ muốn thôn vệ thiên cổ thứ nhất thánh hoàng tàn hồn một là vì để cho mình thu hoạch được lực lượng cường đại hơn thu lấy càng nhiều sinh cơ kéo dài tuổi thọ của mình hai chính là vì phá vỡ mà vào đến cảnh giới càng cao hơn ý đồ thành tiên cho dù đối phương bị thiên cổ thứ nhất thánh hoàng một đao chém thành xương máu lần nữa ngưng tụ ra đạo thể về sau vẫn như c ũ muốn đem thiên cổ thứ nhất thánh hoàng hư ảnh mất trừng lấy lúc này thôn vệ trí tôn lần nữa ngưng tụ ra đạo thể về sau khí thế giảm xuống rất nhiều toàn thân tràn ngập thôn vệ lực lượng xông vệ thiên cổ thứ nhất thánh hoàng hư ảnh trước đó mở ra miệm một cỗ khổng lồ hấp lực xuất hiện muốn đem đạo hư ảnh này thôn vệ đến trong thân thể của mình cho dù hắn cách thiên cổ thứ nhất thánh hoàng thân thể gần như thế đối phương vẫn không n ú c đ í c h lúc này thiên cổ thứ nhất thánh hoàng lần nữa một chỉ điểm ra thôn vệ trí tôn đeo thảm một tiếng vừa ngưng tụ ra thân thể lần nữa biến thành một đám s ư ơ n g máu ta muốn nhìn ngươi cái này tàn hồn còn có thể trẻo trống bao lâu trong huyết vụ chuyển ra thôn vệ trí tôn âm thanh khủng bố thân thể của hắn lần nữa bị ngưng tụ ra chỉ là khí tức của hắn đang không ngừng suy yếu dù sao liên tục hai lần đều bị đối phương đánh thành m ư ơ máu muốn khôi phục lại cần tiêu hao tự thân khổng lồ bản nguyên lấy ngươi lúc này tàn hồn trạng thái là g i ế t không chết bản trí tôn thôn vệ trí tôn mang trên mặt vô tận lạnh lẽo nếu như là tại thiên cổ thánh hoàng toàn thịnh thời kỳ thôn vệ trí tôn liền nhìn một chút dũng khí của đối phương đều không có nhưng là hắn lúc này lại phách lối tới cực điểm bản trí tôn có được liên tục không ngừng huyết thực có thể bổ sung tự thân sinh cơ cùng thực lực ta nhìn ngươi cầm cái gì cùng bản trí tôn đấu chờ thôn vệ trí tôn lần nữa khôi phục sau này thể nội thôn vệ bản nguyên điên cùng vận chuyển chỉ gặp hắn phía sau xuất hiện một đường dị tượng thiên linh giới bắt đại cấm điệm ộ t cái trong đó thánh địa hiện lên ở một cái hắn phía sau dị tượng bên trong. vô tận sinh linh ở trong đó kêu gen những sinh linh này bên trong có nhân tộc có yêu tộc thiên linh giới các tộc đều có những sinh linh này đều là thôn vệ trí tôn c ấ p giật đi qua vì chính là tại đối phương sinh cơ bị tiêu hao về sau thôn vệ những sinh linh này lấy bổ sung tự thân sinh cơ cùng thực lực theo thôn vệ trí tôn pháp tắc vận chuyển những sinh linh này bị pháp tắc ma d i ệ t biến thành xương máu theo sau dung nhập vào thân thể của đối phương bên trong theo xương máu dung nhập càng ngày càng nhiều thôn vệ trí tôn khí thế lần nữa tăng vọt đúng lúc này tần vũ dương tại kia vô tận kêu gen sinh linh bên trong thấy được một nữ tự khi thấy nữ tử này một nháy mắt tần vũ dương hai mắt đỏ bừng nhu nhi là người sao tần vũ dương hai mắt rưng rưng nhẹ nhàng thì thầm nói nhu nhi ta rất muốn nghiệm tình ngươi ngươi biết không con của chúng ta đã lớn lên hắn rất có tiền đồ nhu nhi ta nói ngươi như vậy nhiều năm thế nào cũng không từng từ thiên linh giới trở về n g u y ê n lai là bị người bắt đi nhu nhi ngươi chở ta cái này cứu ngươi ra lúc này tần vũ dương đã không có trước đó hoàng giả bá khí bộ dáng cả ngươi biến thất hồn là phách theo sau mắt lạnh nhìn thôn vệ trí tôn đem chậm n u nhi trả lại cho ta theo hắn một tiếng tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên một đường long lâm vang vọng toàn bộ thế tục giới tần vũ dương cầm trong tay trường thường không hề cố kỵ hướng phía đối phương vào tới nhưng là động tác của hắn vẫn là chậm một bước thiên cổ thứ nhất thánh hoàng hư ảnh một trường ngô tới một trường này thông thiên triệt địa trực tiếp nhường cả thế tục giới xa vào đến hắc ám bên trong một trường này giống như một cái cự đại cối say không ngừng ma diệt lấy thôn vệ trí tôn chỉ thấy đối phương thống khổ tiếng gào thét không ngừng vang lên theo sau thôn vệ trí tôn lần nữa biến thành sương máu lần này sương máu không thể lần nữa ngưng tụ ra đối phương đặc thể mà là sương máu bị bốc hơi không còn một mảnh cho dù thôn vệ trí tôn huyết tế không ít lúc trước hắn trộm tới sinh linh tại thiên cổ thứ nhất thánh hoàng một trường này phía dưới vẫn không có bất cứ tác dụng gì vẫn là bị cứ thế mà ma d i ệ t chương ba trăm năm mươi bảy thượng quan huyện nhi dọa lùi bắt đại trí tôn chương ba trăm năm mươi bảy thượng quan huyện nhi dọa lùi bắt đại trí tôn tại thôn vệ trí tôn chết cùng một thời gian hắn phía sau dị tựa biến mất không thấy gì nữa đem tần vũ dương gấp hoa hoa kêu to qua một thời gian thật dài mới khôi phục tới hắn còn không biết thôn vệ trí tôn là thiên linh giới cái nào cấm niệm hắn vẫn không có thể đem vợ mình cứu ra hắn lúc này chỉ hận thực lực mình quá thấp đồng dạng tần phong cũng từ kia vô tận sinh linh trông được đến mẹ của mình mặc dù đối phương là bị bắt vào trong cấm địa nhưng đối phương cùng những cái kia mang trên mặt khủng hoảng sinh linh không giống vẫn là như vậy ung dung hoa quý cao không thể chạm mặc dù tần phong từ lúc vừa ra đời mẹ của mình liền cách mình mà đi đi thiên linh giới đối với mẹ của mình hắn không có bất kỳ cái gì ấn tượng nhưng khi nhìn thấy nữ tử kia lần đầu tiên tần phong trong lòng xuất hiện một loại cảm giác người kia chính là mình người thân nhất người loại kia máu nồng với nước cảm giác là không lừa được người cho dù là cách hai thế giới không biết bao xa khoảng cách tần phong liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương liền xem như thân ảnh của đối phương là xuất hiện ở thôn vệ trí tôn dị tượng bên trong đối phương cũng cảm nhận được thế tục giới hai đạo ánh mắt tại nhìn chăm chú chính mình làm đối phương nhìn thấy tần phong cùng tần vũ dương thời điểm trong n g á y mắt lệ rơi đầy mặt mà tần phong cùng tần vũ dương hai người trong lòng đau xót ánh mắt nhìn chòng chọc vào dị tượng bên trong nữ tự kia muốn đem thân ảnh của đối phương khắp vào trong đầu của mình l i ê n tại bọn hắn muốn tại đối phương dị tượng ở trong tìm kiếm đối phương đến cùng là xuất từ cái nào thánh địa dấu vết để lại thời điểm thôn vệ trí tôn bị thiên cổ thứ nhất thánh hoàng hư ảnh rất chết dị tượng im bặt mà、dừng. n h i n g tần phong cùng tần vũ dương hai người thất vọng cực kỳ tần vũ dương thu hồi mình đổi phế tâm tình trọng chấn cờ trống một nháy mắt lại về tới cái kia bá khí vô song hoàng giả bộ dáng quay đầu nhìn thoáng qua phía dưới tần phong cho đối phương một cái tất cả có ánh mắt của ta tần vũ dương không hổ là trên thế giới này tốt nhất phụ thân cho dù ở thời điểm này vẫn như cũ an ủi tần phong hy vọng hắn không cần làm ra cái gì không lý trí chuyện vạn sự còn có mình thay hắn gánh tại phía trước tần vũ dương điều chỉnh tốt tâm tình của mình về sau đứng tại thiên cổ thứ nhất thánh hoàng bên người ngầm đầu nhìn thế tục giới thế giới bình chướng c h ỉ cảm thấy vài luồng không kém với trước đó thôn vệ trí tôn khí tức xuất hiện đúng lúc này thiên cổ thứ nhất thánh hoàng hư ảnh vung tay lên tần vũ dương mi tâm hình dòng ấn ký sống lại thiên đạo hóa làm được kim sắc tiểu long xuất hiện lần nữa kim sắc tiểu long mang trên mặt vui sướng gào thét một tiếng thân hình biến càng lúc càng lớn theo hậu chuyện nước ngọc thì phía trên quan g mang cũng càng ngày càng cường thịnh quan g mang chiếu xạ tại thiên đạo hóa làm được cự long phía trên nhường cự long tản mát ra một cỗ khí thế khổng lồ theo sau cự long cấp tốc ở thế tục giới mỗi một nơi hẻo lánh xuất hiện những nơi đi qua thế tục giới thế giới hàng rào biến càng ngày càng dày chờ đem toàn bộ thế tục giới bay tới một lần về sau truyền quốc ngọc tỳ lần nữa đột nhiên đối tần vũ dương một trận cuốn hút trong cơ thể hắn hoàng đạo long khí cấp tốc tràn vào đến truyền quốc ngọc tỳ bên trong truyền quốc ngọc tỳ quan g mang hào phóng thụ mệnh với trời ký thọ vĩnh x ư ơ n g tám chữ to xuất hiện ở thế tục giới phía trên tám chữ to quan g mang dung nhập vào thế tục giới thế giới hàng rào phía trên ngay trong nháy mắt này thế tục giới cùng tiên linh giới người phảng phất tiếp thụ lấy một đường thánh chỉ mặc dù bọn hắn cũng không biết tại sao sẽ xuất hiện loại cảm giác này nhưng là trong lòng chính là có loại cảm giác này bọn hắn cũng nói không rõ ràng theo sau tám chữ to rơi xuống mặt nước ngọc tỳ phía trên thiên cổ thứ nhất thánh hoàng thân ảnh biến mất không thấy toàn bộ truyền quốc ngọc tỳ quan g mang cũng thu liễm tần vũ dương hai tay bưng lấy cảm giác nhét vào trong ngực của mình đây chính là một cái bảo bối tốt nạn vạn không thể để cho người lọt đi cho dù lúc này ở chính thế tục giới thực lực của hắn đã làm ạ n h nhất nhưng vẫn là sợ có vạn nhất không phải ngay tại thiên cổ thứ nhất thánh hoàng hư ảnh biến mất một máy mắt thế giới phía trên xuất hiện tám tên trí tôn không chút do dự hướng phía thế tục giới lao đến nhưng là đối phương lại bị thế tục giới thế giới bích chặt lại nho nhỏ thế tục giới còn dám cản chúng ta tháng tiên trí tôn không chút do dự vung ra một kích v â anh bị thiên cổ thứ nhất thánh hoàng gia cố qua thế giới bích không nhúc nhích tí nào đồng thời tám đạo lực lượng cường đại hướng về bắt đại trí tôn bắn ngược trở về bắt đại trí tôn vội vàng trốn tránh lúc này thế tục giới bên ngoài trên trời cao xuất hiện vài cái chữ to t h á n h cấp cấm nhập thế tục giới mấy cái này chữ lớn liền như là một đường thánh chỉ nói đúng là thánh cấp phía trên người là vào không được nhưng là thế tục giới người có thể ra ngoài đây chỉ là một đơn hướng bình chướng đến bảo hộ thế tục giới thiên cổ thứ nhất thánh hoàng hư ảnh lợi dụng chuyển quốc ngọc tỷ dưới một đường thánh chỉ lúc này cái k i a đạo hóa hình kim sắc tiểu long đ ố i thế tục giới bên ngoài bát đại trí tôn gào thét một tiếng trong hai mắt mang theo đắc ý theo sau thời gian một cái nháy mắt trở lại tần vũ dương chỗ mi tâm bát đại trí tôn vượt qua thế giới bích mắt lạnh nhìn tần vũ dương đem hắn hình dạng thật sâu khắc vào trong đầu của mình đang lúc bọn hắn muốn rời đi thời điểm một đường vượng hoàng hót vang tiếng vang lên một đường khổng lồ uy áp xuất hiện các ngươi cấm địa trí tôn đã dám xuất hiện tại cấm địa bên ngoài lúc này một đường thanh niêm uy nghiêm xuất hiện hòa phượng dương cánh thượng quan huyện nhi xuất hiện ở thế tục giới bên ngoài mắt lạnh nhìn bát đại trí tô làm thượng quan huyện nhi xuất hiện trong nháy mắt đó bác đại trí tôn trên mặt khó coi huyền phượng nữ đế ngay cả ta chờ cấm địa việc ngươi đều phải q u ả n sao một trí tôn thần sắc bất thiện hỏi nếu như các ngươi đàng hoàng ở tại bác đại cấm địa bên trong bản đế có thể mặc kệ các ngươi thượng quan huyện nhi tiếng nổ nói ra nếu như các ngươi dám ra đây t hai họa thương sinh bản đế chẳng những muốn xem vào còn muốn tiêu diệt các ngươi bọn này sâu mọt huyền phượng nữ đế ngươi chớ có làm cản đừng tưởng rằng ngươi đã thành tựu l ấ đạo liền có thể không coi ai ra gì bác đại trí tôn giận g ữ tại chúng ta thành đế thời điểm ngươi còn không biết ở đầu chơi b ù n đâu đã dám ở chúng ta trước mặt càn r chẳng lẽ ngươi cho rằng ta chờ còn không đối phó được ngươi sao ừ các ngươi nếu như có thể đối phó b ả n đế còn có thể cùng b ả n đế kéo như vậy lâu thượng quan huyện nhi hừ lạnh một tiếng cho các ngươi ba hơi thời gian chạy trở về các ngươi riêng phần mình thánh điệp nếu như còn dám ra làm sằng làm bậy b ả n đế định trạm không đông tha huyền phượng nữ đế ngươi cần cắn rỡ b á t đại trí tôn giận dữ b ả n đế lại nói cuối cùng nhất một lần thượng quan huyện nhi khí thế trên người cấp tốc kéo lên trong chốc lắc một cái đại thủ bị ngưng tụ ra tới một hơi hai hơi thượng quan huyện nhi ba không đợi nói ra miệu bác đại trí tôn trong nháy mắt liền trả lời riêng phần mình cấm khu bên trong thượng quan huyện nhi ngươi không muốn cản dỡ chờ ngươi sinh mệnh sắp đi đến cuối thời điểm có ngươi cầu chúng ta thời điểm đến lúc đó ta nhìn ngươi còn có thể cản dỡ đến thời điểm nào lúc này một thanh â m từ cấm khu bên trong truyền r a theo sau bác đại cấm khu bên trong truyền r a điên cuồng tiếng cười chương ba trăm năm mươi tám nữ đế phong thái chương ba trăm năm mươi tám nữ đế phong thái ồn ào thượng quan huyện nhi quát lớn một tiếng theo sau một trưởng vung g a một đường thông thiên triệt để bàn tay hướng về một cái cấm khu bên trong ép tới một nháy mắt cái này cấm khu một tòa to lớn sơn phong bị đối phương một trường vỗ nát còn dám khiêu khích bản đế tin hay không bản đế hôm nay trước hết diện các ngươi một chỗ thánh đ ị a thượng quan huyện nhi đứng tại trên trời cao cao giọng nói cả n g ư ờ i tư thế hiên ngang trên mặt càng là mang theo vô tận đế giả uy nghiêm nhường nhìn thấy người đều đối h ắ n huynh đảo thanh âm của nàng mặc dù không lớn nhưng lại có thể khiến thiên linh giới cùng thế tục giới tất cả mọi người nghe nhất thanh nhị sở nguyên bản chỗ kia bị nàng một trưởng vỗ nát một ngọn núi cấm đ i a trong đó khí thế chủ thiên vô tận lựa dẫn quét sạch chân trời mặc dù một tòa núi cao không quan trọng gì nhưng là mình bọn người thế nhưng là bát đại cấm khu bên trong trí tôn bị người như thế khiêu khích để bọn hắn cảm giác trên mặt mình rất không có ánh sáng lập tức liền cưỡng ép tập hợp trong cấm địa tất cả trí tôn lao ra muốn dạy dỗ huyền phượng nữ đế dừng lại nhưng là nghe được đối phương trong giọng nói mang theo sát ý vô tận không giống như là đang nhào lấy chơi nơi đây cấm địa trí tôn toàn bộ bỏ đi ý nghĩ này tất cả trí tôn toàn bộ đem khí thế của mình cùng l ử a giận thu hồi chẳng những là bọn hắn cái khác thất đại thánh địa tại huyền phượng nữ đế thượng quan huyện nhi một tiếng quát lớn phía dưới toàn bộ biến lặng ngắt như tờ không người nào dám xúc động một tôn chân chính đại đế lửa mà lại nhưng hắn cũng không dám cùng đối phương tại nhiều mạng nếu như bọn hắn thật có huyết tính cũng sẽ không vì ngăn cản thuế nguyệt trôi qua tự chém mình một đau bọn hắn vốn là rất sợ chết sống vô tận thuế nguyệt ai cũng không muốn chết dù sao hiện nay là thượng quan nguyện nhi thời đại tất cả trí tôn đều phải thành thành thật thật đợi nhìn thấy b á t đại cấm địa toàn bộ biến lặng ngắt như tờ về sau thượng quan huyện nhi mới thu hồi ánh mắt của mình đứng tại thế tục giới bên ngoài ánh mắt vượt qua thế giới bích nhìn về phía t ầ n phong một nháy mắt bốn mắt nhìn nhau thượng quan huyện nhi khỏe miệng lộ ra một tia tiểu nữ nhi thái mỉm cười mặc dù cái này tia nét mặt tươi cười lõe lên liền biến mất nhưng này một nháy mắt vẻ đẹp vẫn là khiến thế tục giới vô số nam tử say mê có tu vi cao người thuận thượng quan huyện nhi ánh mắt tìm kiếm mà đi lại phát hiện đối phương ánh mắt nhìn về phía địa phương nếu là đại tần hoàng triều hoàng đế tần vũ dương chiến thiên linh giới những người kia địa phương đối phương không phải là đối t không có khả năng cho dù tần vũ dương là đại tần hoàng triều hoàng đế người ta đường đường nữ đế thế nào biết vừa ý hắn mà lại tần vũ dương đối với mình vợ cả dùng tình sâu vô cùng từ khi đối phương không biết tung tích về sau cả đời vì tái giá một người cho dù hiện tại làm hoàng đế cũng không tiếp tục nạp phi ta nhìn nữ đế là coi trọng tần phong cái kia hoàn khố t ử đệ một số người tại kia có trật tự phân tích làm cuối cùng nhất phỏng đoán đến nữ đế có thể là đối tần phong cười thời điểm nhường thế tục giới những nam nhân kia toàn bộ thống khổ gáo g é t không có khả năng nữ đế thế nào có thể coi trọng cái này nhị thế tổ Hắn ngoại trừ có một bộ gương trừ một mặt có bộ đối ẹ p trai, thể cái còn có thể có cái gì, m u n tu v không không không khả hắn. muốn nữ năng trọng có lực có lực, có coi tu Mặt mưu mưu vi dài đế đ ẹ phương trai, rồi liền Đối là này đầu đủ à. p hoàn khố chi danh các ngươi có thể hẳn là đã sớm nghe nói chỉ bằng lấy gương mặt kia đối phương mê hoặc thiên tri kiểu nữ còn ít sao ta thế tục giới tam đại đ ỉ n h cấp thánh địa thánh nữ hắn có bưng tham một cái sao còn không phải đều bị một mình hắn cho ông đi cho nên nói đối phương có thể đem nữ đế tầm câu đi không có chút nào kỳ quái người này phân tích xong về sau không ít người hét lớn một tiếng trời ạ ngươi nhanh mở mắt ra xem một chút đi nhanh hạ xuống một đường lôi đỉnh đánh chết đối phương đi đối phương đem tất cả nữ thần đều lấy đi còn để cho chúng ta thế nào sống một chút nam nhân dục khóc vô lệ mà tần phong thì là đối tượng quan l u y ệ n nhi m ỉ m cười phảng phất là đang cùng đối phương nói chờ ta ta sẽ đi thiên linh giới tìm ngươi thượng quan l u y ệ n nhi lần nữa cười một tiếng thu hồi ánh mắt của mình trong nháy mắt liền biến mất ở thiên linh giới bên ngoài phong nhi chờ hết thể tất cả đều hết thể đều kết thúc về sau tần vũ dương đem tần phong một người gọi vào trong nghị sự đại sảnh trong đại sảnh cũng chỉ có cha hắn từ hai người phụ thân chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi tần phong một mặt bình tĩnh nhìn tần vũ dương phong nhi ta muốn đi thiên linh giới đem mẹ ngươi tiếp trở về tần vũ dương một mặt kiên định nói ra vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy mẹ ngươi đi nàng bị người bắt đi nuốt bắt đầu tại chịu khổ bất cứ lúc nào cũng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm cha không thể trơ mắt nhìn mẹ ngươi chịu khổ ta nhất định phải đem hắn mang về chúng ta người một nhà tích chữ lúc này tần vũ dương hoàn toàn không có ngày xưa h uy nghiêm hoàn toàn chính là một cái đã mất đi vợ mình trung niên nam nhân đang cùng con của mình nói trong lòng mình chua xót cha ta biết trong lòng ngươi khổ nhưng là ta so ngươi càng khổ tần phong một mặt bi thương nói ra vừa rồi ta cũng nhìn thấy mẹ ta làm người tử đã c h ơ mắt nhìn mẹ ruột của mình bị cầm t h mà mình lại bất lực căn bản cũng không xứng làm làm người tử cha ngươi vẫn là lưu tại thế tục giới đi chờ ngươi đem toàn bộ thế tục giới thống nhất triệt để đem thế tục giới hoàng đạo khí vận c h i lực tụ tập đến trong cơ thể của mình đem trời đạo triệt để luyện hóa trưởng không toàn bộ thế tục giới lại đi ra tiếp về nương chuyện vẫn là để ta tới đi thần phong một mặt kiên định thu hồi trên mặt bi thương có cha tại thế nào có thể để ngươi đi thiên linh giới mạo hiểm đâu vẫn là để cha tới đi tần vũ dương vô bàn một cái tính tình lập tức đi lên chính ta cô vợ trẻ chính ta tiếp trở về k h ô người người mang hoàng đạo long khí càng là trực tiếp tu luyện hoàng đạo đã trở thành toàn bộ thiên linh giới định nhân chỉ cần thiên linh giới tu sĩ gặp ngươi phát giác được ngươi tu luyện hoàng đạo chịu biết không chút do dự giết ngươi mà lại ngươi còn thu phục thế tục giới thiên đạo nếu như không có đem đối phương luyện hóa một khi tiến vào thiên linh giới bên trong thiên đạo nếu như cảm ứng được trong cơ thể ngươi thiên đạo trí lực nhất định sẽ dẫn đầu đem ngươi cùng thiên đạo cùng một chỗ thôn vệ dù sao thôn vệ đồng loại của mình mới có thể để cho mình trưởng thành càng nhanh còn có vô số tu sĩ đang nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm ngươi ai không m u ố n luyện hóa một giới thiên đạo đâu cho dù là thế tục giới dạng này một cái tiểu tiểu thế giới thiên đạo liền xem như một chút trí tôn cũng biết nhịn không được trong lòng mình tham niệm mà đi cất đoạt chương ba trăm năm mươi chín thần phong hỏi chương ba trăm năm mươi chín thần phong hỏi cha ngươi bây giờ chủ yếu nhiệm vụ chính là đem thế tục giới tất cả hoàng đạo khí vận tri lực tập hợp cùng một chỗ t ầ n phong nghiêm túc và chân thành nói ra sau đó tại toàn bộ hấp thu chuyển hóa làm hoàng đạo long khí lại đem trời đạo luyện hóa dạng này liền không có người lại có chú ý với ngươi nói không chừng thực lực của ngươi còn có thể tiến thêm một bước để cho mình nhất cử n h ậ p thánh cho dù không cách nào n h ậ p thánh cũng có thể để cho mình lịch phạt thánh cảnh mặc dù tần vũ dương còn lúc này vẫn là chín đạo đại n ă n g có thể hay không khắc họa ra cuối cùng nhất từng đạo văn trở thành vương giả cảnh còn chưa nhất định đâu nhưng l ấy mình cho hắn thượng cổ thánh thể cùng hoàng đạo long khí tại như thế hai đại nịch thiên thể chất cùng công pháp gia chỉ hạ đối phương thiên phú đã sớm không thể cùng trước kia giống nhau mà nói có thể nói tấn thăng vương giả là chuyện chắc như đinh đóng cột chỉ cần có thể tấn thăng vương giả liền nhất định có cơ hội có thể trở thành lịch phạt thánh cảnh tồn tại bởi vì tại toàn bộ thiên linh giới đều không có bao nhiêu người có thể tại thể nội khắc họa ra mười đạo đạo văn có thể khắc họa ra không khỏi là phi thường lịch thiên thiên tài thần phong đối với mình lao cha vẫn là có tự tin phong nhi cha biết ngươi đang lo lắng cái gì t ầ n vũ dương nhìn xem tần phong không tự chủ dùng tay v ố t ve một chút tần phong đầu trong hai mắt tràn đầy hiền lành cùng yêu thương ngươi đơn giản là đang lo lắng cha ngươi ta tại không có triệt để luyện hóa thiên đạo trước đó xông qua vùng biển vô tận tiến vào thiên linh giới bên trong lại nhận đối phương thiên đạo áp chế hoặc là t h ố n vệ càng sẽ đụng phải thiên linh giới các đại tu sĩ ngấp nghẽ mà lại cha còn không có đem thế tục giới thống nhất tụ tập hoàng đạo khí vận c h i lực còn chưa đủ nhiều hoàng đạo long khí còn chưa đủ mạnh nếu như đụng phải thiên linh giới tu sĩ truy sát sẽ rất khó tự vệ tần vũ dương càng nói trên mặt nộ khí càng cường thịnh phong nhi những này cha cũng biết nhưng là cha không cam tâm a không cam tâm nhìn xem mẹ ngươi nhận như vậy lớn khổ vừa nhìn thấy mẹ ngươi tại cấm địa bên trong cha tâm đều đ a n đau tần vũ dương nói một quyền đánh vào bên cạnh trên mặt anh, cả cái bàn hắn lúc này đã là chín đạo đại năng đã có chút không thích đứng mình tăng vọt lực lượng quả nhiên người hay là không thể dục tốc bất đạt mà là hẳn là ồn ồn ồn đánh tần vũ dương một quyền qua sau lập tức cũng ý thức được trạng thái của mình hắn cũng biết mình hẳn là củng cố tu vi của mình cha đã thôn phệ trí tôn đã bị thiên cổ thứ nhất thánh hoàng hư ảnh cho chém giết vậy mẹ tạm thời liền sẽ không xuất hiện cái gì vấn đề tần phong an ủi trước đó từ đối phương dị tượng ở trong ta cũng nhìn thấy nương thân ảnh cùng trạng thái lại phát hiện nàng trạng thái phi thường tốt khi nhìn đến ta về sau nương trên trán còn lộ ra mỉm cười có thể thấy được mẹ ta lúc này hay là vô cùng an toàn không có nhận bao l ớ n khổ cha ngươi lúc này cần nhất vẫn là thời gian dù sao ngươi là cái này thế tục giới chúa tể cùng chúng ta nhất ra c h i chủ lúc này càng phải làm là ổn định tâm tình của mình làm được không tiêu không gấp chờ ngươi đem tự thân cảnh giới củng cố đem trời đạo luyện hóa cùng tự thân phù hợp không tràn lan ra mảy may khí tức lại đem thế tục giới hoàng đạo khí vận c h i lực thôn phệ sạch sẽ lại đi ra muốn an toàn nhiều lắm dạng này mới có thể càng có khả năng đem mẹ ta cứu ra lúc này tần phong một phen phát ra từ phế phủ ngay cả khích lệ lại lắc lư lại tăng thêm tẩy não mới khiến cho tần vũ dương cảm giác hắn nói rất đúng mình dù sao cũng là nhất gia tri chủ muốn ổn định tâm tính không thể l o ạ n lúc này thê tử của mình đang tại gặp gặp chắc trở nếu như mình vừa xung động cũng đi theo lao ra vạn nhất xảy ra cái gì chuyện vậy cái này nhà chẳng phải tàn à gặp nạn thương tâm còn phải là mình ba đứa con cái cho nên con trai mình nói rất đúng không thể xúc động nhất định phải ổn ốm ổn đánh đã từng có một vị vĩ nhân đã từng đã nói với tần vũ dương ổn định không ít thu hoạch ăn nghĩ thông suốt về sau tần vũ dương cả người trong nháy mắt biến rộng mở trong sáng phong nhi người yên tâm cha ngươi ta không phải như vậy xúc động người tần vũ dương cười ha ha một tiếng trước đó còn đã nói với ngươi muốn đem ngươi ném đến mặt mũi cha cho ngươi tìm trở về muốn dẫn ngươi ngựa đạp hạo thiên tông bây giờ hạo thiên tông đang ở trước mắt ta đã sớm nhường đại quân đem bọn hắn cho bao bọc vây quanh hạo thiên tông bất luận kẻ nào cũng đừng nghị xuống núi cho cha một chút thời gian nhường cha củng cố một chút tu vi liền cùng ngươi thẳng đến hạo thiên tông như thế nào làm tần phong nhìn thấy cha mình đã một lần nữa biến trở về lúc trước sáng sủa bộ dáng cuối cùng thở dài nhẹ nhõm tần phong gấp vội và nói hạo thiên tông là ở chỗ này lại trốn không thoát thời điểm nào bên trên đều như thế vậy thì tốt kia c h a trước hết đi củng cố tự thân tu vi đi tần vũ dương vô vô tần phong bạc vai quay người đi ra đại sảnh nhìn thấy tần vũ dương đã rời đi tần phong sở trường thở ra một hơi h ắ nước gì đối phương sớm một chút đi củng cố tu vi đâu bởi vì theo tần vũ dương tấn thăng đến chín đạo đại năng cùng hắn cùng hưởng tu vi chính mình cũng tiếp nhận nhận được hệ thống thông tin đinh kiểm tra đến cùng túc chủ cùng hưởng tu vi tần vũ dương tấn thăng đến chín đạo đại năng cảnh giới vẫn đạo cảnh ở trong cơ thể mình mình khắc chín đạo đạo văn bởi vì túc chủ cùng hắn cùng hưởng tu vi ban thưởng túc chủ tu vi tăng lên tới chín đạo đại năng cảnh giới bởi vì túc chủ vẫn không có thể hỏi bùn hệ thống t r ư ớ c ban thưởng túc chủ từ thần t à n g cảnh định phong đến vấn đạo cảnh tu vi chờ túc chủ hỏi về sau lại tại túc chủ thể nội khắc họa yêu cầu c h i đạo chín đạo đạo văn hệ thống thanh âm tại tần vũ dương tấn thăng đến chín đạo đại năng một nháy mắt vẫn tại trong đầu hắn vang lên không ngừng mà lại một cỗ linh lực khổng lồ xông vào đan điển của mình bên trong để cho mình tu vi biến càng thêm cường đại nếu như không phải mình một mực áp chế hắn cũng sớm đã hỏi lúc này trong cơ thể hắn linh lực đang không ngừng hội tụ áp suốt từ lượng biến từ đó đưa tới chất biến thần phong nhìn thấy cha mình đi Trực tiếp mở ra tung ra mở y đinh ă n g t ê bộ c ạ y đến mạnh ộ t cái k h nhất biết treo máy hệ thống kiểm tra đến túc chủ sắc hỏi có thể sẽ gây nên phi thường khổng lồ thiên địa biến hóa hệ thống có thể giúp túc chủ che đậy những biến hóa này xin hỏi túc chủ lựa chọn che đậy sao che đậy không che đậy đây không phải là đồ ngốc cả tần phong luôn luôn tương đối ngăn cản cho dù hắn lúc này chiến lược đã phi thường cường đại nhưng lại cực ít có người biết tu vi của hắn cùng chiến lược cũng rất cao nếu như đem tu vi của mình bại lộ ra ngoài ai còn sẽ ở thời khắc mấu chốt giúp mình ngăn cản công kích của định nhân ai còn sẽ để cho mình giả heo ăn thịt hổ sẽ còn để cho mình trang bức đánh mặt nghĩ đến đây tần phong trực tiếp lựa chọn nhường hệ thống giúp mình đem động tính cho che đậy còn hắn thì làm nhanh lên chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị hỏi chương ba trăm sáu mươi đốt đạo đèn chương ba trăm sáu mươi đốt đạo đèn tại mạnh nhất treo máy hệ thống cho tần phong che đậy tấn thăng hỏi mang tới động tĩnh về sau nguyên bản toàn bộ thế tục giới sắp gió nổi mây phun không ngừng biến hóa này g lập tức bình tĩnh lại chỉ có chính tần phong có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu của mình đen nghịt một mảnh mây đen một cố khí thế khổng lồ đè xuống kém chút đem hắn từ giữa không trung đè xuống còn tốt trong cơ thể hắn linh lực hậu ù n g h lập tức đem kia cố áp lực cho gánh vác tần phong có thể rõ ràng cảm giác được cố này áp lực không phải tới từ với thiên đạo hoặc là nói không phải thế tục giới thiên đạo thế tục giới thiên đạo cùng phụ thân của mình tần vũ dương đã chiến đấu qua rất nhiều lần hiện tại đã bị thiên cổ thứ nhất thánh hoàng hư ảnh cho hàng p h ụ liền bám vào tại t ầ n tra mình tần vũ dương chỗ mi tâm tần phong đối với thế tục giới thiên đạo vô cùng quen thuộc nhưng là cỗ khí tức này lại làm hắn mười phần lạ l ắ m chỉ gặp trong mây đen bắn ra một chùm ánh sáng màu vàng ánh sáng màu vàng chiếu rọi xuống đến xuyên thấu mây đen trực tiếp rơi vào tần phong trên thân theo sau từ trong mây đen xuất hiện một tòa thiêu đốt lên lửa cháy lừng h ự c thanh đồng cổ đăng cổ đăng chung quanh theo ngàn vạn đại đạo ngàn vạn đại đạo tại hắn quanh thân không ngừng xoay quanh cuối cùng nhất tiến vào cổ đăng bấp đẹn chỗ biến thành dâu tháp c tại hắn thanh đồng cổ đăng phía trên điêu khắc ngàn vạn thần ma mỗi một vị thần ma đều tương đương một loại đại đạo cả tòa cổ đăng cho người ta một loại cổ pháp thê lương uy nghiêm đại khí cảm giác làm tần phong nhìn thấy thanh đồng cổ đăng thời điểm bị cảnh tượng trước mắt thật sâu chấn động tòa này thanh đồng cổ đăng cũng quá tờ mờ ngư bức thu ngàn vạn thần ma cung phụng dùng ngàn vạn đại đạo làm d ầ u thắp khiến cho thiêu đốt khi nhìn đến tòa này thanh đồng cổ đăng thời điểm tần phong liền nhận ra tòa này cổ đ ă n g tồn tại đây chính là tại mỗi cái tu sĩ ở giữa đại danh đỉnh đỉnh đốt đạo đèn nghe nói chỉ có vạn cổ khó gặp tu luyện kỳ tài hỏi thời điểm mới có cơ hội xuất hiện đốt đạo đèn. từ xưa đến nay mặc kệ là thế tục giới thiên tài vẫn là thiên linh giới thiên tiêu hỏi thời điểm có thể dẫn đốt đạo đèn phủ xuống có thể đếm được trên đầu ngón tay truyền thuyết có thể tại đốt đạo d ư ớ i đèn bị hỏi cuối cùng nhất tại đốt đạo trên đèn khắc lên mình đại đạo tiên h tiêu đều trở thành chấn t h ứ c xưa và nay đại nhân vật có người thậm chí khai sáng một lớn đạo thống đến nay tồn tại lại có người nói thiên cổ thứ nhất thánh hoàng hỏi thời điểm đốt đạo đèn liền từng phủ xuống qua nhưng là thiên cổ thứ nhất thánh hoàng ngạo khí vô song không muốn đem chính mình đạo cùng ngàn vạn đại đạo đạt song song cũng không có đem mình hoàng đạo khắc với đốt đạo trên đèn mà là dùng hoàng đạo đem đốt đạo đèn đổi nào tất cả m ớ i co sau đó hoàng đạo lực gáp tất cả đại đạo cho dù là cao nhất thiên đạo đều muốn túi đầu nguyên nhân chỉ là đây đều là truyền thuyết không có người thấy mà lại tại tần phong hỏi thời điểm nhường mạnh nhất treo máy hệ thống đem động tính bên này cho che đậy ngoại nhân căn bản cũng không có phát hiện phía trước đứng ở giữa không t r ù n g phía trên càng không phát hiện trên đỉnh đầu biến hóa cũng không có phát hiện đốt đạo đèn xuất hiện nếu như bị bọn hắn phát hiện tần phong cái này thế tục giới thứ nhất hoàng ố tử lệ nổi danh võ đạo quỷ mục đã có thể đột phá đến vấn đạo cảnh mà lại tại đột phá thời điểm đốt đạo đèn còn giút đỡ hỏi vậy còn không đến làm cho thế gian tất cả kỳ tài ngút trời đến mất một mực nói người ta là võ đạo quỷ m ụ vậy mình bọn người tính cái gì chẳng phải là ngay cả phế vật cũng không bằng mặc dù mình đột phá vấn đạo cảnh thời điểm đốt đạo đèn phụ xuống nhưng tần phong cũng không có thật cao hứng mình lại không ta đi vật này đến biểu hiện ra thiên phú của mình lại nói mình lại không cần dựa vào chính mình thực lực ăn cơm mình cũng không có cái gì thiên phú đốt đạo đèn tới hay không có cái gì quan hệ mình dùng lấy hắn đến tán thành thiên phú của mình à chính hắn cũng không cần đốt đạo đèn trợ mình hỏi tần phong biết hắn đã sớm cùng mình phụ thân tần vũ dương cùng hưởng tu vi Tần vũ dương đã đ ạ t đến chín đạo đại năng cảnh giới vậy mình khẳng định cũng biết đạt tới người đốt đạo đèn không giúp mình mình liền hỏi không được nói sao đơn giản chính là trò cười cho dù mình không cảm nộ g đại đạo giống như có thể đột phá đến vấn đạo cảnh nghĩ đến đây tần phong mắt nhìn đốt đạo đèn quay người muốn đi nhìn thấy tần phong cách làm đốt đạo đèn ngọn lửa h o à n g hốt một chút kém chút t ắ t mất nó đã tồn tại vô số tuyến n g u y ệ t ngày khó táng địa khó hãm cho dù thiên đạo đều tan b ỡ mình vẫn như cũ vẫn tồn tại nó mặc dù chỉ là một chiếc đèn nhưng nó một mực lấy đạo khởi nguyên tự cho mình là người này thế nào cùng tất cả mọi người không giống nhìn thấy mình đã chẳng thèm để ý chính mình xoay người rời đi cho dù năm đó cái kia c u ồ n g vọng vô cùng người đều không có như thế không coi trọng chính mình đối phương mặc dù c u ồ n g vọng nhưng dầu gì cũng lưu lại hỏi mặc dù cuối cùng nhất dùng mình cảm nộ hoàng đạo đem mình cho đổ để cho mình vất vả thu thập lại nghìn vạn đạo ngưng tụ thành dầu thắp kém chút vùng ánh sáng tốt xấu đối phương tại lúc bắt đầu cũng làm cho mình giúp hắn nộ đạo a người trước mắt này thế nào chuyện thế nào càng chạy còn càng xa vừa nhìn thấy một màn này đốt đạo đèn liền giận không chỗ phát tiết mà lúc này xoay người rời đi tân phong hoàn toàn không có chú ý tới biến hóa của đối phương cùng nội tâm là cái gì ý nghĩ ai có thể biết một cái phá đèn còn có thể là một cái vật sống còn có thể có ý nghĩ của mình a dù sao mình không cần đến đốt đạo đèn giúp mình nộ đạo hỏi mình là có treo người có mạnh nhất treo máy hệ thống tại coi như mình không cảm nộ đại đạo hắn cũng không tin đối phương không cho hắn tấn thăng đến vấn đạo cảnh trừ phi hệ thống ra bờ ug nhưng loại tình huống này là không thể nào xuất hiện mắt thấy tần phong tay người liền muốn biến mất tại tầm mắt của mình cuối cùng đốt đạo đèn mới hoàn toàn luôn c uống thân hình loại lên mang theo đầy trời mây đen cùng ánh sáng màu vàng xuất hiện lần nữa tại tần phong đỉnh đầu ta sát đây là ỉ lại vào ta a tấn phong nhìn xem cùng lên đến đốt đạo đèn ánh mắt không phải rất hữu hảo lúc này một đường cổ phác mà âm thanh van g r ộ i vang lên người thiên tư vô song vì sao không cho bản tôn vì đó hỏi đốt đạo các loại thanh âm liền cùng một cái thế ngoại cao nhân đồng dạng thanh âm chẳng những to hơn nữa còn có một loại đặc biệt cao thâm cảm giác bản thiếu gia không cần đến những này hơn nữa còn khá là phiền thoái liền không làm phiền ngươi tấn phong khỏe miệng mỉm cười nói ra ngươi m a u đi trở về đi bản thiếu gia thời gian đang gấp bản tọa sinh ra với trời địa sinh ra trước đó vẹn nói chi nguyên thế gian tất cả đại đạo đều là dựa vào với bản tọa mà sinh thanh đồng cổ đăng thanh â m lần nữa chuyển vào đến tần phong trong thai nếu như ngươi muốn hỏi đạo có bản tọa gia chỉ hỏi có thể trực chỉ b ả n tâm hiểu ra tất cả cảm ngộ gia thích hợp ngươi nhất đại đạo tại bản tọa gia chỉ dưới có thể để ngươi đạo càng mạnh bản tọa nhìn ngươi là khả tạo c h i tài tại ngươi hỏi thời điểm mới hiện thân giúp ngươi một tay hy vọng ngươi trở thành thế hệ tuổi trẻ bên trong trí cường giả trải qua bản tọa gia chỉ để ngươi sau này trở thành thế gian đệ nhất cường giả cũng không phải không có khả năng thanh đồng cổ đăng phía trên thiêu đốt lên hùng hùng đại hỏa chiếu sáng chủ nhật tất cả nhìn xem tần phong tiếp lấy nói ra người trẻ tuổi hiện tại ngươi có bằng lòng hay không nhường bản tôn giúp ngươi hỏi chương ba trăm sáu mươi mốt hỏi chương ba trăm sáu mươi mốt hỏi đã ngươi đều như thế nói vậy bản thiếu ra liền cho n g ư ơ i cái mặt mũi không biết cái gì nguyên nhân thần phong quay người lại trở về nhìn thoáng qua hướng trên đỉnh đầu niên h đạo đang nhàn nhạt nói ra ngươi cũng như thế chết ra nát mặt cầu bản thiếu ra bản thiếu ra nếu như còn không đáp ứng cũng quá có chút không nể m ặ t ngươi vậy bản thiếu ra liền để ngươi trợ giúp ta hỏi một chút đạo thần phong nói trợ lách người đi tới niên đạo đăng phía dưới lúc này niên đạo đang một mặt một bức ta chết ra nát mặt cầu ngươi ngươi cho ta cái mặt mũi tập mờ cái này đều gọi cái gì chuyện a từ xưa đến nay muốn cầu ta phủ xuống người không biết có bao nhiêu đâu ta đều khinh thường với xuất hiện lần này chủ động vì ngươi hiện thân giúp ngươi hỏi không nghĩ tới ngươi xoay người rời đi bản tôn cũng chính là vì muốn biết ngươi đây là vì sao dạng này mới đuổi theo ngươi hỏi một chút nguyên nhân thêm khoe khoang khoe khoang, khoang tự thân không nghĩ tới ngươi còn lên mũi lên mặt bản tôn vừa rồi đều dư thừa lưu ngươi lại càng không nên vứt bỏ mình thường ngày cao lạnh hiện tại là mình m ngược lại là có chút không xuống đ à i được dù cho mình bây giờ lại hối hận cũng không có cái gì dùng người ta đều đã ngồi dưới minh p ư ơ n g Cũng chỉ có theo ể thể giúp hắn ngộ đạo. Hy vọng người này có thể cảm ngộ ra một loại cường đang nghĩ. loại đại đại đạo, sau đó sâu tại Nhiên thắp. hắn Hy khắt chính mình đạo trên khuôn mặt, trở thành mình giàu tháp. Đạo đang bất đắc dĩ thầm này nộ trên một đạo. đạo, đó đạo đạo đắc có cảm mặt, trở bất t ra sau sâu dầu dĩ sau một đạo quan g mang từ n h i ê n đạo đang phía trên hàng xuống dưới tại t ầ n phong dưới chân tạo thành một tấm bồ đoàn tần phong nhìn thấy về sau phi thường tự nhiên ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn theo sau nhắm mắt lại không bao lâu liền chuyển đến tiếng l ầ m b ầ m vừa đánh khỏ khẽ vừa mài răng nhìn nhân đạo đang đều có một loại muôn phá không mà đi ý nghĩ làm sao mình ư u bức đều thổi xong còn phải theo r ợ giúp người này ỏ i hơi mồi dưới A cao. đốt đạo trở hơi chuyển động đoàn trở một chút, ngồi xếp bằng tần phong bị dưới mông bổ đoàn kéo chuyển nghĩ h lấy bằng mông dần dần lên ý xếp bị bù sau cùng nhiên đạo đang thiêu đốt lên hỏa d i ễ m b ấ p đèn cân bằng theo sau một đường giống như phản âm giống như thanh âm vang lên như thế nào đạo đạo thanh âm này mặc dù cũng chỉ có ba chữ nhưng lại như đại đạo văn trung phản âm trận trận đang vang lên một khắc này thanh âm giống như lôi đ ỉ n h giống như đinh t h a i n h ứ c góc mới vừa ngủ tần phong bị dọa khe run dày có thể hay không không tại bản thiếu ra ngủ thời điểm liền như thế đột nhiên đến một chút tần phong điễu n ô i rất không cao hứng nói ra nếu như như thế làm còn thế nào để cho người tăng lộ đạo mẹ nó n h i ê n đạo đ a n g nghe lời nói này thật muốn tần hắn một trận ngươi ngồi xếp bằng ở nơi đó đi ngủ liền có thể ngộ đạo rồi chỉ là n h i ê n đạo đ a n g mặc dù tức giận phi thường nhưng là nó đã tồn tại vô số tuyến n g u y ệ t tu dưỡng cũng không tệ lắm cuối cùng nhất vẫn là nhịn được lần nữa phát ra một tiếng giống như phản âm giống như có thể giúp người ta ngộ đạo thanh âm như thế nào đạo đạo thanh âm này vang lên lần nữa đã tỉnh táo lại tần phong tại trận trận phản âm bên trong lập tức chầm xuống tâm đi cảm lộ mình đại đạo đạo là phong chi kéo dài mây chi c ư n g ánh sương chi âm hàn ba hợp nhất sinh sôi không ngừng là vì tam phân quy nguyên trí đạo đây là tần phong đối tam phân quy nguyên khí càng ngộ thuật miệng liền bị hắn nói ra chỉ là nhưng không có đạt được đốt đạo các loại đáp lại chỉ thấy đối phương quanh thân ngàn vạn đại đạo không ngừng lóe ra qua mang bức đèn hỏa diễn tiêu đốt càng thêm sáng tỏ cột đèn phía trên ngàn vạn thần ma như ẩn như hiện phản phất xuống tới như thế nào đạo ba chữ này lần nữa tại tần phong vang lên bên thay so trước đó còn muốn vang dội còn muốn đinh t h a i n h ứ c góc lập tức lại để cho tần phong xa vào đến trong trầm tư theo sau trên thân dân lên ánh sáng màu đỏ mỗi một đạo hào quang màu đỏ đều mang vô tận kiếm khí đạo chính là t u ế nguyệt lưu chuyển một kiếm ra vạn vật về thu một kiếm ra t u ế nguyệt trôi qua tần phong cao giọng mở miệng nói đạo là kiếm trong tay của ta một kiếm ra chính là thời gian lưu chuyển nhất kiếm cách thế như thế nào đạo cái kêu đạo phản âm vang lên lần nữa t ầ n phong nhữ mày đạo là từ vừa đến hai mươi ba đạo hữu vô số vừa đến hai mươi ba là mạnh nhất mỗi một số lượng chữ đều là một bộ kiếm pháp cho nên hai mươi ba là nhất có thể biến hóa ngàn vạn một kiếm ra vạn đạo thần phục kiếm khí thông thiên như thế nào đạo nhân đạo đang thanh âm biến cấp bách vô cùng đạo là ta có một kiếm lấy kiếm c h à n g thiên lấy kiếm dị thiên một kiếm ra vạn đạo thần phục thần phong nói trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh kiếm chẳng thiên b ả n kiếm thuật bị hắn sử dụng ra một kiếm chém ra chân trời bao tác bị triệt thai một đường khe nước to lớn xuất hiện thật lâu không có rú hộp như thế nào đạo nhân đạo đang phảng phất còn không hài lòng tiếp tục hỏi đạo chính là thời gian chính là tuyến nguyện chính là sinh mệnh sinh mệnh không thôi đạo tác lưu c h u y ể n không chỉ tần phong cao giọng nói ra ta có nhất pháp nhưng làm thời gian thuế nguyệt sinh mệnh cùng đạo bốn người hợp nhất thời gian cùng thuế nguyệt cũng không thể t ă n g ta sinh mệnh sinh sôi không ngừng chỉ cần ta vẫn còn đạo liền cùng ta thường bạn t ự nhiên đạo đang hỏi đến nay tần phong đang không ngừng cảm nộ mình tu hành các loại thần cấp công pháp mỗi một lần đều có không đồng dạng cảm nộ mặc dù những cái kia thần cấp công pháp tại mạnh nhất treo máy hệ thống trợ giúp giới toàn bộ muốn tu luyện đến đại viên mãn nhưng lần này hỏi lại để cho mình tiến thêm một bước cảm nộ càng sâu mặc dù thần phong cảm giác mình đối đạo cảm n ộ đặc biệt sâu nhưng là giống như nhiên đạo đang còn không hài lòng hỏi lần nữa như thế nào đạo mẹ nó thế nào còn hỏi thần phong trong lòng giận mắng một tiếng mình vừa rồi đem tu luyện mỗi một từng cái thần cấp công pháp đều cảm n ộ một bên đều đem cảm n ộ kết hợp lấy đạo nói một lần thế nào còn hỏi đâu hỏi lại ta cũng không biết ta mấu chốt là ta biết cái đồ chơi này làm gì thần phong nếp miệng không nói gì thêm mặc dù hắn không tiếp tục nói cái gì nhưng là nhiên đạo đang phảng phất cũng không có ý dừng lại như thế nào đạo như thế nào đạo như thế nào liên tiếp thanh em dồn dập văng lên phản phất tần phong không đem cái gì là đạo nói ra cái một hai ba đến liền sẽ không ngừng đem hắn hỏi đau cả đầu mà lại đầu có chút mê man còn như như vậy sao lão tử nhìn ngươi là đồ vật trong truyền thuyết cho ngươi cái mặt mũi mới ở chỗ này để ngươi hỏi tần phong có chút tức giận nói ra đi một chút hình thức chẳng phải h ế t à, thế nào còn bắt lấy bản thiếu ra không thả như thế nào đạo nhưng đạo đang không quan tâm những chuyện đó phản âm lần nữa vang lên mà lúc này tần phong đầy trong đầu đều vang lên như thế nào đạo thanh âm đem hắn làm tâm phiền không thôi đột nhiên tần phong tại đầy trời phản âm bên trong đứng lên tức giận nói lão tử không biết tại hắn nói xong câu đó về sau bầu trời phía trên yên t ĩ n h trở lại như thế nào đạo thanh â m ngừng lại toàn bộ bầu trời ngay cả một tia thanh â m đều không có biến nhã tức im ắng mà liền tại lúc này tần phong trên thân sáng lên từng tia từng tia đạo tắc một thanh đao khác xuất hiện trong cơ thể hắn tại long phượng phượng vũ khắc rõ đạo văn ai nhân đạo đang thở dài một tiếng không biết có lẽ chính là của ngươi nói chương ba trăm sáu mươi hai khai sáng ra thân chỗ không có chi đại đạo chương ba trăm sáu mươi hai khai sáng ra thân chỗ không có chi đại đạo lúc này nhiên đạo đang tâm tính nổ tung đã sớm không nghĩ trợ giúp tần phong như thế nào nộ đạo đã đối phương nói không biết vậy mình cũng chỉ có thể nói không biết chính là đối phương đạo nó từ khi có ý thức về sau chưa từng thấy qua như thế kỷ hoa người đối phương đã vào đ ã m mẹ không sợ rơi không nộ đạo ta ngược lại muốn xem xem ngươi là thế nào đột phá tiếp xuống cảnh giới nhiên đạo đang âm thầm cắn răng trong lòng hận ý ngập trời nhưng là nó nhưng không có nghĩ đến mình vừa nói xong không biết chính là đối phương đạo thời điểm thần phong trên thân dân lên một cố cường đại khí thế từng đạo thì từ trong cơ thể của hắn hiện lên ra sau đó hoành đặt ở trên đường chân trời con đường này tuyên cổ đến nay chưa hề cũng không có xuất hiện qua liền ngay cả tự xưng đạo c h i nguyên nhiên đạo đăng cũng không biết tần phong nộ ra tới đạo đến cùng là cái gì đạo ngươi ngươi đã ngộ đạo rồi nhiên đạo đăng thanh âm bên trong mang theo không thể tưởng tượng nổi cái này sao có thể đâu đây là thế nào làm được bản thiếu ra tại sao liền không thể ngộ đạo tần phong khỏe miệng cười một tiếng hỏi ngược lại trước ngươi không phải nói mình rất lợi hại phải không có thể giúp ta ngộ đạo ngươi cái này cũng không được à. đối với đối phương trào phúng nhiên đạo đăng căn bản cũng không có để ở trong lòng mà là vẫn như cũ có chút không hiểu nói ra không đúng ngươi cũng không có dụng tâm đi cảm nộ g đại đạo thế nào có thể nộ g đạo hơn nữa còn khai sáng ra một loại trước nay chưa từng có đại đạo đây không phải ngươi cái này tu vi cùng niên k ỷ phải làm đến ngươi tờ m ở khen bản thiếu ra hai câu có thể chết ta tần phong đi ra phía trước trực tiếp một cước đem nhiên đạo đang đá té xuống đất đối phương hoàn toàn không nghĩ tới tần phong lại đột nhiên cho mình một cước ngay cả khả năng phản ứng đều không có liền bị đập lăn ngàn vạn đại đạo ngưng tụ thành dầu thắp v ẩ y xuống đầy đất b ớ c đèn họa diễm kèm chút không có bị dập tắt tranh thủ thời gian điều chỉnh thân thể của mình đứng thẳng lên vốn là muốn thu hồi những cái kia đạo tắt ngưng tụ ra dầu thắp lại bị tần phong một c ư ớ c dẫm ở liền chân của hắn bao trùm tại những cái kia dầu thắp phía trên thời điểm những cái kia dầu thắp tự động xông vào trong thân thể hắn từ cước bộ một đường hướng lên theo sau tiến vào trong đan đ i ể n của hắn lại dung nhập vào hắn vừa khai sáng đại đạo bên trong dầu thắp một lần nữa hóa thành ngàn vạn đại đạo cùng tần phong đại đạo tư ơ n g dung tần phong khai sáng đại đạo liền như là một con bị đói bụng hồi lâu l á hổ nhìn thấy những cái kia đại đạo tới gần trực tiếp một trận ăn như hổ đói đem ngàn vạn đại đạo toàn bộ hấp thu hết theo nó không ngừng hấp thu hàng đặt ở chân trời đại đạo tản mát ra khác biệt quang mang đã có thể mô phỏng ra khác biệt đại đạo đạo tắc thậm chí mô phỏng ra đại đạo so ban đầu còn muốn cường thỉnh không ít chờ chân trời đầu này đại đạo tản mát ra ngàn vạn quang mang về sau lần nữa biến trở về thì ra là giản dị tự nhiên bộ dáng cứ như vậy bình bình đạm đạm hoành đặt ở trên đường chân trời nhìn xem không có bất kỳ cái gì lý lực nhưng là cho dù niên h đạo đăng cũng không dám xem nhẹ cái này đầu này đại đạo bởi vì nó có thể cảm giác được mình quanh thân kia ngàn vạn đại đạo đối với đối phương vừa khai sáng ra tới đạo loan t ắ n g có chút sợ hãi ý vị lúc này niên đạo đăng đều không có lo lắng mình d ầ u t h ắ p bị tần phong làm gắn nhanh một nửa mà lại vội vàng hỏi hắn ngươi cái này khai sáng ra tới đây là cái gì đạo thế nào so trước đó người kia khai sáng ra tới hoàng đạo còn muốn q u ỷ dị lúc này tần phong căn bản cũng không có thời gian phản ứng hắn theo mình đột phá vẫn đạo cảnh mạnh nhất treo máy hệ thống thanh âm lần nữa tại trong đầu hắn văng lên đinh chúc mừng túc chủ đột phá đến vẫn đạo cảnh hiện tại bổn hệ thống giúp ngươi cùng hưởng tần vũ dương hậu tục tu vi bởi vì ngài cùng đối phương cùng hưởng tu vi tần vũ dương đột phá đến c h í n đạo đại năng cảnh giới bổn hệ thống cũng biết đem tu vi của ngài cùng hưởng đến c h í n đạo đại năng cảnh gi tu vi đã cùng hưởng đến n g à i thể nội chúc ngài sử dụng vui sướng hậu tục bùn hệ thống tướng tận tụy vì ngài phục vụ mạnh nhất treo máy hệ thống thanh âm vừa mới rơi xuống t ầ n phong liền cảm giác được trong cơ thể mình xuất hiện một cô vô cùng to lớn linh lực thân thể của mình đang không ngừng hấp thụ cố này linh lực đem linh lực hóa thành tu vi của mình t ầ n phong rõ ràng cảm giác được trong cơ thể hắn trôi này đao khắc lần nữa động lại là một trận long phi phượng hoàng n ắ m khắc lập tức từng đạo văn xuất hiện trong cơ thể hắn theo sau bị đối chiếu đến trên đường chân trời một đường hai đạo ba đạo bốn đạo tám đạo chín đạo nhân đạo đang yên lặng đến lấy thẳng đến tần phong tại thể nội khắc họa r a chín đạo đạo văn tu vi đột phá đến chín đạo đại năng mới ngừng lại được mặc dù không thể lập tức đột phá đến vương g i ả cảnh tại thể nội khắc họa ra mười đạo đạo văn nhiên đạo đăng nói với tần phong nhưng chính chính là số cực hạn ngươi có thể tại vừa đột phá đến vấn đạo cảnh đồng thời ngay tại thể khắc họa r a chín đạo đạo văn có thể thấy được thiên phú của ngươi cũng là thiên cổ khó gặp người cho dù không bằng cái kia khai sáng hoàng đạo người nhưng cũng t r ê n h lệch không xa nhiên đạo đăng thành hình với trời địa chi trước đối với tần phong dạng này có thể khai sáng ra một đầu hoàn toàn mới đại đạo người vẫn tương đối thưởng thức nhất là đối phương tại khai sáng đại đạo thời điểm không để cho giúp mình cái này càng là thiên tài trong thiên tài chỉ là đối phương đại đạo nhường hắn hơi nghi hoặc một chút đến cùng là cái gì đạo đâu thế nào cái gì đại đạo đều có thể mô phỏng còn có thể tăng cường còn có mình đặc biệt đạo ý ngươi nói người kia là thiên hữu cổ thứ nhất thánh hoàng đi tân phong nhàn nhạt nói ra bản thiếu gia nhân sinh lời d â n chính là nằm ngửa mặc dù có chút thiên phú nhưng là cùng thiên hữu cổ thứ nhất thánh hoàng không so được tân phong nói nhất nghiệm cái động đối chiếu vào chân trời đạo đạo văn dần dần làm nhạt biến mất ở chân trời phía trên mà trong cơ thể hắn chiếu lấp lánh không nghĩ tới theo cha mình đột phá đến vấn đạo cảnh càng là trở thành chín đạo đại năng mình cùng đi theo cha mình bộ pháp trở thành thế tục giới duy hai chín đạo đại năng có thể nói toàn bộ thế tục giới mình hoàn toàn có thể xung pha nhưng là hắn lại có chút không vui thực lực mình còn chưa đủ mạnh dù sao mình lão mụ còn tại cấm địa chịu khổ đâu nhất định phải cho mình lão cha đánh một chút máu gà nhường lao cha đi thiên linh giới phát triển phát triển đem lão mụ cứu ra nghĩ đến đây tần phong cười hắc hắc nhường thấy cảnh này nhiên đạo đang xuống nhảy một cái chỉ là nó vẫn là hỏi nghi ngờ của mình tiểu tử ngươi khai sáng ra tới là đến cùng là cái gì đạo thần phong lắc đầu không biết n h i ê n đạo đang giận dữ n g ư ơ i tại cái này đ u ồ n lịch lao từ đâu chính ngươi khai sáng đại đạo ngươi không biết thần phong ai tờ m ở đùa nghịch ngươi không nói cho ngươi sao không biết n h i ê n đạo đ a n g ngươi nói là ngươi khai sáng đại đạo liền gọi không biết tần h phong đúng bay ngươi đây không phải nói nhảm sao đương nhiên gọi không biết ngươi không phải nói không biết chính là ta đạo sao đối phương một bộ đương nhiên dáng vẻ nhường nhiên đạo đ a n g có chút phát điên ngươi lợi hại ngươi n h u bức có thể khai sáng ra cái này thiên cổ không có chi đạo nhiên đạo đăng lúc này cũng không biết nói cái gì quay người liền muốn rời khỏi chờ một chút giấu thắp lại cho ta điểm tần phong v ộ i vàng gọi lại nó ngươi đèn này giàu thật không tệ dùng để lớn mạnh ta không biết khẳng định không tệ Cút. nhân đạo đang giận mắng một tiếng trực tiếp phá vỡ hư không biến mất không còn chút tung tích chương ba trăm sáu mươi ba n g ư ơ i có lo lắng ta sao chương ba trăm sáu mươi ba n g ư ơ i có lo lắng ta sao không phải liền làm muốn ngươi một điểm d ầ u thấp tần phong n é t miệng không cho liền không cho thôi thế nào còn tức giận nữa nha tần phong lắc đầu nhìn thoáng qua chân trời phát hiện từ chính từ đột phá đến vấn đạo cảnh về sau chân trời dị tượng đã sớm biến mất vô ảnh vô tung tần phong hủy bỏ che đậy hiệu quả theo sau xuất hiện ở chân trời phía trên theo ừ k lý thuyết tần vũ dương đã thu phục thế tục giới thiên đạo có thiên đạo trợ giúp thế tục giới một ngọn cây con cỏ chính mình cũng có thể cảm ứng được nhưng là duy trì có chính mình cái này như tử là một cái cực tồn tại đặc thù cho dù mình có thể khống chế thiên đạo chi lực vẫn như c ũ không cảm ứng được đối phương mảy may mặc dù tần vũ dương cũng tương đối kỳ quái nhưng là hắn cũng nghĩ không ra đến cùng là cái gì nguyên nhân có lẽ hắn mãi mãi cũng sẽ không hiểu một cái người bình thường thế nào có thể tìm đến một cái treo ép tung tích đâu còn tốt tại tần phong tiếp giải trừ hệ thống thống che đậy một máy mắt diệu vũ thường ba người lập tức liền tìm được hắn theo sau ba người cuối cùng thở dài một hơi mấy ngày nay ngươi đã đi đâu diệu vũ thường một mặt quan tâm hỏi ta tần hoàng bệ hạ phi thường lo lắng ngươi diệu vũ thường nói hơi v à mặt a là phụ thân ta lo lắng ta nhiều một chút vẫn là n g ư ơ i lo lắng ta nhiều một chút ta thần phong một mặt cười xấu xa nhìn đối phương tần hoàng là phụ thân của ngươi các ngươi huyết mạch tương liên đương nhiên là tần hoàng đối ngươi càng thêm lo lắng diệu vũ thường nhìn thoáng qua tần phong theo sau lần nữa cúi đầu vô cùng tiểu nhân thanh âm nói ra đương nhiên ta cũng có lo lắng ngươi ta liền biết ngươi biết quan tâm ta thần phong từng thanh từng thanh diệu vũ thường ôm vào trong lòng diệu vũ thường hai gõ má đỏ bừng d ú i đầu vào đối phương trong ngực hai người hoàn toàn không có để ý ở một bên đông phương nhan cùng ngọc quan â m hai người muốn biết những ngày này ta đi đó sao t ầ n phong n g ư ơ một mặt dịu dàng nhìn xem diệu vũ thường、muốn d i ệ u vũ thường nhẹ gật đầu thanh â m vô cùng n ư u h ò a mặt một mực hồng hồng không dám ngần g đầu nhất là bị đông phương nhan nghe được d i ệ u vũ thường thanh â m cùng nàng hiện tại động tác về sau lập tức cảm giác được toàn thân có chút ngưng ấy hơn nữa còn cảm giác được có một trận ác hàn đánh tới thời điểm nào d i ệ u âm tông nhất vắng lặng có thiên phú nhất cao ngạo nhất t h á n h nữ d i ệ u vũ thường thế tục giới người người k h u y ê n đ ả o d i ệ u âm tiết tử đã có một ngày có thể bị người thuần phục thành cái dạng này không thể không nói sức mạnh của a i tỉnh là thật vĩ đại n h ư n g rượu thường cùng ngọc quan âm dạng này cái gì cũng đều không hiệu chim non đụng phải tân phong thật là số đen tám tiếp toàn bộ bị lửa x thần phong cũng không có để ý đông phương nhăn nhìn mình ánh mắt mà là đối diệu vũ thường nhẹ nhàng nói ra ta đột phá đến vấn đạo cảnh thật diệu vũ thường ngẩng đầu lên con mắt loe ánh sáng nhìn xem t ầ n phong đương nhiên là thật ta thời điểm nào lừa qua ngươi chờ hạo thiên tông sự tình ta có hay không có thể đi các ngươi d i ệ u âm tông a thần phong nhìn xem diệu vũ thường hỏi đi chúng ta d i ệ u âm tông làm cái gì diệu vũ thường một mặt không hiểu thần phong đương nhiên là đi cầu hôn chán ghét diệu vũ thường một mặt thẹt thùng làm đối phương nói ra cầu hôn câu nói này thời điểm trong lòng của nàng liền như là ăn một viên đường giống như ngọc nào trực tiếp tránh thoát tần phong ố m ấp chạy mà tần phong đành phải một mặt cười xấu xa đi theo chờ trở lại đại doanh về sau tần vũ dương nhìn thấy con trai bảo bối của mình trở về cuối cùng thở dài một hơi không đợi tần vũ dương nói cái gì ngọc quan âm thì là trước tiên mở miệng nói tần hoàng bệ hạ thái tử đ i ệ n hạ bần ni rời đi vạn phật tông đã đã nhiều ngày có thể hay không nhường bần ni trở về một chuyến nhìn xem sư môn thế nào ngọc quan đâu biết vạn phật tông nhận thiên linh giới những người kia mê hoặc đối lại tần hoàng triều chiếm lĩnh thiên diễn tông cương vực phát khởi tiến công mà lúc này thiên linh giới đám người cúi đầu tần vũ dương càng là trở thành thế tục gi không ai có thể là hàn địch tần vũ dương cùng tần phong hai người từ đầu đến cuối cũng không có đem vạn phật tông để ở trong lòng cho dù ngọc quan âm đối với vạn phật tông thực lực có lòng tin ở thời điểm này tần vũ dương cùng tần phong vẫn không có mảy may để ý càng không có hỏi qua vạn phật tông chuyện mà lại tiền tuyến một mực cũng không có chuyển đến liên quan với vạn phật tông tin tức chẳng lẽ đối phương nói tới cái k i a gọi bạch khởi thật có như vậy lợi hại dẫn đầu một bang phạm nhân đại quân liền có thể cứng rắn vạn phật tông thượng thiên hoàng triều đại quân đồng thời còn có thể đối phó vạn phật tông cao thủ lúc đầu ngọc quan âm là có chút không tin nhưng là theo thời gian trôi qua càng lâu ngọc quan âm trong l lúc này nàng muốn trở về nhìn xem nếu như vạn phật tông thật bị diệt kia nàng liền trở về trùng kiến vạn phật tông nếu như không có bị diệt kia nàng liền đem vạn phật tông những người còn lại cứu ra quan âm n ư ơ n g n ư ơ n g vạn phật tông sớm đã bị diệt ngươi còn trở về làm gì tần phong không thèm quan tâm nói ra ngươi không bằng lưu tại bản thái tử bên người bản thái tử chẳng những có thể lấy giúp ngươi đột phá đến vấn đạo cảnh còn có thể chia cho ngươi một vùng để ngươi tuyên dương phật pháp trùng kiến vạn phật tông trả về kia phiến thương tâm tri địa làm gì thái tử điện hạ bần n h i lên tiếng tại vạn p ậ t tông bồ tát một mạch càng dài ở nơi đó ngọc quan âm ch vạn phật tông cho ta sinh mệnh dưỡng dục ta càng giao nhau ta tu hành mặc kệ vạn phật tông làm sao nhưng đối phương đối với ta tới nói đều là có ân bần ni h muốn đi xem nhìn xem vạn phật tông đến tột cùng thế nào mời bệ hạ thái tử điện hạ ân chuẩn ngọc quan â m đối tần vũ dương túi đầu đồng thời nhìn về phía tần phong ánh mắt bên trong mang theo khẩn cầu c h i sắc đi thôi bản thái tử cùng ngươi đi tần phong vẫy v ẫ y ống tay á o không thèm quan tâm nói ra chúng ta tốc độ nhanh một chút có lẽ còn có thể nhìn thấy bạch khởi tướng quân chôn cuối cùng nhất một sắt thu thổ tần phong nói xong quay người liền hướng đại điện đi ra ngoài theo sau nói ra cha c h ờ ta từ vạn phật tông trở về chúng ta lại đi hạo thiên tông đi、Tốt. tần ố t t vũ dương tiếng nổ hồi đáp kia chấm liền chờ lâu ngơi ư mấy ngày dù sao hạo thiên tông ngay tại kia trốn không thoát đa tạ tần hoàng bệ hạ đa tạ thái tử điện hạ ngọc quan âm vội vàng hướng lấy tần vũ dương túi đầu theo sau quay người truy tần phong đi chờ ra đại điện tần phong sớm tại nơi đó chờ lấy nàng chỉ gặp tần phong vây tay một cái rượu vũ thường trước đó sử dụng đài sen tự động xuất hiện tại dưới chân của nàng tần phong chợt lách người tiến vào đều trong đài sen đài sen theo sau biên lớn đem hai người ba khỏa ở bên trong chúng tiên bay lên. hướng về vạn phật tông phương hướng mà đi ngọc quan âm một mặt khiếp sợ nhìn xem tân phong nàng biết đối phương đã tấn thăng đến vấn đạo cảnh nhưng lại không nghĩ tới tu vi của đối phương đã kéo lên nhiều như thế đã có thể tùy ý khống chế mình linh khí vậy hắn tu vi đến cùng đạt tới loại cảnh giới nào chương ba trăm sáu mươi bốn h ư ờ n g vạn phật tông không có một n mặc cỏ chương ba trăm sáu mươi bốn h ư ờ n g vạn phật tông không có một n mặc cỏ tân phong không có để ý ngọc quan âm đang suy nghĩ cái gì dù sao tại trong đài sen hắn là phi thường thoải mái nên động thủ động thủ nên nói chuyện nói chuyện đánh lấy trợ giúp đối phương đột phá vấn đạo cảnh danh nghĩa trên dưới đủ tay Chỉ、chốc ỉ c h lát liền đem ngọc quan âm cho làm thẹn thùng không thôi muốn ngăn lại đối phương làm sao mình tu vi không đủ căn bản cũng không phải là đối thủ trên đường đi nhường tần phong ngồi hưởng tề nhân c h i phúc tại tần phong chín h đạo đại năng cảnh giới ra chỉ dưới hai người ngồi tại trong đài sen tốc độ thật nhanh từ đại tần hoàng t r i ề u đến vạn phật tông không biết có bao nhiêu vạn giảm khoảng cách vậy mà nhường tần phong tại nửa ngày thời điểm liền chạy tới tại ngọc quan âm từ trong đài sen đi ra thời điểm trên mặt còn một mảnh đỏ bừng cả người nhanh chóng sửa sang lại lấy quần áo đem mình lộn xộn không chịu nổi quần áo cho chỉnh lý tốt sau đó đem mình giống như thác nước giống như tán lạc xuống tóc cho một lần nữa ôm bắt đầu lại lần nữa về tới loại kia phật quan g phổ chiếu băng thanh ngọc k i ế t không dính khói lửa trần gian quan âm bổ tắt giống như tôn quý hình tượng quả nhiên giống như tần phong trước đó nói như vậy làm ngọc quan âm đi vào vạn phật tông địa chỉ ban đầu địa phương một màn trước mắt đem nàng cho c h ấ n kinh vạn phật tông trước đó địa chỉ ban đầu ngay tại một mảnh cao vút trong mây phía trên dây núi lúc này toàn bộ dây núi đều đã bị san thành bình đ i ệ mà phía trên dây núi vạn phật tông sớm đã không có bất kỳ tung tích nào tại ngọc quan âm mới từ đài sen đi tới còn tại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thời điểm đột nhiên một chi đại quân xuất hiện tại trước mắt của nàng trong nháy mắt liền đem nàng cho vây chật như nêm c ố i vạn phật tông còn có người sống lúc này một sĩ binh nói ra cái này còn giống như là một cái ni cô thế nào xử trí là trực tiếp giết vẫn là cùng bạch khởi đại nhân đem người này cho chôn sống trực tiếp giết là được một người không đáng lại đào hố một bách phu trưởng ứng thanh đáp lại nói theo sau chin à y mấy vạn người đại quân lập tức kiếm chỉ ngọc quan âm đang lúc lúc này tần phong tử trong đài sen đi ra những binh lính này mặc dù không biết ngọc quan âm nhưng lại nhận biết tần phong tại tần phong đi ra một máy mắt những binh lính này đồng loạt quỳ một chân trên đất tham kiến thái tử điện hạ thần phong bình thân đi b ạ c h khởi tướng quân đâu tần h phong nhìn xem chi này mấy vạn người bộ đội hỏi vạn phật tông cùng bọn h ắ n thống ngự d ư ớ i kia thượng thiên hoàng triều liên quân đều xử lý xong sao hồi bẩm thái tử điện hạ vạn phật tông trên d ư ớ i từ tông chủ đến các đại trưởng lão cùng đệ tử còn có bọn hắn chi mạch bồ tát một mạch đều bị hủy bỏ tu vi toàn bộ chôn sống lúc này một tướng quân cung kính hồi đáp chúng ta tại vũ an quân mệnh lệnh giới đem vạn phật tông toàn bộ tông môn toàn bộ phá hủy phía dây dây núi toàn bộ đào nhất định coi như dưới Thái tử i đ ệ người Hạ chân mời xem, n ơ i tới núi cho trước số bách lý toàn bộ đều là trước mạch, phía Phật bình, toàn toàn đào Tông Tông t số xuống bộ bị bộ lý là lúc này vạn môn đồng đều đó đã lại vạn đi dưới dưới. Người đất đảo đến đệ đều mặt mấy mét Phật Tông Tông tử toàn bộ đều bị trôn chục chủ sâu, bộ bị ở phía dưới. Người kia tiếp tục giải thích nói những người này bị trôn xuống về sau chúng ta dựa theo bạch khởi phân phó của đại nhân đem nơi đây không ngừng nện vững chắc đừng nhìn nơi đây là vừa bị nện vững chắc không lâu liền xem như thần tảng cảnh tu sĩ dùng tự thân tu vi đều h n h kích không ra mà lại chúng ta tại nện vững chắc những n à y tầng đất thời điểm thần g phong nhẹ gật đầu khích lại nói theo sau hỏi lần nữa kia vạn phật tông thống ngự dưới thượng thiên hoàng triều đại quân đâu kia thượng thiên hoàng triều đại quân cùng vạn phật tông người toàn bộ bị vũ an quân hạ lệnh đào hố trôn đồng thời cùng lúc bị trôn còn có vạn phật tông thành lập một cái trên mặt đất phật quốc lúc đầu bạch khởi đại nhân không muốn trôn bọn hắn nhưng là cái này trên mặt đất phật quốc làm chuyện quá mức buồn nôn để cho người ta cũng không dám nhìn thẳng cho nên vũ an quân liền trực tiếp hạ lệnh hoặc là không làm đã làm thì cho xong đem đối phương cùng một c h ỗ t r ô n trôn tốt không tệ thần phong nhẹ gật đầu hỏi lần nữa vũ an quân đâu vũ an quân ở phía trước trôn cuối cùng nhất một đống thổ đâu chờ trôn xong đoán trừng liền sẽ dẫn đầu ngàn vạn đại quân cùng một chỗ tiến công vạn phật t ô n g thống ngự dưới kia thượng thiên hoàng triều lúc này những ngày hoàng triều đại quân đại bộ phận đều bị trôn các đại hoàng triều tổn thất nặng nề đã không cách nào tổ chức lực lượng đối ta đại tần tiến hành hữu hiệu phòng ngự tin tưởng tại bạch khởi đại nhân xuất linh dưới liền có thể quét ngang đối phương tất cả hoàng triều không đến một tháng thời gian bên trong không hẳn là thời gian nửa tháng đều không cần đến liền có thể quét ngang vạn phật tông thống ngự dưới tất cả hoàng triều đến lúc đó toàn bộ vạn phật tông cương vực đều đem về ta đại tần tất cả không tệ làm rất tốt tần phong nói mang theo ngọc quan âm hướng phía bạch khởi vị trí mà đi vừa đi vừa nói với ngọc quan âm xem một chút đi mặc dù vạn phật tông tông môn không coi ở đây nhưng nơi này dù sao cũng là vạn phật tông địa chỉ ban đầu sở tại địa hy vọng ngươi còn có thể lúc này tìm về một tia hồi ức ngọc quan âm đi theo tần phong phía sau nhìn xem vùng đất bằng phẳng vừa bị nện vững chắc đại địa trong lòng ngũ vị c t r n muốn nói cái gì lại một chữ đều nói không nên lời theo lý thuyết dạy mình nuôi mình vạn phật tông bị diệt mình hẳn là thương tâm hẳn là thống hận người trước mắt mới đúng nhưng khi đây hết thể đều xảy ra về sau trong lòng mình chẳng những không có chút nào hận ý càng không có một tơ một hào thương tâm mà lại trong lòng còn có một tia may mắn ngọc quan âm không biết mình tại sao sẽ có loại tâm tính này nhưng là nàng đối tần phong s á c thực không hận nổi quan âm n ư ơ n g n ư ơ n g ngươi sau này có cái gì dự định thần phong vẫn như c ũ không nhanh không chậm đi lên phía trước không quay đầu lại nhưng là đối phương biểu lộ cùng thần thái cùng suy nghĩ trong lòng đều bị hắn thu hết vào mắt nguyên bản trên mặt còn mang theo yêu thương ngọc quan â m nghe được thanh â m của đối phương về sau trên mặt yêu thương quét sạch sành xanh, xanh mang trên mặt nét mặt tươi cười nhìn xem thần phong thẳng t ắ p bóng lưng hồi đáp thái tử điện hạ không phải đều đánh cho ta coi là tốt sao vì sao còn muốn hỏi ta thần phong khỏe miệng cười một tiếng thông minh theo sau lần nữa mở miệng nói mặc dù ta sớm có dự định nhưng là ta hay là tôn trọng lựa chọn của ngươi bây giờ vạn phật tông cùng bồ t á t một mạch đã toàn bộ bị diện chỉ còn lại ngươi một cái vạn phật tông người ngươi tử tiểu thâm tập phật pháp tinh thông vạn phật tông giáo nghĩa nếu như ngươi nghị trọng chấn vạn ph chỉ là sau này ngươi vạn phật tông giáo nghĩa muốn đổi nhất định phải phù hợp ta đại tần hoàng triều luật pháp cùng cầu nguyện giáo hóa dân chúng tác dụng càng phải nghe theo đại tần hoàng triều điều khiển còn có nếu như ngươi không tuyển chọn trọng trấn vạn phật tông cũng có thể lưu tại bản thái tử bên người bản thái tử có thể hướng ngươi hứa hẹn bản thái tử nữ nhân vẫn có một chỗ của ngươi kia bần nhi vì sao không thể cả hai đều tuyển đâu ngọc quan âm cười duyên một tiếng bần nhi làm thái tử điện hạ nữ nhân đồng thời trọng trấn vạn phật tông vì thái tử điện hạ giáo hóa và dân làm như vậy chẳng phải là một công nhiều việc ngọc quan âm đột nhiên phản p h ấ t khai thiếu từ trước đó đối chuyện nam nữ nửa điểm không thông đến bây giờ rộng mở trong sáng cùng đối với chuyện đối đãi đều không giống bình thường có cái nhìn của mình đối với đối phương biến hóa như thế tần phong là phi thường vui vẻ hắn chưa phát giác ngọc quan âm như thế cách làm là tại đối với mình dự mưu lấy cái gì tần phong cũng có đầy đủ tự tin mình thân là che bức không có người có thể đối với mình tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương mà lại đối phương muốn tính t o n mình không có cửa đâu đối với đối phương như thế rõ rệt biến hóa tần phong tự nhiên cao hứng phi thường phi thường sảng khoái đáp ứng ngọc quan âm nhìn thấy tần phong tới vội vàng thi lễ tần phong cũng không có nhiều quái dày hắn tại nghe xong hắn sắp đối vạn phật tông thống ngự dưới kia thượng thiên hoàng triều khởi xướng thời điểm tiến công tần phong lần nữa mang theo ngọc quan âm rời đi trở về tới đại tần hoàng triều dọc theo con đường này ngọc quan âm đột nhiên hiểu rõ biến chủ động rất nhiều tự nhiên nhường tần phong thích thú n h ư n g hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương một chiêu đến mộ còn có thể để cho mình như thế hưởng thụ thật sự là kinh h ỉ khắp nơi có không biết thời điểm nào liền phủ xuống trên đồi mình chờ tần phong trở lại tần vũ dương đại doanh thời điểm đã là ngày hôm sau buổi sáng tại đối phương trở về trước tiên tần vũ dương liền hạ lệnh mười vạn hoàng kim hỏa kỵ binh cùng mười vạn bách chiến xuyên giáp binh tiến vào hạo thiên tông đồng thời đem tin tức truyền cho thế tục giới còn xuất lại hai đại thánh địa thiên ma môn cùng d i ệ u âm tông đến đây quan sát cùng thế tục giới thánh địa phía giới thật to nho nhỏ thế lực cùng tông môn toàn bộ đều m ờ tới mặc dù đối với thế lực này cùng tông môn tới nói là mời kỳ thật trên thiếp mời liền viết mấy chữ toàn bộ đều cho chấm đến hạo thiên tông đối với bây giờ đại tần tới nói trên thiếp mời viết mấy chữ này là đủ rồi ý tứ chính là ngươi tới hay không không đến liền giữ ngươi lấy đại tần hoàng triệu bây giờ như thế thế lực nào cùng tông môn không dám đến liền ngay cả thiên ma môn cùng d i ệ u âm tông dạng này đỉnh cấp thánh địa cũng không dám nói một chữ không bọn hắn những ngày thánh địa trở xuống thế lực tính cái cái gì ngay cả một chữ không đều không có bất kỳ cái gì tư cách nói mặt mũi này không cho cũng phải cho toàn bộ hướng về hạo thiên tông xuất phát thẳng đến sau nửa tháng tần vũ dương cảm giác nên người tới cũng không xê xích gì nhiều vung tay lên mười vạn hoàng kim hỏa kỵ binh cùng mười vạn bách chiến xuyên giáp binh khí thế như hồng quy mô lớn hướng về hạo thiên tông tiến vào hai chi mười vạn người niết bàn cảnh đại quân những nơi đi qua ven đường các đại tông môn cùng thế lực đệ tử nhìn thấy về sau đều c h ấ n kinh cùng đại tần hoàng triều cường đại đối phương hoàng đế chẳng những cường đại biên thái một người diệt thiên linh dưới tất cả mọi người cộng thêm một cái năm đạo đại năng liền ngay cả người ta cái này hai chi đại quân đều là niết bàn cảnh coi như người ta không tự thân lên riêng này hai chi đại quân thế tục giới cũng không có bất kỳ cái gì một cái thánh địa là đối thủ của người ta a đại tần hoàng triều có thể có hôm nay không phải dựa vào vận khí mà là có thực sự thực lực rất nhanh hoàng kim h ỏ a kỵ binh cùng bách chiến xuyên giáp binh liền đi tới hạo thiên tông trước sân môn trước đó nơi đây có một cái cự đại tảng đá điều khắc hạo thiên chủ y nhưng là bị tần phong hóa thành đế thích thiên cho đánh nát đối phương một mực không có chữa trị nhờ một chút quen thuộc hạo thiên tông tông môn cùng thế lực nhìn thấy sau này phát hiện đối phương mang tính tiêu chí đại truy biến mất về sau thật là có chút không quen làm những người này nhìn thấy đại tần hoàng triều hoàng kim hòa kỵ binh cùng bách chiến xuyên giáp binh đến lập tức lách mình cho đối phương tránh ra con đường mười vạn biết bàn cảnh bọn hắn căn bản là không thể chê ược vào đang lúc hoàng kim h ỏ a kỵ binh cùng bách chiến xuyên giáp binh sắp tới gần hạo thiên tông sơn môn thời điểm một đạo quang mang giống như một cái vòng bảo hộ đem toàn bộ hạo thiên tông báo phủ hạo thiên tông phòng ngự đại trận bị mở ra ý đồ ngăn cản hoàng kim h ỏ a kỵ binh cùng bách chiến xuyên giáp binh đi vào t lúc này một tiếng ngựa tiếng g ã y vang lên một con hùng tráng vô cùng toàn thân bị hỏa hồng sắc khôi giáp bao phủ tuấn mã bay đến trên không trung nông điểm người mặc kim sắc khôi giáp cầm trong tay trừng thương cưới chiến m Ta đại Hoàng Hoàng mông t điểm thanh âm tại toàn bộ hạo thiên tông phía trên quanh quần thật lâu không có tán đi làm sao đối phương nhưng không có một người bằng hắn càng không có hủy bỏ hộ tông đại trận đã ngơi hạo thiên tông dân ngoan mất linh liền thế đừng trách chúng ta hủy ngươi hộ tông đại trận cấm ép xông vào lúc này vương tiến thả người bay lên cùng mông điểm đặt song song、Vụ trực tiếp rút tay ra bên trong thanh đồng chiến kiếm trực chỉ phía trước hạo thiên tông hộ tông đại trận tiến lên nghiền nát b ọ n chúng theo hắn ra lệnh một tiếng mười vạn hoàng kim h ỏ a kỵ binh cùng mười vạn bách chiến xuyên giáp binh không chút do dự vào tới hạo thiên tông hộ tông đại trận giống như giấy giống như trong nháy mắt vỡ vụn tại đối phương hộ tông đại trận vỡ vụn một nháy mắt hạo thiên tông bên trong chuyển đến tiếng kêu thang thiết những ngày tiếng kêu thang thiết đều là bởi vì bị hoàng kim h ỏ a kỵ binh cùng bách chiến xuyên giáp binh cưỡng ép phá trận đụng phải phản vệ bị thương thật nặng tạo thành ngay tại bách chiến x chính là hạo thiên tông tông chủ trước đó cũng đã nói hạo thiên đại trận nguyên bản hắn muốn cho toàn bộ hạo thiên tông c á c đệ tử mở ra hạo thiên đại trận được ăn cả ngã về không cùng đại tần hoàng t r i ề u cùng tần vũ dương l i ề u một cái lưỡng bại câu thương không nghĩ tới tần vũ dương không có vào xuất trước tiến đến chính là đối phương cái này hai tri vương bài đại quân vì ngăn cản bọn hắn hạo thiên tông tông chủ đường thần không thể không dẫn đầu mở ra hạo thiên đại trận tại hạo thiên đại trận vừa mở ra một né mắt mông điểm chỉ huy mười vạn hoàng kim hoạ kỵ binh một cô cường đại lực lượng tụ tập ở trên người hắn một h ư ớ n g về hạo thiên đại trận bên trong năm tới toàn bộ hạo thiên đại trận bị mông điềm một thương phá mất vừa rồi hoàng kim hỏa kỵ binh cùng bách chiến xuyên gia b ì n h hợp lực cùng một chỗ phá đối phương một cái hộ tông đại trận liền đã đủ cho đối phương mặt mũi đủ cho hạo thiên tông mặt không nghĩ tới đối phương ngay cả mặt cũng không cần còn bố trí ra một cái so trước đó đại trận càng cường đại hơn hạo thiên đại trận nhưng là lúc này mông điềm tính tình nóng này đã đi lên trực tiếp không có cho đối phương lưu nhiệm gì mặt mũi đem hạo thiên đại trận trực tiếp liền cho phá tại hạo thiên đại trận bị phá một n á y mắt nguyên bản che giấu hạo thiên tông đệ tử toàn bộ xuất hiện ở trước mắt nga trên mặt đất một mảng lớn có thậm chí miệ tại hoàng kim hòa kỵ binh cùng bách chiến xuyên giáp binh đem toàn bộ hạ o thiên tông vây khốn bắt đầu về sau đại tần hoàng triều ngàn vạn đại quân tại hạ o thiên tông dưới núi đem toàn bộ dãy núi đều vây lại chủ đánh chính là không để cho chạy một cái tuyệt đối không thể để cho hạo thiên tông một người chạy trốn mà lúc này bị tần vũ dương mời tới thiên ma môn còn có rượu âm tông môn nhân đã đi đến hạo thiên tông thế tục giới cái khác thế lực còn có tông môn cũng đã tiến vào hạo thiên tông bên trong có chút thực lực không cao tông môn còn là lần đầu tiên đi vào hạo thiên tông bên trong t ừ n g cái một mặt ngạc nhiên nhìn đối phương trong tông môn tất cả không thể không nói toàn bộ hạo thiên tông diện tích hay là lớn vô cùng hạo thiên tông bên trong chẳng những có mười vạn đệ tử coi như đem mười vạn hoàng kim hỏa kỵ binh cùng mười vạn bách chiến xuyên giáp binh đều bỏ vào đến lại thêm tần vũ dương mời tới những người này ý nguyên có thể chăng hạ còn n rất hai đội nhân mã liền cùng kéo giống như chó chết kéo lấy hai người đem hai người kéo đến hạo thiên tông trên quảng trường trực tiếp ném xuống đất liền rời đi năm đó nhà mình hoàng đế bệ hạ cùng thái tử đều nói qua chờ có một ngày ngựa đạp hạo thiên tông thời điểm nhất định phải làm cho lý mộng hàm cùng lý tứ phượng tận mắt chứng kiến những n à y hoàng kim h ỏ a kỵ binh cùng bách chiến xuyên giáp binh tự nhiên cũng đã được nghe nói đem hạo thiên tông vây quanh về sau làm chuyện làm thứ nhất chính là đem hai người này tìm được hôm nay là diệt hạo thiên tông lễ lớn hai người này nhất định phải chứng kiến nghĩ không đến đều không được cũng không lâu lắm dưới núi truyền đến một trận tiếng vó ngựa chỉ gặp tần vũ dương cùng tần phong hai người một người cưới một con ngựa cao lớn từ dưới núi mà tới chiến ba mấy cái nhảy lên liền đã đi tới chỗ giữa sườn nú không bao lâu hai người c ư ơ i chiến mã liền đi tới hạo thiên tông trước sơn môn hai người đồng thời kéo một cái dây c ư ờ n g khen dưới chiến mã tê m ì n h một tiếng chân trước vọt lên từ hạo thiên tông trước sơn môn nhảy tới ô tần vũ dương cùng tần phong cưới ngựa vọt tới trên quảng trường dưới hông chiến mã trực tiếp dừng lại tham kiến thủy hoàng bệ hạ thái tử đ i ệ n hạ hoàng kim hỏa kỵ binh cùng bách chiến xuyên g i á p binh nhìn thấy tần vũ dương cùng tần phong phụ xuống không chút do dự quỷ trên mặt đất cùng kêu lên hô to tần vũ dương vung tay lên mười vạn hoàng kim hỏa kỵ binh cùng mười vạn bách chiến xuyên gia binh toàn bộ đồng loạt đứng、lên. lúc này thế tục giới các đại thế lực cùng tông môn toàn bộ hướng về tần vũ dương vân an gặp qua tần hoàng bệ hạ những người này mặc dù mang trên mặt ý cười nhưng lại nhưng trong lòng c ù n g nộ không thôi bọn hắn những thế lực này cùng tông môn đều là siêu việt thế tục hoàng t r i ề u tồn tại thời điểm nào tại gặp một cái thế tục giới hoàng đế thời điểm thấp như vậy ba lần tức giận làm sao hiện tại địa thế còn mạnh hơn người đại tần hoàng t r i ề u đã chiếm cứ thế tục giới một nửa trở lên cương vực mà lại bọn hắn những thế lực này cùng tông môn có còn tại người ta chiếm lĩnh cương vực bên trong nếu như đối phương muốn thu thập bọn họ dễ như chở bàn tay cho dù có chút tông môn cùng thế lực cách đại tần hoàng triều cương vực xa xôi nhưng là cũng nhất định phải cho đối phương mặt m ũ i người ta mời ai dám không đến d i ệ t thánh địa người ta đều dễ như trở bàn tay d i ệ t bọn hắn không đều trò chơi giống nhau sao những n à y được thỉnh mời người bên trong coi như bình tĩnh cũng chỉ có thiên ma môn cùng d ư ợ u âm tông người dù sao bọn hắn nhìn thấy mình thánh nữ liền theo đại tần hoàng triều thái tử tần phong bên người lập tức liền yên tâm xuống tới đứng ở nơi đó không tiêu ngạo không tự ti h tần vũ dương mặc dù cũng chướng mắt những thế lực này cùng tông môn nhưng là mặt núi vẫn là phải cho dù sao cũng là mình mời người ta tới chỉ ít mặt ngoài muốn hòa hợp chư vị không cần khách khí như thế trâm hôm nay mời mọi người đến đây chính là vì chứng kiến một việc tần vũ dương chậm rãi mở miệng nói chuyện này nguyên nhân gây ra vẫn là tại mấy tháng trước đó lúc ấy trâm vẫn chỉ là đại chu hoàng triều một cái khác họ vương mặc dù chỉ là khác họ vương nhưng là trâm tự nhận năng lực hay là vô cùng lớn tần vũ dương một mặt cười ha hả nhìn xem đám người những n à y bị hắn mời tới thế lực cùng tông môn toàn bộ đều một mặt ngậm bức không biết đối phương đem nhóm người mình từ thế tục giới các nơi gọi vào hạo thiên tông là vì làm cái gì chẳng lẽ chính là vì nghe hắn xem chuyện cũ đây cũng quá quá nhàm chán mà lại đây cũng không phải là một cái có thể k h í thôn sơn hà hoàng đế có thể làm ra tới chuyện không đợi những người này mở miệng tần vũ dương tiếp lấy nói ra tại đại chu hoàng triều giang nam nhất đại có một cái gia tộc là vì lý gia lúc ấy chỉ là giang nam một cái tiểu gia tộc đối phương vì thu hoạch được ta tần gia trợ rút tại con ta tần phong vừa ra sinh thời điểm lý mộng hàm phụ thân liền đến đến bắc vực tần gia nhường lý mộng hàm cùng ta nhi tần phong định s o n g hô nước từ đây lý gia thu hoạch được ta tần gia trợ rút đối phương dùng ta tần gia hy vọng tại giang nam nhất đại thực lực đại trướng kiếm đầy bồn đầy bắt thời gian trôi mau chỉ chớp mắt chính là mười tám năm đi qua ngay tại mấy tháng trước lý mộng hàm bị hạo thiên tông tông chủ thu làm quan môn đệ tử khi lấy được hạo thiên tông trợ giúp về sau đối phương vậy mà công n h i ê n mang theo hạo thiên tông ngoại môn trường lão tiến đến ta bắc vực tần ra từ hôn càng là không ngừng nhục nhã con ta nhục nhã ta tần ra hạo thiên tông làm thế tục giới sáu đại thánh địa một trong đã để cho mình đệ tử ở bên ngoài làm sảng làm bậy cầm mạnh lăng yếu còn cùng một chỗ trợ giúp đối phương làm sảng làm bậy lúc ấy con ta liền không đồng ý mặc dù con ta trời sinh không thể tu luyện nhưng cũng có một viên khí thôn sơn hà không sợ cường quyền trái tim tại chỗ liền ly hôn một phòng đem lý mộng hàm cho bỏ nhưng đối phương vẫn như c ũ không b h ô n g tha muốn bắt hạo thiên tông nhục nhã ta tần ra còn tuyên bố nhường hạo thiên tông d i ệ t ta tần ra d i ệ t ta bắt vực ư ước vạn vạn bách tính lúc ấy con ta liền cùng đối phương định s o n g ước hẹn ba năm ba năm về sau ta tần ra đại quân ngựa đạp hạo thiên tông lúc ấy chấm liền theo thể mang theo con ta tần phong nhất định phải đem hạo thiên tông cho san bằng theo sau liền thả lý mộng hàm cùng lý tứ phượng cùng hạo thiên tông một đám đệ tử rời đi không nghĩ tới đến sảng k h o i lúc trời tối đối phương chẳng những không biết hối cải còn xông vào ta phủ tần vương ám sát con ta tần phong cho dù là dặng này chấm cũng vẫn như c ũ đem bọn hắn đem thả nhưng là hạo thiên tông hèn hạ vô s ỉ tại thái thượng đại trưởng lão đường hạo thụ ý giới tấp nập phái g i a cao thủ đến ám sát ta nhi cùng chấm chư vị các ngươi nói một câu chấm muốn hay không hướng hạo thiên tông đòi lại một cái công đạo tần vũ dương đem mấy tháng trước tại tần g i a chuyện xảy ra lại lần nữa nói một lần chỉ là đem hạo thiên tông ngoại môn trưởng lão cùng lý mộng hàm hai người làm chuyện phóng đại nhưng là hắn cùng tần p h o n g d ẫ m lên người ta mà chuyện không nhắc tới một lời tại những thế lực này cùng trong tông m ô n người đều biết đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé chương ba trăm sáu mươi bảy lần này tính chấm ngất lời chương ba trăm sáu mươi bảy lần này tính chấm ngất lời ngay lúc đó lý mộng hàm cùng lý tứ phượng còn có hạo tiên tông như thế làm không hề có một chút vấn đề tại dạng này một cái thế giới khẳng định là kẻ yếu quỷ liếm cường giả ăn sạch đây đều là quy định bất thành văn đối phương như thế làm những người này cũng có thể lý giải nhưng là đối phương ngàn vạn lần không nên không nên tự đại đến không có năng lực diệt đối phương còn làm như vậy đã làm cũng hẳn là chạm thảo trừ căn hiện tại để người ta làm lớn bây giờ hai bên trao đổi cường giả đối kẻ yếu m u ố n ý kiến ngươi dám không cho hạo tiên tông vậy mà làm ra như thế táng tận thiên lương việc quả thật có sai lầm thánh địa p h ư n g phạm hạ o thiên tông thân là thánh địa thế nào có thể làm ra ước hiếp nhỏ yếu việc đâu hạ o thiên tông nhất định phải đứng ra cho cái ý kiến đúng lúc này bị tần vũ dương mời tới thế lực này còn có tông môn người nhao nhao tỏ thái độ nghe hạ o thiên tông tông chủ đường thần còn có một đám trưởng lão muốn chửi mãn nó xúc động đều có nói chúng ta hạ o thiên tông ước hiếp nhỏ yếu các ngươi bình thường chẳng lẽ không phải như thế làm sao nếu như không phải đại tần hoàng triều thế lớn các ngươi có thể nói ra d ạ n g này tần vũ dương hôm nay ngươi muốn đem ta hạ thiên tông làm sao liền vạch ra đạo đạo tới đi hạ thiên tông tông chủ đường thần trực tiếp đứng dậy hắn thật sự là không muốn lại cùng đối phương mang xuống. lại tần vũ dương cười ha ha một tiếng tiếp lấy nói ra chấm ngày đó đã từng nói ba năm sau muốn ngựa đạp ngươi hạo thiên tông khí châm thân là phụ thân đương nhiên muốn thay hắn tìm trở về tần vũ dương một mặt bá khí nhìn xem hạo thiên tông tất cả mọi người khoe miệng mỉm cười chấm ngày đó nói qua ba năm sau muốn san bằng ngươi hạo thiên tông chỉ là hôm nay chấm dứt lời ba năm còn chưa tới liền lên đến ở chỗ này cùng ngươi hạo thiên tông nói một tiếng xin lỗi chỉ là hôm nay ở thế tục giới tất cả thế lực cùng tông môn chứng kiến l ê n giới chấm diệt ngươi hạo thiên tông cũng coi là đạt được ước muốn chỉ là thời gian sớm không ít có chút không phải rất hoàn mỹ các vị các ngươi có bằng lòng hay không làm hôm nay chứng kiến tần vũ dương vừa mới nói xong tần phong liền đứng dậy nói ra chứng kiến cha con chúng ta diệt hạo thiên tông thái tử điện hạ nói chỗ nào lời nói hạo thiên tông làm điều ngang ngược vậy mà nhiều lần muốn sát hại thái tử điện hạ đơn giản chính là chết chưa hết tội cho dù t ầ n hoàng cùng thái t ử điện hạ không ra tay với hạo thiên tông chúng ta chính nghĩa chi sĩ cũng sẽ không để hạo thiên tông lại cản rỡ đi xuống đúng hạo thiên tông nhất định phải bị diệt chúng ta nguyện làm chứng kiến những người này nhao nhao tỏ thái độ dù sao không cần bọn hắn xuất lực nghĩ thế nào nói liền thế nào nói hạo thiên tông hôm nay bị diệt l à thiết định những người này căn bản cũng không sợ có người tìm bọn hắn gây chuyện tần vũ dương ngươi đ ạ i tần hoàng triều vẫn là ta hạo thiên tông thống ngự dưới một cái hoàng triều bây giờ làm lớn còn muốn vệ chủ sao hạo thiên tông thái thượng đại trưởng lão đường hạo quát chói thai một tiếng muốn vệ chủ ngươi còn non điểm đường hạo nói cả người núi người nhảy lên ba đạo đạo văn t ừ thể nội vọt ra xuất hiện ở chân trời phía trên tản ra nồng đậm đạo ý một q u y ề n hướng về tần vũ dương cách đó không xa tần phong đánh tới quả nhiên h è n hạ người mãi mãi cũng là h è n hạ tần vũ dương hừ lạnh một tiếng người thân là hạo thiên tông thái thượng t r ư ở n g lão càng là dung đạo cảnh c ứ n g giả đã đối một cái không có bất luận cái gì tu vi người ra tay chưa phát giác h è n hạ sao tần vũ dương một chỉ điểm ra trực tiếp đem đường hạo một q u y ề n trò phá mất t u ý một chỉ liền đem đường hạo đánh liên tục lùi lại chỉ là lúc này đường hạo toàn thân trên dưới liền còn thừa lại miệm tương đối cứng rắn cho dù bị một chỉ đánh lui vẫn là nói ra hai quân đối chọi nào có cái gì h è n hạ không h è n hạ chỉ cần có thể thắng là được rồi chỉ hận lao phu vừa rồi một kích không thể giết con của ngươi lao thất phu làm đánh lén trả lại cho ngươi làm ra cảm giác tự hào tần vũ dương giận dữ đã dạng này chấm liền không quan tâm cái gì lấy nhiều khi ít bách chiến xuyên giáp binh áp trận hoàng kim hỏa kỵ binh toàn bộ công kích đem hạo thiên tông diệt cho ta rơi tại tần vũ dương ra lệnh một tiếng về sau m ô n g điểm dẫn theo mười vạn hoàng kim hỏa kỵ binh trực tiếp phát khởi công kích toàn bộ hạo thiên tông bên trong khắp nơi đều là chiến mã tê minh thanh cùng hạo thiên tử tiếng kêu có nhớ nghe ậ m được câu này thế lực còn có tông môn toàn bộ lạnh cả tim đối phương nói ra câu nói này là muốn bắt bọn hắn tất cả thánh địa cùng tông môn khai đao a cho dù hôm nay không động hàn nóng ngày sau bọn hắn tông môn cùng thế lực cũng có thể là khó giữ được những người này lập tức ở trong lòng tự định giá ai cũng không muốn bị người chiếm đoạt tự mình làm thổ hoàng đế chẳng phải là đẹp có thay nhưng là bọn hắn bây giờ lại chỉ có thể nhìn không có người nào lên tiếng hoặc là ngăn cản tần vũ dương lúc này ra ngoài chẳng phải là muốn chết sao tần vũ dương quanh thân hoàng đạo long khí s ô i trào một đầu ngũ trào kim long tại hắn quanh thân không ngừng lượn vòng lấy gào thét cho dù hạo thiên tông hơn mười người trưởng lão liên thủ hướng hắn tiến công tới không cần hắn ra tay toàn bộ bị bên ngoài cơ thể đầu kia ngũ trào kim long đem đối phương thế công hóa giải đồng thời ngũ trào kim long một bàn tay bại xuất đi hạo thiên tông mười cái trưởng lão cũng chỉ có thể toàn lực chống đỡ chỉ chốc lát liền bị m ệ c thở h ồ n hộp mà liên tại bọn hắn m ệ n với ứng đối tần vũ dương ngưng t hạo thiên tông mấy vạn đệ tử đã bị g i ế t hơn một nửa máu tươi nhuộm đỏ hạo thiên tông toàn bộ quảng trường huyết thủy hào hào hướng dưới núi chảy xuôi hoàng kim h ỏ a kỵ binh không có bất kỳ cái gì lưu thủ tất cả mọi người khí tức toàn bộ ngưng tụ cùng một chỗ l i ê n như là một cái cối say thịt đem những đệ tử kia rào vỡ nát đồng thời trong tay bọn họ chiến kiếm kỳ xoát xoát bộ tới hạo thiên tông đệ tử tại trước mặt bọn hắn giống như giấy đơn giản không chịu nổi một kích nếu như là tại bình thường lấy những cái kế h ạ c h tâm đệ tử thực lực đối phó chỉ có niết bàn cảnh hoàng kim hòa kỵ binh dễ như trở bàn tay nhưng là hoàng kim hỏa kỵ binh chính là đại quân mười vạn người có thể đem riêng phần mình khí tức tu vi đều ngưng tụ ở cùng một chỗ đối phương tựa như tại đối mặt mười vạn cái nết b ằ n cảnh lại thế nào sẽ là đối thủ hoàng kim hỏa kỵ binh tại giết chóc thời điểm tốt lắm c ô ý b ô n g tha lý tứ phượng cùng lý mộng hàm hai người cứ như vậy để bọn hắn lẳng lặng nhìn hạo thiên tông đệ tử bị tàn sát hầu như không còn hạo thiên tông hủy với hai người bọn họ trước mặt lý tứ phượng hai mắt cho tàn hữu k h í vô lực ngồi dưới đất toàn thân bị máu tươi nhấm đỏ trên mặt trên quần áo trên tóc toàn bộ đều là máu tươi giống như một cái tượng gỗ không n ú c ních nhìn về phía tân phong từng bước một hướng về đối phương bỏ qua chương cam từ khi lý mộng hàm tu vi bị phế về sau thân thể ngày càng xa suốt nhất là tại mười vạn hoàng kim hỏa kỵ binh khí thế phía dưới ngay cả đứng đều có chút không đứng lên nổi chỉ có thể từng bước từng bước trèo lên trên trước đó mặt mày tỏa sáng khuôn mặt cùng như hoa sen mới nở giống như khí chất lúc này toàn bộ đều biến mất nàng nhìn xem tân phong trong mắt chỉ có thật sâu không cam lòng cùng áp độc lý mộng hàm cảm giác nàng vốn là thiên tri tiêu nữ vốn hẳn nên phong hoa tuyệt đại nhất phi trùng thiên đều là bởi vì tần phong tồn tại mới đưa đến hôm nay rơi vào kết quả như vậy mà nên ngày nói phế mình tu vi người chính là tần phong lý mộng hàm không để ý trên đất huyết thủy cùng thi thể ngăn cản từng bước từng bước hướng phía tần phong phương hướng bỏ đi không ít hoàng kim h ỏ a kỵ binh xem xét địa bộ này lập tức liền ngăn tại tần phong trước mặt cho dù đối phương không có bất kỳ cái gì tu vi đã là một người phế nhân nhưng hoàng kim hòa kỵ binh vẫn như c ũ không muốn để cho đối phương tới gần nhà mình thái tử vạn nhất đối phương làm bị thương nhà mình thái tử chẳng phải hỏng à tần phong khoát tay áo nhường mấy tên hoàng kim hòa kỵ binh thối lui mấy người kia mới tâm không cam tình không nguyện tránh ra nhưng là con mắt nhìn chòng chọc vào trên mặt đất bỏ lý mộng hàm nếu như đối phương đối với mình nhà thái tử phát động công kích bọn hắn biết trước tiên xông lên lý mộng hàm mặc dù cách tần phong khoảng cách không phải rất xa nhưng là nho nhỏ một đoạn lộ trình nàng phảng phất bỏ một thế kỷ như vậy dài cuối cùng tại đối phương không ngừng cố gắng giới đi tới tần phong trước mặt lý mộng hàm dùng hai tay chống đỡ lấy mặt đất cố gắng đứng lên tại đối mặt tần phong thời điểm nàng không muốn để cho đối phương lý mộng hàm cho rằng cho dù tu vi của mình bị phế vẫn như cũ còn mạnh hơn tần phong gấp trăm lần một ngàn lần thậm chí gấp một vạn lần mình vẫn như cũ có tư cách xem thường đối phương vẫn như cũ có tư cách nhìn xuống đối phương lý mộng hàm run run rẩy rẩy đứng lên hai chân đang không ngừng run rẩy nhưng l ạ i ánh mắt vẫn như cũ s ắ p bén cả n g ư ờ i phảng phất một con cao ngạo nhỏ gà mái cho dù rơi vào kết quả như vậy vẫn như cũ không nguyện ý thả chính xuống dưới cao ngạo từ bắc vực tần địa đến ngựa đạp hạo thiên tông ta chỉ dùng thời gian mấy tháng tần phong khỏe miệng khẽ mỉm cười nói không nghĩ tới hôm nay ngươi lại như thế nghèo túng từ quảng trường đến ta trước người chỉ là mấy chục mét k h o ả n g cách ngươi lại dùng như vậy lâu thời gian lúc trước đến ta tần g i a nhục nhã bản thái tử cùng toàn bộ tần g i a thời điểm ngươi là có hay không nghĩ tới sẽ có như thế một ngày thần phong ngươi chẳng qua là có một cái tốt t r à thôi lý mộng hàm mang trên mặt điên cuồng đối với tần phong trào phúng trong nội tâm nàng giận dữ nàng không cho rằng đối phương hôm nay có thể dẫn người r ế t tới hạo thiên tông đến là tần phong năng lực mà là đối phương có một cái không gì làm không được giống như chiến thần giống như phụ thân thôi đối phương có cái gì tư cách trào phúng chính mình nếu như không phải có tần vũ dương tại ta lý ra cũng sẽ không lập thành n g ư ơ i ta hơn ư ớ c nếu như không phải có tần vũ dương tại ngươi cũng sẽ không trở thành toàn bộ thế tục giới thứ nhất hoàn khố đệ tử từ đó không người nào dám động tới ngươi lý mộng hàm thao thao bất t u y ệ t nói nếu như không có tần vũ dương xuất l ĩ n h đại quân đến đây và ngươi một cái phế vật lại thế nào có thể tại ta hạo thiên tông diếu võ dương a i trong mắt của nàng tần phong chỉ là bởi vì có một cái tốt cha che chở đầu một cái tốt thai mà thôi đối với lý mộng hàm trào phúng tần phong cũng không có giải thích di tứ mà là không mặn không nhạt nói ra chính như như lời ngươi nói có một cái tốt cha cũng là bản thái tử thực lực a nếu như ngươi có một cái tốt cha đối phương cũng sẽ không ở ngươi vừa ra đời thời điểm liền vị định vợ ta tần ra để ngươi theo ta lập thành hôn sự ta vừa ra đời liền có đại chu thứ nhất khác họ vương tần vũ dương che chở muốn gió được gió muốn mưa được mưa mà ngươi đây ngươi chỉ là giang nam lý ra một cái tiểu tiểu gia tộc tiểu thư ngay cả mình mệnh vận đều trưởng k h ố n g không được còn có cái gì tư cách trào phúng bản thái t ử đâu bản thái tử muốn đồ vật cha ta đều sẽ cố gắng sau đó giúp ta đ ư ợ c mà ngươi đây lý ra muốn đồ vật liền sẽ b á n ngươi sau đó lại đi đạt được tất cả mọi người là liều gia tộc đều là liều thế lực ngươi tại cái này cùng bạn thái tử giả cái gì bản thân cố gắng cùng p h â n đ ấ u à? nếu như ngươi không phải có hạo thiên tông chỗ dựa ngươi dám đến ta tần ra từ hôn chân cho ngươi đánh gãy bây giờ coi như ngươi có hạo thiên tông chỗ dựa giống như có thể đem chân cho ngươi đánh gãy thần phong không chút khách khí một mặt trào phúng nhìn xem lý mộng hàm hắn nói đâm thẳng lý mộng hàm nội tâm nguyên bản nàng đều có chút đứng không vững bị tần phong như thế một đâm kích trực tiếp đặt mông ngồi xổm ở trên mặt đất trong hốc mắt toàn thân nước mắt nàng phát hiện mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật có thể dựa vào thiên phú của mình cùng cố gắng xem thường võ đạo qu hoàn cố tự đ ệ những này đều chỉ bất quá là mình mong muốn đơn phương mà thôi người ta căn bản là không có đem mình để ở trong lòng mà mình một mực lấy cùng đối phương từng có hô nước lấy làm h ổ thẹn đủ mà đối phương căn bản cũng không từng coi trọng cùng mình hô nước nếu như mình lúc trước không đi tần g i a từ hôn có lẽ tần phong cùng tần vũ dương phụ tử đều không nhớ ra được cùng lý gia còn có qua hô nước lập tức lý mộng hàm cao nạo triệt để bị đánh nát nàng cảm giác mình đi vào trên thế giới này chính là một chuyện cười ngồi sổm trên mặt đất có chút hoang mang lo sợ bắt đầu đồng thời tần phong nói những lời này đưa tới thế tục giới các đại thế lực cùng tông môn cộng minh vẫn là người ta đại tần hoàng triều thái tử có trình độ giác đ ộ cao đừng nhìn không có tu vi đối nhân sinh nhìn lại như vậy đ â u không ít người âm thầm khen ngợi lấy tân phong đồng thời đối với hắn vừa rồi kê lời nói biểu thị tán đồng bọn hắn những tông môn này cùng thế lực người cái nào không phải trong nhà hoặc là tông môn cho nhất đại nhất đại tích lũy được mới có để bọn hắn vừa ra đời liền cao hơn người đồng lứa ưu thế Gia gia gắng, bối cảnh bản thân liền bối nói thất, thân thực lực bản thân một rứt thất, cảnh phận, cảnh chỉ bản bản bộ bỏ cố lực là k h o á t tay chặn lại hai tên hoàng kim hỏa kỵ binh đem xa xa lý tứ phượng trò chống tới lao tẩu tử đã lâu không gặp thần phong cười ha hạ cùng lý tứ phượng lên tiếng chào hỏi lúc này lý tứ phượng mặc dù mang trên mặt tăng thương nhưng là cầu sinh dục lại mạnh hơn lý mộng hàm nhiều hơn mang trên mặt tiếu dung nhìn xem t ầ n phong thái tử đ i ệ n h ạ đã lâu không gặp ban đầu là ta ủy thế hiếp người làm hoàn toàn chính xác thực không đúng không dám đi ám sát ngài cũng không nên đ ụ c nhã tần ra bây giờ đại tần thống ngự thế tục giới đại bộ phận c ư ớ ngực binh phong chỗ hướng không có thế lực nào dám không theo muốn diệt đi hạo thiên tông cũng là dễ như chở bàn tay thái tử điện hạ bây giờ ta trong mắt ngươi cũng chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng thôi ngươi liền đem ta thả đi lý tứ phượng cười r ạ n g dỡ đối tần phong chính là dừng lại vô ngông ngựa đi qua không thể không nói ngươi đập bản thái tử rất dễ chịu tần phong nhìn xem lý tứ phượng nói ra nhưng là bản thái tử là một cái mang t h ù người ngươi khi đó muốn giết bản thái tử bản thái tử lại thế nào sẽ bỏ qua ngươi đây tần phong vừa xài bước ra một cước đem lý tứ phượng mặt dẫm tại dưới chân lý tứ phượng mặt bị dẫm màu đỏ bừng nhường nàng lập tức liền nghĩ tới lúc trước đối phương cũng là như thế g i m ì n h chương ba trăm sáu mươi chín hạo thiên tông diệt chương ba trăm sáu mươi hạo thiên t ô n g diệt nhưng là nàng lúc này lại không cảm giác được lúc trước kia phần quất đủ có lẽ mặt mình là bị d ấ m quen thuộc cũng có lẽ là mình nội tâm không tự chủ tiếp nhận mình quất đủ cho dù giờ này k h á c này giống như lúc đó kia k h á c cho dù mặt mình bị người d ấ m lên lý tứ phượng vẫn như cũ khuôn mặt tươi cười đ ò lấy một bên khác mặt chống đỡ trên mặt đất nói với tần phòng thái tử l i ệ n hạ ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua thế nào còn có thể theo ta chấp nhận đâu ngài nếu như thích d ấ m mặt của ta vậy ta một bên khác mặt lại cho ngài dâm một lần mấy tháng trước ngài thế nhưng là đem hai bên của ta mặt đều đạt một lần đâu lúc này lý tứ phượng vì mạng、sống. đã không có bất kỳ hạt u ố i chỉ cần đối phương không giết mình để cho mình làm cái gì đều có thể nàng không giống như lý mộng hàm lý mộng hàm mặc dù sinh ra ở một cái trong gia tộc nhỏ nhưng ít ra vẫn là một cái đại tiểu thư nhất là cùng tần phong đính hôn về sau gia tộc liền cấp tốc phát triển cả người ở gia tộc địa vị cấp tốc lên cao được bảo hộ rất tốt hơn nữa còn tuổi trẻ không có chịu qua cái gì ngăn trở cả người góp cạnh rõ ràng bằng không cũng sẽ không ăn như vậy lớn thua lỗ nhưng là nàng lý tứ phượng khác biệt từ nhỏ đã chịu được gặp chắc trở sau đó bái nhập hạo thiên tông bị thái thượng đại trưởng lão đường hạo thu làm đệ tử cho dù là thái thượng đại trưởng lão đệ tử tại hạo thiên tông bên trong cũng là cả ngày lục đục với nhau lý tứ phượng bản sự khác không có nhưng là kẻ định hót cùng có được gián được bản sự vẫn phải có hơn nữa còn cực kỳ am hiểu dạng này người tại đối đ a i kẻ yếu thời điểm cay nghiệt vô cùng nhưng khi đối phương địa vị cùng thực lực trên mình thời điểm kia cũ c o được gián được kình liền đến nàng cung lý mộng hàm loại người tuổi trẻ này không giống biết rõ chết tử tế không bằng lại còn sống chỉ cần có thể còn sống kia cái gì cũng sẽ có tựa như nàng vừa rồi chẳng biết xấu hổ nói ra kia lời nói về sau tần phong lập tức liền đem chân từ trên mặt của nàng lấy ra đối với loại này không cần mặt mũi người mình muốn dẫm mặt của đối phương đối phương ngược lại hỏi mình dẫm thoải mái hay không lại đem mặt khác khuôn mặt lật qua để cho mình dẫm mình có thể thế nào xử lý trong n g á y mắt hứng thú đã mất đi hơn phân nửa còn tốt tần phong không phải loại kia không quả quyết người càng không phải là nhân từ nương tay người mặc dù không có nhục nhã lý tứ phượng hứng thú nhưng là vẫn không có dự định bông u tha đối phương đem nàng cho bản thái tử kéo đi đừng để ta thấy được nàng tần phong đối mấy tên hoàng kim hỏa kỵ binh hạ lệnh nhường nàng nhìn xem hạo tiên tông bị diệt diệt về sau trực tiếp giết là được tần phong ra lệnh một tiếng về sau mấy tên hoàng kim hỏa kỵ binh mang lấy lý tứ phượng liền đi mặc kệ đối phương thế nào gào thét thế nào d ẽ ruột đều không dùng tần phong hai tay vác tại phía sau khoan hai tự đ ắ t nhìn xem tần vũ dương đang đùa bỡn hạo thiên tông tông chủ đường thần cùng thái thượng đại trưởng lão đường hạo hai người lấy tần vũ dương bây giờ chín đạo đại năng cảnh giới đối phó hai cái này d ù n g đạo cảnh giới tu vi người đơn giản dễ như t r ở bàn tay một đầu ngón tay đều có thể đâm chết bọn hắn lúc này tần vũ dương có thể cùng bọn hắn đánh tới hiện tại cũng chỉ bất quá là đang đùa bỡn bọn hắn mà thôi tần phong dắt cuống họng đối đầu tần h à này o kéo đối phó hai cái phó nhỏ thẻ kéo mật, còn có còn mật, t vũ dương nói trên thân hoàng đạo long khí càng lúc càng nồng nặc cường đại uy áp nhường đường hạo cùng đường thần hai người mồ hôi lạnh chạy dòng nhất là thái thượng đại trưởng lão đường hạo trước đó đã cùng đối phương giao thủ qua biết đối phương cường đại lúc này đối phương khí tức càng thêm cường đại nhường đường hạo trong lòng sợ hãi không thôi tiểu t ử thúi hôm nay ta liền để ngươi xem một chút lao tử hiện tại đến cùng có bao nhiêu lợi hại tần vũ dương đối phía dưới tần phong hét lớn một tiếng cả ngươi trên thân ánh sáng màu vàng lấp lóe liền liền thân bên trên màu đen long b à o đều bị nhuộn thành kim sắc vô tận khí thế từ trên thân liền xông ra ngoài tại hắn khí thế khổng lồ phía dưới toàn bộ bầu trời trực tiếp biến sắc mây trên trời tầng bị xé nứt chín chín đ o đại năng không ít thế lực cùng tông môn người quan chiến bị tần vũ dương khí thế trên người bị hù dun lập cập thế tục giới mấy ngàn năm nay đại năng cũng đi ra không ít nhưng là thời điểm nào đi ra chín đạo đại năng lại hướng lên nhưng chính là v ư ơ n giả g hay là thanh nhân một số người nhìn cả người tản ra ánh sáng màu vàng tần vũ dương sắp mặt đại biến đối phương nhảy lên trở thành chín đạo đại năng tại tiêu diệt hạo thiên tông về sau thế tất sẽ đem bọn hắn những thế lực này diệt trừ một nháy mắt những người này đem tần vũ dương đã trở thành chín đạo đại năng tin tức truyền về diên phần mình tông môn cùng thế lực bên trong hơn nữa còn trọng điểm tiêu chú tần vũ dương chín đạo đại năng tin tức đây là tại nhắc nhở riêng phần mình tông môn cùng thế lực đ ừ n g tầm ở vùng ấy muốn ném liền tranh thủ thời gian đ ầ u đi lúc này hạo thiên tông tông chủ đường thần cùng thái thượng đại trưởng lão đường hạo cùng hơn mười người trưởng lão sắc mặt khó coi một mặt âm trầm nhìn xem khí thế như hồng tần vũ dương liêu mạng đường thần hét lớn một tiếng đưa tay giơ lên chỉ gặp từ hạo thiên tông chỗ sâu bay tới một thanh b ồ lớn này truy phía trên điêu khắc cổ phát hoa văn mang theo khí thế khổng lộ chính là hạo thiên tông chấn tông linh khí hạo thiên trụ y làm hạo thiên tông truy xuất hiện tại đường thần trong tay một khắc này cả người khí thế cùng hạo thiên chủ y tương liên đại truy biến vô cùng to lớn đem trời không đều bị che phủ lên đồng thời hạo thiên tông mười cái trưởng lão cùng thái thượng đại trưởng lão đường hạo toàn bộ đem tự thân linh lực đưa vào hạo thiên chủ y bên trong nhường hạo thiên chủ y phát sinh lực lượng trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn hạo thiên tông tông chủ đường thần đứng tại trên trời cao hai tay cầm truy tần vũ dương ngươi nghĩ diện ta hạo thiên tông hôm nay bản tông chủ liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta hạo thiên tông lợi hại chỉ gặp một con thông thiên đại truy tản ra ánh sáng màu vàng từ trên trời gián xuống những nơi đi qua hạo thiên tông kiến trúc tầng tầng đổ hừ nhìn thấy đối phương thông thiên đại truy sắp rơi xuống tần vũ dương hử lạnh một tiếng cũng không có để ở trong lòng một cái tay nhẹ nhàng đi lên nhất cử trực tiếp liền kéo lại đối phương đại truy theo sau cái tay kia nhẹ nhàng bóp vê anh một cố cường đại lực lượng xuất hiện hạo thiên tông hình thành hư ảnh bị trực tiếp bóp nát hạo thiên tông tông chủ đường thần cùng thái thượng đại trưởng lão đường hạo còn có hơn m ộ ư ơ i người trưởng lão toàn bộ bị lực lượng phản vệ bay ngược ra ngoài phốc phốc mỗi người phun ra một ngụm máu tươi tại bọn hắn bay ngược ra một máy mắt tần vũ dương một quyền v n h tới một nắm đấm che đậy chân trời tại những người này còn không có kịp phản ứng thời điểm theo những người này tử vong hạo thiên tông chính thức bị diệt mà bị hoàng kim hỏa kỵ binh nhìn lý tứ phượng trong hai mắt mang theo tuyệt vọng đột nhiên một thanh chiến kiếm gác ở trên cổ của nàng cầm kiếm người không có chút gì do dự một kiếm kết thúc tính mạng của nàng chương ba trăm bảy mươi chư vị gia nhập ta đại tần như thế nào chương ba trăm bảy mươi chư vị gia nhập ta đại tần như thế nào lý tứ phượng chết không có gây nên bất luận người nào ba động dù sao đối phương chỉ là hạo thiên tông một cái niết bàn cảnh tu sĩ tại phong quang nhất thời điểm cũng chỉ chỉ là mới làm được hạo thiên tông ngoại môn trường lão nếu như không phải là bởi vì tần phong cùng tần vũ dương căn bản cũng không có người biết hắn là ai mặc dù lý tứ phượng chết không có gây nên những tông môn khác cùng thế lực chú ý nhưng lại nhường lý mộng hàm đau lòng không thôi mặc dù nàng bây giờ nghĩ tâm muốn chết đều có nhưng là lý tứ phượng chết vẫn là để nàng có chút đau lòng dù sao trong khoảng thời gian này nàng đều cùng đối phương sinh hoạt chung một chỗ đều là đối phương đang chiếu cố lấy cuộc sống của mình sinh hoạt thường ngày đối phương đột nhiên liền như thế bị giết nhường trong nội tâm nàng phi thường cảm giác khó ch g i ế t ta lý mộng hàm nhìn xem tần phong lẩm bẩm nói ra bây giờ ngươi khi đó hảo n ô n đều thực hiện nói muốn ngựa đạp hảo thiên tông đã làm được hảo thiên tông cũng bị các ngươi diện giữ lại ta đã không có tác dụng sao không rõ ràng g i ế t ta sống chết của ngươi bản thái tử không thèm để ý chút nào tần phong không quan trọng nói ra hảo hảo còn sống đi bản thái tử chẳng những muốn để ngươi còn sống còn muốn cho ngươi sống lâu trăm tuổi còn sống tần phong cười cười vỗ vỗ lý mộng hàm b ả vai rời đi ma quỷ ngươi cái này ma quỷ lý mộng hàm gào thét hướng phía tần phong hô to muốn xông đi lên lại bị mấy cái hoàng kim họa k � binh cho một than lúc này tần phong xoay đầu lại đối lý mộng hàm mỉm cười đúng rồi q u ê n nói cho ngươi biết ngươi người của lý gia tại bị hạo thiên tông đuổi xuống núi thời điểm liền bị toàn bộ giết sạch một tên cũng không để lại n g ư ơ i lý g i a bởi vì tần gia mà hưng thịnh lại bởi vì ta tần gia mà diệt vong cũng coi là chết có ý nghĩa nhớ kỹ hạ lệnh giết ngươi người của lý gia là phụ thân ta hắn gọi tần vũ dương nói cho ngươi lý g i a tất cả mọi người nhớ kỹ k i ế p sau đầu thai thời điểm học thông minh một điểm đừng lại gặp được hắn ngươi làm lý mộng h à nghe được tin tức này sau này chỉ vào tần phong một hơi không có đi lên khi cấp công tâm phun ra một mụ máu tươi sau té xịu trên đất ngay tại đối phương đã hôn mê một máy mắt hạo thiên tông đệ tử cũng bị tàn sát không còn hạo thiên tông trên giới ngoại trừ lý mộng hàm bên ngoài tất cả mọi người bị giết làm hoàng kim hỏa kỵ binh xâm nhập đến hạo thiên tông bảo khố về sau lại phát hiện bên trong giống tuyết đối với dạng này một loại tình huống tần phong cũng không có để ở trong lòng dù sao thiên linh giới những người kia tại hạo thiên tông thời gian cũng không ngắn đã sớm đem hạo thiên tông vơ vét không sai bị lắm mà lại tại cha mình tần vũ dương giết chết thiên linh giới những người kia thời điểm từ bọn hắn chữ vật giới chỉ bên trong vơ vét ra rất nhiều tài nguyên tu luyện những cái kia khẳng định đều là hạo thiên tông cùng thi kỳ thật những vật kia sớm đã bị bọn hắn đại tần hoàng triều đạt được tần vũ dương giả bộ như một mặt thất vọng nhìn xem hạo thiên tông bảo khố sau đó đối bị hắn mời tới thế lực cùng tông môn nói ra thực sự thật có lỗi hạo thiên tông làm điều ngang ngược chèn ép các đại hoàng triều mấy ngàn năm tích lũy t à i nguyên tu luyện đã tất cả đều không có thật sự là đau nhức sát ta vậy nguyên bản chấm đan g còn muốn mở ra bảo k vật cùng tài nguyên tu luyện đáp tạ các vị đến đây trợ giúp ta đại tần hoàng triều thật sự là người tính không bằng trời tình a chỉ có thể vất vả mọi người một chuyến tay không bọn hắn những người này được biết đối phương cũng chỉ là khách khí khách khí đừng nói đối phương trong bảo khố không có tài nguyên tu luyện cùng bảo vật cho dù có đối phương cho bọn hắn bọn hắn cũng không dám muốn a thứ này là bọn hắn có thể nhúng chẳng sao nếu như bọn hắn thực có can đảm muốn đây còn không phải là trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng muốn chết sao chư vị không hổ đều là các đại thế lực cùng tông môn nhân tài kết xuất loại này không cầu hồi báo tinh thần thật là khiến chúng ta phạm nhân xấu hổ tần phong một mặt khách khí đối các đại tông môn cùng thế lực người nói ra chư vị phẩm đức là ta đại tần hoàng triều con dân học tập điển hình nếu như các vị không chê ta đại tần hoàng triều có thể xuất lĩnh riêng phần mình tông môn cùng thế lực gia nhập ta đại tần ta đại tần nhất định hoan n g h ê n các vị đến phong nhi không đợi thế lực này cùng tông môn người nói cái gì tần vũ dương dẫn đầu một mặt nghiêm khắc nhìn xem tần phong nói người đây là muốn làm gì người có trí riêng Ta tần đại chỉ mang mang lúc này một người đứng dậy người này căn bản là không có nghe được tần phong cùng tần vũ dương là cố ý một cái hát mặt đỏ một cái hát mặt trắng đang đánh phối hợp nói là tốt xấu nói căn bản là không có nghe được tiếp lấy nói ra vẫn là tần hoàng bệ hạ anh minh chúng ta tông môn cùng thế lực thế nào biết tự hạ thân phận gia nhập ngươi đại tần hoàng v ư t không đợi người kia đem hoàng triều hướng tự nói lối ra mông điểm rút ra bên hông chiến kiếm liền quốc tới mặc dù mông điểm tu vi không bằng người kia nhưng là hoàng kim hỏa kỵ binh khí tức vẫn không có nhất định còn liên kết cùng một chỗ mông điểm một ý niệm mười vạn hoàng kim hỏa kỵ binh tu vi hội tụ ở trên người hắn người kia bị một kiếm đứt c ổ một mặt khiếp sợ nhìn xem tần vũ dương hừ thần phong hừ lạnh một tiếng tại người kia còn không có trước khi té xuống đất một cước đem hắn thi thể đã bay đã dám để hủy ta đại tần Chỉ là m ộ tần cái tông môn liền đại tông trùm ta t môn muốn bao phong í a ta chưa trên, thánh điệu ta đại tần đều có thể diệt chi, húng chi ngươi một cái tông môn. Đơn giản chết chưa hết tội. Tần húng ngươi môn. Đơn giản chi, chi h cái điệu đại đều có p một mặt âm trầm nhìn xem các đại tông môn cùng thế lực tất cả mọi người không ít người bị ánh mắt của hắn bị hù khẽ run rẩy tranh thủ thời gian túi đầu phong nhi m o n g điểm các ngươi đây là làm gì tần vũ dương giận dữ mắng mỏ một tiếng các ngươi thế nào có thể một lời không hợp liền giết chấm khách quý chấm vừa rồi đều nói những này quý khách đều là các đại tông môn cùng thế lực đức cao vọng chọn người thế nào biết vừa ý ta đại tần các ngươi không muốn như thế trò đùa tần vũ dương hai tay ô m quyền đối các đại tông môn cùng thế lực người nói ra các vị chấm biết các ngươi đều là cao cao tại thượng người căn bản là trướng mắt ta đại t ầ n nguyên bản con ta cố ý để các ngươi riêng phần mình tông môn gia nhập ta đại t ầ n nhưng là chấm có tự mình hiểu lấy các ngươi nếu như là thật trướng mắt ta đại t ầ n có thể tự nói rõ chấm cảm giác không làm khó dễ các ngươi tần hoàng chúng ta không muốn、Vụ. người kia vừa mới mở miệng mông điểm lần nữa một kiếm chém đi qua một cái đ ấ m máu đầu bay lên tham kiến tần hoàng tham kiến bệ hạ theo viên này đầu bay lên còn lại tông môn cùng thế lực người không hẹn mà cùng hai đầu gối quỳ xuống đất nói với tần vũ dương chúng ta nguyện ý dẫn đầu phía sau tông môn cùng thế lực gia nhập vào đại tần hoàng triệu bên trong đến chương 371, ai tán thành ai phản đối chương 371, ai tán thành ai phản đối tần vũ dương nhìn xem hiện trường ngoại trừ thiên ma môn cùng rượu âm tông người toàn bộ đều quỳ khoe miệng mỉm cười trư vị chấm cũng không phải là không nói đạo lý người cũng không phải cái gì bạo quân tần vũ dương nhìn xem những người này nói ra chấm cũng không phải thích bức bách người khác người chấm nhưng không có buộc các ngươi thần phục với ta đại tần a tần vũ dương ý tứ rất rõ ràng đây chính là các ngươi tự nguyện thần phục chấm cũng không có buộc các ngươi nếu như các ngươi cảm giác nhận uy hiếp vậy các ngươi liền nháy mắt mấy cái kỳ thật những này quỳ trên mặt đất người cũng đều hiểu rõ đối phương là ý gì nhưng là ai dám nói mình là nhận uy hiếp không muốn sống nữa không thấy được sao người ta đại tần hoàng triều thái tử cùng hoàng kim họa kỵ binh thống l ĩ n h đã sớm trường kiếm ra khỏi vỏ t r ở lấy làm thịt người đâu còn như đối phương cố ý đem gia nhập hai chữ đổi thành thần phục những người này không có chút nào để ý toàn bộ trang miệng một lời hồi đáp chúng ta đều là tự nguyện thần phục với đại tần đại tần tại bệ hạ dẫn đầu dưới không sợ cường quyền đẩy ngã đặt ở hoàng triều phía trên thánh địa nhường bách tính có thể làm nhà làm chủ chúng ta bội tự nhiên nguyện ý thần phục với đại tần hoàng triều、Tốt. tần vũ dương tán thưởng một tiếng chư vị có thể thần phục với ta đại tần là ta đại tần vinh hạnh tránh khỏi thiên hạ sau đó đao binh cũng làm cho thiên hạ bách tính tránh khỏi nước sôi lửa bỏng chiến tranh chấm lần nữa cảm ơn mọi người tần vũ dương lần nữa đối những người này ôn quyền thi lễ một bộ này thao tác xuống tới tần vũ dương có thể nói là đem cái này mặt đỏ cho hát đến cùng lúc đầu cái này mặt đỏ hắn là muốn cho tần phong hát dù sao chờ mình thống nhất cái này thế tục giới về sau mình liền muốn rời khỏi tiến về thiên linh giới đến lúc đó thế tục giới cùng toàn bộ đại tần đều muốn giao cho mình nhi từ t nếu để cho đối phương quá trải qua tội những người này tần vũ dương sợ mình sau khi đi không có người chấn áp những người này tần phong biết không chấn áp được những người này nếu như là mình hát cái này mặt trắng nhường tần phong hát mặt đỏ mình tạo áp lực nhường tần phong cho những người này cầu tình đến lúc đó cho dù là mình đi những người này cũng biết nghiệm con trai mình một phần tình không dám quá mức lỗ mãng làm sao mình mới là đại tần hoàng triều hoàng đế để cho mình hát cái này mặt đen không quá hiện thực mà lại coi như mình sau khi đi đại tần còn có vô số cao thủ văn có tướng quốc trương n võ có vũ an quân bạch khởi đại tướng càng lạc có mông điểm xuất lĩnh hoàng kim hòa kỵ binh cùng vương tiễn xuất l ĩ n h bách chiến xuyên g i á p binh càng có ngàn vạn lao tần người tạo thành đại quân cho dù nhi tử t ầ n phong không có tu vi ai lại dám nỗ n g h ị c h hắn nghĩ đến đây tần vũ dương rộng mở trong sáng nhường tần phong hát cái này mặt đen không có bất cứ vấn đề gì tần vũ dương là đem cái này mặt đỏ hát x g rồi nhưng là ở phía dưới quỹ các đại tông môn cùng thế lực người lúc này tất cả đều biến trong lòng run sợ bởi vì bọn hắn nhìn thấy đại tần thái t ử điện hạ tần phong k h ỏ môi n h t lên một cô âm hiểm ý cười nhìn xem nhóm người mình vừa nhìn thấy đối phương bộ dáng kia những người này từng cái biến có chút không rét mà run nhất là đối phương phía sau còn đi theo nông giá hỏa này thế nhưng là một lời không hợp liền xóa người cổ chủ chư vị đã ngơi ư chờ đại thần phục với ta đại tần hoàng triều trở về về sau sẽ nói cho các ngươi biết tông môn cùng trong thế lực người chỉ cần là các ngươi tông môn cùng trong thế lực tu sĩ toàn bộ đều muốn đến đại tần hàm dương thành đăng ký trong danh sách tần phong nói khiến cái này sắc mặt người đ ạ i biến đối phương lời nói này đơn giản so giết bọn hắn còn hung ác đây là một thanh thủ đoạn mềm dẻo đơn giản đều là tại bất động thanh s ắ c diệt đi bọn hắn tông môn cùng thế lực không chờ bọn họ trả lời tần phong lần nữa nói ra sau này nhưng phàm là tu sĩ đều muốn bị một lần nữa làm hộ tịch triều đình muốn thống nhất quản lý thống nhất điều、phối. như có chiến sự các n g ư ơ i các đại tông môn người đều muốn điều nhân thủ phối hợp đại quân tiến công còn có sau này các n g ư ơ i chỗ tuyển nhận đệ tử đều muốn đến triều đình thống nhất bộ môn đi đăng ký như có dấu diếm định trạm không công tha các ngươi đừng nghĩ đến đối triều đình có chỗ dấu d i ế m báo đối với các ngươi các đại tông môn tình huống ta đại tần đều nhất thanh nhị sở thần phong nói trực tiếp xuất ra một sấp giấy tuyên ném vào quỳ gối hàng trước nhất những người kia trước mặt những người kia cầm lấy giấy tuyên xem xét nội dung phía trên để bọn hắn kinh hãi mặc kệ là bọn hắn tông môn lớn bao nhiêu có bao nhiêu đệ tử thực lực ra sao đệ tử nào cùng đệ tử nào có một chân Đệ thái tử điện hạ chúng ta thần phục đại tần tự nhiên sẽ làm được trung tâm không hay lúc này có một người đứng ra nói ra thái tử điện hạ như thế làm không sẽ chờ với diện chúng ta các đại tông môn cùng thế lực sao nếu như nói thái tử điện hạ vì đại tần để cho chúng ta thần phục chúng ta thần phục chúng ta cũng có thể lý giải nhưng là ở tại chúng ta thần phục về sau còn muốn như thế làm là vì cái gì đâu vì ta đại tần yên ổn tần phong nghiêm sắc mặt nói ra tục ngữ nói tốt nho lấy văn luận pháp hẹp dùng võ phạm cấm đại tần là một cái hoàng triều càng là một quốc gia đối với một quốc gia tới nói không cần như vậy tông môn càng không cần như vậy nhiều thế lực nếu như ta đại tần có tông môn hoặc là có thế lực có cũng chỉ có có một cái kia chính là ta đại tần bản thân tất cả mọi người chỉ có thể là quốc gia này trong cơ khí một viên quốc gia nắm trong tay tất cả tu lợi người mặc kệ là đánh trận vẫn là đ ố i quốc gia quản lý đều là tốt mà lại các ngươi những người này còn có thể ăn vào quốc gia cường đại tiền lãi đại tần hoàng triều đang không ngừng biến lớn theo hoàng đạo khí vận c h i lực càng lúc càng nồng nặc đại tần hoàng triều cũng đang không ngừng thăng cấp linh khí cũng càng lúc càng nồng nặc chỉ cần là đại tần hoàng triều tu sĩ đột phá tốc độ cũng biết càng lúc càng nhanh đồng dạng theo phụ hoàng tu vi càng ngày càng cao tu vi của các ngươi cũng đi theo biết càng ngày càng cao trước kia ở thế tục giới đều là thánh địa trưởng không thời điểm sáu đại thánh địa tu vi cao nhất mới đạt tới dung đạo cảnh mặc dù cũng có người có thể phá vỡ mà vào đến đại năng cảnh giới nhưng này cũng chỉ là lắp đắc không có、mấy. phụ dung sớm nợ tối tản bây giờ từ khi ta đại tần thăng cấp đến nay ánh sáng ta đại tần đột phá đến vấn đạo cảnh người liền có bao nhiêu trước kia ngoại trừ các đại thánh địa người các ngươi những tông môn này cùng trong thế lực người có bao nhiêu có thể đột phá đến n g ộ đạo cảnh bây giờ ta đại tần tại thể nội khắc họa thu hai đạo đạo văn người chỗ nào cũng có tấn phong khiến cái này quỳ trên mặt đất người hai mắt phát sáng đối phương nói rất đúng à, bọn hắn chỉ thấy đại tần muốn khống chế bọn hắn nhưng không có nhìn thấy thần phục đại tần về sau mang cho bọn hắn chỗ tốt nếu quả thật như đối phương nói như vậy đối phương điểm này không chế đối với bọn hắn lấy được mún so chỉ có thể coi là chín châu mất sợi lông đang lúc những người này muốn mở miệng thời điểm tần phong lần nữa nói ra đương nhiên bản thái tử cũng tôn trọng lựa chọn của các ngươi nếu có người phản đối bản thái tử cũng không ngăn cản bản thái tử lần nữa hỏi một lần để các ngươi các đại tông môn cùng thế lực gia nhập vào đại tần sau này tất cả nhân viên đăng ký ở bên chuyện này ai tán thành ai phản đối chương 372, thái tử chính v h i ta đã sớm cho tốt chương ba t thái tử chính p i ta đã sớm cho tốt t ầ những p người h nhìn tất cả mọi này ánh thỏa thỏa、so、sợ tần phong lần nữa tìm tới cơ hội ra tay với bọn họ lập tức cùng kêu lên nói ra chúng ta đồng ý thái tự điện hạ đề nghị trở về về sau liền cáo chi chúng ta tông môn cùng trong thế lực người lập tức chấp hành sau này chúng ta chính là đại tần hoàng triều trung tâm không hai đ ờ i tớ những người này tỏ thái độ một cái so một cái nhanh sợ tần phong đối bọn hắn vung lên đồ đao vậy thì tốt b ả n thái tử liền tạm thời tin tưởng các ngươi thần phong nghiêm sắp mặt đều đứng lên đi những người này như được đại xá đứng dậy về sau tranh thủ thời gian cáo tử sợ muộn đi một bước bị đối phương cho lưu lại chờ những người này sau khi đi tần vũ dương nhìn thoáng qua thiên ma môn cùng d i ệ u âm t ô n g người những người này nhìn thấy đối phương hướng mình nhìn lại tranh thủ thời gian cung kính nói ra tần hoàng bệ hạ chúng ta biết ngại là ý gì nhưng là chúng ta đều là trong thánh địa tiểu tốt căn bản là không làm chủ được có thể hay không chờ chúng ta trở về theo ta chờ tông chủ thương nghị một chút quy thuận đại t ầ n việc chấm biết các ngươi không làm chủ được cho nên chấm cùng thái tử trước đó đều không có buộc các ngươi làm ra quyết định tần vũ dương trầm giọng nói ra trước đó các ngươi thiên ma môn cùng d i ệ u âm tông không có cùng thiên linh giới những người kia thông đồng làm vậy chấm lòng rất an ủi cho nên chấm cho các ngươi cân nhắc thời gian chấm chẳng những sẽ cho các ngươi thời gian sẽ còn cho các ngươi phải có ban ân ít ngày nữa chấm đem tứ hôn hai người các ngươi đại tông môn thánh nữ gả cho con ta tần phong tần vũ dương cười hắc, hắc. hoàn toàn không có làm hoàng đế b á khí cùng trang trọng ngược lại có vẻ hơi cáo giả còn có bây giờ ta đại tần chiếm cứ thế tục giới hai phần ba cư vực chỉ còn lại hai người các ngươi đại thánh địa cùng một chút thế lực còn có tông môn không có quy t h u ậ n các ngươi có thể chi tiết nói cho các ngươi biết tông chủ liền nói chấm không hy vọng thế tục giới còn có thế lực khác tồn tại tất cả thế lực nhất định phải tận về đại tần Tốt, chúng ta nhất định sẽ chi tiết chuyển cáo chúng ta tông chủ còn có chúng ta thánh nữ hôn sự chúng ta tông môn cũng nhất định sẽ đặt mua một bộ phong phú đồ cưới để cho người ta đưa về đại tần hoàng triều thiên ma môn cùng diệ âm tông người cùng đông phương nhan cùng diệ vũ thường cáo biệt về sau Trực tiếp ừ đông phương nhan tức giận nói ra ngươi nói bản thánh nữ có thể cao hứng bắt đầu sao tra ngươi một câu liền để ta gả cho ngươi ngươi nói một chút ngươi tần ra cũng quá bá đạo đi k h ô người muốn n gả g có thiên ma môn Phong còn sợ cái này à các ngươi người trong ma đạo không phải luôn luôn không sợ trời không sợ đất sao tần phong về đôi nói cha ta lập thành n g ư ơ i ta hữu nước nhưng thật ra là tại cho các ngươi thiên ma môn cơ hội để các ngươi chủ động t h â n phục thiên ma môn thánh nữ thành đại tần hoàng triều thái tử nữ nhân sau này toàn bộ thiên ma môn chẳng phải là nước lên thì t h u y ề n lên nếu như ta cha không cho các ngươi thiên ma môn cơ hội trực tiếp phái binh quét ngang qua ngươi thiên ma môn giống như bị diện ngươi đồng dạng sẽ rơi vào bản thái tử trong tay tội gì nhiều lần nhất cử đâu ngươi nói cũng đúng ha đông vương nhan nghiêng đầu suy tư thật lâu n h ữ chặt lông mày cuối cùng d ã n ra nhìn xem tần phong mỉm cười hai mắt như nước mặt mày lưu chuyển sóng nước dập dởn xem ra bản thánh nữ mặc kệ làm sao đều trốn không thoát lòng bàn tay của ngươi đông phương nhan ọn hẹn ọn hẹn thanh â m làm tần phong trong lòng ngứa một chút đã không phản kháng được vậy bản thánh nữ đành phải lựa chọn hưởng thụ nhưng là ngươi có thể hay không đáp ứng nô gia sau này cái này phủ thái tử hậu cung nhường nô gia làm lớn đâu nghĩ cũng đ ừ n g nghĩ làm lớn ngươi là không làm được tần phong mặc dù say mê tại đông phương nhan thanh â m mới vừa rồi cùng mị thái bên trong nhưng là đối với đối phương muốn làm lớn điều kiện trực tiếp từ chối tại sao đông phương nhan không nghĩ tới đối phương cự tuyệt đã như vậy rõ ràng theo đông phương nhan tần phong mặc dù nữ nhân không ít nhưng là có thể kiếm qua mình cũng liền diệ vũ thường cùng ngọc quan âm hai người mặc dù ngọc quan âm tại ba người các nàng bên trong dẫn đầu trở thành t ầ n phong nữ nhân nhưng là đối phương lại tâm tư đơn thuần căn bản cũng không đủ vì theo kỳ thật đối với mình nhất có uy hiếp cũng chỉ có diệ u vũ thường một người diệ u vũ thường dẫn đầu cùng t ầ n phong nhận biết cũng trước hết nhất công nhận đối phương mà lại trước hết nhất công bố cùng đối phương là người yêu quan hệ cùng t ầ n phong quan hệ cũng xấu nhất nhưng là đối phương bởi vì tu luyện thái thượng vong tình đạo quan hệ trời sinh tính tình vắng lặng tính cách có chút lãnh đạo sẽ không chủ động lấy lòng tấn phong nhưng là mình lại khác biệt mình muốn la lụy có la lụy muốn ngự tỷ gió có ngự tỷ gió có thể mị hoặc nhưng thanh thuần vừa rồi mình một phen thao tác xuống tới liền đem đối phương cho mê năm mê ba đạo không nghĩ tới tự mình làm lớn đối phương đều không cho cái kia đạo diệ vũ thường trong lòng hắn vị trí như vậy sâu s a o cho dù hai bên có t h â m bất khả chắc cảm tình nhưng đông phương nhan yên cũng sẽ không tin tưởng tần phong sẽ để cho diệ vũ thường làm lớn dù sao đem thế nhưng là đường đường chính chính thái tử phi chờ tần phong đăng cơ về sau chính là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ tồn tại lấy diệ vũ thường cái này thanh đạm tính tình cũng không thích hợp à bởi vì thái tử phi vị trí bạn thái tử sớm có nhân tuyển tần phong không e rẻ nói ra tại bản thái tử trong mắt chỉ có nàng mới thích hợp nhất làm bản thái tử thái tử phi a người kia là ai đông phương nhan một mặt tò mò hỏi bản t h á n h nữ đạo muốn kiến thức kiến thức đến ngọn nguồn là ai dám cưới tại bản t h á n h nữ trên đầu làm cái này thái tử phi nghe tần phong nói chuyện thái tử chính phi nhân tuyển hắn đã sớm định tốt không chỉ là đông phương nhan tò mò liền ngay cả diệu vũ thưởng cùng ngọc quan âm cũng một mặt tò mò nhìn đối phương muốn biết đối phương lựa chọn định người này tuyệt là ai người này các ngươi cũng vừa gặp qua không lâu t ầ n phong mỉm cười nói ra chính là huyền phượng nữ đế t ầ n phong nói nhường đông phương nhan tam nữ n g ầ người theo sau trong xe ngựa chuyển đến một trận tiếng cười n h ạ o đông phương nhan bị cười có chút nhanh gập cả người ta thái tử điện hạ ngươi không nên mơ mộng nữa có được hay không đông phương nhan nũng nhịu nói ha, ha ha ha ha ha theo hậu chuyển đến một mảnh tiếng cười chương ba trăm bảy mươi ba hết thể đều kết thúc chuẩn bị xuất phát thiên linh giới chương ba trăm bảy mươi ba hết thể đều kết thúc chuẩn bị xuất phát thiên linh giới đây chính là nữ đế ai một đường ra vạn đạo thần phục tồn tại hiện nay kẻ thành đạo tồn tại cường đại nhất đông phương nhan yên một mặt trịnh trọng nhìn xem tần phong nói ra huyền p ư ợ n g nữ đế đây chính là một lời đẩy lui bắt đại cấm khu trí tôn tồn tại mặc dù đông phương nhàn từ nhỏ đ cái, cái vỗ tần phong bạ vai nói ra nhà của ngươi thất bây giờ ở thế tục giới cũng coi là số một tính thứ nhất đại thế ra cũng được coi như nói toàn bộ thế tục giới đều là ngươi nhà cũng không sai nhưng là chỉ bằng ngươi những thiên phú này chúng ù n g ra t ấ t thánh thiết thực thỏa tốn muốn nằm muốn khiêm điểm. khuyên nữ đế đơn giản chính là đang nằm mơ. Bản thánh nữ khuyên ngươi vẫn là đừng có loại này không thiết thực ý nghĩ cho thỏa đáng, người cưới có cho c loại đế ơ. hay h là là là ý ta sớm đã có vợ chồng chi thực chờ có một ngày ta đi thiên linh giới khẳng định đem thượng quan huyện nhi cho tìm trở về tần phong không có để ý đông phương nhan trào phúng mà là tự mình nói ra thượng quan huyện nhi làm đại đế đã lâu trưởng quản bản thái tử hậu cũng vẫn là dư sức có thừa đi đông phương nhan một mặt c h ấ n kinh mặc dù vừa mới lúc bắt đầu hắn cũng không muốn tin theo tần phong càng nói càng thái quá nàng cũng không thể không tin ai dám không có việc gì ở sau lưng bố trí đương thời đại đế đây không phải là muốn chết sao đại đế đạo cùng thiên tâm ấn ký tương liên chỉ cần có người gọi thẳng tên mặc kệ đối phương trong cái nào đại đế đều có thể cảm ứng đến đông phương nhan không tin tần phong là loại kia người không sợ chết đối phương rất có thể thực sự nói thật cái kia còn cần ngươi nói bằng không ta thế nào sẽ nói bản thái t ử chính phi sớm đã có thí sinh thần phong nếp miệm không tiếp tục phản ứng còn tại trong lúc khiếp sợ đông phương nhan mà là từng thanh rượu thường kéo vào trong n ự c của mình d i ệ u vũ thường hơi đỏ mặt túi đầu cũng không lâu lắm tần phong cùng tần vũ dương cùng đại quân đều đã về tới hàm dương thành tần vũ dương lần này ngự giá thân chinh về sau mặc dù không có nhường đại tần cương vực biến lớn hơn nhưng là hắn tại đại tần bên trong hy vọng sâu hơn trở về trên đường đi tất cả bách tính toàn bộ đều đường hẻm hoan nen tiếng hoan hô một mảnh khắp nơi đều hô to bậy hạ vạn thuế vạn thuế vạn v ạ n thuế đồng thời tại tần vũ dương trở về tới hàm dương về sau bạch h ở i xuất lĩnh lấy đại quân cũng khải hoàn hồi triều vạn p ậ t tổng thống ngự dưới kia thượng thiên hoàng triều liên quân sớm đã bị hắn đảo hỗ trôn cho nên quét ngang kia thượng tiên hoàng triều nhanh h u n g á c vừa đi thoáng qua một cái toàn bộ bị diệt đối với bạch khởi tới nói diệt đi những n à y hoàng triều muốn so để bọn hắn đầu hàng đơn giản nhiều cũng nhanh hơn nhiều dù sao những n à y hoàng triều đều liên hợp cùng một chỗ đối đại tần xuất binh bạch khởi căn bản là không có cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào trực tiếp quét ngang qua sở dĩ khải hoàn hồi triều như vậy m u ộ n đại bộ phận đều lãng phí tại trên đường theo cái này thượng tiên hoàng triều bị diệt đại tần cương vực lần nữa mở rộng đồng thời tất cả hoàng đạo khí vận tri lực hội tụ tại đại tần cương vực bên trong càng nhiều đây là hướng phía tần vũ dương bay đi Tần vũ dương cấp tốc vận chuyển hoàng đạo long khí lực lượng trong cơ thể giống như một con ngũ trào kim long đang không ngừng thôn phệ lấy hoàng đạo khí vận chi lực theo hoàng đạo long khí thôn phệ hoàng đạo khí vận chi lực càng ngày càng nhiều hoàng đạo long khí biến càng ngày càng cường đại mà tần vũ dương khí thế trên người thì là càng ngày càng cường thịnh nhưng là hắn lại một mực tại áp chế mình liên tục tăng lên khí thế không ngừng đem lực lượng áp chế ở trong cơ thể của mình n h ư n g hoàng đạo khí vận chi lực không ngừng rèn đúc lấy thân thể của mình khai phát lấy thượng cổ thánh thể tiềm lực cùng y lực nếu như ở thời điểm này tần vũ dương muốn lần nữa đột phá cảnh giới trực tiếp nhập thánh tự nhiên dễ như chờ nhưng là hắn biết mình không thể hắn nhất định phải tại thể nội khắc họa r a đạo thứ mười đạo văn mặc dù trực tiếp nhập thánh có thể để cho mình thực lực biến càng thêm cường đại nhưng là mình đường lại sẽ không đi càng xa thê tử của mình còn tại cấm địa bên trong cầm tủ nếu như mình không đem vấn đạo cảnh chân đến hoàn mỹ cho dù mình nhập thánh sau này cũng không phải những cái kia trí tôn đối thủ từ xưa đến nay cái nào trí cường giả không phải đem tự thân mỗi một cảnh giới muốn tu luyện đến hoàn mỹ đem tự thân cảnh giới tu luyện tới hoàn mỹ mặc dù rất khó đường cũng rất khó đi nhưng là mình nhất định phải đem tất cả đường cho đi đến mình nhất định phải tại thể nội khắc họa ra mười đạo đạo văn chín không phải mình cực hạn mình nhất định phải trở thành vương giả theo tần vũ dương không ngừng luyện hóa hoàng đạo khí vận chi lực một tháng thời gian đảo mắt mà tới ngay tại một tháng này bên trong toàn bộ đại tần hoàng triều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệnh đất đại tần không ngừng thăng cấp linh lực biến càng lúc càng nồng n ặ n g không ít người đột phá đến vấn đạo cảnh thậm chí đột phá đến đại năng nhất là tần phong rút t h ư ở n g rút ra những người kia thực lực tăng trưởng nhanh nhất dù sao thiên phú của bọn hắn từng cái cử thế vô song tây môn suy tuyết lúc này tu vi nhảy lên trở thành lục đạo đại năng tồn tại những người khác cũng tiến vào đại năng hàng ngũ mà thế tục giới bản địa những người này tu vi tăng trưởng cũng rất nhiều. Giữa nếu như hắn không phải tần vũ dương lão hưu tây môn suy tuyết cùng lục kiếm nô một số người đã sớm một kiếm bắt hắn cho chặt đồng thời những cái kia dẫn đầu trở về thế lực cùng tông môn tại tần vũ dương cùng tần phong trao lòng tốt sức mạnh phía dưới không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống toàn bộ lựa chọn thần phục đại tần cho nên những tông môn kia cùng thế lực người liền cùng dọn nhà mang theo môn hạ đệ tử chạy đến hàm dương thành muốn cho nhà mình đệ tử đăng ký trong danh sách nhưng là đang trên đường tới bọn hắn cảm nhận được đại tần linh khí quá mức nồng nặc thậm chí không cẩn thận bị trượt chân nhặt lên xem xét chính là một viên linh thảo để bọn hắn hâm mộ hỏng thú vị là càng đến gần hàm dương thành linh khí càng dày đặc thàng đến bọn hắn đi vào hàm dương thành về sau cảm nhận được k i a n đồng đậm tan không ra linh khí những tông môn kia cùng thế lực người đều không muốn trở về rất nhanh thiên ma môn cùng d i ệ u âm tông nhao n h a u đem các nhà thánh nữ đổ cưới trước cho đưa tới đồng thời theo đổ cưới cùng đi còn có thiên ma môn tông chủ ma vô cực cùng d i ệ u âm tông tông chủ bọn hắn này đến chính là vì hướng đại tần cho thấy bọn hắn nguyện ý thần phục cùng đại tần đồng thời cũng vì riê phần mình tông môn giới đệ cho dù trước kia bọn hắn đều là cao cao buổi sáng thánh địa từ bọn hắn từ chối không tiếp trợ giúp thiên linh giới đám người kia thời điểm liền đã đem tâm tính yên b ì n h chương ba trăm bảy mươi bốn h ấ t thông thế tục giới chương ba trăm bảy mươi bốn h ấ t thông thế tục giới đã bọn hắn đều đánh không lại đại tần hoàng triều mình cũng không muốn bị d i ệ t còn không bằng trực tiếp gia nhập đâu cứ như vậy chẳng những có thể phòng ngừa thương vong mà lại bởi vì hai đại thánh địa thánh nữ đều cùng đại tần thái tử tần phong có hô nước sau này chú định sẽ trở thành đối phương thái tử phi chờ tần phong vào chỗ đăng cơ về sau đông vương nhan yên cùng d i ệ u vũ thường bên trên không nói trở thành hoàng hậu lấy hai người thân phận trí ít cũng là quý phi tồn tại chờ tân phong cầm quyền về sau thiên ma m ô n cùng d i ệ u âm tông nói không chừng còn có thể nhất cử tiến vào trong triều đình đến lúc đó chấp thiên hạ chi người cầm đầu nói không chừng còn có bọn hắn một chỗ cắm rùi đâu coi như không có bọn hắn không thể tiến vào đến trong triều đình có đông vương nhan cùng d i ệ u Vũ thường cái tầng quan hệ này tại hai đại thánh địa cho dù không lấy thánh địa hình thức tồn tại y nguyên có thể phát triển lớn mạnh chỉ có thể nói kiếm bụn không lỗ đa dạng này nói làm gì không thần phục làm gì không quy thuận thiên ma m ô n cùng rượ không chút nào dây dưa dài dòng mà lại từ trên xuống dưới đều chấp hành phi thường rõ ràng toàn bộ trên tông môn xuống dưới toàn bộ đều chuyển đến hàm dương liền ngay cả bọn hắn thống ngự dưới thượng thiên hoàng triều cũng bị giải tán mặc dù có không đồng ý giải tán hai đại thánh địa cũng nhao n h a u xuất động môn hạ đệ tử trực tiếp đem những cái kêu hoàng triều tiêu diệt đối với hai đại thánh địa đến tần vũ dương còn đang bế quan ở trong tần phong đành phải tự mình tiếp kiến bọn hắn đem bọn hắn toàn bộ an bài vào hàm dương thành vùng ngoại ô một cái quân doanh ở trong chỗ này quân doanh là tần vũ dương chuẩn bị thành lập siêu cấp quân doanh bên trong toàn bộ đều là tu sĩ. thủ linh từ ba kiếm rơi cô hồng chấp trưởng đối với hai đại thánh địa tần phong cùng tần vũ dương ý nghĩ nhất trí sơ kỳ thời điểm không thể cho bọn hắn quá cao chức vị dù sao lòng trung thành của bọn hắn tần vũ dương cùng tần phong đều không nhìn thấy nhất định phải chặt chẽ quả khống đối với đại tần hoàng triệu đối với bọn hắn đề phòng thiên ma muôn cùng d i ệ u âm tông tông chủ tự nhiên cũng nhìn ra tới bọn hắn cũng có thể lý giải đồng thời bọn hắn cũng không n ó n g n ả y chỉ cần mình bọn người đủ trung tâm sớm một lại nhận trọng dụng tại hai đại thánh địa đem mình thống ngự dưới hoàng triều giải tán về sau bọn hắn những cái kia cương vực thuận lợi bị đại tần tiếp thu mà đang bê quan tần vũ dương. lập tức cảm giác được tràn vào đến trong cơ thể mình hoàng đạo khí vận chi lực càng ngày càng nhiều liên tục không ngừng áp xúc điên cuồng tăng trưởng hoàng đạo long khí nhường hoàng đạo long khí tiến vào trong cơ thể của mình các nơi không ngừng rèn luyện người mình thể phách tại tần vũ dương bế quan trong khoảng thời gian này tần phong trưởng quản lấy đại tần hoàng triều sự vụ lớn nhỏ theo hai đại thánh địa thần v ụ toàn bộ thế tục giới toàn bộ bị đại tần trưởng khống tất cả thế lực cùng hoàng triều toàn bộ đặt vào đến đại tần thống ngự phía dưới nhưng là còn có một thế lực một mực không có giống đại tần xương thần cái này khiến tần phong rất khó chịu cỗ thế lực này chính là tắc hạ hạc tắc hạ học cung mặc dù không tham dự thế tục hoàng triều ở giữa tranh đấu chỉ vì riêng phần mình hoàng triều bồi dưỡng nhân tài cũng là bởi vì bọn hắn không tranh quyền thế thái độ nhưng rất nhiều người rất dễ dàng không chú ý hàn nhóm nếu như thế tục giới vẫn là năm vẽ bảy mảng thời điểm còn tốt bây giờ toàn bộ thế tục giới đều đã đại nhất thống đại tần hoàng triều đưa ra thiên hạ chi lớn đều là vương thổ đất ở xung quanh hẳn là vương thần tắc hạ học cung người mặc dù đều đến từ thiên linh giới nhưng là có lực lượng này nhưng không để khinh thường mỗi cái hoàng triều đều có một cái tắc hạ học cùng cộng lại thế lực là phi thường lớn nếu như bọn hắn không thần phục cùng đại tần hoàng triều còn trương ạ i nơi các mở t nghi đang ạ i Tần Trường không h dưới, b hắn n dạy ư ờ i đọc nói g p h tới tắc hạ học cung thời điểm trong hai mắt nổi lên hạ quang cả người trên thân dâng lên nồng đậm sắc khí xem ra đối với tắc hạ học cung liền ngay cả trương nghi đều có chút nhịn không được điện hạ tân phong, nhạt nhạt phong thanh nhâm lạnh t lẽo sắc khí tràn a đại ngập tại g o à i n i bộ đại điện c h ê n trong t ầ n phong thanh nhâm lạnh lẽo sắc khí tràn ngập tại toàn bộ đại điện bên trong tân phong vốn là nhất định phải phụ thuộc với hoàng triều bây giờ còn muốn mình đương ra làm chủ phản thiên bọn hắn vâng dưới đại điện quần thần cùng kêu lên trả lời theo lùi lại ra đại điện hai ngày về sau t á t hạ học cung chẳng những không có đến hàm dương thành túi đầu xương thần hơn nữa còn càng náo càng hung nói thiên hạ chính là người đọc sách thiên hạ cho dù đại tần bây giờ chấp trưởng toàn bộ thiên hạ cũng hẳn là cùng người đọc sách trung thiên hạ mà không phải cùng bách tính cùng quân nhân công thiên hạ bách tính vô c h i quân nhân chỉ chỉ giết chóc không vụ lợi thiên hạ trường trị cựu an chỉ có người đọc sách có thể giáo hóa thiên hạ bách tính nhường quân nhân đình chiến đại tần không cùng người đọc sách không cùng tác hạ học cung trung thiên hạ quả thật làm điều ngang n g ư ợ n tác hạ học cung tuyệt không phụng dưỡng cùng dạng này hoàng lúc này một thiên cơ các nhân viên đối tần phong hồi báo t ắ c hạ học cung tình báo t ắ c hạ học cung thật sự là như thế nói thần phong nhàn nhạc hỏi thiên chân vạn s á c người kia hồi đáp muốn chết thần phong hử lạnh một tiếng truyền lệnh mông điểm cùng vương tiễn dẫn đầu hoàng kim hỏa kỵ binh cùng bách chiến xuyên giáp binh theo bản thái t ử xuất cung thần phong ra lệnh một tiếng hoàng kim hỏa kỵ binh cùng bách chiến xuyên giáp binh đi theo tần phong đi ra hoàng cung hướng phía các nơi tác hạ học cung mà đi giết cho ta tần phong đi vào một chỗ tác hạ học cung sợ tại địa về sau không có chút gì do dự trực tiếp ngừng hoàng kim hỏa kỵ binh dết tới lập tức tiếng kêu thảm thiết liên tiếp đại tần hoàng triều các người dám đối ta t á t hạ học cung đại sự giết chóc liền không sợ thiên hạ người đọc sách chửi mắng các người làm điều ngang ngược sao t á t hạ học cung một cung c h ủ hát lớn các ngươi liền không sợ ta thiên linh giới tổng bộ người tới diệt ngươi đại tần sao toàn bộ thiên hạ đều là ta đại tần ai dám mắng bản thái tử liền giết hắn tần phong không chút khách k h í nói ra cha ta tần vũ dương ngay cả trí tôn còn không sợ còn có thể sợ các ngươi thiên linh giới tổng bộ giết cho ta một tên cũng không để lại tần phong tiếp tục nói ra bản thái tử đã, đã cho các ngươi cơ hội đã các ngươi nắm chắc không được kêu bản thái tử cũng chỉ có cũng không lâu lắm lúc này tác hạ học cung người toàn bộ bị t á n sát t r o n g không cũng không lâu lắm thế tục giới tất cả tác hạ học cung phân bộ toàn bộ bị diệt đến tận đây sau này thế tục giới không còn có một cái đại tần bên ngoài thế lực toàn bộ đại tần cũng trở nên giống như bền chắc như thép dòng giã qua một tháng sau tần vũ dương b ê quan địa phương đột nhiên phong vân biến ả o tần vũ dương cả người ánh sáng màu vàng lấp lóe chương ba trăm bảy mươi lăm đột phá vương giả cảnh chương ba trăm bảy mươi lăm đột phá vương giả cảnh theo ánh sáng màu vàng chiếu sáng chân trời tần vũ dương cả người thân ảnh xuất hiện trên bầu trời đột nhiên trong cơ thể hắn khắc họa ra chín đạo đạo văn xuất hiện ở bầu trời phía trên theo chín đạo hoàng đạo đạo văn xuất hiện thế tục giới ước vạn vạn bách tính phảng phất cảm nhận được cái gì toàn bộ quỳ trên mặt đất bọn hắn trong miệng lớn tiếng đ ọ c lấy n ô hoàng vạn chỗ vạn thuế vạn và thuế thanh âm của bọn hắn càng ngày càng vang dội cho dù là thân ở người ngoài ngàn dặm đều có thể nghe nhất thanh n h ị sở từng đạo sởi tơ từ thế tục giới những người dân này trên thân bay đến bầu trời chín đạo hoàng đạo đạo văn phía trên cùng hắn dung hợp lại cùng nhau n h ư ề u tần vũ dương đột nhiên có một loại trong một ý niệm liền có thể cảm giác được thế tục giới ước vạn trong lòng bách tính suy nghĩ trong lòng đăm chiêu cảm giác đồng thời tần vũ dương trong một ý niệm liền có thể tụ tập ước vạn bách tính lực lượng chiến đấu loại cảm giác này đã vượt ra khỏi hắn đột phá đến chín đạo đại năng cái chủng loại kia cảm giác theo những cái kia sợi tơ dung nhập càng lúc càng nhanh tần vũ dương thể nội xuất hiện lần nữa một thanh đao khắc trong cơ thể hắn nhanh chóng cắt rõ đạo thứ mười đạo văn cho ta thành tần vũ dương hét lớn một tiếng trên bầu trời xuất hiện đạo thứ mười đạo văn mười đạo hoàng đạo đạo văn hoành đạo hoành đạo theo n tắc t i ê n hạ tất cả, c để người tần không chủ tự t vũ dương đem một mươi đạo hoàng đạo đạo văn thu hồi trong cơ thể mình trên trời hoa vũ cũng không có dừng lại mà là càng rơi xuống càng lớn bởi vì theo tần vũ dương đột phá đến vương giả cảnh theo hệ thống thanh em rơi xuống t ầ n phong cũng tự nhiên đột phá đến vương giả cảnh mặc dù hắn đạo gọi không biết là một loại hoàn toàn mới đại đạo nhưng là tại hắn đột phá vương giả cảnh thời điểm vẫn như cũ hạ xuống hoa vũ cùng tần vũ dương đột phá đến vương giả cảnh hạ xuống hoa vũ điệp ra ở cùng nhau tự nhiên không có gây nên người khác hoài nghi hết thể hết thể đều kết thúc một sau t ầ n vũ dương đem tần phong gọi vào tẩm cung của mình bên trong phong nhi cha đã đột phá đến vương giả cảnh tại thể nội khắc họa ra mười đạo đạo văn tần vũ dương hiền hòa nhìn xem tần phong nói ra ta là thời điểm rời đi thế tục giới mẹ ngươi còn có ngươi đại tỷ còn có nhị tỷ còn tại thiên linh giới chờ lấy ta ta không thể để cho bọn hắn chờ quá lâu cha thiên linh giới ngươi cứ yên tâm đi ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ giống ở thế tục giới nhất định sẽ đánh xuống một cái to lớn giang sơn tần phong khỏe miệng mỉm cười lần nữa cho tần vũ dương mở ra bùa tẩy não đại pháp hắn phát hiện chiêu này trăm thử b á c linh mỗi lần hiệu quả đều rất tốt đến lúc đó chờ ta đi qua cũng chỉ phải ngồi mát ăn bắt vàng tần phong tiếp lấy nói ra Đến đó lúc tần o b vũ dương lập tức vung tay lên ngăn lại hắn mặc dù mình nhi tử vừa rồi một phen nói mình nhiệt huyết sôi trào nhưng là tần vũ dương mình lớn bao nhiêu bản sự chính hắn biết nhất thống thiên linh giới cũng quá mức ý nghĩ h a o huyền hắn cũng không phải trong tiểu thuyết nhân vật nam chính không phải nói nhất thống thiên linh giới liền có thể thống nhất mà lại hắn đột nhiên có một loại cảm giác con trai mình thế nào mỗi lần đều thích cho mình đánh máu gà mà lại mỗi lần đánh xong về sau chính mình cũng mạnh mẽ mười phần hắn luôn cảm giác nơi đó có chút không đúng nói đúng là không ra bởi vì tại tần vũ dương cùng cùng tất cả người bình thường trong quan niệm hẳn là nhi tử đi cứu mẹ của mình tìm t ỷ t ỷ của mình cuối cùng nhất kỳ nộ không ngừng đánh xuống cái này thiên linh giới hay là tại một cái cao hơn thế giới xương tôn đem cha mình tiếp nhận đi hưng phúc nhưng đã đến bọn hắn lao tần ra giống như tất cả đều trở lại đến đây con trai mình hưởng phúc ngồi mát ăn b ặ t vàng cha mình khổ bức ở phía trước t r u n g sát làm sao tần phong trang rất giống mà lại cho tần vũ dương tẩy nào thời điểm không có để lại mảy may, may vết tích chậm rãi nhường tần vũ dương hám sâu trong đó không thể tự kiềm chế mặc dù ngẫu nhiên mấy lần cảm giác là lạ ở chỗ nào nhưng cũng không có nghĩ sâu xuống dưới như tử cha lần này tiến đến chỉ là vì đem mẹ ngươi cứu trở về sau đó đem ngươi đại tỷ nhị tỷ mang về không có ý nghĩ khác tần vũ dương nhìn xem tần phong nói ra đối với đánh xuống toàn bộ thiên linh giới cha ngươi ta là không có bất kỳ cái gì ý nghĩ dù sao quản lý toàn bộ thế tục giới đều có thể đem ta bận điệu bể đầu sức chán cha chỉ cầu chúng ta người một nhà bình an l i ệ n tốt cha thiên linh giới quá mức minh n g ông thế lực đông đảo cấm địa nhiều vô số kể tần phong xem xét tần vũ dương đây là muốn nhục chị à, khẳng định là mình máu gà đánh không đủ nhất định phải lần nữa nạp l i ệ u ngươi một người không thành lập thế lực thế nào cùng những này cấm địa đối kháng thế nào cứu ra mẹ ta tần phong phủi một chút tần vũ dương tiếp lấy nói ra một mình ngươi lợi hại hơn nữa cũng đối kháng không được người ta toàn bộ thế lực không phải sao đến thiên linh giới ngươi muốn cứu ra mẹ ta không nỡ đánh dò xét nàng bị giam ở đâu cái cấm địa một mình ngươi có thể đánh dò xét sao đã muốn tìm hiểu không bằng thành lập một cái thế lực thuận tiện ngươi thành lập thế lực người khác không được muốn thu biên ngươi sao ngươi không đồng ý tự nhiên muốn cùng đối phương tranh đấu đem đối phương cho hợp nhất cũng thuận theo tự nhiên a đến lúc đó thế lực của ngươi càng lúc càng lớn diễn tám đại thánh địa cũng không phải không thể nào sau đó lại nhất thống toàn bộ thiên linh giới cũng là thuận theo tự nhiên chuyện a cha ta nói những này có mau bệnh sao thần phong hai tay một đám nhìn xem tần vũ dương không có tâm bệnh tần vũ dương ngẩn ra một chút hắn luôn cảm giác con trai mình nói rất đúng nhưng là lại cảm giác chỗ nào không phải rất đúng mà cắt bị đối phương như thế nói chuyện mình không thống nhất thiên linh giới đều có lỗi với mình nhi tử ngươi yên tâm cha sẽ cố gắng tần vũ dương trịnh trọng nói ra ta tận lực chờ trở, trở về thời điểm đem trời linh giới cho thống nhất cái này đối cha đây mới thật sự là ngươi sao thần phong nhảy lên cao hơn ba thước mình nhìn cha thành dòng kế hoạch cũng không phải nói đùa cha mình phạm là có một chút lười biếng hắn đều sẽ không ngừng thúc giục đối phương sau đó đang vẽ một cái càng l ư ợ bánh dạng này mình chẳng phải qua rất h ạ đi sao cha ngươi muộn hai ngày lại đi a ta muốn đưa ngươi một món lễ lớn vật tấn phong nói, chương kim thưởng, chương bạch bạch kim rút sở dĩ nói như vậy là bởi vì hắn còn có bốn lần bạch kim r ú t thưởng không dùng cha mình liền muốn xuất phát đi thiên linh giới cái này không được cho hắn làm điểm ra sức trang bị hay là vật gì khác lao cha đều bị mình đánh máu gà chính cấp trên đâu sắp xuất phát đi thiên linh giới lá gan cấp bậc chính mình nói cái gì đều phải cho hắn làm điểm có thể tự vệ đồ vật dù sao bát đại cấm địa đều chú ý hắn đâu nói không chừng hiện tại liền phái người tại vô tận hải một bên khác trông coi hắn đâu chờ đưa tiễn tần vũ dương về sau t ầ n phong lập tức mở ra rút thưởng mở ra rút thưởng t ầ n phong mặc nhiệm nói đinh bạch kim rút thưởng hình thức đã mở mở theo hệ thống thanh â m ở bên thai vang lên tô dương trước mắt xuất hiện một cái cự đại luân bản chỉ tiêu ở phía trên điên cùng xoay tròn kém chút chuyển bút hỏa chấm nhỏ cuối cùng nhất cuối cùng ngừng lại đinh chúc mừng túc chủ rút đến thần cấp vật phẩm thế thân con dối một cái độ tốt không cần nhìn tác dụng t ầ n phong vừa nghe đến thứ này trực tiếp cảm thán một tiếng theo sau mới kiểm tra bắt đầu chết thay con dối tác dụng tới chết thay con dối thần cấp vật phẩm thứ á c này thế nào có thể ký kết tại trên người mình đương nhiên là cho mình lao cha thiên linh giới nguy hiểm như thế vô số cao thủ nhất định phải đem cái này chết thay con dối cho mình lao cha có thứ này đơn giản chính là nhiều mười lần bảo mệnh cơ hội hơn nữa còn là âm người đoạt bào thiết yếu Tần Phong bạch kim rút thưởng đã kết thúc chúc mừng túc chủ rút đến thần cấp kỹ năng nhất nghiệm hoa khai quân lâm thiên h ạ n t không thể không nói bạch kim rút thưởng rút đến đồ vật đều là đồ tốt rút tần phong căn bản là không dừng được đinh bạch kim rút thưởng đã kết thúc chúc mừng túc chủ rút đến thần cấp kỹ năng lục đạo luân hồi quyền đinh bạch kim rút thưởng đã kết thúc chúc mừng t ú c chủ rút đến thần cấp kỹ năng đấu chiến thánh pháp bốn lần bạch kim rút thưởng đã sử dụng hoàn tất ban thưởng đã toàn bộ cấp cho mời t ú c chủ không ngừng cố gắng thần cấp rút thưởng ngay ở phía trước chờ ngươi theo hệ thống thanh em rơi xuống tần phong đã sớm cười không ngậm mồm vào được có những n à y đồ tốt còn có thể sợ cha mình tại thiên linh giới không có đất lập thân đánh bạo thiên linh giới cũng không đáng kể theo sau tần phong kiểm tra bắt đầu mình vừa rút đến tam đại thần cấp kỹ năng nhất nghiệm hoa khai quân lâm thiên hạ thần cấp kỹ năng chính là tuyệt thế nữ đế sáng tạo vì vô thượng công phạt chi thuận cường đại đến phát trần mà lại huyễn khốc phong cách vẫn là tán gái thần kỹ. Cái này tốt. đối với hệ thống trong giới thiệu nói tới tuyệt thế nữ đế t ầ n phong tự nhiên biết nói tới ai kỹ năng này hắn cũng biết nguyễn khóc không được tại chỗ liền học được kỹ năng này là tuyệt đối không thể lưu cho cha mình chỉ bằng nhờ vào kỹ năng này vẫn là tán gái thần kỹ điểm này liền không thể cho hắn học t ầ n phong cũng không muốn đối phương tìm cho mình một đống tiểu mụ đây không phải là tìm cho mình không được tự nhiên à. linh chúc mừng túc chủ học xong nhất nghiệm hoa khai quân lâm thiên hạ hệ thống thanh em vang lên lần nữa bùn hệ thống căn cứ có thể để cho túc chủ nằm cảm giác không cho túc chủ vất vả nguyên tắc đã đem lần kỹ năng cho túc chủ thăng cấp đến đại viên mãn theo hệ thống thanh em rơi xuống t ầ n phong trong đầu xuất hiện một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử nữ tử mang trên mặt một cái mặt nạ đồng xanh trên mặt nạ là một tấm quỷ kiểm giống như khóc chế nạo giống như cười không phải khóc cả n g ư ờ i khí thế như hồng có quân lâm thiên hạ khí chất nữ tử nhảy lên một cái xuất hiện tại trên trời cao hai tay mở ra miệng bên trong thì thầm nói nhất m i ệ m hoa khai quân lâm thiên hạ chỉ mỗi ngày địa chỉ nhìn thấy hiện vô số hoa tươi mỗi một đoá hoa tươi nở rộ về sau đều hóa thành vô thượng lợi khí địch nhân trước mắt trong nháy mắt biến thành cho bụi vô số hoa tươi quay chung quanh tại nữ tử quân thân đem đối phương làm nổi lên giống như chân tiên thật hắn sa tần phong một sợ đùi trực tiếp nhảy chồm cao bà thước thứ này trách không được được xưng là tán gái thần kỹ sử dụng ra cái nào tiên nữ có thể chịu được còn không lập tức đầu nhập ngực của mình yêu chính mình không sai không sai tần phong tán thưởng một tiếng tiếp lấy kiểm tra lên mặt khác hai cái thần cấp kỹ năng lục đạo luân quyền xuất từ một vị nhân vật vô thượng sáng tạo người này từng thân hóa luân hồi chân thân từng tiến vào xưa và nay tương lai cảm ngộ ra quyền pháp này quyền này ra thẳng tiến không lùi một quyền thối lui vạn địch một quyền có thể trấn luân hồi đấu chiến thánh pháp thượng cổ vô thượng công phạt c h i thuật nhưng diễn hóa thế gian các loại thần thuật thánh pháp có thể trong chiến đấu mô phỏng đối phương chiêu thức cũng có thể bù đắp tàn khuyết không đầy đủ công pháp chính là chiến đấu một đường thánh pháp không thể nghi ngờ ngoại trừ nhất nghiệm hoa khai quân lâm thiên hạ bên ngoài còn lại hai cái thần kỹ phi thường thích hợp tần vũ dương sử dụng thần phong liền không có tính toán lại học mà lại là chuẩn bị đợi đến sáng sớm ngày mai đem mình vừa rút thưởng có được đồ vật cho mình lao cha tần vũ dương lúc này tần phong xem xét còn có tốt đẹp thời gian liền trực tiếp đi đến ngọc quan âm gian phòng dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không bằng báo tố đua、xe. từ khi hắn cùng ngọc quan âm thẳng thắn đến nay ngọc quan âm cũng không phải cái gì cũng sẽ không t i ể u b ạ c h tại tần phong điều r à o dưới kỹ thuật lái xe thẳng tắp lên cao tần phong cũng vui vẻ nhẹ nhõm tự tại nắm tay động cản hoán đổi thành t ự động cản một đêm trôi qua tần phong thần thanh khí sảng từ ngọc quan âm trong phòng đi ra mà ngọc quan âm thì là ngủ vô cùng an t ư ợ n g cha những vật này ngươi cầm tần phong đem một cái nhẫn chữ vật cho tần vũ dương tần vũ dương nhìn thấy con trai mình thần thần bì bí hởi mở cười một tiếng ta ngược lại muốn xem xem lần này ngươi muốn tặng cho ta cái gì đại lễ tần vũ dương nói ý niệm tiến vào chữ vật giới chỉ bên trong. chỉ gặp bên trong nằm một cái bình thản không có gì l ạ tiểu mục ngẫu cùng hai khối không có chút nào ba động linh thạch đây là cái gì tần vũ dương nhìn xem tần phong hỏi ngươi sẽ không liền cho ngươi lão tử một chút thứ này xem như thực tiễn lễ đi một cái tượng gỗ hai khối linh thạch con dối là tiểu hài tử chơi cái này hai khối linh thạch là lộ phí sao đủ làm gì cha ngươi cũng chớ xem thường những này tần phong đem chữ vật d i ớ i chỉ bên trong đồ vật đem ra cho tần vũ dương giải thích nói cái này con dối là chết thay con dối gặp được không tránh khỏi nguy hiểm có thể thay ngươi chết mười lần mà cái này hai khối linh thạch bên trong khắc rõ hai loại tuyệt thế thần kỹ thần phong càng giải thích tần vũ dương miệng trương càng lớn hoàn toàn bị khiếp sợ tột đỉnh hắn là biết đến con trai mình sẽ không lừa gạt mình đối phương đã như thế nói khẳng định chính là thật chương ba trăm bảy mươi bảy xuất phát thiên linh giới chương ba trăm bảy mươi bảy xuất phát thiên linh giới phong nhi n à y ba kiện đồ vật đều là vô thượng bảo vật ngươi vẫn làm ì n h giữ đi tần vũ dương một mặt t ừ hãy nhìn xem thần phong kỳ thật tra chính là thượng cổ thánh thể lại có thiên cổ thứ nhất thánh hoàng khai sáng hoàng đạo lòng khí cho dù là phóng tới thiên linh giới cũng là tuyệt đối thiên tiêu lấy cha ngươi năng lực của ta người bình thường thật đúng là không phải là đối thủ của ta tại thiên linh giới lẫn vào phong sinh thủy khởi không đáng kể căn bản không cần đến loại vật này cha ngươi cũng đừng khách khí với ta ngươi cũng biết ta là võ đạo quỷ mục không cách nào tu luyện cho ta cho dù tốt công pháp thần ngữ ký đều là lãng phí tần phong cười cười trực tiếp đem cái này ba món đồ ném đến tần vũ dương trong ngực tiếp lấy nói ra lại nói kỹ nhiều không ép thân cha ngươi đến thiên linh giới về sau thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng còn muốn đem lại tỷ nhị t ì tới đem lương cứu ra không có áp đáy hòm đồ vật thế nào có thể làm ngươi liền thu đi tranh thủ thời gian tu luyện mới là chính sự nghe tần phong một phen tần vũ dương cũng không còn khắc khí trực tiếp cầm lấy một viên linh thạch d á n tại mi tâm của mình lục đạo luân hồi quyền công pháp tiến vào trong đầu của hắn tần vũ dương trên mặt lộ ra vẻ kích động t h ầ n sắc chờ hắn đem lục đạo luân hồi quyền công pháp hấp thu xong về sau lần nữa cầm lên đấu chiến thánh pháp linh thạch lấy phương pháp giống nhau hấp thu xong tất lấy tần vũ dương tầm mắt tự nhiên có thể nhìn ra hai loại công pháp tuyệt đối không đều là sát sinh thần thuật dùng thần kỹ đến mệnh g à n h tuyệt đối không quá phận đối với con trai mình vì sao có được cường đại như thế thần cấp kỹ năng tần vũ dương không hỏi hắn chỉ biết là đây là con trai mình cho mình vậy mình liền h một là sẽ khiến vô tận gió tanh mưa máu hai là một khi bị người khác học chẳng phải là cho mình dẫn tới càng cường đại hơn bệnh nhân kỳ thật tần vũ dương không biết cho dù là hắn không hủy đi người khác coi như đạt được cái này hai thiên công pháp cũng học không được chỉ có tần phong chỉ định người mới có thể học tập nói cách khác tần vũ dương học xong về sau chờ không được bao lâu cái này hai khối linh thạch liền sẽ tự động tiêu tán căn bản cũng không cần hắn vẽ vời thêm chuyện chờ tần vũ dương đem hai khối linh thạch bóp nát sau này đem trong tay chết thay con rối lần nữa đưa tới tần phong trước mặt phong nhi vật này chính là lịch thiên thần vật cha có ngươi cho ta thần cấp kỹ năng cái này đ ồ vật vẫn làm ì n h giữ đi tần vũ dương nhìn xem t ầ n phong trịnh trọng nói ra cha sau khi đi liền không có người lại che chở ngươi sau này chúng ta cách hai thế giới vạn nhất ngươi có cái gì nguy hiểm cha cũng trở về không đến chính ngươi mang theo đi vạn nhất gặp được cái gì nguy hiểm cũng có thể bảo vệ ngươi tính mệnh tục nữ g nói tình thương của cha như núi tần vũ dương luôn luôn không quá biết biểu đạt mình đối tần phong thích nhưng là hắn bình thường đều đang dùng hành động thực tế tại bảo vệ đối phương tần phong bị lý mộng hàm cùng hạo tiên h tông nhục nhã vậy hắn phải cố gắng tu luyện d i ệ t hạo thiên tông tần phong thích mỹ nữ vậy hắn liền làm toàn bộ thế tục giới hoàng đế làm cho đối phương duyệt tận thiên hạ mỹ nữ ai bảo đối phương duyệt tận thiên hạ mỹ nữ ai bảo đối phương duyệt tận thiên hạ mỹ nữ ai bảo đối phương duyệt tận thiên hạ mỹ n Theo sau đợi mình mình này tục giới này chính là ta tần gia chính là ta đại tần hoàng triều ở thế tục giới ta an toàn rất nhưng là cha ngươi lại không giống tần phong hỏa phong nhất chuyển thiên linh giới nguy hiểm trung điệp ở nơi đó chúng ta không có bất kỳ cái gì dựa vào đặc biệt không có bất kỳ cái gì theo h ậ u cha phải đối mặt địch nhân chính là bát đại cấm địa bọn hắn vô cùng cường đại có trí tôn tòa c h ấ n cha ngươi là chúng ta người một nhà trụ cột ngươi không thể đổ chỉ có ngươi còn sống chúng ta tần ra mới có tương lai vạn nhất ngươi ra chuyện gì ai đi cứu đ ư ơ n g sau này ai đến bảo hộ ta còn có đại tỷ nhị tỷ tần phong tại tần vũ dương còn không có kịp phản ứng thời điểm xuất gia thủy thủ từng thành từng thành tay của đối phương chỉ vạch phá đem một g ọ t máu nhỏ ở chết thay con dối phía trên hấp thu tần vũ dương huyết chi sau chết thay con rối dung nhập vào tần vũ dương thể nội biến mất không thấy gì nữa theo tần phong khuyên bảo tần vũ dương cũng nghĩ mở cảm giác đối phương nói rất đúng liền vui vẻ tiếp nhận cho dù hắn không tiếp t h ụ cũng vô ích dù sao tần phong đã sớm tiên hạ thủ vi cường chuyện đã trở thành kết cục đã định cho dù hắn không tiếp t h ụ cũng không có một chút tác dụng nào tiểu từ ngươi ý đồ xấu là thật nhiều tần vũ dương bất đắc dĩ lắc đầu theo sau vớt vớt tần phong đầu cha ngươi c ư yên tâm đi thiên linh giới một mực sông về phía trước tần phong cười cười nói ra không cần có bất kỳ sau chú ý chi lo ngươi một mực tại thiên linh giới sông pha chiến đấu chờ ngươi tại thiên linh giới dừng chân về sau chúng ta thế tục giới tu sĩ cảnh giới cũng tăng lên tới nhất định trình độ đến lúc đó ta toàn bộ để bọn hắn đi trợ giúp ngươi cho ngươi cung cấp liên tục không ngừng nhân thủ từ khi ngươi thu phục thiên đạo thống nhất toàn bộ thế tục giới về sau ta đại tần hoàng triệu đang không ngừng tăng h cấp những tu sĩ kia thực lực cũng đang không ngừng tăng lên phản p h ấ t không có giới hạn đại năng liên tiếp xuất hiện có thế tục giới không ngừng cho ngươi cung cấp nhân tài ta tin tưởng tương lai không lâu cha ngươi cũng biết giống thống nhất thế giới giống như thống nhất toàn bộ thiên linh giới dù sao tại thiên linh giới ta cũng nghĩ làm thái tử tần phong không hề cố kỵ nói ra nghe nói thiên linh giới m ộ i tử nhưng thủy linh đến lúc đó nhất định phải làm nàng mười cái người a tần vũ dương bất đắc dĩ lắc đầu cha tận lực không cho n g ư ờ i thất vọng nhiều cũng không muốn nói nhiều ta chờ ngươi tốt tin tức thời gian cũng không sớm cha ngươi cũng nên lên đường tần phong nói vung tay lên xuất hiện một cỗ hoàng đuổi hoàng đuổi từ chín con tuấn mã lôi kéo từ đằng xa chậm rãi tới đem nguyên bản một mặt hiền hòa tần vũ dương cho làm mộng cái này tờ mờ thật sự là mình thân sinh nhi tử nguyên bản chính mình cũng đem bầu không khí tô đậm đúng chỗ tiểu tử này đã muốn đuổi mình đi rồi vừa rồi phụ tử tử hiếu đi đâu rồi thật là thao đản lúc này bầu không khí đều đến cái này mình không đi cũng phải đi tần vũ dương lắc đầu leo lên hoàng đuổi ngồi tại hoàng đuổi bên trong đi ra hoàng cung tại ngoài hoàng cung mười vạn hoàng kim hỏa kỵ binh cùng mười vạn bách chiến xuyên giáp binh mở đường hướng về hàm dương ngoài thành mà đi chương ba trăm bảy mươi tám vượt qua vùng biển vô tận chương ba trăm bảy mươi tám vượt qua vùng biển vô tận đại quân một đoàn người hộ tống tần vũ dương hướng phía thế tục giới cùng thiên linh giới vô tận hải mà đi trên đường đi đại tần hoàng triều con dân nghe nói nhà mình hoàng đế muốn rời khỏi thế tục giới nao h n h a o tự nguyện đi theo phía sau tiến đưa tần vũ dương làm thế tục giới có thành tựu nhất hoàng đế cũng là vĩ đại nhất hoàng đế một trong tự nhiên rất được dân tâm cho dù là đối với những cái kia bị diệt hoàng triều trước kia con dân tới nói đối với những người dân này ai làm hoàng đế cũng không đáng kể nhưng là để bọn hắn không hề bị đến chèn ép hoàng đế tần vũ dương vẫn là thứ nhất cho nên tất cả mọi người tại cảm n i ệ m hắn tốt trên đường đi đưa tiến hành chi người nối liền không dứt nhất là hàm dương thành lão tần người từ xưa đều là tần gia hùng đội tần vũ dương muốn đi phi thường không nỡ toàn bộ chạy tới đưa tần vũ dương đi làm lớn như vậy hàm dương thành thập tất h cựu không trên đường cái đều không nhìn thấy vài bóng người tần vũ dương một lần từ hoàng liễn bên trên xuống tới khiến cái này bách tính trở về nhưng là bách tính không ai muốn rời khỏi kiên trì tiến hắn cảm động tần vũ dương lệ nóng danh trọng chỉ có thể để bọn hắn tại phía sau đi theo một đường đi một đường tiến lên tiến đưa đội ngũ nhiều đến nước số loại tình huống này tần phong tự nhiên là cao hứng phi t h ư ờ n g càng như vậy càng có thể kích phát tần vũ dương hùng tâm trang trí người một khi có tưởng niệm một khi có mục tiêu g i tâm liền sẽ biến lớn hơn từ tần vũ dương từ một cái khác họ vương cùng nhau đi tới đến nhất thống toàn bộ thế tục giới giá tâm của hắn là tại từng chút từng chút dâng lên bây giờ lại lần nữa đổi một cái địa đồ mặc dù vừa mới bắt đầu không có như vậy lớn gia tâm nhưng là trải qua tần phong lần nữa tệ não lại tăng thêm như thế nhiều bách tính tiến đưa dẫn đến hắn hùng tầm tráng trí lại đi lên trong lòng có của hắn một đám lửa đ a n g thiêu đốt đại trượng phu đi lại tứ phương làm có trí lên mây lúc này tần vũ dương đ ầ y trong đầu đều là cái này rất nhanh mười vạn bách chiến xuyên gia binh ở phía trước mở đường đi tới vô tận hải bờ biển vừa tiếp cận vô tận hải chỉ gặp bên trong gợn sóng ngập trời vô tận phong bạo trên mặt biển gào thét mấy đạo to lớn vòi rồng tại trên mặt biển điên cuồng xoay tròn cho người ta một loại to lớn cảm giác áp bách tần phong bị tần vũ dương từ hoàng liễn bên trong xuống tới tần vũ dương nhìn xem trước mặt vô tận hải cùng trong đó phong bạo trong lòng không có chút nào ý sợ hãi cuối cùng nhất nhìn thoáng qua tần phong có chút không thôi đi thẳng về phía trước nguyên bản tần vũ dương trước khi đi muốn đem đ ạ i tần hoàng triều hoàng vị c h u y ể n cho tần phong làm sao đối phương không muốn tần phong vốn là nghĩ đến làm một cái không có việc gì nam ngựa nhị thế tổ đem hoàng vị truyền cho mình đây chẳng phải là bất đắc dĩ mà lại mỗi ngày chuyện đều có thể phiền chết chính mình cái này hoàng vị thích kế th dù sao hắn là không muốn cho chó chó đều không cần hơn nữa lúc trước cha mình đăng cơ thời điểm t ầ n phong vì cho đối phương làm một cái b á k h í xưng hào liền gọi t ầ n Thủy hoàng nếu quả thật đem hoàng vị truyền cho mình mình chẳng phải là liền thành t ầ n như thế làm t ầ n phong nghĩ tới cái tên này thời điểm lập tức cảm giác được toàn thân ngưng ỡ ấy phải có bao nhiêu không t h o ả i m á i liền nhiều không t h o ả i m á i danh t ự này quá không may mắn biểu thị mình muốn v o n g tiếp ấ u cho nên t ầ n phong quả quyết từ chối vẫn là từ t ầ n vũ dương tiếp tục làm hoàng đế tương đối tốt mặc dù hắn rời đi thế giới nhưng l ạ đại tân hoàng triều vẫn như cũ có người đang quản lý trên triều đình có chương n quân đội phương diện có bạch khởi những người này cũng đều là trung thành tuyệt đối tuyệt đối sẽ không phản loạn có bọn hắn quản lý đại tần loạn không được tần phong mừng rỡ làm nhàn tản vô sự thái tử tốt bao nhiêu mà lại hắn không lâu nữa cũng muốn đến thiên linh giới đi thì càng không thể làm cái này hoàng đế có tần vũ dương làm hoàng đế cho dù đối phương đi thiên linh giới có thế tục giới ước vạn vạn bách tính tại phía sau cho hắn cố lên động viên cũng có thể để cao đối phương chiến lược dạng này một công nhiều việc cũng không t h lắm làm tần vũ dương đi vào vô tận hải bờ biển về sau tần phong vung tay lên mười vạn hoàng kim hỏa kỵ binh cùng mười vạn bách chiến xuyên giáp binh khí thế như hồng hết thể mọi người khí tức dung hợp lại cùng nhau một cỗ ngập trời hung bi xuất hiện tại vô tận hải biên giới vô tận hải phản phất nhận lấy khiêu khích sóng gió biến càng lớn một đường vài trăm mét sóng lớn hướng phía bên bờ đánh tới ngay tại sóng gió sắp rơi xuống trong tích tắc mười vạn hoàng kim hỏa kỵ binh cùng mười vạn bách chiến xuyên gia binh không hẹn mà cùng huy động trong tay c h ứ n kiếm chém hai trăm ngàn người cùng kêu lên hét lớn một tiếng hai trăm ngàn người chém ra kiếm mang hội tụ vào một chỗ trực tiếp chém về phía chạm mặt tới sóng lớn vê anh sóng lớn bị thông thiên triệt địa kiếm mang chém ra dọc đường phong bạo cùng vòi dòng bay bị kiếm mang xoắn nát biến mất không còn chút tung tích mà v ô tận hải bị kiếm mang chém ra một cái thông đạo ven đường dâng lên sóng lớn tựa như hai đạo to lớn nước mạnh tường cao vài trăm mét khí thế nguy nga mà bị kiếm mang chém ra con đường một mực kéo dài đến không biết bao xa trước đó hướng về bên bờ đánh tới sóng lớn bị chém ra về sau xoắn một tiếng từ trên không rơi xuống mười vạn hoàng kim hỏa kỵ binh cùng mười vạn bách chiến xuyên giáp binh trên thân dâng lên từng đạo linh lực linh lực hội tụ thành một đường to lớn vòng phong hộ đem tần vũ dương bao phủ tại trong đó không để cho một giọt nước rơi vào trên người hắn thế ầ n Dương n Vũ ì n thoáng thông nhẹ trước mặt thông đạo, âm thầm nhẹ gật、đầu. Từ t h đạo, qua đầu. xưa âm tục giới có rất nhiều người h i ề u n m u cho dù tại vô tận hải bên này cũng rất khó ra ngoài nhưng là hoàng kim hỏa kỵ binh cùng bách chiến xuyên giáp binh lại có thể một cách chém ra một đường thông đạo đến không thể không nói bọn hắn hợp lực một cách thực lực có thể xương người tiên có bọn hắn chính thủ hộ nhi tử t ầ n phong thủ hộ đại tần tần vũ dương cuối cùng có thể yên tâm tần vũ dương chậm rãi giải chính xuống dưới đỉnh đầu hoàng miện sau đó mới vừa tới tần phong trong tay cuối cùng nhất nhìn thoáng qua tần phong nhìn thoáng qua tiến hắn con dân cất bước hướng về vô tận hải mà đi cung tiến thủy hoàng đế bệ hạ tần phong hai tay dơ hoàng miện trịnh trọng nói theo sau mười vạn hoàng kim hòa kỵ binh cùng mười vạn bách chiến xuyên giáp binh trình tề quỷ trên mặt đất cung tiến thủy hoàng đế bệ hạ cung tiến thủy hoàng đế bệ hạ cung tiến tần vũ dương thanh n m không dứt với mặt h ô i sau đó kêu ước v cũng quỳ trên mặt đất cung t i ễ n bọn hắn hoàng đế trong chốc lát thanh â m xuyên thấu trời cao cho dù là vô tận hải một bên khác đều nghe vô cùng rõ ràng tần vũ dương chậm rãi đi tại hoàng kim h ỏ a kỵ binh cùng bách chiến xuyên giáp binh vì hắn khai thác ra con đường bên trên từ từ biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong tần vũ đi tại b i ể n rộng mênh mông bên trong cũng chi biết đi được bao lâu thẳng đến đi tới cuối lối đi mới phát hiện mình phảng phất xuyên qua không gian cái này một mặt vô tận hải bên trong linh lực so thế tục giới nồng nặc gấp trăm lần không thôi tần vũ dương hít sâu mờ hơi lập tức cảm giác toàn thân tư sướng theo sau nhìn về phía trước xuyên qua to lớn hơn phong bạo cùng vòi rồng liếc mắt liền thấy được bờ bên kia chỉ gặp bờ bên kia có một đám người đang nhìn chính mình sợ tại phương hướng chương ba trăm bảy mươi chín chặt rết chương ba trăm bảy mươi chín chặt rết làm bên bờ những người kia nhìn thấy tần vũ dương một khắc này thần sắc lạnh leo mặc dù bất động thanh sắc nhưng cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu mà tần vũ dương thần sắc băng lãnh nhìn xem bên bờ những người kia hắn biết những người kia toàn bộ đều là ở chỗ này chờ đợi mình chỉ là tần vũ dương sắc mặt như nước vô cùng châm ổn cũng không có chút nào gấp gáp một bên tránh né lấy vô tận hải bên trong phong bạo một bên vững bước hướng về phía trước hắn lúc này nhất định phải nhanh đổ bộ đến trên bờ mới có thể an toàn hơn nếu như mình thời gian dài bại lộ tại vô tận hải phong bạo bên trong sớm muộn cũng sẽ bị phong bạo xé nát hoặc l à cuốn vào trong biển vậy mình đem càng thêm nguy hiểm vô tận hải bên trong có đếm mãi không hết viễn cổ hứng thú chỉ cần rơi vào hoặc là bị tập kích đều sẽ có chết vô sinh mà bên bờ những người kia cũng đang chờ tần vũ dương đến chuẩn bị tại hắn vượt qua vô tận hải tự thân lực lượng tiêu hao không sai bị lắm lại động thủ dạng này còn đã đơn giản lại t h u ậ tiện bọn hắn cũng không muốn xông vào vô tận hải bên trong cùng đối phương giao thủ dù sao giết một cái thế tục giới dế nhũi bọn hắn còn không muốn b ư ớ c lên như vậy lớn hiểm tại bên bờ giết phù hợp người ta ở chỗ này đợi như vậy nhiều ngày quả nhiên không có buồng phí chờ một người đối mặt khác mấy người nói ra đại nhân quả nhiên liệu sự như thần nói không lâu về sau sẽ có người vượt qua vô tận hải đi vào tiên linh giới chắc hẳn người này chính là cũng không vọng chúng ta lần nữa chờ người này đã lâu đem hắn đầu người mang về l ĩ n h thưởng Tốt. Một người h tất cả mọi người cẩn thận một chút không nên q u á dùng sức đừng đem người này đánh vào vô tận hại bên trong một khi đối phương thi thể rơi vào đến trong biển liền không tốt vớt cái này còn cần người nói trước đó nói chuyện người kia k h é cười một tiếng theo sau nghiêm sắc mặt nói ra mọi người nhanh chuẩn bị kỹ càng người kia sắp đến đây chỉ gặp tần vũ dương xuyên qua từng tầng từng tầng phong bạo tránh thoát mấy cái vòi rồng phía sau đi theo một đường cao mấy trăm thước sóng lớn theo sát mà tới tần vũ dương tốc độ rất nhanh trong nháy mắt sắp lên bờ đậu thủ tại tần vũ dương leo lên bờ một máy mắt cái này hỏa người hét lớn một tiếng dòng dã hơn hai mươi người đem tần vũ dương bao bọc vây quanh những người này toàn bộ đều tại thể nội khắc họa ra chín đạo đạo văn thỏa thỏa chín đạo đại năng cảnh giới không thể không nói thiên linh giới quả nhiên không phải thế tục giới có thể so sánh được tần vũ dương tán thưởng một tiếng tại ta thế tục giới ngay cả đại năng không gặp được không nghĩ tới bị nhân vừa vượt qua vô tận hải lên tới trên bờ liền gặp nhiều như thế đại năng cũng đều là đại năng đình phong thực sự quá làm cho ta ngoài ý mớn nếu như ta không có đón sai các ngươi đều là bát đại cấm địa phái tới người đi tần vũ dương k h é cười một tiếng nhưng là bát đại cấm địa cũng quá coi thường ta đi liền phái c á c ngươi những rượu này túi gói cơm liền cho rằng có thể muốn mệnh của ta cái gì bắt đại cấm địa liền ngươi thế tục giới một cái dế nhúi còn có thể gây nên bắt đại cấm địa chú ý một người trong mày không biết trong lời nói của đối phương là ý gì bất quá khi đối phương nói bọn hắn là giá áo túi cơm thời điểm cái này hơn hai mươi người trong nháy mắt giận dữ một cái thế tục giới người còn dám chế rêu bọn hắn đơn giản chính là muốn chết dế nhũi coi chúng ta là thành giá áo túi cơm ngươi là không muốn sống một người thần sắc cấm lánh nói ra hôm nay chúng ta muốn đem trên người ngươi mỗi một cây xương cốt cho tháo ra mại thành p ấ n đem ngươi g à n vật đến chết người kia nói dẫn đầu hướng về tần vũ dương công kích đi qua khoác l á c ai không biết nói các ngươi cùng lên đi hôm nay liền để ta xem một chút thiên linh giới đại năng có bao nhiêu lợi hại tần vũ dương ba khí cởi một tiếng chỉ và o vây k h ố n hắn tất cả mọi người không đợi xuất t r ư ớ c tiên tiến công hắn người kia nhích lại gần mình một cái lắc mình đi vào mặt của đối phương trước theo sau vận chuyển lục đạo luân hồi quyền một quyền đánh tới ẩm một quyền này vô cùng cương đại trận trận ánh sáng màu vàng lấp lánh một quyền qua sau công kích hắn tên kia chín đạo đại năng ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có liền bị một quyền đánh nổ máu tươi cùng thịt nát cùng tàn chi rơi xuống đất thiên linh giới chín đạo đại năng liền cái này tần vũ dương khét cười một tiếng ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu liền t ạ i nghệ này còn dám tới chặn giết ta các ngươi có bao nhiêu mệnh đủ t ạ n tần vũ dương nói thể nội hoàng đạo long khí giống như trường giang đồng dạng tại thể nội lao nhanh một cố cường đại khí thế thấu thể mà ra khi miệt nhìn xem vây công mình hơn hai mươi người kia hơn hai mươi người hoàn toàn không nghĩ tới đối phương đã một quyền liền đánh nổ đồng bạn của mình toàn bộ quá sợ hãi theo sau kịp phản ứng một người hét lớn một tiếng ý tưởng khó giải quyết cùng tiến lên theo sau toàn thân linh lực bộ pháp phóng lên tận trời hướng về tần vũ dương công đi qua tần vũ dương đấm ra một q u y ề n nắm đấm giống như núi cao giống như hướng phía đối phương oanh đi qua một q u y ề n đi qua hơn m ộ ư ơ i người chín đạo đại năng bị một q u y ề n đánh nổ tần vũ dương tung người một cái nhảy lên đứng ngạo nghệ cùng còn lại mấy người trên đỉnh đầu lần nữa xông vào trong đám người huyền hóa ra mấy đạo thân ảnh còn lại mấy người tại nắm đấm của hắn phía dưới giống như khí cầu giống như nổ tung vê anh mưa máu tán lạc xuống theo chân cụt tay đứt rơi vào đến vô tận hải bên trong máu tơi cùng thi thể ánh sáng rơi xuống vô tận hải bên trong nhấc lên một trận kinh đạo một cỗ hung manh vô cùng khí tức tốc thẳng vào mặt vô tận hải bên trong xuất hiện một cơn lốc xoáy theo sau một tấm miệng to như chậu máu xuất hiện những cái kêu máu tươi cùng thi thể bị nuốt xuống dưới một con giống như núi cao giống như thân thể xuất hiện trên thân thể toàn bộ đều là lân phiến cùng gai ngược hung hãn vô cùng lao thẳng tới tần vũ dương mà đi tần vũ dương vội vàng trốn tránh hướng phía đất liền mà đi trong biển hung thú v ô hụt theo sau rơi vào đến vô tận hải bên trong biến mất không thấy gì nữa tần vũ dương vừa đứng vững thân hình đột nhiên cảm giác được trên đỉnh đầu chuyển đến một cỗ u y áp chỉ gặp một con linh lực linh lực ngưng tụ thành đại thủ rơi xuống phá cho ta tần vũ dương hét lớn một tiếng lục đạo luân hồi đi thi triển luân hồi lực lượng tại lên năm đấm chung quanh xoay tròn không ngừng một quyền đánh vào trên bàn tay vê anh tiếng nổ vang lên phu cận một tòa núi thấp bị đụng nhau linh lực biến thành bột mịn mà tần vũ dương thì là bị va chạm liên tục lùi lại không tệ đã có thể đón lấy lao phu một trường tại vấn đạo cảnh ngươi vẫn là đệ nhất nhân chẳng biết lúc nào tần vũ dương cách đó không xa xuất hiện một người người này người mặc một bộ t r ư ờ n g s a n màu trắng thắc hoa dâm trong lúc phất tay liền có thể dẫn động thiên địa linh khí Thánh nhân. tần vũ dương con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm đối phương nói bắt đại cấm địa vì zeta đã phái ra một thánh nhân đúng là khó được ngươi chính là trí Chí tôn trong miệng nói tới tu luyện hoàng đạo người đi lão giả nhìn xem tần vũ dương nói ra c h ắ c không được tại lao phu chuẩn bị lên đường lúc trí tôn muốn đích thân dặn dò ta nhất định phải giết n g ư ơ i tu luyện hoàng đạo tội không thể tha thứ hôm nay ngươi hẳn phải chết đáng tiếc tốt như vậy một gốc người kế tục nếu như không phải tu luyện hoàng đạo gây nên các đại trí tôn chú ý lấy thiên phú của ngươi tương lai nhất định đang định trí tôn loại này nhân vật về thế đều sợm xem ra thiên linh giới cũng không có chấm ngấm lại như vậy cường đại. Tần v chương hừ lệnh tiếng, ba trăm h tám mươi đại chiến t h á n h nhân chương ba trăm tám mươi đại chiến t h á n h nhân Trường thánh Thánh tới dưới phương chiến nhân. nhân kiến, nói, nhi giả Đại đều đối đối với lao giả tới nói, mặc kệ đối phương cao phía lao bao sâu kệ theo cái k i ê u đạo thông thiên bàn tay từ trên trời giáng xuống đem phạm vi bách lý phạm vi đều che lại tại v u tận hải phụ cận ở lại cư dân thấy cảnh này về sau bị bị hủ run l y bẫy nhất là tại cảm nhận được thánh nhân chi huy sau này phạm vi bách lý cư dân toàn bộ quỳ xuống mà tần vũ dương bị trên người láo giả tản ra khí thế áp chế ngay cả c ấ t bước đều có chút khó khăn trên người xương cốt ken kết văng lên máu tươi từ thể nội thẩm thấu ra ngoài thượng cổ thánh thể bên trong xuất hiện một cỗ lực lượng thần bí tại hắn quanh thân không ngừng rút ẩ u không ngừng chữa trị hắn thụ thương thân thể theo áp lực càng lúc càng lớn thượng cổ thánh thể triệt để bộc phát、vâng. trong chốc lát ánh sáng màu vàng bắn ra b ố n phía tần vũ dương cả người thân thể tại khổng lồ áp lực dưới biến càng ngày càng thẳng tắp thánh thể dị tượng tiên vương lâm c ử u thiên xuất hiện trên bầu trời trực tiếp chặn tung tích bàn tay theo thánh thể bộc phát tần vũ dương cả người tạm thời thoát ly lão giả khí thế áp bách cả n g ư ờ i cũng có thể tự do hoạt động đầy người ánh sáng màu vàng hắn thả người mà lên hướng về lão giả ngưng tụ ra thông thiên bàn tay mà đi cho dù ngươi thiên phú dị năng tại thánh nhân trước mặt cũng chỉ là sâu kiến mà thôi lão giả cười khẩy căn bản là không có cảm giác đối phương có thể tại mình một trường này phía dưới sống sót nếu như đối phương có thể lấy vấn đạo cảnh hành k í c h chính mình cái này t h á n h nhân vậy mình trải qua trăm c â y nghìn đ ắ n g thành thánh là vì cái gì đâu ý nghĩa ở đâu ngay tại tần vũ dương sắp tới trên bầu trời bàn tay kia trước mặt thời điểm giống một tiếng long ngâm vang lên thần khí c h ả m long trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn c h ả m long phía trên lượn vòng lấy một con ngũ chào thần long thần long thả ra vô tận thần uy theo tần vũ dương xoay quanh mà lên phá cho ta tần vũ dương hét lớn một tiếng thể nội hoàng đạo long khí xông vào trường thương bên trong nhường trường thương uy lực biến lớn hơn vê a n trong chốc lát con kia thông tin cự trưởng v ớ vụn tần vũ dương nhảy lên xuất hiện trên bầu trời bị c ự trưởng che đ ợ i phạm vi bách lý xuất hiện lần nữa qua m ì n h bàn tay uy áp tiêu tán t r o n g không có chút năng lực lão giả khoe miệng mỉm cười không đợi hắn lần nữa xuất kích tần vũ dương cầm trong tay t r ư ờ n g thương một thương hướng phía lão giả đâm tới cả hai mặc dù khoảng cách rất xa nhưng là đối với tần vũ dương tới nói điểm ấy khoảng cách cũng liền trong một ý nghĩ không t ệ can đảm lắm lão giả khép cười một tiếng dám chủ động ra tay với thánh nhân từ xưa đến nay ngươi vẫn là thứ nhất không đợi hắn tiếng nói rơi xuống tần vũ dương thương xuất như long mang theo vô địch khí phách một thương hướng phía lão giả đâm tới đình l ã o giả trên mặt nhẹ như mây gió tùy ý giơ lên tay trái của mình r ồ i ra hai ngón tay trực tiếp kẹp lấy tần vũ dương tuyệt cường một k í c h không nghĩ tới ngươi còn có thể có như thế bà bối l ã o giả nhìn trước mắt thần khí chạm thần trường thương mặc dù không biết này trường thương ra sao chất liệu chế tạo lại biết muốn so thiên cấp linh khí uy lực mạnh mẽ hơn nhiều mặc dù còn không thể phát ra thánh nhân giống như một k í c h nhưng là trải qua thời gian dài ô n dưỡng khẳng định có thể tấn thăng làm t h á n h cấp linh khí nếu như bồi dưỡng tốt có thể trở thành mình bản bệnh thần binh cho dù lao giả là thánh nhân cũng không có nhìn ra tần vũ dương trường thương trong tay chính là đế binh phía trên thần khí bất quá đối với với lao giả lao nói này trường thương vẫn như cũng nhường hắn tham làm không thôi không nghĩ tới lao phu hôm nay hợp tác với trí tôn một thanh chẳng những nhận được vô số chỗ tốt có có thể được một kiện không tệ linh khí quả thật trời cao chiếu cố lao phu à. lao giả cười lớn một tiếng có vật này chờ lao phu tiến hành bồi dưỡng cho dù lao phu là thánh nhân sơ kỳ y nguyên có thể chiến thắng thánh nhân đ ỉ n h phong tồn tại cho dù là đại thánh cũng không đáng kể lấy ra đem ngươi lao giả hai ngón tay kẹp lấy trường thương trở về kéo một cái mang trên mặt tinh thần phần chân ý cười hắn đã có thể nhìn thấy ngày sau cầm trong tay này trường thương tiếu ngạo cùng chư th cho í dù có thể miệt thị đại đa số chín đạo đại năng đình phong nhưng ở thánh nhân bên trong chiến lược của hắn căn bản cũng không nhập lưu đốt cháy giai đoạn đối với mỗi cái tu sĩ tới nói đều không phải là chuyện tốt nhất là đối với thánh nhân tới nói tại cảnh giới này đã là siêu việt phạm nhân tồn tại siêu phạm nhập thánh nói đúng là này cảnh giới nếu như tấn thăng thánh giả cảnh còn muốn đầu cơ trục lợi kia con đường của người nọ coi như đi đến đầu giống như có mộng tưởng có khát vọng tu sĩ cũng sẽ không đi dạng này một con đường mà là ổn ổn ổn đánh mình đột phá thánh nhân làm sao láo giả trước mắt ánh mắt thiên cận bị lực lượng làm choáng váng đầu góc chỉ cầu sảng k h o á i nhất thời mà quên đi không có vì mình sau này đường tính toán ngay tại đối phương âm thầm vui vẻ không thôi coi là có thể dễ như chở bàn tay liền có thể cướp đoạt trong tay đối phương trường thương thời điểm tấn vũ dương cầm trong tay trường thương h o à n một tiếng thông thiên triệt để tiếng nổ vang lên lão giả quanh thân linh lực vòng bảo hộ bị đánh nát thân thể của lão giả bị đánh bay ra ngoài trường sang màu trắng chỗ ngực xuất hiện một cái động lớn lão giả sắc mặt đại biến biến trưởng bị bắt một phát bắt được không ngừng đánh thẳng vào mình thần long vừa dung lực đem con nào thần long biến thành thiên địa linh khí lao giả giận dữ người đang chết theo sau không còn lưu thủ hướng phía tần vũ dương vào tới một quyền gia từ phương động thánh nhân giận dữ thiên địa biến sắc to lớn nắm đấm không có bất kỳ cái gì lưu thủ trực kích tần vũ dương lồng ngực tần vũ dương chiến ý như hồng vừa mới đi vào thiên linh giới liền cho mình đưa tới một cái tàn thứ phẩm thánh nhân luyện tập đi đâu đi tìm như vậy tốt chuyện đi a đối với đối phương một quyền tần vũ dương chẳng những không sợ còn có chút kích động mình chính là vấn đạo cảnh cực đình tại thể nội khắc họa ra mười đạo đạo văn đã sớm trở thành vấn đạo cảnh bên trong vương giả lấy mình vương giả cảnh cực lực nói không chừng thật có thể chém giết trước mắt tàn th nếu như có thể chém g i ế t đối phương đối với mình thực lực đem nâng cao một bước nghĩ đến đây tần vũ dương mặt mũi tràn đầy hưng phấn không tiếp tục cần giấu thực lực của mình khi thế phóng lên tận trời mười đạo hoàng đạo đạo văn tại lên thể nội không ngừng nói ra hoàng đạo long khí từ thể nội v ọ o ra tại ngẩng đầu lên đỉnh ngưng tụ ra một cái vương miện g trường thương trong tay q u é t ngang ngăn tại trước người của mình vê anh lão giả to lớn nắm đấm đánh vào trường thương phía trên hoàng đạo long khí tại tần vũ dương quanh thân hình thành một tầng vòng bảo hộ đem hắn thủ hộ tại trong đó không có đụng phải bất kỳ tổn thương mà tại một quyền này lực lượng khổng lồ phía dưới tần vũ dương thân hình lui nhanh chương ba trăm tám mươi mốt truy sát tàn thứ phẩm thanh nhân chương ba trăm tám mươi mốt truy sát tàn thứ phẩm thanh nhân tại tần vũ dương nhanh lùi lại một nháy mắt tần vũ dương lập tức ổn định tự thân theo sau một thương đâm về phía đối phương nằm đấm vê anh nằm đấm tại hắn một kích phía dưới lập tức tiêu tán không đợi lão giả có bước kế tiếp động tác tần vũ trường thương quét ngang một cái hoành tạo thiên quân hướng phía l ã o giả mà đi trong chốc lát trường thương tại trước mặt lão giả biến to lớn vô cùng giống như núi cao giống như hướng phía hắn quét tới điều trùng tiểu kỹ lão giả vẫn như c ũ tự ngạo vô cùng vung tay lên trực tiếp chặn hướng mình quét ngang tới trường thương muốn đem trường thương bắt được trong tay mình bởi vì hắn phát hiện trong tay đối phương trường thương so với mình trước đó trong tưởng tượng uy lực còn muốn lớn cái này khiến hắn vui vẻ không thôi ngay tại hắn bắt lấy trường thương một nháy mắt tay phải thành quyền một quyền hướng phía tần vũ dương đánh tới mà tần vũ dương không có sợ h ã i chút nào vẫn lên lục đạo luân hồi quyền cũng hướng về đối phương đánh tới hai quyền đúng nhau phía dưới một ngọn núi trong nháy mắt hóa thành một mịn mà tần vũ dương quanh thân máu tươi chảy ngang thượng cổ thánh thể lần nữa bộc phát đạo đạo ánh sáng màu vàng chị hết lấy miệm vết thương trên người hắ không đợi chính mình vết thương trên người khôi phục tần vũ dương lần nữa vọt tới đầu tiên là lục đạo luân hồi quyền mở đường một quyền vung ra nắm đ ấ m những nơi đi qua tầng không gian tầng độ sụt luân hồi lực lượng c h à n ngập mà lao giả quanh thân linh lực bị luân hồi lực lượng cuốn vào trong đó bị phân giải thành nguyên thủy nhất bộ g á n g lại đ ấ m một quyền đánh vào lao giả trên nắm tay vơ anh lao giả một quyền bị tần vũ dương lục đạo luân hồi đi cả lại mà trên cánh tay của hắn bảng đức thành t ư n g khúc máu chảy như trụ mà tần vũ dương không có cảm giác có chút cảm giác đau đớn một mặt kiên định trực tiếp đối lao giả chính là dừng lại liên hoàn thích mỗi một kích đ cho dù không thể phá mở đối phương quanh thân p h o n g ngự vẫn như cũ đá đối phương liên tục lùi lại cho dù lao giả một cái tay nắm lấy trường thương chằm lòng một bên ứng đối người tần vũ dương liên h o à n thích nhưng là đối phương vẫn không có muốn thả mở trường thương dự định tại hắn cảm giác mình một cái tay đối phó đối phương đầy đủ ngay tại tần vũ dương một vòng công kích kết thúc về sau thể nội hoàng đạo long khí lần nữa sôi trào trên người ánh sáng màu vàng lần nữa phóng lên t ậ n trời một đường to lớn cự nhân hư ảnh tại tần vũ dương phía sau đi thành tần vũ dương cùng cự nhân hư ảnh hợp nhất lục đạo luân hồi quyền giống to một tiếng một con to lớn nắm đấm mang theo luân hồi lực lượng hướng phía lao giả đập tới đối mặt uy lực như thế một quyền lao giả vẻ mặt nghiêm túc vô tận linh lực hướng phía hắn hội tụ đi qua chỉ bằng ngươi cái này vẫn đạo cảnh còn muốn chém ngược thánh nhân đơn giản chính là người xin、si、ó i mộng lao giả hét lớn một tiếng hắn thánh đạo pháp tắc xuất hiện nhường khí thế của hắn càng thêm khổng lồ đồng dạng một quyền hướng phía tần vũ dương lục đạo luân hồi quyền đánh tới một cái là tại thượng cổ thánh thể ngưng tụ ra cự nhân ra chỉ phía dưới lại ra chỉ lục đạo luân hồi pháp tắc hai quyền chạm vào nhau phía dưới thiên địa vì đó biến sắc cả hai ở giữa tản mát ra thông thiên q u a n mang theo sau đụng nhau lực lượng bộc phát ra đi phía dưới tất cả sơn phong bị san thành bình điệm hoa có cây t ố i hóa thành m ộ t mịn mà lao giả tại lục đạo luân hồi quyền phía dưới toàn bộ nắm đấm bị luân hồi p h á p tắc biến thành từng trồng cốt đây là lực lượng phát tắc lao giả mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi không vào thánh giả cảnh đối phương thế nào có thể lĩnh nộ ra phát tắc hơn nữa còn là cường đại như thế phát tắc mình chỉ cảm thấy đáp lợi một tia khí t ứ c cũng cảm giác được mình phản phất thân vào luân hồi để cho người ta không rét mà run mà lại tay phải của mình tại đối phương phát tắc ảnh hưởng giới trực tiếp biến thành cốt mà lại kia từng k i a từng k i a pháp tắc còn có tiếp tục xâm lấn thân thể của mình xu thế lão giả sắc mặt âm trầm thể nội linh lực xông vào cánh tay phải của mình phía trên luân hồi pháp tắc bị loại trừ cánh tay của hắn trong nháy mắt khôi phục bình thường thánh nhân vốn là có nhỏ máu tái sinh năng lực một sợi tóc nhưng áp sập càng cổ thần sơn một giọt máu nhưng rời sông lấp biển đối với như thế thương thế lão giả căn bản là không có để ở trong lòng hắn để ý đúng đúng như thế nào luyện hóa trong tay mình một mực d ẫ ruộ trường thương cùng đối phương tu luyện q u n pháp người tu luyện chính là gì pháp vì sao tại vấn đạo cảnh liền có thể cảm nộ lực lượng pháp tắc lao giả tham lam nhìn xem tần vũ dương muốn đem hắn lục đạo luân hồi quyền chiếm thành của mình ừ tần vũ dương hừ lạnh một tiếng muốn biết sao liền thế hỏi một chút quả đấm của ta có đáp ứng hay không đi tần vũ dương dẫn đầu xuất k í c h lại đấm một quyền vung ra đồng thời đấu chiến thánh pháp cũng bị sử dụng mà ra vừa rồi lao giả vung ra một quyền lao giả thánh đạo pháp tắc bị mô phỏng ra cùng lục đạo luân hồi quyền pháp tắc trồng chất lên nhau một quyền này so vừa rồi uy lực còn muốn lớn mấy lần mà lao giả đối mặt như thế một quyền vẫn không có để ở trong lòng cho dù ngươi có thể cảm lộ ra pháp tắc lại có thể như hòa không thành t h á n h c u ố i cùng chỉ là sâu kiến mà thôi lão giả c h à o phúng một tiếng lại đ ấ m một quyền cùng tần vũ dương một quyền đối banh tới ngay tại hai bên nắm đấm sắp đụng vào nhau thời điểm tần vũ dương khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười không phải liền là t h á n h nhân sao hôm nay ta liền chém ngươi ngay tại thanh âm của hắn rơi xuống thời khắc thể nội mười đạo hoàng đạo đạo văn xông ra bên ngoài cơ thể bao trùm trên bầu trời vô tận hoàng đạo c h i lực không ngừng sôi trào cho dù là sông núi vạn vật tại cảm nhận được hoàng đạo tri lực thời điểm đều có loại môn q u lệ xúc động mười đạo hoàng đạo đạo văn hạ xuống lực lượng vô tận dung nhập tần vũ dương thể nội theo sau mười đạo đạo văn tiến vào n ắ m đấm của hắn bên trong giống một đường tiếng long ngâm vang lên lần nữa lần này long ngâm so trước đó cái tia đạo bá khí hơn nhiều tần vũ dương thể nội hoàng đạo long khí ngưng tụ ra một con ngũ trào kim long kim long xoay quanh một tuần tiến vào n ắ m đấm của hắn bên trong n g ư ơ i n g ư ơ i là chân vương thấy cảnh này lão g i ả kinh hãi tại thể nội khắc họa ra mười đạo đạo văn chân vương cũng là chính là vương giả cảnh trách không được đối phương có thể cùng chính mình cái này thánh nhân đánh như vậy lâu nguyên bản đối phương là vương giả cảnh vẫn luôn đang áp chế lấy thực lực của mình thật tơ mờ lão lục bây giờ mới biết m một... ộ tần t vũ dương hét lớn một tiếng một quyền đánh vào đối phương trên nắm tay g i a n giác g lao giả n ắ m đâm ứng thanh m à đức toàn thân bị một quyền xung kích rách tung tóe cả người bay ngược ra ngoài thể nội bị lục đạo luân hồi chi lực cùng hoàng đạo long khí không ngừng ăn mòn nhường hắn không ngừng ho ra máu mà tần vũ dương một cái lắc mình vọt tới lao giả bên người một cước đá ra, đá vào tay trái của hắn phía trên tay trái bung ô ra một náy mắt trường thương chạm long hóa thành một đầu cự long bay ra ngoài theo sau lần nữa hóa thành trường thương rơi xuống tần vũ dương trong tay mà lao giả một mặt tác độc nhìn xem tần vũ dương lão phu hôm nay sở di bại không phải thua ở trên thực lực mà là thua ở ngươi cái này lão lục trên thân cho dù ngươi là chân vương lại như thế nào ngươi tu luyện hoàng đạo chú định sống không lâu lão phu thương thế tốt lên ngày tại tới lấy tính mệnh của ngươi còn muốn đi tần vũ dương h ừ lạnh một tiếng cầm trong tay t r ư ờ n g thương một thương hướng phía đối phương đâm tới một thương đâm vào lão giả ngực mà lão giả sắc mặt tâm trầm một t r ư ờ n g hướng về tần vũ dương đánh tới tần vũ dương cũng là một quyền đối thanh một quyền qua sau thân thể của lão giả đã từ từ làm nhạt theo sau biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại trên mũi thương từng tia từng tia máu tươi muốn chạy trốn truy Tần、vũ、Dương nhìn nhận Vũ được xem cảm nhận được lão giả c hoàn ạ Đại Đại y trốn trận tới. Trưng Thượng Tộc Trưng Thượng Tộc ra. phương hướng lách người tới. Chương 382, Thượng Cổ Đại tộc Vương lách Vương l Cổ Cổ đổi ra. a giả h o toàn không nghĩ tới mình chặn giết người này lại là vương giả cảnh đã sớm đạt đến chân vương cảnh giới mà lại chiến lược như h ồ n g thủ đoạn tầng tầng lớp lớp liền ngay cả mình cái này đột phá thánh cảnh người đều không phải là hắn đối thủ chỉ có thể cứng rắn t h ụ đối phương một thương sau đó xử x u ấ t bán mạng khí lực chạy trốn lão giả mặc dù chạy trốn nhưng là tần vũ dương đã sơn khóa chặt hắn khí tức chỉ cần cách mình không cao hơn ngàn dặm tần vũ dương đều có thể ngay đầu tiên đuổi theo tần vũ dương hóa thành một đường lưu qua n g hướng phía lao giả phương hướng bay đi mấy cái thả người liền đổi kịp chạy trốn lao giả lao tiểu tử ngươi vẫn rất có thể chạy à. tần vũ dương hừ lạnh một tiếng cái này chỉ trong chốc lát liền chạy như vậy xa lao giả nghe xong phía sau lại là tần vũ dương thanh âm kém chút bị bị h ù hồn phi phát tán lần nữa vận chuyển trong cơ thể mình linh lực tăng thêm tốc độ bay ra ngoài còn muốn chạy tần vũ dương hét lớn một tiếng trường thương trong tay hướng phía trước một đâm giống một con cự long từ trường thương phía trên bay ra ngoài l ã o giả sau lưng bị cự long đụng một cái đầy có lỏng một ngụm máu tươi phun ra ngoài bị lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài tần vũ dương chợt lấy người trường thương trong tay chấn động trường thương trong tay không ngừng xoay tròn một thương hướng phía l ã o giả sau tâm đâm tới cho dù l ã o giả thụ thương nghiêm trọng nhưng dầu gì cũng là thánh nhân vội vàng trốn tránh làm sao vẫn là tránh quá chậm dù cho tránh thoát sau tâm một kích nhưng là vẫn bị tần vũ dương một thương đâm xuyên qua bả vai mà lại trường thương vẫn là đang điên c ù n xoay tròn bên trong lao giả bả vai trong nháy mắt xuất hiện một cái cự đại trong suốt lỗ thủng a lao giả thống khổ gào thét một tiếng không đợi hắn kịp phản ứng tần vũ dương đã cầm trong tay trường t h ư ơ n g xuất hiện đỉnh đầu của hắn phía trên chỉ gặp tần vũ dương hai tay triển khai một tay cầm thương một tay nắm tay hai chân điểm tại lao giả trên ngực vơi anh lực lượng khổng lồ từ trên chân của hắn t r u y ề n ra ngoài lao giả bị một cướp oanh kích từ không trung bên trên rơi xuống vừa vặn nện vào phía dưới một chỗ trong rừng rậm lao giả phảng phất toàn thân tựa như tan thành từng mảnh mỗi một lần đều đau đau nhức không dễ vừa dãy rụi lấy đứng người lên muốn hướng phía chỗ rừng sâu bỏ chạy lại bị tần vũ dương sử dụng mối thương ch lao giả chỉ cảm thấy trước mắt mình hiện lên một đạo hạ à quang cổ của mình trước liền xuất hiện một thanh t r ư ờ n g thương lao giả đứng run rẩy đứng ở nơi đó một cử động cũng không dám h ắ n lúc này đâu còn có một tia siêu phàm nhập thành cảm giác ngay cả một tia thánh nhân khí thế cùng khí phách cũng bị mất trong hai mắt tất cả đều là sợ hãi vẫn thật không nghĩ tới các người thánh nhân thể phách thật đúng là d á n chắc tần vũ dương cảm thán một tiếng đều bị đánh thành d ạ n g này cũng còn có sức lực chạy trốn đâu nếu là người bình thường ngay cả đứng đều không đứng lên nổi nói ngươi là cùng cái nào thánh địa hợp tác là cái nào trí tôn để ngươi đến chặn giết ta sao tần vũ dương ngữ khí băng lãnh hỏ cấm địa không thể nói trí tôn tục danh không thể sách nhìn xem tần vũ dương một bộ m u ố n ăn hình dạng của mình lão giả bị bị h ù toàn thân run dày nhưng là vẫn không có để lộ ra hắn tại cùng cái nào cấm địa hợp tác cũng chưa hề nói là cái nào trí tôn n h ư ờ n g hắn đến giết chính mình n g ư ơ i có phải hay không coi là n g ư ơ i không nói ta liền sẽ không giết ngươi tần vũ dương sắc mặt băng lãnh nói trường thương trong tay vừa dùng lực lão giả trên cổ máu tươi chảy r ò n g nếu như hắn lại nhiều dùng một tia khí lực lão giả cổ liền sẽ bị một thương xuyên t ấ u người giết ta cũng vô dụng ta là sẽ không nói lão giả vẫn như cũ mạnh miệng đã mình bị đối phương bắt lấy liền thế xuất r a lưu manh k h í thế ta không nói không nhất định sẽ chết ta chỉ cần nói liền nhất định bị giết lão giả nhìn xem tần vũ dương nói ra ta đã thành thánh đối với đại đa số người tới nói đã đứng tại thế giới này k ì m tự t h á p đỉnh đối với trí tôn khủng bố như vậy nhân vật ai dám cùng bọn hắn đối nghịch nếu như ta b á n bọn hắn vậy ta tuyệt đối sống không quá ngày mai ta vì thánh nhân nhỏ máu liền có thể t r ù n g sinh cho dù ngươi là chân vương cũng chưa chắc có thể giết chết ta lão giả nói đến chỗ này trên mặt lộ ra một tự ngạo biểu lộ hắn lúc này duy nhất có thể lấy tự ngạo chính là đối phương có thể giết không chết mình ngươi đây là tại ga Tần vũ dương khép cười một tiếng theo sau sầm mặt lại coi như ta giết không chết n g ư ơ i nhưng ta còn có thể để ngươi sống không b ằ n g chết phúc thử chỉ gặp tần vũ dương chống đỡ tại lão giả trên cổ trường thương trực tiếp xuyên tấu h lão giả lồng l ự c trường thương nhất chuyển lão giả ngực xuất hiện một cái động lớn trái tim bị trường thương đâm rách lão giả thống khổ quỳ trên mặt đất mồ hôi lạnh trên trán chảy r ò n g tần vũ dương không có chút nào dừng lại trường thương trong tay hóa thành một cái bóng mở liên tiếp đâm ra số thương lão giả ngũ tạm lục phụ toàn bộ bị đâm phá liền ngay cả hai cái thận bên trên đều xuất hiện hai cái lô lớn máu tơi không ngừng ra bên ngoài bốc lên lao giả đau đớn giống như đ ắ p lên vạn con con kiến tại căn xé làm sao cảm giác như thế nào tần vũ dương trong hai mắt lóe ra tinh quang lao giả đau một câu đều nói không nên lời hiện tại ta hỏi ngươi đáp trước đó chặn giết ta những người kia là ai phải tới lao giả hít sâu một hơi t hư nhược nói ra cụ thể là ai ta không biết theo ta suy đoán rất có thể là vương gia tần vũ dương vương gia đối chính là vương gia lao giả khẳng định nói ra tại vô tận hải khu vực biên giới là vương gia cưng ơ vực những cái kia chín đạo đại năng đình phong có thể không chút kiên kỵ n ố c tại đó chặn giết người rất có thể từng chiếm được vương gia ngầm đồng ý hoặc là chính là vương gia p h ả i đi tần vũ dương thần sắc lạnh lẽo vương gia rất mạnh sao lao giả rất mạnh vương gia chính là thượng cổ gia tộc trước kia đi ra đại đế mặc dù bây giờ trải qua vô số tuyến nguyệt thực lực không bằng thời kỳ đ ỉ n h phong nhưng vẫn như c ũ không thua đỉnh cấp đại giáo nhất là vương gia đương đại gia chủ có đại đế chi tư năm đó cùng huyền phượng nữ đế từng tại trên đế lộ tranh phong qua lại bị nữ đế một trường trọng thương từ đây đế lộ hủy hết nhưng là hắn có thể tại đương đại nữ đế t h ủ hạ sống sót cũng đã chứng minh hắn thực lực cường đại có thánh vương chín tầng định phong thực lực kia vương gia vì sao muốn chặn giết ta tần vũ dương vẫn còn có chú Các t h sợ n g cổ đại tần vũ dương lại cho hắn đâm mấy cái lội thủng con mắt vội vàng nói có thể có cấm địa trí tôn hạ lệnh nhường người của vương gia ở đây chặn giết người chỉ bất quá vương gia không có đem ngươi cái này từ thế tục giới mà đến người để ở trong lòng mà thôi dù sao ta lúc ấy chính là nhận được mệnh lệnh như vậy chí tôn còn đem tu vi của ta tăng lên tới thánh giả cảnh nguyên lai、like、là dạng này tần vũ dương nhẹ gật đầu nhìn thoáng qua lão giả nói ra chúng ta làm một cái giao dịch như thế nào chỉ cần ngươi nói ra là cái nào cấm địa cùng cái nào chí tôn phái ngươi tới giết ta ta liền thả ngươi chương ba trăm tám mươi ba giết thanh nhân bên trên vương gia chương ba trăm tám mươi ba giết thanh nhân bên trên vương gia đây không có khả năng lão giả quả quyết từ chối cự tuyệt m ư ờ i phần kiên định lão phu trước đó cũng đã nói nếu như ta không nói còn có thể sống nếu như nói lao phu gia tộc và lao phu chính mình đều chớ nghĩ sống đã d ạ n g này người ta đều thối lui một bước tần vũ dương tiếp lấy nói ra chỉ cần ngươi nói cho ta thôn vệ trí tôn là lệ thuộc với cái nào cấm đ ị a ra sao hắn nhưng không có quên mình sở dĩ đến thiên linh giới chính là vì đem thê tử của mình cứu ra ngoài cái gì thôn vệ trí tôn còn sống lao giả trường lớn hai mắt trên mặt lộ ra một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị thế nào ngươi không biết thôn vệ trí tôn tần vũ dương bị hắn làm có chúc động thiên linh giới từ xưa đến nay có thể lấy thôn vệ mệnh danh cũng chỉ có một người lão giả trầm rãi nói ra đó chính là danh chấn toàn bộ thiên linh giới thôn vệ đại đế thôn vệ đại đế tu luyện thôn vệ đại đạo tại cận cổ thời kỳ một người áp chế bắt đại cấm khu không ngẩng đầu được lên là nhận thiên linh giới các tộc sinh linh tính ngưỡng tồn tại ngươi lại gọi hắn là thôn vệ trí tôn chẳng lẽ đại đế năm đó cũng không có vấn lạc mà là tự chém từ bảo hộ toàn bộ thiên linh giới đến biến thành hắc cám trí tôn biến hóa này cũng quá nhanh đi ai lão giả thở dài một tiếng từ xưa mặc kệ là bao nhiêu kinh tài tuyệt diếm người đều chạy không khỏi tuế nguyện tàn phà a không nghĩ tới đường, đường đại đế đều có thể cùng hắc cám trí tôn hiệu lệnh chặn giết ngươi cũng không tính là cái gì đại sự ngươi ngược lại là chiếu cố vì chính mình giải vây tần vũ dương hử lạnh một tiếng ra mặt thật là d à i như thế nói ngươi cũng không biết thôn vệ trí tôn cũng không biết hắn là cái nào cấm địa tần vũ dương tiếp lấy hỏi đương nhiên không biết nếu như ngươi không nói ai có thể biết trí tôn rất có thể đều là cổ chi đại đế lao giả một bộ đương nhiên dáng vẻ từ xưa đến nay bát đại cấm khu trí tôn vì duy trì tự thân sinh mệnh không ít phát động hắc ám náo động thu hoạch thiên linh giới sinh linh nếu như không phải mỗi một lần đều có đại đế xuất hiện thiên linh giới sinh linh đã sớm diệt sạch mà lại bát đại cấm điệu xưa liền có tấn u y cổ trường tồn, ngươi tôn chính là đã từng thủ hộ toàn bộ thế giới ai biết có thể hắc không không cũng vũ ậ y nói nhảm nhiều làm cái gì? Tần cái làm gì? v dương một c ư ớ c đá vào trên người lao giả trực tiếp đem hắn đá vào trên mặt đất liền trực tiếp nói ngươi không biết liền phải thôi bây giờ có thể nói cho ta một chút ngươi là tại cùng cái nào cấm địa cái nào trí tôn tại hợp tác sao t ầ n vũ dương cầm trong tay trường thương chống đỡ tại lao giả mi tâm không thể lao giả lần nữa rõ ràng từ chối đã dặn này vậy ta liền giữ lại không được ngươi tấn vũ dương thiết sắc lạnh lẽo ha ha ha ha lao giả phá lên cười ngươi giữ lại không được ta cái kia có thể từ ngươi sao nếu như ngươi có thể giết ta cũng sẽ không theo ta nói nhảm đến bây giờ ngươi duy nhất có thể làm chính là giống vừa rồi giống như trà tấn ta mà thôi thật sao tần vũ dương khét cười một tiếng lại cược lao tử đ ờ i này hận nhất chính là nội dung độc hại tần vũ dương nói trường thương trong tay trực chỉ đối phương mi tâm mùi thương từ đối phương sau não xuyên qua ha ha ha ha. lao giả lần nữa điên cuồng cười ha h a mi tâm cùng thống khổ trên người nhường sắc mặt của hắn ghen ghét và mẹo ngươi không biết sao tấn thăng đến thánh giả cảnh đến giả vũ ề đều sau, sinh quan quan hoa, yếu yếu xuyên cho cùng cấp cố tắc. c thấp nhất thánh nhân, khí không thánh nhân sinh mệnh cấp độ đã thăng hoa, trọng yếu là thánh nhân cố động phát dù là là là trên tâm tại trọng. Trọng trọng người động Đâm tâm mi mi đã độ đã n đớn, cũng không thể giết chết ta. Ta cũng không muốn lấy một thương này có thể giết chết người. Tần g giết giết chỉ có cho chết có chết thể thể thể ta ta. Ta một để đau Vũ lấy dương nói đem trường thương thu hồi t h ể nội theo sau vận lên lục đạo luân hồi quyền một quyền đánh về phía lao giả vùng đan điền đánh nổ. thế nhân đều nghe nói qua thánh nhân nhỏ máu liền có thể trùng sinh nhưng là bọn hắn không biết cái gọi là nhỏ máu chính là tinh huyết cho dù là một cái thánh nhân lại có thể ngưng luyện ra nhiều ít g i ọ t tinh huyết đâu lục đạo luân hồi chi lực không những ở ma diệt lão giả thánh đạo pháp tắc càng tại ma diệt trong cơ thể hắn tinh huyết không không có khả năng lão giả lúc này trên mặt triệt để luôn cuống ngươi tu luyện đây là cái gì pháp thế nào có thể mang theo luân hồi pháp tắc tại sao có thể ma diệt ta pháp tắc cùng tinh huyết lão giả một mặt cho tàn nhìn xem tần vũ dương ngươi hỏi ta liền sẽ nói cho ngươi biết sao tần vũ dương hừ lạnh một tiếng vừa rồi ngươi không nói cho ta ngươi là cùng cái nào cấm địa còn có chi tôn hợp tác vậy ta cũng không nói cho ngươi để ngươi mang theo không cam lòng chết đi tần vũ dương sắc mặt b ă n g lãnh lần nữa tăng nhanh lục đạo luân hồi chi lực tại lão giả thể nội uy lực lão giả cứ như vậy trơ mắt nhìn mình thánh đạo pháp tắc bị ma diện cảm nhận được tinh huyết của mình bị luân hồi lực lượng biến thành hư hảo lần thứ nhất cảm giác được tử vong đã cách mình như vậy gần theo thời gian từng chút từng chút quá khứ lão giả triệt để chết rồi thánh đạo pháp tắc bị ma diện tinh huyết tăng thi hầu như không còn tần vũ dương bàn tay vừa dùng lực đem biến gầy như quét tủi tần o lao vào trong. Theo lao cho à là bàn thành n thân động đến bên dùng biến thi thể hút tay một túm t đều sau lực, giả giả bụi. vừa Bị tần vũ dương tiện tay dương ra ngoài. Không nghĩ tới, đã không có tử trên người, người này hỏi ra thôn trí tôn xuất từ cái nào thánh ngoài. người người hỏi cái vệ dương Không nghĩ không này nào ra ra đã đ có một mặt thất vọng theo sau thì thầm nói vương ra đã ngươi vương ra d á m phái người chặn giết ta vậy ta liền đi vương ra ngươi đi một lần tần vũ dương hử lạnh một tiếng bây giờ một mình hắn đi vào tiên h linh giới không chỗ nương tựa hai mắt đen thui đi cái nào t ì vợ mình bị giam tại cái nào thánh địa vậy cũng chỉ có đến có khả năng nhất cùng thánh địa có quan hệ vương gia đi thăm dò hỏi ý kiến tin tức đi tần vũ dương phủi tay cầm trên tay cho cốt vớt ve nên ngang đi ra rừng rậm vừa rồi tên lão giả kia mặc dù không có nói cấm địa tin tức nhưng là đối với vương gia lại giới thiệu rất kỹ càng vương gia làm thượng cổ một mực truyền thừa đến bây giờ gia tộc mặc dù cương vực cùng thực lực không bằng lúc trước nhưng là so sánh với giống như đại giáo mặc kệ là thực lực vẫn là cương vực còn lớn hơn h ơ nhiều n vương gia cương vực ngay tại vô tận hải biên giới phụ cận cương vực bao trùm phụ cận có ước và rậm ai có thể nghĩ tới tại thiên linh giới một cái gia tộc cương vực đều có thể có như vậy lớn nhưng mà này còn chỉ là thiên linh giới đông vực một góc toàn bộ đông vực không biết lớn đến cái gì trình độ phạm nhân nghiêm thứ nhất sinh đều đi không hoàn chỉnh cái đông vực liền xem như vấn đạo cảnh thậm chí là tại thể nội khắc họa ra chín đạo đạo văn chín đạo đại năng tại không cần hỗ trợ truyền tống trận tình môi giới dù một đời thời gian cũng chỉ có thể đi khắp đông vực một góc có thể thấy được toàn bộ thiên linh giới là bao nhiêu khổng lồ dù sao thiên linh giới bị chia làm năm vực phân biệt là đông vực tây vực nam vực bắc vực cùng lớn nhất trung vực năm vực bên trong trung vực lớn nhất muốn so đông tây nam bắc bốn vực cộng lại còn lớn hơn hơn nhiều tần vũ dương một bên cảm thán thế tục giới diện tích lãnh thổ bao la một bên hướng về vương gia xuất phát chương ba trăm tám mươi bốn g h ị c h lưu thành chương ba trăm tám mươi bốn g h ị c h lưu thành vương gia tại vô tận hải khu vực biên giới có rộng lớn cương vực tần vũ dương căn bản cũng không cần thế nào nghe n ó n g đi không có hai ngày liền gặp được một tòa thành thành này to lớn vô cùng tên là nghịch lưu thành bên ngoài có một đầu vài trăm mét rộng dòng sông từ n ị c h lưu thành bên cạnh vượt thành mà qua nước sông cũng không phải là rất chạy xiết chậm rãi hướng chạy ở ngoài ngàn dặm vô tận hải tòa thành này chính là từ vương gia trưởng quản hơn ngàn tòa cự thành bên trong một tòa thế lực của vương gia còn không còn như đây chẳng những trưởng quản lấy hơn ngàn tòa khổng lồ như vậy thành trì cái khác thật to nho nhỏ thành trì cũng có mấy ngàn thân là thượng cổ truyền thừa đến nay gia tộc h ắ n tổ tiên đi ra đại đế hiện nay gia chủ vương đẳng càng là thánh vương đình phong cùng hiện nay nữ đế giao thủ qua mà không chết vương gia tại toàn bộ đông vực đều y danh hiền hách lớn nhỏ mỏ linh thạch nhiều vô số kể tài nguyên phong phú vô số cao thủ cho dù là bị tần vũ dương giết chết tên lão già kia mặc dù đã tấn thăng đến thánh g i ả cảnh nhưng là tại vẫn như cũng bị vương gia không để vào mắt mặc dù nịch lưu thành to lớn vô cùng cũng là vương gia tại vô tận hải phụ cận khó được sản nghiệp hàng năm đều cho vương gia cung cấp đến mãi không hết tài nguyên tu luyện nhưng là nơi này cũng không phải là vương gia bản bộ vương gia bản bộ toàn bộ tại vương gia trưởng quản cương vực vị trí hạch tâm nơi đó có một tòa cao vút trong mây cự thành vương gia người toàn bộ sinh hoạt ở bên trong vương gia hạch tâm nhân viên chính là ở nơi đó đối cương vực cùng phụ cận tiểu gia tộc còn có tông môn đại giáo gia lệ tần vũ dương sở di đi vào nịch lưu thành mà không phải thẳng đến vương gia tổng bộ một là bởi vì bây giờ hắn vừa tới thiên linh giới chưa quen cuộc sống nơi đây căn bản là không cách nào tiếp cận vương gia tổng bộ cũng vào không được hai là bởi vì thực lực của hắn còn chưa đủ mặc dù ở thế tục giới lấy hắn bây giờ tu vi tại bình thường tu sĩ bên trong ý nguyên có thể đi ngang nhưng là tại đối mặt vương gia dạng này thượng cổ đại tộc thời điểm c h ú t tu vi ấy vẫn như c ũ không đủ không vào thánh g i ả cảnh mãi mãi cũng là sâu kiến cho dù hắn có thể nghịch phạt thành nhân vẫn như c ũ vô dụng mà cách mình gần nhất vẫn là vương gia thành trì cũng liền tòa này n ị c h lưu thành. thành này sở dĩ lấy tên lịch lưu chính là bởi vì mỗi năm năm vô tận hải nước biển đều sẽ từ ở ngoài ngàn dặm lịch lưu đến nơi đây theo nước biển mà đến có một loại linh ngư này cá tên là dòng lý thể nội ẩn chứa khổng lồ mà tinh khiết linh lực ăn t h ị t hắn chẳng những có thể nhường ăn vào người tu vi gia tăng còn có thể vững chắc cảnh giới mà lại dòng lý ngư vương thể nội còn ẩn chứa một viên có thể để cho người ta cô động thánh đạo pháp tắc hạt châu được xưng là long châu vấn đạo chín tầng tại hắn thể nội khắc họa ra chín đạo đạo văn chín đạo đình phong đại năng thôn vệ một viên liền có thể để cho mình lập đ i ệ thành thánh long châu ngàn năm khó gặp một lần cho dù là thánh nhân thôn vệ cũng có thể tăng lên một cái đại cảnh giới từ thánh nhân liền có thể đưa thân thánh vương mỗi năm năm n ị c h lưu thành bên ngoài nước sông n ị c h lưu thời điểm toàn bộ n ị c h lưu thành đều sẽ náo nhiệt vô cùng đông ngực thậm chí cái k h á c bốn v ự c c h í n đạo đại n ă n g đều sẽ chen c h ú c mà tới thậm chí có đôi khi còn sẽ có thánh nhân đến đây cho dù là lúc bình thường cũng sẽ có số lớn ngoại lai tu sĩ ở tại n ị c h lưu thành bên trong vì chính là chờ đợi năm năm một lần nước sông n ị c h lưu dông lý tại hắn rộng lớn đường sông bên trong nghỉ ngơi thời điểm bắt dòng lý ăn thịt hắn tăng trưởng tu vi có thể nói toàn bộ n ị c h lưu thành tấc đất tấc vàng ánh sáng những cái kia ngoại lai tu sĩ liền là vương gia cung cấp đến mãi không hết linh thạch. Chính là bởi vì vương gia rất sợ n ị c h lưu thành bên trong có người náo h sự liền phái một thánh nhân trường kỳ tọa c h ấ n trong thành bên ngoài n ị c h lưu thành là phụ thành chủ đang quản lý kỳ thật thực tế trưởng khống giả chính là cái này tên vương gia thánh nhân chỉ bất quá đối phương một mực tại bế quan tu luyện rất ít xuất hiện trong mắt thế nhân tần vũ dương lần này tới n ị c h lưu thành chính là nhìn xem có thể hay không tiếp xúc đến vị này vương gia thánh nhân nhìn có thể hay không tại trên người đối phương bộ lấy một chút liên quan với cấm địa tin tức đối phương thân là thánh nhân có thể thuộc về vương gia hải tâm biết đến đương nhiên muốn so trước đó bị mình giết chết cái kêu hoang d ạ thánh nhân còn thuộc về là tàn thứ phẩm muốn so đối phương biết đến nhiều đang lúc tần vũ dương muốn đi vào nghịch lưu thành bên trong thời điểm đột nhiên bị hai cái thủ vệ cặn lại muốn vào thành hai cái trung phẩm linh thạch một thủ vệ vênh váo tự gắn nói thanh n à y thuộc về vương gia vẫn là vương gia trọng điểm s ả n nghiệp cho dù là thủ vệ tại đối mặt quá khứ tu sĩ thời điểm trên mặt y nguyên mang theo một c ố cao ngạo không có cách ai bảo bọn hắn là vương gia chó đâu tại toàn bộ đông vực lại có ai dám gây vương gia từ xưa đến nay đông vực lớn như vậy cương vực vô số gia tộc đại giáo đều h ủ diện mà vương gia từ xưa trường tồn có thể thấy được vương gia tại đông vực lòng người bên trong phất lượng Tần vũ dương trong Dương Vũ lúc ò lòng n nghĩ, đi đến nơi cần cường cường cần cường phương bên trong ngốc g giác gì thầm thực thế một thế tại thực chất thể từ tự Tiểu tử, phát hay Chỉ chó, hào. mặc làm cảm có được lực lực có cái lực có cái kệ đi đó, đều đại, đại. đại, đối đều để đấy là lộ l ra ca?、Lúc、này một tên khác thủ vệ nhìn thấy tần vũ dương sững sờ ngay tại chỗ tranh thủ thời gian thúc giục nói đến cùng có vào hay không thành nếu như tiến mau đem linh thạch nộp lên đi lên không hết nói đi nhanh lên Tiến, đương nhiên Tiến. Tần vũ dương nói, từ nhiên nói, đương Dương chữ Vũ chỉ cảm thấy một trận thì đau cái này tiến cái thành cũng quá tờ mờ đắt không hổ là thiên linh giới thông dụng tiền tệ đều là linh thạch ở thế tục giới cũng rất ít nhìn thấy cái đồ chơi này có thể nói trên cơ bản không có có thể thấy được thế tục giới cùng thiên linh giới so sánh càn g bôi đến loại tình trạng nào hắn hiện tại cho ra đi linh thạch vẫn là từ bị mình giết chết lão giả kia trên thân vơ vách tới lúc ấy đem đối phương mại thành cho dương về sau liền đem đối phương nhẫn chữ vật cho lấy đi mở ra sau này ngoại trừ một chút tần vũ dương không để vào mắt công pháp bên ngoài cùng một chút linh khí còn có linh h ả o linh dược nhiều nhất chính là những linh thạch này đừng nhìn lão giả kia là hoang dại thánh nhân linh thạch thật đúng là không ít hạ phẩm linh thạch có hai trăm vạn trung phẩm hơn hai mươi vạn thượng phẩm cũng có cái một nằm ai như thế tính ra vốn liếng cũng coi là rất phong phú nhưng là tần vũ dương vẫn như cũ cảm giác có chút thịt đau dù sao những vật này đều là hắn mà lại tiến cái thành đều cần hai cái trung phẩm linh thạch sau này tiêu xài còn nhiều nữa như thế làm xuống dưới mình muốn giết nhiều ít thánh nhân à những linh thạch này thật sự là không khỏi hoa ngươi thật đúng là đừng cảm giác quý một tên khác thủ vệ nhìn thấy tần vũ dương một mặt thịt đau dáng vẻ nói ra tang lịch lưu thành cùng địa phương khác không giống nếu như đi cái khác thành trì bọn hắn mặc dù thu là hạ phẩm linh thạch một lần mười cái mỗi đi vào một lần liền sẽ thu lấy một lần vào thành phí tổn nhưng là tang lịch lưu thành thu một lần có thể ngăn cản ba tháng ngươi tính toán vì ngươi tiết kiệm nhiều ít ngươi cũng không thể đi vào về sau liền không ra ngoài đi vừa đi vừa về mấy chuyến có thể vì ngươi tiết kiệm bao nhiêu mà lại một tháng sau chính là năm năm một lần nước sông lịch lưu tùy tiện bắt mấy đầu d ò n g lý ngươi liền kiếm một rồi thu hai ngươi mai trúng phẩm linh thạch cũng không có muốn thêm tên kia thủ về nói chờ ỉ chỉ ngoài ba tháng, tháng sau còn muốn lưu tại trong thành liền lần nữa nộp lên hai cái linh thạch lại phóng to một lần khí tức là được mỗi lần ngươi chỉ cần vào thành tảng đá kia đều có thể cảm ứng được khí tức của ngươi liền sẽ biến đỏ phát nhiệt không có giao tiền liền không có phản ứng lúc này tần vũ dương mới phát hiện ở cửa trước h tiên tiến tần vũ dương không nói hai lời liền đem bàn tay của mình đặt tại trên tảng đá tảng đá tản mát ra lúc thì đỏ ánh sáng theo sau biến bình thản vô cùng có thể đi vào đi tên h kia thủ vệ nói tần vũ dương ngay sau vừa mới chuẩn bị tiến vào nghịch lưu thành bên trong đột nhiên nghĩ đến cái gì lần nữa một mặt thịt đau lấy ra bốn cái trung phẩm linh thạch cho hai tên thủ vệ một người hai viên bị nhân không có vơ ư n g liếng cái khác tài nguyên cũng không phải rất phong phú cái này hai viên linh thạch hai vị liền thu cất đi tần vũ dương một mặt tươi cười đem bốn k h ỏ a linh thạch phân biệt đặt ở tay của hai người bên trong đường nhìn cái này hai tên thủ bình thường đối với kẻ ngoại lai diêu võ dương a i nhưng là tu vi của bọn hắn cũng chỉ có vấn đạo bốn tầng cũng chính là tứ đạo đại năng thực lực tại thiên linh giới giống như không có đại năng nói chuyện vấn đạo cảnh chỉ là dựa theo thể nội khắc họa xuất đạo văn nhiều ít đến xưng hô hết thể bị chia làm chín tầng chín tầng phía trên cũng chính là mười tầng sẽ có một cái đơn độc xưng hô được xưng là vương giả cảnh hay là chất vương chỉ có thế tục giới loại kia tương đối thấp dai linh lực tương đối c ẩ n côi thế giới mới có thể cho vấn đạo cảnh phân như vậy nhiều bốn người này cũng chỉ là vấn đạo bốn tầng tại thiên linh giới thánh giả cảnh trở xuống tu sĩ bên trong không tính rất yếu nhưng cũng cùng mạnh không dính nổi một điểm bên cạnh bằng không cũng sẽ không ở nơi này nhìn đại môn đối với t r u n g phẩm linh thạch bọn hắn cũng phi thường cần hai người nhìn trong tay mình t r u n g phẩm linh thạch nhãn tình sáng lên cảm tạ hai vị vừa rồi đối bỉ nhân trợ giút vô cùng cảm kích tần vũ dương lần nữa nói ra còn hy vọng hai vị sau này đối bỉ nhân nhiều hơn dịu rát không tệ sẽ đến chuyện tên tia thủ vệ một bộ người từng trải dáng vẻ nghiêm túc và chân thành nói với tần vũ dương đối với thực lực cường đại hoặc là phía sau có thế lực người mà nói tại nghịch lưu thành bên trong tràn đầy kỳ ngộ nhưng là đối với phổ thông tu sĩ tới nói phong hiểm lớn hơn kỳ ngộ ta nhìn ngươi như vậy sẽ đến chuyện liền chỉ điểm ngươi một hai có chỉ điểm của ta sau này cho dù không thể để cho ngươi ở trong thành lẫn vào phong sinh thủy khởi chỉ cần nghe ta cũng có thể để ngươi ở trong thành bình an vô sự tên k i a thủ vệ lần nữa xoa xoa đôi bàn tay đồng thời ho khan hai tiếng tần vũ dương lập tức lĩnh hội từ chữ vật giới chỉ bên trong lần nữa lấy ra hai trăm hạ phẩm linh thạch cho mỗi người một trăm quả một điểm tâm ý hai vị đừng ngại ít hai người mau đem linh thạch thu vào cho tần vũ dương một cái sẽ đến chuyện ánh mắt vừa rồi tên k i a thủ vệ lần nữa nói ra ngươi chỉ cần nhớ ký tại nịch lưu thành bên trong ba không gây liền có thể một không gây vương ra người hai không gây thế lực cường đại người k h ô nếu như muốn ở bên trong bình yên vô sự liền muốn một mực nhớ kỹ ta nói cái này mấy điểm một phải khiêm tốn không thể tỏ vẻ giàu có lịch lưu chi thành bên trong là không cấm giới đấu có thể nói mỗi ngày đều sẽ chết người quá tùy tiện người đồng dạng tại trong thành sống không được mấy ngày nếu như ngươi tại một người tình hung ố dưới còn tỏ vẻ giàu có chẳng mấy chốc sẽ bị người để mắt tới đến lúc đó là thế nào chết cũng không biết hai không lập bang kết phái bên trong thế lực ngư long hữu tạp trước đó có không ít tiến vào nghịch lưu thành người m u ố n ở bên trong đại triển quyền cước toàn bộ bị băm ném vào phía ngoài trong sông ba cho dù là cùng người đặc thủ cũng không thể phá hư trong thành tất cả công trình liền ngay cả một ngọn cây cọng cỏ cũng không thể tổn thương nếu có tổn thương quả quyết bồi thường tiền nếu như không bồi ngươi sẽ chết rất thê thảm bốn không nên cùng trong thành nguyên tắc dân xảy ra xung đột nếu như xảy ra xung đột hay là đả thường đánh chết trong thành nguyên tắc cư dân người muốn chết cũng khó khăn người kia nói cái này chỉ vào cao ngất như mây tưởng thành nói với tần vũ dương thấy không những cái kia đều là đả thường cùng đánh chết nguyên tắc cư dân người hạ trảng toàn bộ bị phong bế tu vi treo ở trên tường thành sâu cái mười năm sau này liền sẽ toàn bộ đem bọn hắn ngao thành dầu tháp chỉ cần n g ư ơ i nhớ k ỹ ta nói với n g ư ơ i cái này ba không gây bốn không làm liền có thể tại n ị c h lưu thành bên trong bình yên vô sự người kia một hơi cho tần vũ dương đem tại n ị c h lưu thành bên trong phải chú ý chuyện cho nói xong tần vũ dương cảm giác lần nữa cho hai người mỗi người một trăm k h ỏ a hạ phẩm linh thạch sau đi vào n ị c h lưu thành bên trong hai người nhìn xem trong tay một trăm k h ỏ a hạ phẩm linh thạch nhìn tần vũ dương nhãn thần đều không đúng ánh mắt bên trong mang theo s ố t ruột từ khi bọn hắn trở thành lịch lưu thành cổng thủ vệ về sau mặc dù cũng thỉnh thoảng có người cho bọn hắn đưa lên một ít linh thạch so tần vũ dương hào phóng cũng có khối người nhưng là giống tần vũ dương như vậy tôn trọng bọn hắn cũng rất ít lúc này tần vũ dương hình tượng thật sâu khác c n tại trong đầu của bọn họ chờ tần vũ dương triệt để bước vào đến n ị c h lưu thành bên trong thời điểm đi không bao xa li trên đường cái người đến người đi nối liền không dứt tiểu thương tiểu phiến đang không ngừng hét lớn liền như là thế tục giới phạm nhân thành thị nếu như không phải tần vũ dương mười phần sáng suốt hắn còn tưởng rằng mình không phải đi tới thiên linh giới mà là vẫn như cũ thân ở hàm dương thành một cái nào đó đầu đường đáng t i ế p nơi này dù sao cũng là thiên linh giới mà những n à y tiểu phiến cũng không phải người bình thường đại bộ phận đều có tu vi liền ngay cả vấn đạo cảnh đều có không ít những n à y tiểu phiến tất cả đều là trước đó kia hai tên thủ vệ nói tới dân bản địa nơi này dân bản địa có trở thành lịch lưu thành thủ vệ phụ thành chủ binh lính thiên phú cao hơn cho đưa đến vương g i a bồi dưỡng nhưng là càng nhiều hơn chính là lưu tại nịch lưu thành bên trong trở thành trong thành tiểu thương tiểu phiến có ta đi đánh cá đi săn trồng trọt mà sống nịch lưu thành bên trong nguyên tắc cư dân cùng ngoại lai người rất tốt phân chia chỉ cần là nguyên tắc cư dân chỗ ngực đều sẽ mang theo một khối phụ thành chủ đặc biệt chế tác tiêu chí mà lại nguyên tắc cư dân phòng ốc cùng cửa hàng còn có quán rượu đều sẽ treo loại này tiêu chí đây cũng là chuyên môn dùng để phân chia dân bản địa cùng kẻ ngoại lai chỉ cần mang theo những n à y tiêu chí chính là nói cho những cái kia kẻ ngoại lai các ngươi có thể đả sinh đả tử những người này các ngươi tốt nhất đừng đụng chương ba trăm tám mươi sáu bị người để mắt tới chương ba trăm tám mươi sáu bị người để mắt tới có trước đó kia hai cái thủ vệ cho mình g i ả n giải tần vũ dương phân biệt lên dân bản địa cùng kẻ ngoại lai、like, liền nhẹ nhõm nhiều tần vũ dương trong nháy mắt cảm giác mình những cái kia linh thạch không có phí công hoa đường nhìn lúc ban ngày n ị c h lưu thành bên trong một mảnh tường hòa nhưng là đây chỉ là giả tượng tần vũ dương vượt qua quan sát trên đường cái khắp nơi đều có còn không có bị đánh quét sạch sẽ vết máu thậm chí còn có nhàn nhạt mùi máu tươi tại trên đường cái tràn ngập đối với những vật này tần vũ dương cũng không hề để ý hắn vừa tới n ị c h lưu thành ở chỗ này không có cử gia căn bản cũng không cần lo lắng cái gì l i ê n dự định trước đi dạo một vòng lịch lưu thành quen thuộc một chút tình huống nhìn một chút nhìn một chút ra tốt nhất thì rồng bởi vì cái gọi là ăn một miếng thịt rồng tinh thần phân chấn hít một hơi long thủy tinh thần tỏa sáng dưỡng nhan mỹ dung lại kéo dài tuổi thọ nam nhân chạm xăng dầu nữ nhân thẩm mỹ viện đi qua đi ngang qua đường bỏ qua nam tơi bắc quá khứ đều đến xem thử à, bản điếm bán ra tốt nhất tơ vàng gỗ trinh nam quan tài này quan tài chẳng những có thể lấy mình dùng còn có thể cho người khác dùng già trẻ g a n h i đại nhân trẻ nhỏ đều có thể dùng diện tích rộng rãi người một nhà thiết yếu khi còn sống ngươi phiêu bạn tư phương sau khi chết cho mình một cái kết cục tần vũ dương nghe đường đi cái khác tiếng giao hàng không tự chủ lắc đầu cười cười quả nhiên chính như trước đó kia hai tên cửa thành thủ vệ nói như vậy lịch lưu thành nguy hiểm vô cùng có bán những vật khác nhiều loại đều có nhưng là bán nhiều nhất vẫn là mai táng vật dụng cái gì quan tài cái gì giấy ống phẩm hương đến thậm chí còn có bán thay người khóc tăng quả nhiên đi tới chỗ nào cho dù là cao hơn thế giới giữa các tu sĩ cũng cùng phạm nhân không sai bịt lắm cho dù khi còn sống không giảng cứu cái gì nhưng là tại sao khi chết cũng muốn quan tâm một chút phô trương từ hai bên đường phố tiêu thụ đồ vật chiếm so cũng có thể nhìn ra nghịch lưu thành nguy hiểm đến cái gì trình độ mỗi ngày đều có người bị g i ế t đây là nhất định ai tần vũ dương thở dài một tiếng đáng tiếc à, ta tới chậm nếu như ta tới sớm ai dám cho ta ta đem cho cốt đều cho bọn hắn dương nơi đây dân bản địa đến ít hơn bao nhiêu sinh ý à chờ tần vũ dương đi dạo hơn nửa ngày về sau trời cũng sắp đen tranh thủ thời gian ở một bên tìm một khách sạn cái này khách sạn là một cái ngoại lai thế l ự ợ mở tần vũ dương cũng không có suy nghĩ nhiều hướng thẳng đến bên trong đi vào nhưng là tại hắn vừa đi vào một né mắt cửa khách sạn có hai cái tu sĩ ánh mắt sáng lên theo sau cũng cùng đi theo tiến vào khách sạn tần vũ dương đi vào khách sạn về sau rất nhanh liền hoa hai khối trung phẩm linh thạch muốn một cái phòng quay người đi vào đóng cửa lại về sau tần vũ dương làm trên giường ngồi xếp bằng tu luyện đi vào thiên linh giới về sau tần vũ dương đối với thực lực của mình cũng có nhận thức mới nhất là cùng trước đó lao giả kia đại chiến một phen qua sau hắn biết lấy mình bây giờ thực lực căn bản cũng không đủ để xâm nhập đến cấm điệu bên trong đem thê tử của mình cấp cứu ra đừng nói tiến thánh đ i ệ coi như vương gia loại này quái vật khổng lồ hắn cũng rất khó dung chuyện dù sao thiên linh giới vô số cao thủ khắp nơi đều là nguy cơ thánh nhân đại thánh thánh vương trí tôn thậm chí đại đế đều có lấy mình vương giả cảnh thực lực đối phó vương già sẽ rất khó cho nên hắn phải nắm chặt thời gian đem thực lực của mình tăng lên đi lên ít nhất cũng phải có năng lực bảo vệ tính mạng tấn thăng thánh nhân là ác không thể thiếu hắn không muốn lãng phí thời gian nhất định phải giành giật từng giây tần vũ dương hết sức chuyên chú vận chuyển hoàng đạo long khí hoàng đạo long khí tại thể nội không ngừng nguyên chuyển giống như trường giang đồng dạng tại lên thể nội không ngừng lao nhanh trận trận tiếng l o ngâm tại hắn thể nội vang lên một cái đại chu thiên về sau tần vũ dương lập tức cảm giác được sảng khoái tinh thần trước đó cùng lão g i ả đại chiến sinh ra mệnh nhỏ quét sạch sành xanh đem hoàng đạo long khí vận chuyển một cái đại chu thiên về sau tần vũ dương cũng không có kết thúc tu luyện mà là lần nữa vận chuyển hoàng đạo long khí mặc dù hoàng đạo long khí như cũ tại hắn thể nội tôn u trào không ngừng nhưng là hắn cảm giác được tại thiên linh giới bên trong mình có thể hấp thu đến hoàng đạo khí vận chi lực lại vô cùng ít ỏi ngay cả thế tục giới một phần ngàn cũng chưa tới tần vũ dương không biết đây là cái gì nguyên nhân cho dù toàn bộ thiên linh giới đều không cho tu hành hoàng đạo đã rất so thế tục giới còn khó cảm ứng được hoàng đạo long khí đây là không phù hợp lẽ thường đang tại tần vũ dương cố gắng vận chuyển hoàng đạo long khí hấp thu rời rạc giữa thiên địa hoàng đế khí vận chi lực thời điểm ngoài cửa lén lén lút lút xuất hiện hai người hai người này chính là trước đó đi theo hắn cùng nhau tiến khách sạn kia hai cái chính là chỗ này một người ghé vào cửa của khách sạn nói ra người kia chính là tiến vào trong phòng này vẫn luôn chưa hề đi ra người xác định người này chỉ là một người phía sau không có cái khác thế lực một người khác hỏi không sai được người kia hồi đáp ngươi còn chưa tin ta sao c h í nhớ của ta siêu cường người này tuyệt đối là vừa mới tiến n ị c h lưu thành một người mới phía sau không có khả năng có thế lực bằng không cũng không có khả năng một người tiến nguy hiểm trùng điểm n ị c h lưu thành cái k i a còn chờ cái gì tranh thủ thời gian hành động làm thì t h ắ n chúng ta liền có thể ăn no một bữa một người khác gấp vội và nói ngoài thành nước sông còn một tháng nữa liền bắt đầu n ị c h lưu chờ long lý ngư nghịch du lịch mà lên thời điểm chúng ta nhiều tích lũy một ít linh t hạch đến lúc đó liền có thể trắng trận thu mua có đầy đủ d ò n g lý lần này người ta tu vi liền sẽ nâng cao một bước hai người trong hai mắt mang theo vẻ tham lam một người khác chính từ chữ vật giới chỉ bên trong Xuất ra một người đáp ứng một tiếng hai người cẩn thận quan sát đến trên hành lang động tĩnh cùng tần vũ dương trong phòng động tĩnh đang đợi hai phút về sau một người nói ra trên lệch thời gian không nhiều lắm đi vào hai người một thanh mở ra tần vũ dương cửa vọt vào vọt thẳng tiến trong phòng ngủ lại phát hiện trên giường rông tuyết đâu còn có tần vũ dương cái bóng người đâu một người vội vàng hỏi ngươi không phải nói đối phương ngay tại trong phòng này sao ta rõ ràng nhìn thấy hắn ở một người khác hồi đáp đối phương có thể khá là cẩn thận nhất định giấu ở cái gì địa phương lục soát hai người trong phòng lục tung đều không nhìn thấy tần vũ dương một k i a thân ảnh tiểu tử kia có thể đã sớm phát hiện chúng ta cho chúng ta tới một chiều ve sâu thoát xác có thể căn bản là không có tại gian phòng này trước đó sở di đi tới có thể chính là vì mê hoặc chúng ta một người mắng to một tiếng chúng ta bị lừa rồi đi mau một người khác vội và nói g n quay người liền muốn rời khỏi chương 387. cảm tình đây là một nhà h ấ p điếm a chương 387. cảm tình đây là một nhà h ấ p điếm a hai người vừa mới c h u y ể n thân liền thấy tần vũ dương đứng ở trước mặt bọn họ các ngươi là đang tìm ta sao tần vũ dương khỏe miệng mang theo mỉm cười hỏi đã tới làm gì đi vội vã đâu ngươi ngươi thế nào sẽ ở mê hồn thảo bột phấn thiêu đốt trong sương khói bình yên vô sự một người mang trên mặt vẻ mặt bất khả tư nghị không phải liền là mê hồn thảo sao cũng không phải cái gì ghê gớm đồ vật Tần vũ dương cười cười không thèm để ý chút nào không nói hắn đã sớm siêu việt vấn đạo c h í n t ầ n g sớm đã tấn thăng đến vương gia cấp b a n g vào tạ hắn thượng cổ thánh thể thể chất cùng hoàng đạo long khí cường hãn trình độ điểm này mê hồn thảo bột phấn còn không còn như mê đào hắn mình cũng không phải cái gì sơ nhập giang hồ t i ể u bạch cho dù không có những này tiên tiên điều kiện hắn cũng không còn như tại dạng này hạ lưu thủ đoạn hạ trùng chiêu đây chính là huyền huyền thế giới hai người này còn giống như là tại thế giới võ hiệp bên trong như thế hạ dược cũng thật là tâm lớn tại huyền huyền thế giới bên trong có cái nào đại lao là bị hạ dược giết chết ngươi có thể phía sau đâm nào hay là phía sau thậm chí là dựa vào tự mình cong sau thế lực đem cựu nhân của mình giết chết thậm chí là giống t ầ n phong như thế dựa vào mình cha là người đều không mất mặt nhưng là n g ư ơ i hạ dược phàm là người có chút năng lực cũng sẽ không lấy loại này mê hồn thảo đường thật muốn lấy nói đều là đối với mình như vậy nhiều năm tu hành không tôn trọng cho dù ngươi có thể tại mê hồn thảo sương m ụ xuống dưới bình yên vô sự lại như thế nào một người hừ lạnh một tiếng thức thời một chút đem ngươi nhẫn chữ vật giao ra ta có thể tha cho ngươi một mạng chúng ta thế nhưng là có hai người thật đánh nhau ngươi chưa chắc là đối thủ của chúng ta ai nói người nhiều liền nhất định có thể đánh thắng hai người chỉ có vấn đạo sáu tầng thực lực căn bản là ngăn không được hắn một cách này hai người quanh thân linh lực vòng bảo hộ bị một quyền đánh nát thân thể bay rớt ra ngoài bị nện tại trên sàn nhà người đã tu luyện hoàng đạo cấm thuật hai người chỉ vào tân vũ dương khoe miệng mang theo máu tươi ánh mắt bên trong đều là sợ hãi bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới vốn cho là đối phương chỉ là vừa tiến vào nghịch lưu thành một người mới còn muốn t ừ giết người d i ệ t khẩu ăn cướp đối phương một đợt không nghĩ tới chẳng những đá phải kẻ khó chơi lên đây là một cái tu luyện cấm thuật loại người h u n g á c tại thiên linh giới tu luyện hoàng đạo người người có thể chu d i ệ t chỉ cần bị người phát hiện liền sẽ bị nghiền xương thành cho đây là thiên linh giới tất cả mọi người chung nhận thức hai người đã phá vỡ đối phương bí mật xem ra hôm nay g i nhiều lành ít không t h a không nghĩ tới ngay cả các ngư dạng này đều biết hoàng đạo tần vũ dương tán thưởng một tiếng xem ra hôm nay lưu các n g ư ờ i không được tần vũ dương nói đi ra phía trước liền muốn cho hai người một kích trí mạng mắt thấy to lớn nắm đấm liền muốn hướng phía hai người mình đỉnh đầu rơi xuống một người vội và nói g n ngừng chỉ cần ngươi không giết chúng ta trên người chúng ta hết thể tất cả đều là ngươi người kia nói lấy liền phải đem trên tay mình chữ vật tiếp lấy đem xuống một người khác cũng là như thế tần vũ dương khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh thầm nghĩ trong lòng muốn coi như các ngươi câu nói này theo sau thu hồi nắm đấm ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng hai người bị hù hai người khẽ run dậy mau đem mình nhẫn chữ vật bỏ vào tần vũ dương trong tay Đồ tốt k hai ô n g ít s o t người Vũ n nhãn tình sáng lên đừng nói mấy vấn đề chỉ cần ngươi không giết chúng ta để chúng ta cho ngươi làm chó cũng không có vấn đề gì vậy thì tốt các ngươi là cái gì người tần vũ dương hỏi ai sai sử các ngươi tới giết ta hai người xưng sở theo sau hồi đáp chúng ta chúng ta cũng chỉ là một giới tán tu tại n ị c h lưu thành bên t r o n g ta đi âm người đoạt bảo kiếm ăn hai người ngượng ngùng cười cười còn như tại sao muốn giết n g ư ờ i chỉ là bởi vì chúng ta nhìn ngươi làm mới tới suy đoán ngươi phía sau không có thế lực muốn âm ngươi một t h à n h đem ngươi đ ổ vật súng làm tốt một tháng sau vô tận hải nước biển n ị c h lưu thu mua r ồ n g lý làm chuẩn bị nghe hai người tần vũ dương thất vọng lắc đầu các ngươi không có g ạ ta t tần vũ dương vẫn còn có chút không cam tâm ngươi xem chúng ta đều bộ dáng này mệnh đều bị ngươi siết ở trong tay chúng ta nào còn dám lửa ngươi hai người chăm miệm một lời hồi đáp cảm tình hai người các ngươi chính là coi ta là thành mới đến tiểu bệnh tần vũ dương thở dài một tiếng bắt đầu là dạng này ai biết ngươi tu vi như vậy mạnh còn tu luyện hoàng đạo một người run run rẩy rẩy nói ra chúng ta đem ngươi muốn biết đều nói cho ngươi biết hiện tại có thể thả chúng ta đi đương nhiên tần vũ dương nhẹ gật đầu đã các ngươi không phải bị người khác phái tới giết ta vậy các ngươi liền có thể đi tần vũ dương tiếng nói vừa dứt hai người đứng lên liền chạy sợ cha mẹ ít cho mình sinh hai cái đ u ổ i không đợi hai người chạy đến cổng chỉ nghe một tiếng long ngâm tiếng vang lên tần vũ dương đấm ra một quyển một con ngũ chảo kim long bay ra ngoài t h ẳ ngay tại tần vũ dương vừa giết hai người này về sau một đám người liền chạy tới chính là khách sạn người trước đó vì tần vũ dương làm gian phòng tiểu nhị đi tới nhìn thấy đầy đất máu tươi cùng chân cụt tay đức trên mặt không có chút nào ba động hiển nhiên đối với tình huống như vậy đã sớm quá quen thuộc đi tới hỏi xảy ra cái gì tình huống hai người kia thừa dịp ta lúc nghỉ ngơi muốn giết ta cướp đoạt ta đồ vật tần vũ dương thành thật trả lời đã ngơi ư không có việc gì đối phương cũng bị ngươi giết đem ngươi tiền phạt giao một cái đi tiểu nhị bình tĩnh nói cái gì tiền phạt tần vũ dương vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc đúng chính là tiền phạt tiểu nhị lần nữa cường điệm nói bản điểm cấm chỉ g i i đấu nếu như xảy ra hai bên đều muốn giao nạp tiền phạt đối phương đã bị ngươi giết vậy cũng chỉ có thể chính người đến giao còn có r tiểu đ nhị nói bắt đầu tính toán tiền phạt tăng thêm chỗ ngồi băng ghế cùng sàn nhà hết thể một vạn năm ngàn trung phẩm linh thạch hiện tại giao một đi tiểu nhị nắm tay hướng phía trước dối ra mang trên mặt bản điếm tổng thể không ký sổ biểu lộ cảm tình đây là một nhà hát điếm a tần vũ dương cảm thán một tiếng chương ba trăm tám mươi tám đêm giết chóc chương ba trăm tám mươi tám đêm giết chóc điếm tiểu nhị nghe tần vũ dương nói hư lệnh một tiếng hát điếm thế nào tại cái này lịch lưu thành c đừng nói ngươi chỉ là một người coi như tại cái này lịch lưu thành bên trong có phi thường cường đại thế lực bởi vì giới đấu đem chúng ta khách sạn cho làm bẩn cũng nhất định phải bồi thường coi như ngươi đem ngươi phía sau thế lực cùng thành chủ kêu đi ra bọn hắn cũng sẽ không nói nữa trước không mới tới ngươi phải nhớ kỹ tại cái này n ị c h lưu thành bên trong có n ị c h lưu thành q u ý củ không phải ai đều có thể phá hư chỉ có n ắ m đấm lớn mới là gỗ tổ điếm tiểu nhị cả người liền như là một cái nhân sinh đạo sư chủ đánh chính là một bên ăn cướp một bên cho người ta t ẩ y não cạn tâm ý tứ nói đúng là ta là hát người nhưng là đây là vì muốn tốt cho ngươi ngươi phải tiếp nhận ngoan ngoãn bị ta làm giao hẹ cắt thì ra là tại n ị c h lưu thành còn có loại q u ý củ này tần vũ dương một bộ sáng tỏ bộ dáng tiếp tục nói ra hôm nay ta xem như t r ư ớ n g kiến thức đó là đương nhiên điếm tiểu nhị đương nhiên nói ra những linh thạch này ngươi giao không lỗ dù sao ta còn cho ngươi lên bài học mau đem linh thạch giao bằng không ta muốn phải đậu thủ điếm tiểu nhị lần nữa thúc giục tần vũ dương tần vũ dương cười cười nói ra ngươi không phải nói ở chỗ này chỉ dựa vào nắm đấm đánh sao ngươi nhìn ta nắm đấm liền thật lớn có thể hay không đem những này linh thạch cho ta miễn đi tần vũ dương nói đem nắm đấm tại điếm tiểu nhị trước mặt lung lay phảng phất đang nói đống cắt lớn nắm đấm gặp qua không có ngươi m u ố n chết điếm tiểu nhị giận dữ lúc này hắn như thế nào nhìn không ra người trước mắt chỉ là đang đủa chính mình căn bản cũng không có giao tiền dự định bên trên cho ta đem người này b ă n cho chó ăn Điếm tiểu nhị ra lúc đầu tần vũ dương nghĩ đến mình vừa tới thiên linh giới có thể điệu thấp một chút chính hảo giải một chút thiên linh giới tình huống cùng các đại cấm điệu tin tức không nghĩ tới những người này thuần túy là đang buộc tự mình động thủ mà lại tại cái này n h ị c h lưu thành bên trong hôn loạn không thôi vừa vặn thích hợp bản thân đại triển quyền cước nói không chừng còn có thể phát triển ra thế lực của mình tới tần vũ dương một quyền đem hướng mình xông tới mấy người đánh bay ra ngoài theo sau xông vào trong đám người trong những người này tu vi cao nhất cũng chính là trước mắt điếm tiểu nhị cũng bất quá là vấn đạo chín tầng đình phong cho dù những người này cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ của mình tần vũ dương đánh nhau căn bản là không dùng đến bao nhiêu khí lực một q u y ề n một cái có đôi khi đấm ra một quyền đến liền đánh bại một m ả n g lớn không bao lâu liền đem bao quát điếm tiểu nhị bên trong người toàn bộ cho quật ngã trên mặt đất tần vũ dương đi đến điếm tiểu nhị trước mặt túi đầu hỏi còn ngường gọi nộp tiền phát sao n g ư ơ i đã dám phá hư q u ý củ toàn bộ nghịch lưu thành đều đem chứa không nổi ngươi điếm tiểu nhị mặc dù bị đánh toàn thân xương cốt đứt gãy nhưng làm i ệ n g vẫn như cũ rất cứng chúng ta khách sạn này là mánh h ổ bang trường khống bang chủ trương h ổ chính là nửa bức thánh giả cảnh ngươi dám đánh làm chúng ta bị t ổ n thất liền đợi đến mánh h ổ bang truy sát đi phá hư q u ý củ tần vũ dương nhàn nhạt nói ra ngươi không phải nói tại cái này nghịch lưu thành bên trong nắm tay người nào lớn người đó là q u ý củ sao ta chỗ nào phá hư quy củ tần vũ dương nhường điếm tiểu nhị một trận chắn nạn lúc này cũng không biết nói cái gì tốt cuối cùng nhất vẫn là hung t ợ nói ra dù sao ngươi đánh chúng ta chính là đắc tội mánh hổ b à n g trừ phi ngươi không tại nịch lưu thành lan lộn bằng không ngươi liền sẽ bị mánh hổ b à n g truy sát đến chết vậy bọn ta lấy các ngươi mánh hổ b à n g cùng bang chủ tới tìm ta tần vũ dương nói liền mở ra khách sạn cửa sổ đem điếm tiểu nhị cùng khách sạn tất cả mọi người từng cái từng cái toàn bộ cách cửa sổ ném đi xuống dưới đương nhiên tại ném xuống thời điểm liền đem bọn hắn nhẫn chữ vật lấy xuống vừa đem những n à y người cách cửa sổ ném xuống trên đường phố liền có hai nhóm thế lực người đang chém giết lẫn nhau khách sạn điế lực người đang chém giết、chết. theo sau toàn bộ trên đường cái tiếng ê u giết, dầm trời cho đến một phương người toàn bộ bị giết chết tiếng la giết mới dừng lại xuống tới tần vũ dương từ khách sạn lầu hai nhìn xem phía dưới chém giết thảm liệt tình huống lắc đầu thiên linh giới giữa các tu sĩ chém giết so thế tục giới thảm liệt nhiều hơn dù sao tất cả mọi người là người có tu vi tại cái này nịch lưu thành bên trong ngoại trừ nguyên tắc dân bên ngoài tu vi cũng còn không thấp ít nhất cũng đều là vấn đạo ba t ầ n g phía trên bằng không cũng không sống tới hiện tại cao thủ ở giữa đánh cuộc chiến đương nhiên mười phần thảm liệt mà lại phe thắng lợi còn mười phần có phẩm hạnh không phải giết người xong liền rút lui mà là đem trên đất thi thể toàn bộ kéo đi đem đường cái quét dọn sạch sẽ mới ngừng lại được cuối cùng nhất đem hai bên đường phố không có treo dân bản địa tiêu chí cửa hàng mở ra đem đồ vật bên trong vận chuyển không còn theo sau đi thời điểm ra đi vẫn không quên giữ cửa cho đóng kỹ thậm chí ngay cả trên đường phố một cây cỏ nhỏ đều không có phá hư chờ bọn hắn sau khi đi lịch lưu thành thủ vệ mới san san tới chậm cái gì đều không có quản cái gì đều không có hỏi trực tiếp cầm giấy niêm phong đem trước đó những người kia mở ra cửa hàng cho che lại chuẩn bị sáng sớm ngày mai chiêu thương đúng lúc này tần vũ dương cũng đem khách sạn linh thạch cho vơ vét không còn gì làm đám kia thủ vệ lúc sắp đi bị tần vũ dương cho gọi lại chờ một chút một thủ vệ nhữ mậy nhìn xem tần vũ dương hai bên đường phố vừa chém giết qua sau nghĩ mãi mà không rõ đối phương lúc này gọi mình làm cái gì mình những người này thế nhưng là rất bận rộn mà a đêm vừa xuống nịch lưu thành bên trong khắp nơi đều là chém giết còn muốn đến địa phương khác thiếp giấy niêm phong đâu người này đêm h ô m khuya khoác ra làm cái gì còn gọi ở nhóm người mình nơi này còn không có t i ế p phong ấn tần vũ dương chỉ vào phía sau khách sạn nói nơi này là mánh hổ bang khách sạn người ở bên trong lại không có bị diệt thiếp cái gì phong ấn tên kia thủ vệ sắc mặt lạnh lẽo không muốn tại cái này quấy dối và không giết chết bất luận tội không có quấy dối người ở bên trong bị ta giết sạch tần vũ dương chỉ vào phía sau khách sạn nói một mình người giết thủ vệ có chút không quá tin tưởng mánh hổ bang tại lịch lưu thành thực lực không yếu giống như không ai dám trêu chọc người này liền dám một mình chọn lấy mánh hổ bang khách sạn hắn từ đầu đến cuối có chút không dám tin tưởng đội trưởng trong khách sạn mánh hổ ba người không thấy bóng dáng lúc này một thủ vệ đến đây báo cáo trong khách sạn khắp nơi đều là vết máu trong ê n kia thủ vệ s ngươi ngươi mắt hắn dù sao trước mắt người này đắc tội mánh h ổ bang cũng sống không được bao lâu nhường hắn ở thêm một hồi cũng tốt Bớt b a người đêm ra n o à i liền n bị g có, có, có gan thủ vệ cho tần vũ dương giơ ngón tay cái lên theo sau ra lệnh một tiếng đem khách sạn phòng hai tên thủ vệ cầm giấy niêm p h o n g trực tiếp dán trên cửa theo sau quy mô lớn rời đi mà tần vũ dương khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười hắn lúc này lại thể nghiệm được lúc tuổi còn trẻ mang người chinh chiến cảm giác nhiệt huyết sôi trào loại này làm lại từ đầu khai sáng một phen sự nghiệp cảm giác vẫn tương đối để cho người ta có cảm giác thành công cứ như vậy tại đêm tối nghịch lưu thành bên trong đi dạo thỉnh thoảng liền sẽ có người đi lên không phân tốt xấu đối với hắn khởi xướng tiến công trong đó có vấn đạo ba tầng cũng có vấn đạo chín tầng định phong nhìn thấy một mình hắn trong đêm tối tiến lên cho là hắn dễ khi dễ chuẩn bị giết người các của không thể nghi ngờ những người này toàn bộ bị tần vũ dương nghiền xương thành cho bọn hắn n h ẫ n chữ vật toàn bộ biến thành tần vũ dương n h ẫ n chữ vật cứ như vậy một mực tại trong thành đi dạo đến h ư ớ n g đông cửa lớn lần nữa mở ra tần vũ dương lần nữa tìm một cái khách sạn đi vào đây là mánh hổ bàng tổng bộ ẩm mánh hổ bang bang chủ trương hổ một mặt phẫn nộ một bàn tay đem trước mặt mình cái bàn cho đập nát tần vũ dương muốn chết trương hổ cắn răng n g h i ế n lợi nói ra cho ta đi thăm g i cái này gọi tần vũ dương chính là người thế nào đã dám khiêu khích ta mánh hổ bang trương hổ bị tức không nhẹ từ khi hắn tấn thăng nửa bước thánh giả cảnh về sau toàn bộ mánh hổ bang cũng đi theo tấn thăng trở thành lịch lưu thành nhất lưu thế lực một trong từ đây sau này chỉ có bọn hắn mánh hổ bang dám chọc người khác vẫn chưa có người nào dám chọc qua bọn hắn lúc này đã có người dám ở trên đầu con cọp động thổ theo hắn ra lệnh một tiếng mánh hổ bang người rất nhanh liền đi ra tổng bộ đi nghe ngóng tần vũ dương tung tích cùng thân phận đi rất nhanh bọn hắn liền đem tần vũ dương ngọn nguồn sờ soạn một lần liền ngay cả hắn hiện tại ở ở nơi nào đều sờ nhất thanh nhị sở từ t h ủ hạ nói tới tin tức bên trong trương hổ phát hiện bọn hắn đối tần vũ dương người này hoàn toàn không biết gì cả chỉ biết là đối phương chính là hôm qua vừa mới ti chưa có tiếp xúc qua bất kỳ thế lực tại trên đường cái đi dạo một vòng về sau liền tại bọn hắn quản lý trong khách sạn ở theo sau chính là lúc buổi tối đối phương nhường thủ vệ đem khách sạn cho phong đây là một cái mới tới a trương hổ thì thầm nói vừa tới liền dám giết chúng ta người chọn lấy chúng ta khách sạn tại n ị c h lưu thành bên trong đi dạo một đêm vẫn như c ũ bình yên vô sự người này thực lực cũng không thấp ít nhất cũng phải là vấn đạo chín tầng định phong tồn tại người này đây là muốn làm gì chẳng lẽ là muốn mánh long quá giang trương hổ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hắn đây là muốn bắt ta mánh hổ bang khai đao tại n ị c h lưu thành bên trong khai hỏa tên tuổi sao cho dù ngươi là dây chuyển tại ta mãnh hổ b ă n g trước mặt cũng muốn c u ậ lại lao hổ không phát huy còn để cho người ta cho là ta là con mèo b ệ n h đâu đi đi chiếu của hắn t r ư ơ n g hổ giữa ban ngày mang theo mãnh hổ ba người toàn thể xuất động quy mô lớn hướng phía tần vũ dương ở lại khách sạn mà đi hoan n ê n h ổ ra đại giá q u a n lâm làm t r ư ơ n g hổ mang theo mãnh hổ b ă n g mấy ngàn người đi vào tần vũ dương chỗ cửa khách sạn thời điểm nơi đây khách sạn tiểu nhị lập tức đi ra mặt mỉm cười cho hắn chào hỏi cái này khách sạn là ta là về với một cái nhất lưu thế lực trưởng quản thực lực không hề yếu với chương hổ mãnh hổ bang nhưng khi điếm tiểu nhị nhìn thấy trương hổ khí thế hung hăng mang theo mánh hổ ba người đến vẫn cho đủ đối phương mặt mũi hắn cũng biết tại cái này nghịch lưu thành bên trong ban g à y giống như rất ít đại quy mô giới đấu muốn đánh tại lúc ban g à y chỉ có thể lên lôi đài đối phương tới nơi đây khẳng định là tìm đến người không có khả năng khiêu khích bọn hắn điếm tiểu nhị cần gì phải ngăn cản đâu tránh ra trương hổ bên người một v ấ n đạo chín tầng đỉnh phong người từng thanh từng thanh chút ít hai đẩy sang một bên tần vũ dương ai là tần vũ dương đi ra cho ta một tên khác mánh hổ ba vẫn đạo chín tầng nhân viên đi vào trong khách sạn là lớn không đợi tần vũ dương ra điếm tiểu nhị nhìn xem trương hổ nói ra hổ ra đây là ta cự kình bằng kỳ hạ khách sạn ngại như thế làm có chút không hợp quy củ đi có cái gì không hợp quy củ hôm nay hổ ra ta chỉ vì tìm một người trương hổ tức giận nói tìm tới người này về sau hổ ra ta liền sẽ lập tức rời đi nếu như hổ ra tìm người tại khách sạn chúng ta và ở chính là chúng ta hộ khách đối phương còn không có trả phòng trước đó cho dù là hổ ra ngươi cũng không có quyền lợi đem đối phương bắt đi điếm tiểu nhị vẫn như c ũ một bước không cho cho dù tại nịch lưu thành trong thành hôn luận không thôi giết người cướp của cũng là chuyện thường ngày nhưng là bọn hắn c ự kình bang thân là nhất lưu thực lực chỉ cần hộ khách còn ở tại bọn hắn trong khách sạn bọn hắn liền không có khả năng làm cho đối phương đem người mang đi đến nhất lưu thế lực loại trình độ này chủ đánh chính là một cái tín dự đã thoát ly chém chém g i ế t g i ế t chủ đánh chính là một cái nhãn hiệu hiệu ứng cùng tín dự nếu như hôm nay bọn hắn trong khách sạn người bị manh hổ bang dẫn người bắt đi vậy bọn hắn c ự kình bang tín dự ở đâu sau này ai còn dám tại bọn hắn quản lý giới khách sạn và ở cái này đều là thật kim bạch ngân tồn tại mà lại cũng quan hệ đến c ự kình bang mặt núi tất cả mọi người là nhất lưu thế lực người manh hổ bang x Còn không ngăn trở, người khác còn tưởng rằng ngươi mánh băng kình băng Ngươi trở, ta một khác hổ cự ép đầu đầu. dám nhưng thế ó i với chuyện n ta. t r ư hổ ánh mắt là ạ n nhìn tròng h lẽo, trọc v o đây i tiểu ể m dám, nhị. Không dám, nhưng là đ là ta c ự kình bang quản hạt bên trong khách sạn điếm tiểu nhị vẫn như c ũ không tiêu ngạo không tự tin ó i ra bây giờ t r ư ở n g quy không tại ta chính là nơi này quản sự ta nhất định phải đối với chúng ta khách sạn cùng c ự kình bang tín dự cùng uy tín phụ trách ta xem ai dám bước vào khách sạn chúng ta một bước chính là cùng ta c ự kình bang là địch điếm tiểu nhị giang hai cánh tay ngăn cản liền muốn xông đi vào mánh hổ bang đám người ngay tại hai bên rằng có không xong thời điểm Tần vũ Dương Vũ chương ậ m dãi đi từ lầu hai đi xuống. n g i c h í h manh hổ là a n b ba n g chủ trăm ư chín t mươi lên lôi đài chương ba trăm chín mươi lên lôi đài làm tần vũ dương vừa nói mãnh hổ ba người giận dữ lập tức liền muốn xông vào trong khách sạn nếu như không phải điếm tiểu nhị cùng cự kình ba người ngăn lại bọn hắn đều có thể đem khách sạn cửa trò che rơi mà lúc này mánh hổ bang bang chủ trương hồ cẩn thận quan sát tần vũ dương phát hiện người này nhìn như bình thường trên thân lại mang theo một cốt như có như không bạc khí sự thô bạo này nhất định là thân cư cao vị người mới có thể có ngươi chính là tần vũ dương trương hồ hỏi vì sao giết ta mánh hổ bang khách sạn người không có cái gì chỉ là các ngươi khách sạn tiểu nhị nói với ta tại cái này n ị c h lưu thành bên trong nắm tay người nào lớn ai nói tính tần vũ dương bình tĩnh nói ra đối phương muốn theo ta muốn một vạn k h ỏ trung phẩm linh thạch cho nên ta liền phô bẩy một chút quả đấm của ta không nghĩ tới bọn hắn như vậy không trải qua đánh vậy mà toàn bộ bị đánh nằm xuống quả nhiên vẫn là n ắ m đấm lớn dễ dùng bọn hắn chẳng những không muốn linh thạch toàn bộ khách sạn linh thạch đều thuộc về ta tất cả tần vũ dương lắc đầu các ngươi cũng nghĩ nhìn xem quả đấm của ta lớn không lớn có cứng hay không sao n g ư ơ i có gan t r ư ơ n g hổ mặt như phủ băng nói ra mặc dù ngươi giết khách sạn chúng ta người dẫn đến chúng ta khách sạn bị phòng nhưng cũng là thẳng thắn hôm nay bản bang chủ kia đến đây chính là để ngươi cho chúng ta mánh hổ bang một cái công đạo nói đi chuyện này ngươi dự định thế nào không đợi tần vũ dương lên tiếng điếm tiểu nhị dẫn đầu nói ra Ta mặc kệ giữa các ngươi ẩn đoán nếu như các ngươi muốn đánh mời đi ra ngoài nếu như không đánh cũng đừng đứng tại khách sạn chúng ta cộng ảnh hưởng sinh ý tần vũ dương khoát tay áo từ trong khách sạn đi ra ta ngay ở chỗ này ngươi m á n h hổ bang muốn báo thủ liền hướng về phía ta tới ta tiếp lấy là được tần vũ dương không chút nào cho đối phương mặt m ũ i ngươi đ ừ n g rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt m á n h hổ bang một vấn đạo chín tầng đ ỉ n h phong thành viên hung tận nhìn xem tần vũ dương nói ra ta mãnh ổ bang không phải ngươi có thể chọc được thế nào bang chủ của các ngươi còn không có lên tiếng các ngươi những n à y chó liền bắt đầu chó sửa sao tần vũ dương thần sắc bất thiện nhìn xem mánh hổ bang bang chủ trương hổ nói ra quản tốt thủ hạ ngươi chó đừng cho bọn hắn cắn loạn mánh hổ bang cũng là cái này lịch lưu thành bên trong nhất lưu thế lực như thế gọi bậy chẳng phải là hỏng mánh hổ bang danh tiếng ta mánh hổ bang danh tiếng còn chưa tới phiên ngươi quản trương hổ nhìn xem tần vũ dương thần sắc b ă n g lãnh chọc ta mánh hổ bang bản bang chủ nhìn ngươi thế nào kết thúc lôi đài dám lên hay không mánh hổ bang bang chủ mang trên mặt âm hiệp cười mặc dù hắn từ thủ vệ kia đạt được tin tức chính là tần vũ dương người này là một cái mới tới tại cái này lịch lưu thành bên trong căn bả nhưng là người này lại b á đạo như vậy đối bọn hắn mánh hổ bang vậy mà không có một tia e ngại nếu như không có phía sau thế lực chỗ dựa đó chính là người này thực lực không lúc đầu trương hổ muốn mang theo mánh hổ bang người ở b u ổ i tối thời điểm đem tần vũ dương d t đi nhưng khi hắn nhìn thấy đối phương bình tĩnh như thế tự nhiên thời điểm cũng chỉ phải mời đối phương lên lôi đài một là có thể thăm dò một chút đối phương chân chính thực lực hai là đem bọn hắn mánh hổ mặt mũi cho tìm trở về lúc này giữa ban ngày mình mang người náo động lên như vậy động tích lớn nếu như không thể nhận nhặt đối phương mánh hổ bang chẳng phải là bị làm xuống đài không được không phải liền là nho nhỏ lôi đài sao t ầ n vũ dương cười lạnh một tiếng có cái gì không dám lên nói liền gạt mở mánh hổ ba người dẫn đầu hướng về lôi đài phương hướng mà đi đem mánh hổ ba người khí hận không thể đi lên bắt hắn trò xe sống tại n ị c h lưu thành bên trong mỗi một con đường đều có một cái lớn vô cùng lôi đài cái lôi đài này từ vương ra thánh vương ra trí qua cao nhất có thể lấy ngăn cản thánh vương một kích toàn lực vì chính là nhường kẻ ngoại lai tại lúc ban ngày giải quyết tranh đấu dùng một khi lên lôi đài sinh tử c h ớ luận mà lại chỉ cần là trên lôi đài giết chết đối phương sẽ không bị bất kỳ bên nào truy trách cho nên những lôi đài này lại được xưng là chết lôi phàm là đi lên k h ô l g c ó này chung ế quanh n g lôi đài vây tới người càng đến càng nhiều có nghịch lưu thành thành nguyên tắc dân cũng có ngoại lai các đại thế lực người lúc này mánh hổ bang muốn cùng một cái không có bất kỳ thế lực nào bối cảnh người lên lôi đài đã tại nịch lưu thành phố lớn ngõ nhỏ lưu truyền sôi sùng sục rất nhiều người đều chạy tới có không ít người đều muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì mánh nhân dám khiêu khích mạnh h ổ bang lời hung á c ai không biết nói mạnh h ổ bang bang chủ hư lạnh một tiếng phải có bản lĩnh thật sự mới được theo sau nhìn về phía hắn phía sau mạnh h ổ bang người hỏi vị huynh đệ kia đi lên cùng đối phương qua hai chiêu không cần hỏi các ngươi cùng lên đi tần vũ dương mười phần khiêu khích nói ra ta thời gian đang gấp sớm một chút đánh xong sớm một chút kết thúc công việc người một chết trương hồ phía sau hai tên vấn đạo chín tầng định phong thành viên giận dữ trận lách người đi tới trên lôi đài hai người mới vừa ở trên lôi đài đứng vững tần vũ dương một quyền liền đánh tới lục đạo luân hồi quyền mang theo vô song khí thế một quyền đánh vào trên thân hai người và anh hai người ngay cả phản kháng khí lực đều không có liền bị một quyền đánh sát tần vũ dương một quyền đánh sát mãnh hổ b ă n g hai tên v ấ n đạo chín tầm định phong thành viên nhường phía dưới người xem náo n h i ệ t nhìn nhau mười phần chấn kinh với thực lực của đối phương không nghĩ tới cái này vừa tới đến l ị c h lưu thành không có hai ngày người mới chiến đã như vậy mạnh tần vũ dương thực lực lập tức nhường các đại nhất l i u thế lực hứng thú mãnh hổ bang bang chủ trương hổ một mặt â m trầm nhìn xem tần vũ dương con mắt nhìn chòng chọc vào hắn Mình h a ừ trương hổ hư lạnh một tiếng chết đi cho ta thả người đi vào trên lôi đài cầm trong tay thiên cấp linh khí những năm tháng nào không nói hai lời liền hướng phía tần vũ dương bổ tới trương hổ thân là nửa bức thánh giả cảnh thực lực cường hãn vô cùng những năm tháng trên đao đao khí tung hành đạo đạo khổng lồ đao mang đem tần vũ dương bao phủ ở bên trong nếu như không đem trên người n g ư ờ i t h ì từng đao từng đao cắt đi nan giải mối hận trong lòng ta trương hổ hét lớn một tiếng đao mang lần nữa bốc phát mà tần vũ dương toàn thân tràn ngập ánh sáng màu vàng lục đạo luân hồi quyền lần nữa huy động lên tới luân hồi lực lượng tại lên nắm đấm quanh thân không ngừng xoay quanh một quyền phá mất đối phương đao mang theo sau tần vũ dương lăng không bay lên một quyền đánh về phía trương hổ ngực trương hổ chỉ có thể thu hồi trường đao lấy thân đao ngăn tại lồng ngực của mình nhậm tần vũ dương một quyền đánh vào trên thân đao trương hổ vụt vụt vụt lùi ra phía sau năm sáu bước m ư i đứng n g n g chương ba trăm chín mươi t r ư ơ n g ba trăm chín mươi một thu phục manh hồ bàng các phương c h ú ý t ê t r ư ơ n g hồ hít sâu một cái khí lạnh ta đã xem t r o n g ngươi không nghĩ tới chiến lược của ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn cao hơn t r ư ơ n g hồ lạnh giọng nói ra đã ngươi ngu xuẩn mất hôn vậy cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình t r ư ơ n g hồ nói thể nội linh lực sôi trào những năm tháng trên đao đao mang lần nữa tăng vọt ngày chém t r ư ơ n g hồ hét lớn một tiếng trong tay những năm tháng đao hấp thu trên bầu trời mặt trời mặt trời chi lực toàn bộ trên thân đao b ư c cháy lên lửa cháy hừng hực thái dương chi lực tràn ngập chương hồ tại nịch lưu thành việt kỹ thành danh chính là nhận mật chạm phối hợp trong tay hắn t i ê n cấp linh khí những năm tháng đao ban ngày có thể hấp thu mặt trời mặt trời chi lực tăng lên chiến lực của mình lúc buổi tối có thể hấp thu mặt trăng thái âm chi lực một âm một dương bị hắn hoàn mỹ phát huy ra tại đồng cấp bên trong khó gặp địch thủ chính là bởi vì dạng này mãnh hổ bang mới tại nịch lưu thành nhất lưu thế lực bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi rất nhiều người cũng là nhìn xem trương hổ mạnh như thế tình hồ giới cho đối phương ba phần chút tình mọn s ư ơ n g hô hắn là hổ ra trương hổ ngày chạm chém ra một đao cho dù người phía dưới cách lôi đại bình chướng y nguyên có thể cảm nhận được hắn một đao này cường đại Do lớn đào ai n toàn g đem bộ l ô đài bao phủ. Nhưng tránh tần、vũ、dương muốn vũ có ũ n không、được. Xong. Người này hẳn là tại một chiêu này phía dưới không sống tiếp được nữa.、Tại、toàn bộ nghịch lưu thành bên trong còn g không chiêu phía được. được dưới lưu c tại tiếp Tại là một bộ mấy người có thực ể tiếp trương một t chiêu ngại được chủ chém. có mánh bàng bàng này hổ hổ h Ai, lực là chuyện tốt nhưng là quá không coi ai ra gì cũng quá không sáng suốt trương hổ là cái gì người đây chính là nửa bức thánh giả cảnh chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành thánh nhân tồn tại liền xem như cái khác nhất lưu thế lực đương ra làm chủ người đều cần cho hắn mấy phần mặt mũi người này có cái gì năng lực cũng dám khiêu khích đối phương ai đáng tiếc người này phía sau không có thế lực bằng không hôm nay nói không chừng còn có thể kéo cái mới bản phía dưới người q u a n chiến nhìn thấy mảnh hồ bang bang chủ trương hồ sử dụng da tuyệt kỹ của mình nhao nhao vì tần vũ dương thở dài một tiếng bọn hắn đều cảm giác đối phương căn bản là không tiếp nổi một chiêu này mắt thấy toàn bộ trên lôi đài toàn bộ tràn ngập trương hồ chém ra đao mang một đao đem toàn bộ lôi đài bao trùm đao mang phía trên thiêu đốt cái này lửa cháy hừng、hực. cực c nóng vô cùng nhiệt độ nhường ngoài lôi đài người đều có chút không chịu nổi đối mặt với đối phương cường đại như thế một đao tần vũ dương không chút a mang thệ nội hoàng đạo long khí không ngừng vận chuyển. Thượng cổ thánh thể trong nháy cổ mặc ắ hắn t tại thể tạo thành một mở màu m ra ánh sáng vàng bên ngoài đường vòng phòng chiếu hộ. sạ, cơ kệ trương hổ bổ ra đao mang vẫn là cực nóng mặt trời chi lực đều không thể tổn thương hắn mảy may mà lại thượng cổ thánh thể ánh sáng màu vàng hình thành vòng bảo hộ đem đối phương đao mang c h ố n g ra chỉ nghe một tiếng long n â m vang lên tần vũ dương lần nữa huy động lục đạo luân hồi đi một quyền đánh tới Vâng anh! Mánh bang bang chủ trương hổ bổ ra đau mang bị một quyền đánh tan. Một ngụm máu tươi phun ra đau hổ chủ hổ một bổ bị theo sau lại bị bắn ngược trở về tần vũ dương lại là một quyền đem đối phương đánh không hề có lực hoàn thủ hiện tại ta cho ngươi một cái sống sót cơ hội tần vũ dương lạnh giọng nói ra chỉ cần ngươi mãnh hổ bang thần phục cùng ta ta liền có thể tha cho ngươi một mạng không đợi trương hổ trả lời phía dưới lôi đài đã sớm sôi trào toàn bộ mềm ngu con mắt có chút không dám tin tưởng phát sinh trước mắt một màn này mãnh hổ bang bang chủ liền như thế bại đối phương thế nhưng là nửa bức thánh giả cảnh thế nào có thể bại như thế tùy、ý. đối phương không phải là một tôn thánh nhân a không có khả năng tuyệt đối không có khả năng trên người đối phương không có nửa điểm thánh nhân khí tức mặc kệ làm sao tất cả mọi người sắp bị kinh điệu cái cảm mười phần đồng tình nhìn xem chương hổ cùng mánh hổ bang tất cả mọi người đối phương tại nịch lưu thành bên trong tung h à n h như vậy nhiều năm không nghĩ tới hôm nay trực tiếp đá vào tấm sắt lên bị một cái vừa tới không có hai ngày người cho truy phát nổ xem ra đối phương thật đúng là một đầu quá gian g l o n g mà lại đối phương chính là chạy mánh hổ bang đi vì chính là thu phục đối phương thành lập thế lực của mình những người này phảng phất đã thấy nịch lưu thành bên trong lần nữa dâng lên một viên từ từ ngôi sao mới ngươi đến cùng là cái gì thực lực mánh hổ bang bang chủ hư như hỏi vẫn đạo cảnh tần vũ dương nhàn nhạt hồi đáp tần h thể, ta thế nào biết thua cành hổ một bộ không thể thế không không thể ế biết nào nào vấn người trong Trưng tin ráng. Trên này nào. là đạo có có cái ta tay. một t bộ bộ giới ở gì vũ dương lần nữa hỏi n g ư ơ i thần phục vẫn là k h lựa chọn chết vẫn là mang theo mánh hổ bang thần phục của ta tần vũ dương nói khí thế trên người lần nữa tăng lớn tần g n vũ dương tán thưởng một tiếng coi như ngươi thức thời sau này ngươi biết may mắn ngươi hôm nay làm ra lựa chọn tần vũ dương nói từ chữ vật giới chỉ bên trong tìm ra một chút tốt nhất thánh dược chữa thương những linh dược này toàn bộ đều là từ trước đó bị hắn chém giết tên láo giả kia chữ vật giới chỉ bên trong lật ra tới đối phương mặc dù là bị cấm địa c h í tôn cưỡng ép tăng lên tới thánh giả cảnh nhưng là trên người đồ tốt thật đúng là không tính ít lúc này vừa v ẫ n có thể dùng đến dùng đúng phương đ ồ vật giúp mình lôi kéo một đợt lòng người tên lão giả kia cũng coi như chết có ý nghĩa những linh dược này ngươi thu mau đem thương thế của mình chữa trị xong tần vũ dương nói đem linh dược cho mánh hổ bang bang chủ trương h ổ lần nữa nói ra ban đêm ta còn muốn người xuất được đâu trương h ổ nhìn xem trong tay mình c ự c phẩm linh dược lúc này hắn đã có chút không hiểu rõ người trước mắt như thế c ự c phẩm linh dược nói đưa liền đưa mà lại đối phương còn không rõ trương hồ cũng không có suy nghĩ nhiều thường thanh, thanh trong tay linh dược nuốt xuống Linh dược trong ạ i nội thể tan a của a thương thế của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy trương từ đất tần một hắn khôi phục. Lúc này, trương hổ nhìn mình được dưới dương cũng này đứng lên, nhìn xem tần vũ dương một mình đi xuống có Lúc c lấy lôi độ đi đài mà xem vũ l ớ thân t ảnh. n r o lòng đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác có lẽ thần phục cùng đối phương cũng không phải là cái gì chuyện xấu đang lúc hắn n gây người thời khắc tần vũ dương đã đi xuống lôi đài trên lôi đài cầm chế biến mất theo trương hổ theo sau cũng phi thân xuống lôi đài hắn lúc này may mắn vô cùng mình có thể là lôi đài thiết lập như vậy lâu cái thứ nhất còn sống đi xuống a tham kiến chúng ta mới ban chủ trương hổ đối mãnh hổ ban tất cả mọi người nói tham kiến ban chủ theo t r ư ơ n g hổ quy xuống mánh hổ bang tất cả mọi người cũng quy theo x u ố n g dưới cùng kêu lên đ ố i tần vũ dương tham viếng chương ba trăm chín mươi hai ai cùng các người hoán hận chất chứa sâu nhất liền đi chả ai chương ba trăm chín mươi hai ai cùng các người hoán hận chất chứa sâu nhất liền đi chả ai đứng lên đi tần vũ dương vung tay lên mánh hổ bang mọi người nhất thời cảm giác được một cỗ nhu h ò a khí lưu đem mình kéo lên theo sau mánh hổ bang bang chủ trương hổ liền mang theo tần vũ dương trở về mánh hổ bang tổng bộ mánh hổ bang làm lịch lưu thành bên trong nhất lưu thế lực một trong tổng bộ phi thường lớn nơi này là độc thuộc về mánh hổ bang địa bàn giống như có rất ít người tìm đến theo mánh hổ bang tất cả mọi người thân phục nơi này bây giờ đã toàn bộ trở thành tần vũ dương tài sản riêng tần vũ dương mặc kệ mánh hổ bang bên trên xuống dưới có thật lòng không thân phục chỉ cần mình có đầy đủ thực lực kinh sợ bọn hắn liền không sợ bọn họ có hai lòng tại bất luận cái gì địa phương chỉ cần n ắ m đâm lớn liền không có người dám không nghe nói lúc này tần vũ dương ngồi ở đại sành chủ vị phía trên mà trương hổ cái này mánh hổ ba người n g sáng lập tự nhiên xuống làm phó ban chủ ban chủ ta mánh hổ bang hết thệ có bốn người trương hổ cung kính báo cáo vẫn đạo chín tầng đình phong hết thệ có một trăm người tấn đ một một vũ dương nhẹ gật đầu người tranh thủ thời gian dùng ta đưa cho ngươi linh ngược đem thương thế của mình khôi phục như lúc ban đầu ban đêm đem mánh hổ bàn toàn thể thành viên kêu lên ta mang các ngươi đi làm lớn chuyện t ầ n vũ dương lần nữa nói với trương hổ mặc dù trương hổ không biết mình cái này mới ban chủ ban đêm muốn dẫn bọn hắn đi làm cái gì nhưng là đối phương không nói hắn cũng không tốt hỏi nhiều dù sao bọn hắn mánh hổ bang thực lực không yếu chỉ cần không đi t r e o trọc phủ thành chủ cùng người của vương gia tại cái này nịch lưu thành bên trong vẫn là có thể đi ngang cho dù là những cái kia nhất lưu thế lực cũng không thể t r e o vào hiện tại mánh hổ bang dù sao bọn hắn mánh hổ bang lại thêm một cao thủ giống như nhất lưu thế lực cũng không phải là đối thủ của bọn họ trương hổ trả lời một tiếng đi ra đại sảnh đến trong phòng của mình chưa thương đi tần vũ dương sở dĩ muốn đem mánh hổ bang thu phục vì chính là tại nịch lưu thành bên trong thành lập thế lực của mình hắn muốn lấy nịch lưu thành làm điểm xuất phát thành lập một cái mình thế lực khổng、lồ. dạng này mới có thể có cơ hội cùng những cái k i a m ộ t mực ngóc nghẽ mình cấm địa so sánh hơn thua chỉ bằng mượn mình một người ít nhiều có chút h ư u tâm vô lực rất nhanh ban đêm liền đi tới trương hổ thương thế khôi phục như lúc ban đầu sát bên mánh hổ bang bốn ngàn người toàn bộ tại mánh hổ bang tổng bộ trên quảng trường tập hợp toàn bộ mánh hổ bang đèn đốt sang trưng s á t khí sông tiêu đang chờ tần vũ dương ra lệnh một tiếng bọn hắn liền sẽ vọt thẳng ra mánh hổ bang tổng bộ mà lúc này lịch lưu thành cái khác thế lực cũng đang chú ý mánh hổ bang động tĩnh lúc ban ngày tần vũ dương đã nói qua muốn dẫn lấy trương hổ làm lớn chuyện quan mới đến đốt ba đ ố n lửa đêm nay đối phương nhất định sẽ có hành động cũng không biết sẽ đem đồ đao vung hướng a i mãi cho đến nửa đêm về sáng trương hổ cùng mánh hổ bang thành viên đang nóng nảy trong khi chờ đợi tần vũ dương cối u cùng từ trong đại s ả n h đi ra bang chủ trương hổ cùng mánh hổ bang thành viên cùng kêu lên hát lớn tần vũ dương khoát tay á o các vị huynh đệ không cần đa lễ bang chủ ta đã đem các huynh đệ đều tệ t i ệ u trương hổ hai tay ôm quyền hỏi chúng ta muốn đi chả a i cùng ta manh hổ bang bình thường xảy ra xung đột nhiều nhất là nào thế lực tần vũ dương tiếng nổi hỏi đối phương nói nhường trương hồ sức sờ theo sau nói ra bình thường chúng ta những này nhất lưu thế lực lẫn nhau ở giữa đều có ma sát nhưng là cùng chúng ta kết thù kết toán sâu nhất chính là lý gia tống gia còn có kim tiền bang cùng thương ư n g bảo lý gia chính là đông vực đại tộc tại n ị c h lưu thành bên trong cỗ thế lực này chỉ là đối phương một cái tộc nhân thành lập tống gia cùng lý gia bọn hắn đều là đông vực đại tộc mặc dù không bằng vương gia thế lớn nhưng cũng không kém bao nhiêu trước h ổ vì tần vũ dương giải thích các c á lấy kim tiền bang bang chủ cùng thương ư n g bảo b a n g chủ giống như ta đều là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng đồng dạng đều là nửa bước thánh gia cảnh chỉ là nghe nói bọn hắn bị sau đều có một ít đại tộc hoặc là đại giáo ở sau l ư n g nâng đỡ trong đó thương ưng bảo bang chủ thương ưng cùng chúng ta mánh hổ bang khúc mắc sâu nhất địa bàn của bọn hắn cùng ta mánh hổ bang cài giang lược chúng ta bình thường không ít bởi vì tranh đoạt địa bàn mà liều mạng đã từng đối phương còn nhường phía sau thế lực từ an lịch lưu thành bên ngoài chặn giết qua ta may mắn bị ta trốn thoát từ đây sau này ta liền không còn có đi giang lịch lưu thành t r ư ớ c hổ một năm một mười đem cùng mánh hổ bang khúc mắc sâu nhất những thế lực này nói ra mỗi một cái đều là nhất lưu thế lực vậy thì tốt trước hết chặt thương ưng bảo tần vũ dương không hề nghĩ ngợi nói、ra. ngươi mang theo các m i n h đệ toàn bộ điều động đêm nay nhất cử tiêu diệt thương ưng bảo đối phương nếu như không đầu hàng toàn bộ giết không tha rõ trương hổ lĩnh mệnh sau này dẫn theo hắn linh khí những năm tháng đao mang theo mánh hổ bang bốn ngàn người quy mô lớn đi ra mánh hổ bang tổng bộ lúc này một vòng trăng tròn xuất hiện trên bầu trời ánh trăng vắng lặng phá phất là đang vì đám người trương hổ t i ế n đưa tần vũ dương đứng tại mánh hổ bang trên quảng trường khoe miệng m ỉ m cười từ đây cái này nịch lưu thành loạn hay không ta tần vũ dương định đoạn theo sau thân ảnh của hắn biến mất ở trong ánh trăng hướng phía trương hồ cùng mánh hổ bang đám người mà đi phương hướng đổi tới trương hồ khí thế như h mang theo thủ hạ của mình thẳng đến thương ứng bảo tổng bộ trên đường cái những nơi đi qua chỉ cần là đối phương sản nghiệp toàn bộ mở ra đem bên trong thành viên rết sạch đem đồ vật dọn đi lưu lại mấy tên thành viên quét dọn vết máu xử lý thi thể không có một khắc dừng lại hướng về thương ứng bảo tổng bộ dết tới mà bọn hắn sau khi đi không lâu phụ thành chủ thủ vệ liền xuất hiện lần nữa đem bánh hổ bàng công chiếm xong tới cửa hàng cho r á n lên giấy niêm phong những n à y cửa hàng đều là phụ thành chủ đối ngoại cho thuê cũng không ngăn cản ngoại nhân cướp đoạt đã thương ứng bảo thủ không được bị người công chiếm sau này phụ thành chủ liền thu về ngày thứ hai một lần nữa đấu giá đấu giá người trả giá cao liền có được những n à y cửa hàng quyền sử dụng có thể nói là một vốn b ú n lời lúc này trương h ổ trong lòng không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi hắn biết tần vũ dương nhất định sẽ đi theo chính mình cho dù mình lọt vào thương ứng bảo vệ công đối phương cũng sẽ không thấy chết không cứu không có bất luận cái gì sau chú ý chi lo sau này trương h ổ mang theo mánh hổ ba người đi tới thương ứng bảo tổng bộ ngoài cửa lớn trương h ổ một đ a o bổ r a vain thương ứng bảo to lớn đại môn bị phá hủy rết đi vào trương hồ hét lớn một tiếng một ngựa đi đầu trực tiếp liền rết đi vào đối diện liền đụng phải đối phương mấy tên thủ vệ Bị chương hổ một đao ngươi g thật to gan lúc này một tiếng quắt chói thai vang lên một thân hình c to lớn mọc ra mũi hương tử nam tử trung niên xuất hiện tại trương hổ trăm mét địa phương người này chính là thương ứng bảo ban g chủ thương ưng chương ba trăm chín mươi ba sắp nhập thôn tính thương ưng bảo 393, nhập, thôn tính thương ưng chế rêu nói ra buổi tối hôm nay ta thương ưng bảo không có đi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của không nghĩ tới ngươi lại dẫn đầu đối ta thương ưng bảo phát khởi tập kích hôm nay ban ngày thương lành vẫn là ngươi muốn bắt ta thương ưng bảo xuất khí ta cho ngươi biết ngươi đến nhầm địa phương ta thương ưng bảo cũng không phải cái gì quả hưởng mềm thương ưng hai tay mở ra thể nội linh lực sôi trào trong h tay i t a hóa những một đôi tiếng, tiếng c năm tháng đao chỉ lên trời dơ lên trương hổ cao giọng hét lớn một tiếng nguyện trảm lúc này sử dụng ra nhận nguyện trảm bên trong nguyện trảm hôm nay chính là đêm trăng tròn thái âm chi khí nồng đậm nhường trương hổ chiến lược càng thêm cương đại theo hắn một tiếng n g u y ệ t t r ạ m trên bầu trời trăng tròn phảng phất nghe được triệu hắn một chùm ánh trăng trong sáng đánh vào trên người hắn thái âm chi lực không ngừng hội tụ tại những năm tháng trên đao một đường khổng lồ đao mang mang theo ánh trăng quang hoa chém đi qua t h ẳ n g đến hướng về hắn m à đến thương hưng thương hưng hai tay h ó a c h ả o mang theo lực lượng khổng lồ cùng trương hổ đánh ra một đao đụng vào nhau v a n h một tiếng tiếng oanh minh vang lên thương hưng bảo bốn phía kiến trúc bị hai người giao chiến kình khí phá hủy trương hổ người khác sợ ngươi nhật n g u y ệ t trạm thương hưng hừ lạnh một tiếng nhưng ngươi nhật mượt trạm tại ta ư ơ n g kích bảy t h ư c trước mặt còn chưa đáng kể nói lần nữa huy động một đôi hưng trào hướng về trương hổ gấp công đi qua một đôi hưng trào mỗi huy động một lần trong bầu trời đ trương hổ lần nữa vung đao m á n h bổ. một nháy mắt hai đại nửa b ư ớ c thánh giả cảnh cao thủ giao chiến cùng một chỗ hai người đánh mười phần giàn g co bởi vì thực lực của hai người tương xứng mặc dù đây là tại đêm t r ă n g trọn trương hổ thực lực bị thái âm c h i lực tăng cường nhưng cũng chỉ so với đối phương mạnh một kia cũng không chiếm được cái gì tiện nghi trong nháy mắt hai người liền giao chiến mấy trăm chiêu theo sau một tiếng tiếng oanh minh vang lên hai người riêng phần mình thối lùi ra phía sau hơn mười bước lúc này trương hổ ngực quần áo bị đối phương ưng trào vạch phá lộ ra năm đạo sâu đủ thấy xương vết thương mà thương ngực bị trương hổ một đao chen trúng mặc dù không phải cái gì vết thương trí mạng nhưng ngực thịt bên ngoài đảo máu tơi ư không ngừng chạy xuôi nhìn xem mười phần dọa người đồng thời thương ưng bảo phó bang chủ đem thương ưng bảo nhân viên ngăn cản bắt đầu ngăn cản mánh hổ bang thành viên tiến công mặc dù thương ưng bảo nhân chi trước không chuẩn bị nhưng là lúc này có phụ trợ hoàn cảnh ưu thế vẫn là đem mánh hổ bang người ngăn cản xuống dưới nhân viên tổn thất không ít nhưng cũng không có nhường mánh hổ bang người lại cho bọn hắn tạo thành nhân viên tổn thương t r ư ơ n g hổ ngươi thực lực của ta tương xứng thương ưng ánh mắt âm lánh nói ra ngươi muốn giết ta căn bản cũng không có thể mà các ngươi mánh hổ bang cũng không diệt được ta thương sẽ chỉ lưỡng bại câu thương cứ để thế lực nhặt được tiện nghi không bây giờ ngày ta không so đo ngươi dẫn người tiến công ta thương ứng bảo ngươi dẫn người thối lui chúng ta bắt tay giảng hòa được chứ lúc này thương ứng đem tư thái thả rất thấp hắn cũng biết lại như thế đánh xuống không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t mà lại manh hổ ba người chiếm được tiên cơ lại như thế xuống dưới cho dù thương ứng bảo nhân viên không được giết sạch cũng biết tổn thất nặng nề Thử. một tiếng, biết hổ hư lạnh Giai cùng, lúc、so、này cầu trương hổ hào không nhượng bộ tiếp tục nói ra hôm nay ngươi thương hưng báo tất diện lời này ta nói cho dù ngươi bị s o thế lực cũng ngăn không được trương hổ nói tay cầm những năm tháng nào k h í thế như hồng lần nữa hướng về thương hưng tới gần trương hổ ta khuyên ngươi đừng làm chuyện điên rồ thương hưng thần sắc bất thiện nói ra đừng cho là ta là bùn n ặ n ta cùng ngươi cầu hòa không phải là bởi vì ta sợ ngươi mà là bởi vì bản bàn g chủ không muốn cùng ngươi liều cái lưỡng bại câu thương bị ngươi khác nhặt được tiện nghi ngươi ta thật muốn đánh xuống giới ai thắng ai thua còn chứa nhất định đâu vậy ngươi liền lấy ra mình bản lĩnh thật sự tới đi trương hổ tiếp tục hướng thương hưng tới gần Mạnh miệng là vô dụng. sẽ chỉ làm ngươi chết thảm hại hơn t r ư n g hổ người cũng như tên thẳng đến thương hưng mà đi giống như m á n h hổ xuống núi quanh thân bị n g u y ệ n hoa bao phủ những năm tháng trên ao dâng lên vô tận bao mang trực tiếp đem thương hưng bao phủ ở bên trong đem đối phương quanh thân phong tỏa ngăn cản ép hắn chỉ có thể nó đỡ đã ngơi ư nghĩ liều mạng kêu bản bang chủ liền b ồ i ngươi một trận chiến thương hưng bảo bang chủ thương hưng cắn răng một cái thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển một cỗ hung hãn khí tức xông ra bên ngoài cơ thể gãy lần nữa một tiếng tiếng gáy vang lên thương ưng cả người hóa thành một con to lớn thương ưng cánh tre khuất bầu trời đem đầu đỉnh phía trên trăng tròn đều cho che lại làm cho cả thương ưng bảo lâm vào một vùng tăm tối bên trong ương kích t r ư ờ n g không một con to lớn thương ưng xông phá trương h ổ đa mang xuất hiện tại thiên không bên trong hai cánh chấn động mang theo vô song lực lượng xông về trương h ổ tới tốt lắm trương h ổ cười ha ha một tiếng trong tay những năm tháng đao lần nữa hướng phía cùng trên bầu trời nhất c ử không ngừng tụ tập lực lượng nguyên ạ m hét lớn một tiếng văng lên một đao hướng phía thẳng đến tới mình thương ưng bổ tới đao mang giống như một tràng ngân hà lao nhanh không nghỉ hai người một kích qua sau toàn bộ bay ngược ra ngoài thương l ư n g ngực phải phía trên xuất hiện một đường kinh khủng đa u ngân một ngụm máu tươi phun tới mà trương hổ toàn bộ ngực lom đi một khối lớn ngực xuất hiện một đường ư n g trào vết tích ngực xương cốt bị một kích đánh nát đồng d ạ n g một ngụm máu tươi phun ra ngoài hai người ngã trên mặt đất chật vật đứng người lên còn đánh sao thương l ư n g một mặt hư như hỏi đánh tại sao không đánh trương hổ vẫn như c ũ không chút k h á c h khí ngươi bây giờ thâm thụ trọng thương còn cầm cái gì cùng ta đánh thương hưng sắc mặt băng lanh nói ra thương hưng bảo là địa bàn của ta tiếp tục đánh xuống ngươi chỉ có một đường chết ngươi lại có thể so với ta tốt nhiều ít trương hổ khỏe miệng mang theo một tia trào phúng tiếp tục nói ra cho dù ta người bị thương nặng cũng muốn đánh xuống bởi vì ngươi hôm nay hẳn phải chết tại ta dẫn người đi vào người thương hưng bảo một khắc này ngươi mệnh vận liền đã chú định cho dù ta thu không đi mệnh của ngươi cũng có người có thể lấy đi mệnh của ngươi bởi vì tiếp xuống có người biết đánh với ngươi trương hổ nhìn thương hưng ánh mắt tựa như nhìn xem người chết giống như băng lãnh hắn nói nhường thương hưng sợ hãi vô cùng ban n à y cùng ngươi lên lôi đài người kia tới thương hưng đội vắng hỏi ngươi cho rằng đâu trương hổ cười lạnh một tiếng không đợi hắn tiêu dung biến mất một cố cường đại khí tức xuất hiện tần vũ dương xuất hiện ở thương ứng trước mặt thương ứng hét lớn một tiếng hẹn hạng a y tại hắn vừa hé miệng một máy mắt tần vũ dương một q u y ề n đánh vào thương ứng trên ngực vê anh thương ứng cả người biến thành sưng ơ máu người đầu hàng không giết tần vũ dương thản nhiên nói mắt thần hoàn xem một tuần thương ứng bảo người đem binh khí trong tay của mình ném xuống đất